Chương 379, Sử Văn Cung xuất mã. Chương 379, Sử Văn Cung xuất mã. Doanh đẹp trai ý tứ tại hạ đã biết được. Sử Văn Cung nghe qua Doanh Tuyền lời nói, hơi suy nghĩ một lát, nói tiếp, tại hạ này đến trừ mang theo năm cái đồ đệ, còn có tăng đầu thành phố không kinh kỵ binh, đúng lúc đi gặp một hồi Liêu Quốc Lang Kỵ. Chỉ là chỉ có 5000 người có phải là ít một chút. Quan thắng lúc này đi tới nói, nếu là đối phương không mắc mưu chẳng phải là hưởng phí công phu. Ha ha. Doanh Tuyền nghe xong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, không sao, sử tướng quân cái này không kinh kỵ binh chỉ là đi đầu. giả vợ như tiên phong xuất kích tiên phong cùng quân địch gặp mặt về sau tuyệt đối không thể giao thủ nhất định phải quay đầu vừa đi doanh tuyển nói xong liền nhìn về phía quan thắng nói tiếp lúc này quan tướng quân thủ hạ mười kỵ binh có tác dụng lúc này mà tướng liền làm tiếp ứng cùng sử tướng quân hợp binh một chỗ quan thắng lập tức biết doanh tuyển dự định nói tiếp đợi đến hai quân giao chiến thời điểm cũng khỏi phải ra vẻ đại bại bởi vì quân ta 15.000 kỵ binh tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương các ngươi nhất định không thể ham chiến chỉ giao chiến một đợt liền lập tức rút lui doanh tuyển đối quan thắng cùng sử văn cung nói mặt tướng lĩnh mệnh không biết lúc nào Doanh tuyển đã đổi tên Sử Văn Cung là quân, Sử Văn Cung cũng tự xưng là Mã tướng. Này, Tiêu Viễn Phong đã sớm tiếp vào trinh sát quân báo, biết có một chi ước chừng 5000 người kỵ binh tại xung quanh mình Du đãng. Người là ai? Sử Văn Cung giờ phút này lại là có chút hay cũng rõ ràng cái này Tiêu Viễn Phong xáo lộ, dựa theo mình ý nghĩ, người này nếu là y nguyên phát hiện mình cái này một chi tiểu cố kỵ binh, tất nhiên sẽ không bỏ qua, nhất định phái ra đại lượng kỵ binh vây quét mới đúng. Chỉ là bây giờ lại tại mình đối diện chậm rãi liệt dưới chân thế, còn hỏi tham danh hào của mình. Bản tướng chính là Trinh Bắc đại nguyên soái dưới trướng Tiên Phong đại tướng Sử Văn Cung. mặc dù sử văn cung thầm nghĩ không thông nhưng là nghe tới đối phương muốn hỏi mình hay là hiện biên một cái danh hiệu dù sao mình vừa mới gia nhập doanh tuyển dưới trướng còn không có biên chế sử văn cung tiêu viễn phong cười lạnh một tiếng nói tiếp hạng người vô danh chưa nghe nói qua nhưng vào lúc này sử văn cung nghĩ như thế đến một đầu rượu kế không sợ đối phương không mắc nhiêu sử văn cung nghe tới tiêu viễn phong lời nói cũng không phản bác chỉ là chậm rãi đem trong tay mình trưởng thương treo ở lập tức đưa tay lấy ra một mực treo ở trên lưng ngựa bảo cung điêu mọi người chỉ là biết sử văn cung công phu trên lung ngựa thiên hạ vô song, lại làm sao biết sử văn cung một tay kỵ xạ công phu càng là cao minh, liền xem như danh sưng tiểu lý quảng hoa bình cũng không nhất định có thể tại cung tiễn một đạo bên trên mạnh hơn sử văn cung. cái này mũi tên thứ nhất gọi là xoắn ốc tiễn, sử văn cung bắn tên chỉ là chỉ là lực đạo hơi đổi, tại trên dây cung nhẹ nhàng vặn một cái, cái này mũi tên thứ nhất liền thành xoắn ốc chi thế hướng về 300 bước có hơn tiêu viễn phong vào tới, thật sự là hiện hạ. tiêu viễn phong không ngờ đến người này chỉ có chỉ là năm không không kỵ binh cũng nên chủ động công kích mình, thật là sống không kiên nhẫn. Tiêu Viễn Phong làm tiên tiên đại tướng, trấn thủ Tiêu Quan võ công tự nhiên không thể khinh thường. Cái này một chi xoắn ốc tiễn mặc dù lợi hại, nhưng lại cũng không làm gì được hắn. Tiêu Viễn Phong trường đao nơi tay, chân nguyên nháy mắt che kín thân đao, hướng về bay tới xoắn ốc tiễn chính là một đao, cả hai chạm vào nhau. Sử Văn Cung dù sao cũng là mũi tên, hậu kình không đủ, bị Tiêu Viễn Phong đánh trúng ngỡ nát. Không đợi được Tiêu Viễn Phong lần nữa phát tác, Sử Văn Cung hất ra trường cung, ngay cả tiếp theo bắn ra bảy chi vũ tiễn. Chịt. Mũi tên bên trên mang theo cái còi, trải qua không khí ma sát phát ra trận trận chói tai Mũi tên này biến gọi là tên lệnh bảy chi tên lệnh, bị Sử Văn cung dùng Thất tinh liên châu thủ pháp nối đuôi nhau bắn ra, tốc độ nhanh một chút, lực đạo tự nhiên là yếu xuống dưới. Chỉ là chút chủ nghĩa hình thức thôi. Tiêu Viễn Phong cười lạnh một tiếng, Thất tinh liên châu mặc dù lợi hại, nhưng là hắn thấy, bị cái này Sử Văn cung dùng đến, lại một điểm uy lực cũng không có. Tiêu Viễn Phong nhẹ nhõm đón lấy. "Hừ." Đối diện Sử Văn cung lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với mình bên người năm cái đồ đệ nhẹ nhàng bãi túi lơ tay, ra hiệu a bọn hắn nhất bị rút lui. Sử Văn cung biết doanh tuyển mục đích cuối cùng nhất, tiêu diệt địch nhân sinh lực. Ba một con rất tiểu xảo mũi tên không biết khi nào đột nhiên xuất hiện tại tiêu viễn phong trước mặt đính tại hắn mũ giáp phía trên đem hắn nón chủ anh trực tiếp bắn đoạn rút lúc này hắn đột nhiên nghe tới đối phương một tiếng lớn à, lựa giận trong lòng tiêu bên trong còn có thể nhịn được một chiêu này hắn là nhận ra gọi là y mắng tiễn y mắng tiễn tên như ý nghĩa chính là xuất tiễn y mắng giết người cấp của chuyên môn kỹ năng chỉ là thất truyền đã lâu liền ngay cả hắn tiêu viễn phong cũng chỉ là nghe nói qua thôi, nhưng không có nghĩ đến hôm nay vậy mà kém chút chết tại một chiêu này tay bên trong Hắn giờ phút này tại căm hận đồng thời, cũng hơi may mắn đối diện cái này Sử Văn cung một chiêu này còn luyện không thuần thụ, nếu không mình sớm đã chết ở một chiêu này phía dưới. Đi mau, nếu không phải doanh soái phân phó muốn tiêu diệt toàn bộ cái này không binh mã, ta cái kia bên trong cần tốn hao công phu, như vậy dẫn hắn mắc lửa. Sử Văn cung đối với mình bên người năm cái đồ nhi cười khổ nói, đệ tử còn kỳ quái đâu, vừa rồi Thất Tinh Liên Châu tiến liền ngay cả sư phụ bình thường tầng 3 công lực cũng chưa tới, thậm chí bắn ra y mắng tiến còn cần dùng tên lệnh che giấu, nguyên lai là gặp địch giả yếu a. Tăng gia ngũ hổ từng cái cao minh, nói chuyện chính là tăng gia lão ngũ tăng thăng. hắn quả nhiên thẹn quá hóa giận sư phó như vậy vũ nhục hắn hắn nếu là còn không tức giận liền không xứng làm trên thảo nguyên hán tử Lão tứ từng khôi cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng thúc ngựa liền đi rất có một bộ chạy chối chết dáng vẻ giết quả nhiên kém chút không có mạng nhỏ tiêu viết phong rất hối hận mình vừa rồi dừng lại cùng đối diện nói chuyện quyết định nhưng là hắn dù sao cũng là chấn thủ tiêu quan đại tướng đến lúc này cũng chỉ là phái ra hai không thiết kỵ xuất binh truy sát kỳ thật hắn là thật sợ hãi sử văn cung y mắng tiễn lần nữa đánh lén thật sự là đáng tiếc lão đại tăng độ nhìn xem phía sau mình đối phương lại còn có hơn phân nửa người án binh bất động đối xử văn cung nói sư phụ hắn có phải hay không bị ngại cái này y mắng tiễn sợ vỡ mật không dám ra binh A. người này cũng coi là một cái danh tướng làm như vậy ổn thỏa nhất bất quá dù sao đối phó 5.000 ngàn kỵ binh bọn hắn xuất động hai không binh mã đã là rất đủ ý tứ sử văn cung nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không có cái gì bất mãn nhanh chóng đem tình huống nơi này tiến đến báo cho quan thắng tướng quân nhưng hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng sử văn cung đối với mình bên người lao tam từng nói tới nói vâng Từng đoạt được khiến thuốc ngựa mà đi, nếu là trình diễn không rất thật, chỉ sợ cũng là không thể nên đón cái này, Tiêu Viễn Phong tương đương a mình sơ bộ dự địch kế sách đã hoàn thành, cái này bất thứ nhỉ liền muốn nhìn quan thắng bản sự như thế nào. Chương 380. Dẫn sói vào nhà. Chương 380, dẫn sói vào nhà. Tướng quân, phía trước phát hiện kia 5000 kỵ binh sau tiếp theo tiếp ứng. Một cái phó tướng khoái mã đi tới Tiêu Viễn Phong bên người, nhanh chóng nói: "Bao nhiêu nhân mã?" Tiêu Viễn Phong đối phó tướng nói: không kỵ binh, dẫn đầu tựa như là gọi là đại đao quan thắng một cái tướng quân." phó tướng liền vội vàng đem tự mình biết tin tức hướng tiêu viễn phong hồi báo hiện tại hai phe địch ta đã giao chiến đến cùng một chỗ mười không không không kỵ binh tiêu viễn phong trong lòng âm thầm suy tư nói tiếp căn cứ phía trước thám tử châu báo lần này đại tống quân đội xuất trinh hết thể liền mang đến ba mươi không không không kỵ binh hiện tại đã xuất động một nửa số lượng nếu là có thể đem cái này mười lăm ngàn kỵ binh toàn diện tất nhiên là trọng thương quân địch còn lại bộ tốt liền không đáng để lo chuyến ta quân lệnh toàn quân xuất kích Tiêu Viễn Phong lúc này nghe tới trước mặt mình liền có dạng này cùng một chỗ thịt mỡ tự nhiên là không nhịn được muốn đem nó ăn một miếng rơi đại tống quân đội tại Liêu quốc tướng quân xem ra bộ tốt rất tinh nguyện, so sánh giới kỵ binh liền yếu rất nhiều rất nhiều tống triều tướng lĩnh cũng sẽ không lựa chọn cùng Liêu quốc kỵ binh tại giã ngoại giao chiến càng nhiều dựa vào thành trì lại hoặc là lợi dụng có lợi địa hình đến cùng bọn hắn kỵ binh đối kháng nếu là tại giã ngoại tác chiến liền xem như đại tống bộ tốt tại tinh nhuệ muốn đánh giết bọn hắn một tên kỵ binh tính mệnh sợ rằng cũng phải trả giá ba đến năm tên đại tống sĩ tốt sinh mệnh. Tiêu Viễn Phong nhìn, cái này 30,000 kỵ binh chỉ sợ sẽ là duy nhất có thể hạn chế mình đồ vật. Nếu là mình 50,000 kỵ binh cùng đối phương 30,000 kỵ binh dây dưa đến cùng một chỗ không cách nào thoát thân, đến lúc đó đối phương 70,000 bộ tốt tại bọc đánh đi lên, như vậy mình dưới trướng đánh mất lực cơ động kỵ binh, chỉ sợ sẽ biến thành mặt người chém giết dâm dạng. Hiện tại chính là rút ra cái này tai họa ngầm tốt đẹp thời cơ, 50,000 đối 15,000, tính thế nào cũng là chắc thắng của diện. Dạng này đại hình chiến tranh, ở trong mắt Tiêu Viễn Phong, đã không phải là lực lượng cá nhân có thể chi phối. Sử tướng quân Quan Thắng đã cùng Sử Văn Cung sát nhập một chỗ. Lúc đầu dựa theo nguyên kế hoạch là muốn tại lần thứ nhất giao phong về sau liền lập tức lui lại, nhưng là bây giờ đối phương chỉ là phái ra hai kỵ binh, cùng trước đó dự đoán có một chút khá lớn sai lầm. Hiện tại Song Phát trải qua nhiều lần va chạm, đã dây dưa đến cùng một chỗ. Quan tướng quân, Sử Văn Cung một thương đem đối phương một cái thiên tướng xuyên một lệnh thấu tim, cũng nghe tới Quan Thắng kêu gọi mình, quay người hỏi, chuyện gì? mời tướng quân đi đầu pha vây, bẩm báo Đại Xóa nơi này giao chiến tình huống. Quan Thắng nói chuyện đồng thời. cũng là vung đao thẳng xuống dưới đem muốn thừa cơ đánh lén mình quân địch một đao chém ở dưới ngựa ta cũng không phải lâm trận bỏ chạy người sử văn cung cười khẽ một tiếng nói tiếp nếu là đem mộ ra gây kinh cẩn thận còn muốn giết hắn một cái hồi mã thương nói thật hiện tại những người này còn chưa có tư cách cho sử văn cung tạo thành phiền thức chúng chi dưới tay hắn còn có tăng gia ngũ hổ tương trợ quan thắng cũng giống như thế mặc dù tuyên tán cùng hách tư văn hơi yếu một chút nhưng cũng đều là kinh nghiệm xa trường chiến tướng như bây giờ cục diện cũng là dọa không được bọn hắn sư phụ lão đại tăng đổ thúc nửa đi tới sử văn cung trước người đối sử văn cung nói đối phương phái ra viện binh đã toàn quân xuất động ha ha tăng đổ cũng không có tận lực hạ giọng một bên quan thắng nghe một vừa vặn nói tiếp tốt, bản tướng sợ hai hắn gan tiểu không mắc nhiều, xem ra hắn tiêu viễn phong chúng quy là thả không giới chúng ta cái này một miệng lớn thì mỡ đã như vậy lúc này sử văn cung đối quan thắng nói đợi đến đối phương đại bộ đội vừa đến làm phiền quan tướng quân thủ hạ mười phẩy không không không tinh nhuệ tạm thời ngăn cản mộ ra trước vì các vị đi rét ra một cái thông đạo tới các ngươi năm cái lưu lại hiệp trợ quan tướng quân thắng địch Sử Văn Cung đối tăng ra ngũ hổ nói xong, sau đó tiếp lấy trưởng thường một chỉ, liền có một ngàn kỵ binh tự động hướng về bên cạnh hắn hội tụ, giết, bắt đầu nghiêm túc xử Văn Cung. Trước mặt bọn hắn những lính quèn này tốt thật đúng là không dám ngăn cản phong mang của hắn. Sử Văn Cung chồ đến, vậy mà bắt đầu rối rít né tránh. Người này vậy mà đáng sợ như thế, vì cái gì đến lúc này mới hiện lộ thực lực. Đang chỉ huy cái này 20.000 không kỵ binh tiến hành tiêu trừ chính là Tiêu Viễn Phong tộc đệ, cũng là một vị tiên thiên, gọi là Tiêu Thạch. Giờ phút này nhìn thấy Sử Văn Cung vậy mà giống như sát thần, phát ra khí tức, vậy mà để cho mình đều không có chút nào muốn tâm tư đến gần. Cái này tại Tiêu Thạch trong lòng sợ hai thán phục thời điểm, hắn liền nhìn thấy Tiêu Viễn Phong mang theo còn lại 5000 kỵ binh trực tiếp chạy nhập chiến trường. Không được. Tiêu Thạch trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Rút. Quan Thắng cũng phát giác được Tiêu Viễn Phong xuất lĩnh 30,000 kỵ binh đã gia nhập chiến trường, lúc này hạ lệ. Nếu là đi chậm chút, chỉ sợ mình cái này 10000 người, liền rốt cuộc đi ra không được đi. Tiêu Viễn Phong nhìn thấy mình vừa mới gia nhập chiến trường, đối phương nhân mã vậy mà liền muốn rút đi. Tới tay con vịt như thế nào chớ mắt nhìn bay đi, Tiêu Viễn Phong mặc dù không cam tâm, nhưng là nghĩ đến cẩn thận hắn, hay là từ trên lưng ngựa ngồi dậy. thướng về đối phương đảo tẩu phương hướng nhìn lại quan ngũ cởi giáp hành tích tán loạn bởi vì doanh tuyển tát chiến phương án chỉ có tướng lĩnh biết thủ hạ tướng sĩ nhưng lại không biết nhiệm vụ của bọn hắn chính là rụi địch cho nên nghe tới quan thắng hạ lệnh rút đi một khắc này tự nhiên cho là mình chính là tát tác cũng may quan thắng trước đó cũng đã hạ mệnh lệnh nếu là mình hạ lệnh rút lui thời điểm vô luận nhiều bối rối nhất định hướng chơi đại bản doanh phương hướng chạy hiện tại xem ra những này sĩ tốt còn không có quên quan thắng tiêu viễn phong nhìn thấy quan thắng bọn người không giống như là chả bại trong lòng hơi lỏng ra thở ra một hơi đối với mình bên người truyền lệnh quan nói toàn lực truy kích vâng chuyến lệnh tốc độ thật nhanh năm vạn nhân mã đã bắt đầu thúc ngựa đuổi theo đến là một bên tiêu thạch muốn nhắc nhở tiêu viễn phong thời điểm đã tới không kịp bởi vì tiêu viễn phong đã từ một phương hướng khác trực tiếp đuổi theo đáng ghét tiêu thạch thâm mắng một tiếng hắn chỉ là một cái thiên tướng thống binh đại quyền đều tại tiêu viễn phong trong tay hắn hữu tâm ngăn cản nhưng không có mảy may biện pháp rơi vào đường cùng tiêu thạch liền hướng về tiêu viễn phong phương hướng đuổi theo hy vọng có thể làm tiếp ứng để phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn quan thắng thủ hạ kỵ binh có thể thuận lợi như vậy đào tẩu vẫn là phải nhờ có trước đó sử văn cung đem ngăn tại phía sau mình quân địch giết tán bằng không bọn hắn dạng này tướng lĩnh có thể phá vây ra sau lương tướng sĩ coi như phiền phức rất nhiều liền xem như như thế bọn hắn nguyên bản 15.000 kỵ binh ngay tại cái này ngắn ngủi mấy lần giao phong bên trong cũng đã tổn thất ước chừng hơn 3.000 người mà đối phương 20.000 người thương vong chỉ sợ còn chưa đủ hai trong đó có hơn 500 người chỉ sợ là chết tại quan thắng sử văn cung còn có tăng gia ngũ hổ trong tay trận trận chết tại dưới trướng kỵ binh trong tay khả năng cũng chính là một vừa ra mặt Như thế có thể thấy được song phương kỵ binh tranh lệnh thực tế là không tiểu, nhưng là đây là tiên tiên quyết định nhân tố. Lại thêm đại tống quân đội những năm gần đây cũng thiếu khuyết ngày mai bổ cứu, dưới mắt đã là đại tống tương đương tinh nhuệ kỵ binh, nhưng lại y nguyên có khiếm khuyết. Rốt cục sắp đổi kỵ, tiêu viễn phong nhìn thấy mình quân tiên phong đã tiếp xúc đến kỵ binh đối phương phần đuôi, trong lòng âm thầm vui vẻ. Đội tại chúng ta đại liêu trước mặt dùng kỵ binh, thật sự là múa búa trước cửa lỗ ban. Đoán chừng cũng chỉ có kim quốc tiết kỵ mới có thể cùng đại liêu dũng sĩ tranh phong đi. Tiêu viễn phong ánh mắt hướng về phương bát chậm rãi quan sát, trong lòng không khỏi thầm than. Tiều bên trong mới là hắn chỗ hướng tới chiến trường. rốt cục đuổi kịp, tiêu thạch đem mình ngựa dừng ở tiêu viễn phong bên người, trong lòng cũng là lòng ra thở ra một hơi, đối tiêu viễn phong nói, huynh trưởng, hòn đá nhỏ a. tiêu viễn phong nhìn người tới nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó dùng roi ngựa hướng về phía trước một chỉ, nói tiếp, ngươi xem bọn hắn lập tức liền ép bị ta đại liêu dũng sĩ nghiền ép. quả nhiên, trước đó tiêu thạch một mực tại đuổi theo phía trước tiêu viễn phong, cũng không có quá nhiều hai quân thế cục, hiện tại xem xét, giống như đối phương quả thật đã trốn không được bao lâu, cái này bên trong là. Tiêu Thạch nhìn xem địa hình nơi này rất rộng lớn, bốn phía cũng không có chút nào có thể đè xuống mai phục địa phương. Tiêu Thạch trong lòng không khỏi nghĩ đến, không phải là mình nghĩ nhiều rồi. Ra ngoài cẩn thận, Tiêu Thạch hay là đem chuyện mình thấy, một năm một mười nói cho bên cạnh mình Tiêu Viễn Phong, nhất là đem Sử Văn Cung cùng Quan Thắng hai người thực lực siêu cường, hướng về Tiêu Viễn Phong làm đặc biệt nói rõ. Báo. Lúc này đột nhiên một người thám tử đến báo, đối Tiêu Viễn Phong nói, tướng quân, phía trước cách đó không xa chính là quân Tống Đại Doanh, phải trang tiếp tục truy kích. Quân Tống Quân Doanh. Tiêu Viễn Phong sắc mặt hơi đổi một chút, hỏi tiếp, đối phương nhưng có động tĩnh gì? đại doanh bên ngoài sắp đặt cự ngựa bất quá đã hướng hai bên lên rời doanh điệu bên trong đã có quân tống bộ tốt bày trận giống như là muốn tại doanh điệu bên trong cùng chống cự quân ta kỵ binh tham tử lập tức hồi báo ha ha ha tiêu viễn phong cười khinh bỉ sau đó nhìn bên cạnh mình tiêu thạch nói mặc dù bọn hắn kia hai cái dẫn đầu võ công lợi hại nhưng lại bất động đánh trận chỉ huy kết quả là lại là muốn để bản tướng tận diệt. huynh trưởng tiểu đệ hoài nghi trong đó có cha a tiêu thạch di nguyên cười khổ nói mặc dù hắn đến bây giờ cũng không muốn ra đến ngọn nguồn chỗ nào có vấn đề cái này tống đem vô năng, đến lúc này còn muốn bảo trụ cái này mười lăm ngàn kỵ binh tính mệnh, coi là tại trong doanh thiết hạ bộ tốt quân trận liền có thể để đặt cược bản tướng A. Tiêu Viễn Phong cười lạnh một tiếng, nói tiếp, đã các ngươi muốn chết, bản tướng liền đưa ngươi đại bản doanh cùng nhau đặt đi. Tiêu Viễn Phong không có nghe Tiêu Thạch khuyên can, mệnh lệnh dưới tay mình kỵ binh tốc độ cao nhất trước tiến vào, nhất định phải thật chặt cắn đối phương cái đuôi, đi theo đối phương mười lăm ngàn trực tiếp đánh vào đối phương đại bản doanh một trăm ngàn người quân doanh hay là vô cùng chi lớn, đầy đủ bọn hắn năm mươi phẩy không không không kỵ binh ở trong đó xuyên qua tung hành, đây cũng chính là nói, nếu là mặc bọn hắn tiến vào quân doanh. chính là dẫn sói vào nhà, chương 381, nguy cơ sớm tối. Chương 381, nguy cơ sớm tối. Tướng quân, Liêu quân y nguyên gắt gao muốn tại sau lương chúng ta, nếu là cứ như vậy tiến vào đại doanh, chỉ sợ quan thắng bên người tuyên tán đối quan thăng có chút lo lắng nói. Kỳ thật tuyên tán cũng không biết hoàn chỉnh kế hoạch, dưới mắt cũng là nhìn thấy nếu là tùy ý địch quân không kỵ binh tiến vào trong đại doanh, chỉ sợ trong doanh còn lại quân coi giữ, cũng không phải là bọn hắn đối thủ a. Nhất là đối phương là kỵ binh, còn đi theo sau chính mình, rất nhiều phòng ngự biện pháp căn bản không có biện pháp sử dụng. Không sao, chuyện của chúng ta đã hoàn thành. ghi nhớ tiến vào trong đại doanh liền để tất cả huynh đệ toàn thể gia tốc trực tiếp hướng về sau doanh pha vây, tuyệt đối không thể quay đầu ham chiến quan thắng biết một trận chiến này thành quả như thế nào chính là nhìn hắn cùng sử văn cung hai người dự địch kế hoạch có thành công hay không hắn đã biết công tôn thắng đã tại trong quân doanh sớm bày ra trận pháp đồng thời cũng biết quân doanh hai bên bộ tốt đều là công tôn thắng pháp lực phía dưới huy tượng một chiêu này có một cái thành tựu gọi là vãi đầu thành minh chỉ bất quá chỉ có biểu hiện nhưng không có mảy may lực công kích tuyên tán cùng hách tư văn bao quát tăng ra ngũ hổ đã đem quan thắng lời nói đều báo cho quân tiên phong đã tiến vào đại doanh cũng không có thu được bất kỳ ngăn cản. thuận lợi tiến vào quân doanh đồng thời mở đủ lập tức lực nháy mắt tăng tốc tra tại liêu quân không có chút nào phòng bị phía dưới đã bắt đầu chậm rãi tăng lớn hai quân ở giữa khoảng cách cái gọi là diễn kịch cũng cần làm nguyên bộ liền xem như đại doanh cửa doanh rất rộng rãi tối đa cũng chính là năm ngựa song hành 15.000 nhân mã muốn đều thông qua đại doanh cũng cần một đoạn thời gian rất dài lúc này quan thắng tác dụng liền lần nữa thể hiện ra quan thắng vốn là ở vào tối hậu phương mắt thấy liêu quân càng ngày càng gần phe mình binh mã cũng chỉ là vừa mới thông qua một nửa quan thắng không kịp nghĩ nhiều đối với mình bên người tuyên tán cùng hách tư văn nói các ngươi đi trước bản tướng lưu lại một ngàn kỵ binh đoạn hậu giá không cùng hai người phản bác quan thắng liền thúc ngựa quay đầu xuất lĩnh vốn là ở vào tối hậu phương một tướng sĩ trở lại phản kích nói là trở lại phản kích nhưng là quan thắng cũng không phải là thay đổi 180 độ mà là 90 độ phía bên phải đầu tiên là vòng qua một cái hình cung, vậy mà kỵ binh của mình đội ngũ lôi ra đến tại đối phương bên cạnh hình thành một cái mũi tên đội hình sau đó quan thắng làm mũi tên ở vào phía trước nhất mang theo cái này một ngàn nhân mã hung hăng chui vào trận địa địch bên trong có quan thắng làm lưới mũi tên không phải đối phương có thể tùy tiện ngăn cản chỉ là Quan Thắng dù sao chỉ có hơn ngàn người, đối mặt 50,000 thiết kỵ cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc, chỉ là tạm thời chỉ hoãn địch quân tiến công mà đi. Còn lại tướng sĩ cũng thừa dịp Quan Thắng đem địch quân sông trận trận hình nhiễu loạn thời điểm, nhanh chóng tiến vào trong đại doanh. Liệu Quân bị Quan Thắng dạng này náo trò, lại là có một chút đứt gãy. Quan Thắng mang theo cái này 1,000 binh mã vậy mà hoàn thành một lần xuyên qua, chỉ là lần này xuyên qua về sau, 1,000 người cũng chỉ thừa 500 không đến, càng nhiều là bị đối phương xông lại dòng lũ bao phủ ở trong đó, bây giờ suy nghĩ một chút chỉ sợ đã ngựa đạp như bùn. Rút Quan thắng hoàn thành lần này ngầm bán, trực tiếp vòng quanh đại doanh mà đi, cũng không quay đầu dấu hiệu đây hết thảy, tự nhiên không có trốn qua Tiêu Viễn Phong con mắt, hắn đối với mình bên người Tiêu Thạch nói, thật sự là đáng tiếc dạng này một viên manh tướng, không, có chính xác chiến thuật, liền xem như võ công lại cao còn không giống là chạy trối chết. Hiện tại Tiêu Viễn Phong đã cơ hồ xác định trận này thiên đại công lao, nên mình thu lại được. Người mang theo không kỵ binh đi xem một chút có thể hay không đổi kịp vừa rồi kia một viên manh tướng, nếu là có thể lời nói tận lực thu về chính mình dùng. Tiêu Viễn Phong đối với mình bên người Tiêu Thạch nói. Mà chính hắn đã vung một chút roi ngựa, gia nhập công kích đội ngũ. Ai? Chuyện cho tới bây giờ, thế cục đã không phải là tiêu thạch có thể khống chế. Trước đó sử văn cung cũng tại phá vây về sau không còn có lộ mặt qua. Cái kia quan thắng cũng tại đại doanh trước đó phát động một lần tự sát thức một lần công kích. Hắn hiện tại càng là đã xuất lính 2.000 kỵ binh đuổi theo giết quan thắng không. Dựa theo tiêu viễn phong ý tứ, là chiêu hàng quan thắng đại liêu quân tiên phong đã đi theo đuổi vào trong đại doanh, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn biết hiện tại thời điểm phía sau mình có càng nhiều kỵ binh ngay tại đằng sau gấp chạy, còn chưa tới bọn hắn dừng lại, hoặc là giảm bớt tốc độ thời điểm. cho nên bọn hắn cũng không để ý tới một bên bảy trận nên địch binh sĩ đương nhiên doanh tuyển trong đại doanh những binh lính này cũng không hoàn toàn là công tôn thắng vai đậu thành binh mà thành tối thiểu nhất phía trước hai hàng một loạt tấm thoát binh còn có một loạt trường thương binh cũng không phải là bài trí đáng nhắc tới chính là cái này trường thương binh tổng cộng có năm dẫn đầu chính là doanh tuyển cố ý từ đông kinh mang đi một cái cấm quân thống lĩnh người này gọi là kim thương thủ tư ninh, cái này năm phẩy không trường thương binh dùng trường thương cũng không phải phổ thông trường thương gọi là câu liêm thương tấm thoát diểm hộ phía dưới năm phẩy không trường thương binh nhao nhao dỗi ra mình tại ác chi thủ công thương tổn người chỉ thương ngựa, chỉ là thời gian mấy hơi thở, phía ngoài nhất kỵ binh liền nhao nhao xuống ngựa, vô một may mắn thoát khỏi. Lại có, cuối cùng còn có hai hàng, cái này hai hàng toàn bộ đều là đoàn cung binh, đoàn cung binh mặc dù bắn ra chi tiễn uy lực tiểu rất nhiều, nhưng là thắng ở tốc độ nhanh, tần suất cao, nhất là khoảng cách như vậy phía dưới, căn bản khỏi phải nhắm chuẩn 23 sóng mưa tên về sau, cũng cho đối phương tạo thành sự đả kích không nhỏ. Lúc này, 50.000 kỵ binh đại khái đã có 10.000 có hơn xông vào đại doanh, đồng thời có một bộ điểm ngay tại phá hư đại môn, tiến vào quân địch càng ngày càng nhiều. Tư Ninh nhìn thấy mình đã chiếm đủ tiện nghi, liền không còn tham chiến, dù sao cái này 5.000 câu liêm thương binh là hắn một tay điều giáo ra, cũng coi là mệnh tăng của hắn. Phía sau cung binh cũng nhao nhao bắt đầu rút lui. Bọn hắn dị động tự nhiên gây nên địch quân chú ý, một bộ điểm kỵ binh đã bắt đầu hướng về hai bên phân tán. Quân doanh bên ngoài một chỗ trên đài cao, có hai người đứng thẳng một cái là doanh tuyển, một cái khác chính là đang làm phép đọc chú ngữ công tôn thắng. Trong quân doanh, đã bắt đầu dần dần nổi xương mù địch quân đến tốc độ có chút nhanh, rất nhiều cạm bẫy cũng không có có thể ngay lập tức hoàn thành. hiện tại chỉ là dựa vào công tôn thắng pháp thuật đến đưa đến nguyên bản mục đích đại tống mười binh mã đã từ cửa sau chạy ra vừa vận đại liêu năm kỵ binh cũng tận số tiến vào trong đại doanh tiêu viễn phong đột nhiên nhìn thấy bị mình thuộc hạ trước đó đánh giết trên mặt đất đại tống bộ tốt vậy mà biến mất không thấy gì nữa trong lòng không có tồn tại giờ mình hẳn là mình gặp vì sao nhưng là sau một khắc liên tiếp không ngừng tống binh từ từ biến mất trừ một chút trưởng thương binh cùng tâm thuật binh còn lại vậy mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa trên đất tống binh thi thể vậy mà có thể một chút nhìn toàn còn không đủ ba số lượng không tốt mắc lửa tiêu viễn phong phát hiện những cái kia những thi thể này biến mất địa phương vậy mà xuất hiện từng hạt động nành, trong lòng đột nhiên nghĩ đến mình trong tộc một trưởng lao đã từng đề cập qua đại tống hướng đạo sĩ có một ít thần thông bị thần khó lường cái này vãi đậu thành binh chính là một loại trong đó tiêu viễn phong tự nhiên nhận ra quyền này thần thông liền biết mình chỉ sợ là bên trong đối phương cái bấy rút tiêu viễn phong cũng không đói hoài tới rất nhiều trực tiếp vận khởi chân nguyên tại không trung lớn a một tiếng có cả bấy mặc dù lúc này tiêu viễn phong cũng không rõ ràng quân tống cảm bấy đến tột cùng là cái gì cái gì ngay tại tiêu viễn phong hồi mã một nháy mắt lại phát hiện trước mặt mình đã dâng lên nồng vụ lại thêm con ngựa chấn kinh lung tung chuyển động mấy lần về sau, Tiêu Viễn Phong phát hiện mình đã hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Đây quả thật là như thế nào cho phải? Bối rồi âm thanh, tiếng ngựa hí, tiếng tiêu rên, nháy mắt loạn làm một đoạn. Đều an tĩnh. Tiêu Viễn Phong lần nữa vận chuyển chân nguyên, đem mệnh lệnh của mình tuyên bố ra ngoài. Tiêu Viễn Phong uy hiếp chi lực hay là vô cùng lợi hại. Là thời điểm. Trên đài cao, doanh Truyền nhìn thấy đã toàn bộ tiến vào đại doanh Liêu quốc thiết kỵ, trong lòng nổi lên một tia cởi lạnh. Giang Dác, theo công tôn thắng trưởng kiếm trong tay vung đầy, bên trên bầu trời đột nhiên nhớ tới một tiếng ban ngày kinh lôi. Thật không cho dịch gan định ra đến con ngựa Lần nữa nổ mau, bắt đầu lung tung nhảy nhót, có thậm chí đem trên lưng mình chủ nhân đều tung bay xuống tới. Ngày nắng lại còn sẽ đánh lôi. Tiêu Viễn Phong cười khổ một tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ đến, nghĩ không ra đối phương vậy mà phải ra lợi hại như vậy, một cái đạo sĩ trợ trận đây cũng không phải là binh pháp phạm chủ có thể giải quyết sự tình. Lời này tiềm ẩn ý tứ chính là, Tiêu Viễn Phong mặc dù thừa nhận mình thất bại, nhưng là không cho rằng mình là tại binh pháp một đạo thua với doanh tuyển Trong đại doanh không biết bao nhiêu lều vải, còn có hạ trại làm hàng rào, đều là hết sức bình thường vật liệu gỗ. Công tôn thắng cái này một đạo lôi, cũng không phải là phổ thông lôi, mà là một đạo hỏa lôi. Giang rác giang rác thứ một đạo hỏa lôi rơi xuống về sau đạo thứ nhì đạo thứ ba cùng nhau rơi xuống chín đạo hỏa lôi tám cái phương hướng cùng chính giữa đồng thời bốc cháy Hỏa thiêu đại doanh chính là doanh tuyển lần này tướng cảm bẫy kế hoạch tại sương mù bên trong bốc cháy cái này nhìn như rất chuyện hoang đường lại là tại công tôn thắng toàn lực vận hành phía dưới hoàn thành năm mươi chiến mã sớm đã bị chín đạo kinh lôi kinh hãi tại trong doanh địa bắt đầu suy loạn lại thêm bốc cháy càng là hoảng sợ và điểm không biết bao nhiêu người chết tại người một nhà dưới ngựa tiếp tục như vậy không phải biện pháp tiêu viễn phong trong lòng âm thầm sốt ruột giờ phút này mặc dù không nhìn thấy phương hướng nhưng là luôn có lối ra mới đúng. Tiêu Viễn phong nháy mắt hạ lệnh nói, chia bốn đội, hướng bốn phương tám hướng thẳng tắp phá vây. Tiêu Thạch chính mang theo 2.000 kỵ binh truy sát Quan Thắng 500 tàn binh đột nhiên lại nhìn thấy phương xa vậy mà xuất hiện một đầu đang di động màu đen đường cong, mà Quan Thắng cũng chầm chậm dừng lại đào tẩu bước chân. Ngay lúc này, một đạo kinh lôi đột nhiên đánh xuống, Tiêu Thạch lại nhìn thời điểm, phát hiện quân Tống đại doanh, vậy mà đã bị nồng vụ bao trùm. Cái này một đạo tiếng sấm rơi xuống, lại còn ở trong đó mang theo một chút ánh lửa. Quả nhiên có âm mưu. Tiêu Thạch thầm hận một tiếng. Lúc này hắn cũng nhìn thấy đang đến gần màu đen đường cong đến cùng là cái gì. Chương 382, Khảng khái chịu chết. Chương 382, Khảng khái chịu chết. Ha ha. Tiêu Thạch nhìn thấy đối diện chậm rãi đến đại quân, tâm tư cũng không nhịn được chìm vào đáy biển, mạng ta xong rồi. Đây là Tiêu Thạch sau cùng ý nghĩ. Quan Thắng đã thúc ngựa quay đầu, hắn làm sao không biết mình đi theo phía sau một đầu cái đuôi? Chỉ là không nghĩ hỏng đại kế, cho nên không muốn cùng hắn so đo, hiện tại phe mình đại quân đã đến, kế hoạch đã đến một bước cuối cùng, Quan Thắng tự nhiên khỏi phải tại ẩn giấu. Cỡ lớn chiến dịch, Quan Thắng cao thủ như vậy khả năng không được tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng là giống như vậy ngàn người cỡ nhỏ chiến đấu bên trong, Quan thắng cao thủ như vậy mang tới lại là, vậy nhưng thật là không thể khinh thường. Quan thắng quay đầu công kích, mặc dù cái này dừng lại nhất chuyển ở giữa, đã lãng phí rất nhiều thời gian, khoảng cách của song phương càng là rút ngắn mấy điểm, nhưng tất cả những thứ này ở trong mắt quan thắng đều không phải vấn đề gì đối phương khí thế bởi vì công kích đã nhìn xem đạt tới cường thịnh, hiện tại chính là đối phương binh uy chính thắng thời điểm. Nhưng là bởi vì phe mình đại quân ngay tại sau lưng, mà lại là ít nhất 20.000 người đại quân, quan thắng thủ hạ 500 kỵ binh lại có vẻ càng có niềm tin. Kỳ thật lúc này. Tiêu Thạch cũng sớm đã sinh lòng thoái ý chỉ là Quan Thắng đã dẫn người mặt đối mặt xông vào quân đội của mình bên trong, mình không thiết kỵ vậy mà trực tiếp bị Quan Thắng xé mở một đường vết rách. Quan Thắng đại đao mở đường, thậm chí không tiết vận dụng chân nguyên, đao quang lạnh thấu xương, liên miên bất tuyệt. Lần thứ nhất công kích, Quan Thắng liền đã hoàn thành chọc thủng. Quan Thắng một mạch liều chết, không ngờ là hắn một hiệp chi địch, hung uy, lúc này Tiêu Thạch mới biết được cái gì gọi là hung uy. Quan Thắng đã đi tới hắn trước mặt, thanh long hiển nguyệt đao đã cao cao giơ lên, sau một khắc trùng điệp đánh xuống. mặc dù tiêu thạch tự nhận là không phải là đối thủ của con thắng nhưng là ngồi mà chờ chết cũng không phải phong cách của hắn trọng yếu chống cự một phen tự mình cảm thụ một chút giữa hai người trên lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu đồng thời tiêu thạch còn có một cái mục đích đó chính là tận lực cho lâm vào trong quân doanh tiêu viễn phong kéo dài thời gian tiêu thạch biết mình đã hai kiếp khó thoát nếu là trong quân doanh năm không thiết kỵ có thể phá vây mà ra lời nói tiêu quan vẫn là có thể giữ vững tiêu quan tiêu thạch trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ hiện tại mới nghĩ đến không cảm thấy hơi muộn một chút ta quan thắng nhìn thấy tiêu thạch biểu lộ đại khái cũng biết tiêu thạch nghĩ đến cái gì tiêu quan bên trong quân coi giữ toàn quân xuất kích cho dù ai cũng sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy tiêu thạch giờ phút này có thể nói là mất hết can đảm lực đạo trên tay cũng không nhịn được yếu bớt mấy điểm gian giắt theo quan thắng lực đạo lại tăng cường một điểm tiêu thạch đầu người rơi xuống đất chủ tướng đã bỏ mình còn lại tàn binh tán loạn quan thắng muốn không phải đánh bại mà là toàn diệt đây cũng là doanh tuyển ngay từ đầu liền định ra chiến lược nếu là tùy ý dạng này binh sĩ lưu thoán ra ngoài chiếm núi là vua cuối cùng thụ hại hay là đông đảo bách tính đại bộ đội đã chậm rãi cùng lên đến đem cái này hai kỵ binh đoàn đoàn vây quanh. loạn tiện thể phát mang binh tướng lĩnh căn bản không có hỏi tham đối phương phải chăng có đầu hàng ý nguyện trực tiếp hạ lệnh loạn tiện bắn giết bọn hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn chính là trong quân doanh năm không liều quốc thiết kỵ hàng tướng quân quan thắng phóng ngựa đi tới vậy sẽ linh trước đó nhẹ nhàng vừa chắp tay nói tiếp chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi quan tướng quân yên tâm tứ phương cửa doanh đều có quân coi giữ húng chi còn có công tôn thắng đạo trưởng xây đàn cách làm lượng bọn hắn cũng trốn không thoát vòng đây hàng thế trung nhẹ nhàng cười một tiếng phản phất đã năm chắc thắng lợi trong tay rơi trên đại cao công tôn thắng nhìn thấy tứ phương dự đoán bố trí đi ra bộ đội đã tại quân doanh bên ngoài tướng quân doanh đoàn đoàn làm chủ công tôn thắng chân đạp thất tinh trong miệng nói lẩm bẩm phúc chốc quân doanh bốn phía vậy mà xuất hiện sụp đổ thanh âm xuất hiện cống danh không sâu chỉ có không đến một người sâu cạn cũng không rộng chỉ là bình thường chiến mã không thể một bước vượt qua thôi Bán tên tứ phương có được 70.000 bộ tốt doanh tuyển dưới trướng toàn bộ bộ tốt đã đều tại cái này bên trong hai mươi công chia bốn cái phương trận cung tiến phía trên sở lên dầu hỏa vạn tên cùng bắn, xuất vào trong doanh địa. sớm tại công tôn thắng thi pháp làm xuống hố lom thời điểm mê vụ đã dần dần tắn đi rốt cục có thể thấy vật tiêu viết phong bôi một đem trên mặt mình đen xám nhìn xem ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên đại liêu dũng sĩ trong lòng đột ngột xuất hiện một cô nói không nên lời chua sót thật sự là hèn hạ. tiêu viễn phong đến bây giờ đều chưa từng gặp qua đối phương đối phương liền dạng này thất bại thảm hại thực tế là không có cam lòng nhưng là hắn lại có thể làm thế nào hắn hiện tại duy nhất tưởng niệm chính là đem còn lại ba mươi kỵ binh mang ra cái này vòng vây đúng vậy năm mươi thiết kỵ Tại quân doanh, cái này không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong, đã tổn thất 20,0000, còn lại 30,0000 cũng là người người mang thương, càng có hơn một vạn người đã từ kỵ binh biến thành bộ tốt, hợp binh một chỗ. Tiêu Viễn Phong hạ lệnh. Trước đó tứ phương phá vòng vây kế hoạch đã thất bại kia 20000 người chính là tại riêng phần mình chọn tốt phương hướng về sau, ngoài ý muốn va chạm đến cùng một chỗ, lâm vào trong hỗn loạn, có thể nói là chết tại người một nhà dưới vó ngựa. Hiện tại đồng vụ đã tàn ra, Tiêu Viễn Phong đương nhiên phải hợp binh một chỗ, từ một cái phương hướng toàn lực phá vây, chỉ là trước mắt không chỉ có biển lửa càng có hố lon cùng mưa tên chờ đợi bọn hắn chính là cựu tử nhất sinh doanh tuyền đứng tại trên đài cao nhìn xem bên cạnh mình công tôn thắng trong lòng hơi yên ổn một điểm đáng sợ như vậy cấp chiến lược nhân vật tân thua thiệt là mình một phương này bằng không giờ phút này thất bại chỉ sợ sẽ là mình cái này mười vạn nhân mã đi tướng quân một cái mất đi ngựa phó tướng gọi tới tiêu viễn phong bên người đối tiêu viễn phong nói tướng quân chúng ta đã mất đi toạc kỵ ta đại liêu dũng sĩ từ trước đến nay đều là người tại ngựa tại ngựa không ai vòng, bây giờ liền để chúng ta vì các vị huynh đệ làm tiên phong giết ra đầu này huyết lộ đi các huynh đệ nói phó tướng giơ lên trường đao trong tay của mình, lớn tiếng la lên: chúng ta đã mất đi tọa kỵ, bây giờ đối với tướng quân đến nói chính là vương hữu, nếu là không nghĩ liên lụy các vị đồng đội, liền cùng ta lao ra, vì bọn họ trải ra một đầu phá vây con đường. giết, giết, giết, phó tướng không cùng tiêu viễn phong đáp ứng, đã hất ra mình một đôi chân hướng về ngay phía trước vào tới, một cái biển lửa, coi như như thế, hắn cũng không có chút nào lùi bước. phía sau hắn đi theo mười không mất đi tọa kỵ kỵ binh, cũng là người người mang thương, nghĩa vô phản cố đi tới sông vào trong biển lửa, bọn hắn muốn dùng huyết nhục chi khu của mình, đem biển lửa này dập tắt. phía trước hố lom lấp đầy vì sau lưng kỵ binh lắt thành một đầu công kích con đường bọn hắn chết có ý nghĩa trên đài cao doanh tuyển nhìn thấy bọn hắn dạng này tự sát công kích tự nhiên không khó nghĩ đến bọn hắn đang có ý đồ gì thậm chí một bên công tôn thắng cũng dừng lại tự mình làm pháp bước chân đối này một đám khảng khái chịu chết binh sĩ đưa lên cặp mắt kính nghệ chương 383. trăm tám mươi ba sát nhiệt chương ba trăm nhiệt địch nhân như vậy không thể nghi ngờ là đáng sợ doanh tuyển giờ phút này có chút may mắn mình làm ra quyết định như vậy Đại Tống cùng Đại liêu Thế bất lưỡng lập, mà lại có dạng này hổ làng chi sư một mực ngấp nghé Đại Tống non sông. Đại Tống có thể kiên trì đến bây giờ, cũng đúng là không dễ. Tự sát thức công kích, hiệu quả hay là vô cùng rõ rệt mười ngàn người cơ bản không có còn sống xuống tới. Con đường phía trước khe rãnh cũng đã dùng thi thể của bọn hắn lấp đầy. Tiêu Viễn Phong nắm bắt thời cơ phi thường tốt, lúc này khe rãnh bên trong y nguyên tiêu đốt lên liệt hỏa. Nếu là giờ phút này có chút do dự lời nói, chỉ sợ đại hỏa liền sẽ đem thi thể đốt cháy. Đến lúc đó chỉ sợ liền cô phụ cái này mười phẩy không không không anh linh hy sinh. Tiêu Viễn Phong hạ lệnh toàn quân xuất kích đồng thời, Doanh cũng cùng công tôn thắng dưới tế đàn. dạng này đại hình pháp thuật liền xem như công tôn thắng đến tận sau lúc đó cũng là có chút không chịu được nổi mặc dù sự tình phát triển biến đổi bất ngờ nhưng là cuối cùng vẫn là hướng về doanh tuyển vừa mở suy nghĩ phát triển năm không không không thiết kỵ tại phe mình trả giá không đến 5.000 người đại giới giới, tiêu diệt ba còn lại hai cũng là cơ bản người người mang thương tại tiêu viễn phong phá vòng vây địa phương có doanh tuyển dự đoán bảy không bộ tốt đặt doanh tuyển vì cái gì biết biết tiêu viễn phong sẽ từ cái này bên trong phá vây bởi vì cái này bên trong chính là tiêu viễn phong đột tiến đến phương hướng nói cách khác chỉ cần từ cái này bên trong phá vây ra ngoài. Trực tiếp hướng về phía trước, dùng không được nửa canh giờ, bọn hắn đại bộ đội liền sẽ trở về tiêu quan. Chỉ cần trở về tiêu quan, nơi này hết thảy liền có thể nhanh chóng báo cáo nhanh cho đại liêu đô thành, cũng là liền lên kinh. Vô luận là phái binh chi viện hay là cái khác bất kỳ chỉ thị, đều tốt qua hắn hiện tại tiêu viễn phong một người tại cái này bên trong tròi cứng. Hơn nữa còn có một điểm, chính là nơi này khe rãnh là sâu nhất, nhưng là tại công tôn thắng thao túng phía dưới, nơi này thế lựa lại là nhỏ nhất. nếu là đối phương lựa chọn phá vòng vây lời nói cái này bên trong theo bọn hắn nghĩ tự nhiên là lựa chọn tốt nhất lại không muốn chính giữa doanh tuyển phía dưới mang ba mươi bộ tốt muốn ngăn lại hai mươi thiết kỵ vốn cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản chúng chi bọn hắn hiện tại trong lòng còn kìm nén một cấu ngọn lửa báo thủ, liền xem như bọn hắn hiện tại người người mang thương cũng hạ quyết tâm nhất định phải xông ra trùng vây hai mươi khoảng cách càng ngày càng gần nhưng lại đột nhưng xuất hiện một cái để tiêu viễn phong toàn quân đều không tưởng được sự tình đối diện ba mươi bộ tốt vậy mà bắt đầu thay đổi trận thế phân biệt hướng về hai bên phải trái hai bên di động ở giữa dần dần lộ ra khe hở. Khoa trương, khoa trương, khoa trương. Chỉnh tế như một bộ pháp âm thanh, một cỗ dòng lũ sắt thép xuất hiện tại Tiêu Viễn Phong trước mắt. Đây là kỵ binh hạng nặng. Tiêu Viễn Phong tinh mắt rũe, ngay lập tức phát hiện đột nhiên xuất hiện đội ngũ. Không chỉ có binh sĩ người mặc trọng giáp, liền ngay cả dưới quyền bọn họ chiến mã cũng là từ thiết giáp bao trùm. Dân tộc du mục kỵ binh đều là lấy du kỵ làm chủ, người mặc giáp nhẹ, đoàn cung đội lôi đao, vì chính là tới lui như gió tốc độ. Chỉ là bây giờ bọn hắn lui không thể lui, chỉ có thể hướng về phía trước. Mà trước mắt lại xuất hiện dạng này một chi trọng giáp kỵ binh. làm sao có thể không để bọn hắn tuyệt vọng nếu là thường ngày thời điểm bọn hắn nhất định có lòng tin đem cái này năm kỵ binh hạng nặng kéo chết thậm chí có thể khỏi phải tổn thương mảy may nhưng là hiện tại hết thể cũng khác nhau bọn hắn nhất định phải đối mặt cô này thường định cái này năm trọng giáp kỵ binh dĩ nhiên chính là hô diên trước thủ hạ năm ngay cả được nữa từ khi lông tóc không hao tổn quy thuận doanh tuyển về sau liền bị doanh tuyển xem như cục cưng quý giá không tiếp tốn hao trọng kim chế tạo lần nữa vô luận là vũ khí hay là khôi giáp toàn bộ đổi mới một bên đều là hiện nay đứng đầu nhất trang bị cái này tiền tài Liền muốn muốn doanh tuyển cái kia thủ hạ lý hạnh nhi người này tuyệt đối là một cái ôm tài cao thủ ngắn ngủi thời gian nửa năm doanh tuyển vừa mở rộng lãnh địa của mình nàng liền dựa theo lần đầu gặp mặt thời điểm bất định đem mỗi một chỗ chính dương lâu đều thu về dưới trướng lúc đầu thuộc về tổng thái công hà bắc sơn đông còn có hà nam tam địa chính dương lâu đã tại doanh tuyển ủng hộ phía dưới đem hà bắc cùng sơn đông lưỡng địa hoàn toàn thu phục nói sơn đông liền không thể không xách phát thiên điêu lý ưng người này chính là lý hạnh nhi huynh trưởng biết lý hạnh nhi đã đầu nhập doanh tuyển không nói hai lời cũng quy thuận doanh tuyển sơn đông các nơi chính dương lâu vốn chính là từ hắn định đoạn lại thêm thời khắc này doanh tuyển hung uy chính thịnh, tống giang vào chiều làm quan còn muốn dựa vào hơi thở của hắn cho nên tống thái công liền mở một con mắt nhắm một con mắt toàn làm không biết thậm chí thả ra truyền ôn, nói mình rời khỏi giang hồ không tại hỏi đến chính dương lâu sự vật đã đem cái gọi là sự vật toàn bộ giao cho lão đại tống hải cũng chính là đang tọa chấn đông kinh tống gia đại lang tóm lại cái này năm ngay cả điểm ngựa trải qua doanh tuyển trọng kim đầu tư hiện tại chính là bọn hắn lần thứ nhất ra chiến trường thời điểm thống lĩnh của bọn họ tự nhiên hay là hô diễn trước Hồ Diên trước yên lặng tính toán khoảng cách, bởi vì con ngựa phụ trọng rất nhiều, cho nên bọn hắn lực bền bỉ cũng không phải là đặc biệt mạnh, bọn hắn chính là dựa vào lần thứ nhất công kích chẳng qua là trọng kích, liền muốn đem địch quân triệt để phá hủy. Xuất kích. Hồ Diên trước chỉ là nhẹ nhàng một ta, nhưng là thanh âm đã chuyển vào mỗi một cái kỵ binh trong hai. Đây là một cái đại sắc khí. Đã đi tới trước trận doanh tuyển nhẹ giọng thở dài nói, "Đúng vậy a." Công Tôn Thắng cũng là chậm rãi lắc đầu, trong mắt tràn ngập đối đại Liêu Sĩ tốt vẻ thương hại. Nghĩ không ra Công Tôn Sư huynh cũng có dạng này một mặt. công tôn thắng thần sắc tự nhiên trốn không được doanh tuyến dò xét lại nói công tôn thắng cũng không có dấu diếm ý tứ liếc qua thấy ngay ha ha công tôn thắng đắng chát cười một tiếng nói tiếp chiến tranh hữu thương thiên hòa tiến vào cái này năm kỵ binh đều cho nên chết vần đạo ngày sau chỉ sợ không được chết tử tế sư huynh nghĩ nhiều doanh tuyến nghe tới công tôn thắng nói như vậy tranh thủ thời gian mở miệng nói trận chiến này nếu không phải sư huynh ở đây ta đại tống binh lính chẳng phải là bởi vì sư huynh không có ở đây duyên cớ phải có càng nhiều tử thường đến lúc đó song phương tử thường cũng không chính là những người ở trước mắt những đạo lý này Bần đạo tự nhiên biết, nhưng là giết chính là giết. Bần đạo tự nhiên thản nhiên đối mặt, trong lòng sẽ không vì tự mình làm dối sát nhiệt tìm kiếm lấy cớ. Công tôn thắng nhẹ nhàng huy động mấy lần mũi bạm, trong mắt lộ ra một cố kiên định. Công tôn thắng nhìn xem doanh tuyệt nói, mặc dù bần đạo biết ngày sau cảnh tượng như vậy sẽ có rất nhiều, nhưng là những chuyện này trọng yếu có người tới làm, liền xem như bần đạo không làm, chắc hẳn cũng không thể dừng lại sư đệ trước tiến vào bộ pháp đi. Như thế tội nghiệp như là đã từ bần đạo bắt đầu, sao không để bần đạo một mực gánh vác đến cùng đâu? Công tôn thắng chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình, cả người phảng phất cùng thiên địa dung nhập cùng một chỗ, thiên nhân hợp nhất cảnh giới tông sư. Công tôn thắng đột phá phong khinh vân đạo, hán tích lũy đã đến, bây giờ cảm nộ tự thân chi sát nhiệt, một lần minh ngộ, cảnh giới tông sư tự nhiên nước chảy thành sông. Chương 384, Liêu Cùng Kim. Chương 384, Liêu Cùng Kim địa ngục lò sát sinh, có thể xương tối xây thịt binh chủng. Ngay cả điểm ngựa, kỵ binh hạng nặng 500000 ngay cả điểm ngựa cùng 20,0000 đại Liêu Du kỵ hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, chỉ bất quá ngã xuống không có một cái là ngay cả điểm ngựa bên trong một viên, chỉ là lần va chạm đầu tiên, liền có ước chừng 3,0000 Du kỵ cũng không còn cách nào đứng lên. Nguyên bản không thể đụng vào đến du kỵ binh mảy may trọng giáp kỵ binh, một khi xông vào du kỵ binh trận doanh bên trong, chính là đại khai xa giới. Vô luận là người vẫn là ngựa, người khoác trọng giáp, bình thường đao kiếm căn bản không thể cho bọn hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Cho đến bây giờ, cũng chính là Tiêu Viễn Phong còn có bên cạnh hắn mấy cái phó tướng, đối trọng giáp kỵ binh tạo thành một chút tổn thương, cái kia cũng vẹn vẹn không đến 20 hơn tên vong. Bộ binh thừa dịp thời cơ này, đã hoàn thành vây kín. Trừ phương hướng xa nhất không bộ tốt còn không có cảm thấy bên ngoài, còn lại 60.000 bộ tốt đã qua gắt gao kết thành thoát trận, đem giao chiến hai loại kỵ binh vây khốn ở trung ương. mưa tên vẫn không có ngừng dạng này mưa tên hoàn toàn không cách nào xuyên thấu hô diên trước dưới trướng năm không ngay cả điểm địa nhận tổn thương cũng chỉ có thể là tiêu viễn phong dưới trướng du kỵ không nhìn tổn thương đây là có thể nói một loại gian lận phương thức nhất là tại dạng này chiến trường bên trong hoàn toàn không cần lo lắng đến từ hai phe địch ta tổn thương chỉ cần đem trong tay mình trường thương nhắm chuẩn thân thể của đối phương sau đó tại hung hăng đâm quá khứ chính là ra chiến trường nhiều năm như vậy đây là bọn hắn cảm thấy thoải mái nhất một trận chiến đấu không đối trừ trên thân khôi giáp có chút nặng nghề còn lại có thể sương hòa mỹ năm không đối hai mươi bọn hắn biểu thị không có bất kỳ áp lực cũng chính là một người chỉ cần giết bốn cái liền có thể đem đối phương toàn diện tiết tấu trên thực tế cũng là như thế tại mưa tên cùng ngay cả điểm ngựa song trọng đả kích phía dưới tiêu viện phong sau cùng hai mươi phẩy kỵ binh cũng dần dần hướng đi tử vong liền xem như bản thân hắn dùng mình vô thượng trưởng lực đánh chết hơn 10 tên trọng giáp kỵ binh tại hô diên trước tự mình buổi sáng cửa thời điểm cũng tại không thể có bất kỳ hành động nửa khác canh giờ hai ngàn người hủy diệt cũng chỉ là ngắn ngủi nửa canh giờ thôi tiêu Viễn phong nhìn xem đã gác ở trên bả vai mình roi thép sắc mặt có chút rung động mấy cái binh lính của mình không có một cái đầu hàng cũng có thể nói đối phương căn bản không có đã cho đầu hàng cơ hội đi dưới tay mình phó tướng cũng chết tại trước mắt cái này lao tướng trên tay chỉ là dùng ba chiêu liền đầu của hắn đập nát cho tới bây giờ mình cũng là trước bị người này đánh trúng cánh tay binh khí trước xuống hiện tại đã trở thành dưới thềm chi tủ bản tướng biết người thua không cam tâm hồ diên trước nhìn xem đã toàn quân bị diệt tiêu viễn phong nhẹ nói thua ở thủ đoạn như vậy bên trên tiêu viễn phong cười lạnh một tiếng nói tiếp có ai sẽ cam tâm nhưng là thua thì thua hồ diên trước âm thầm thở dài một cái ngày đó quan thắng cùng hắn đại bại quy hàng sao lại không phải cảnh tượng như vậy chỉ là doanh tuyển quan tâm bọn hắn đều là đại tống con dân cho một cái quy hàng cơ hội thôi trước mắt tiêu viễn phong nhất định là không sống được tiêu mỗi tướng bên thua chỉ là hy vọng biết chết tại trong tay hay tiêu viễn phong vẫn có một ít kẻ làm tướng phong phạm nếu không phải hai quân đối địch lập trường lại là dạng này bé nhọn hô diên trước sợ rằng sẽ không đành lòng giết hắn bản tướng hô diên trước hô diên trước nhẹ nhàng nói ra tên của mình cùng lúc đó tiêu viễn phong thân thể cũng chậm rãi từ tọa kỵ phía trên trở xuống trong mắt mang theo một tia giải thoát kẻ làm tướng ra ngựa bọc thây là bọn hắn kết cục tốt nhất tiêu quan đã cầm xuống chính là tại doanh tuyển vây giết tiêu viễn phong thời điểm, tiêu viễn phong vẫn cho là doanh tuyển thủ hạ chỉ có ba mươi kỵ binh, kỳ thật tính đến về sau sử văn cung về sau năm kỵ binh, còn có vận dấu kín tại quân trận bên trong năm ngay cả điểm nữa, tổng cộng là bốn mươi kỵ binh mới đúng. cái này bên trong hết thể xuất hiện hai mươi kỵ binh, như vậy còn lại hai mươi kỵ binh tự nhiên là đánh lén tiêu quan, lãnh binh chính là dương điển dương tái hưng Phụ tử. tiêu quan công khắc, tây kinh đại đồng đã là doanh tuyển vật trong bàn tay đồng dạng từ Lư tuấn nghĩa cùng nô dụng xuất lĩnh đường nhanh quân, cũng thuận lợi đánh hạ liêu quốc nam kinh tích Tân Phủ. giờ này khắp này hai quân đã tại liêu quốc trung kinh đại định phủ nam bộ lộc minh sơn thuận lợi hội sư một trăm bảy mươi ngàn đại quân bất trình trừ đến tự đại tống liên tục không ngừng lương thảo bên ngoài tại đại liêu cảnh nội các châu phủ kho lúa bên trong cũng vơ vét ra rất nhiều chỉ ít cái này một trăm bảy mươi ngàn tướng sĩ mỗi ngày đều có thể nhét đầy cái bao tử hoàng thượng đại tống quân đội đã đánh hạ tây kinh cùng nam kinh bây giờ tại ta trung kinh nam bộ lộc minh sơn thiết hạ đại trướng tổng cộng có một trăm bảy mươi ngàn quân địch xâm phạm liêu quốc lên kinh trong hoàng cung có tướng sĩ đến đây bá nguy Trấn thủ Tiêu Quan Tiêu Viễn phong tướng quân còn có trấn thủ Nam Kinh gia luật nguyên tướng quân đã bỏ mình, ta đại liêu 100.000 tướng sĩ toàn quân bị diệt. Cái gì? Liêu Quốc Thiên Tổ Hoàng đế nghe nói dạng này tin tức lúc này giận dữ, mặc dù đã sớm biết Tống triều tất nhiên sẽ cùng kim nhân liên thủ, nhưng là không nghĩ tới lần này vậy mà thế tới hung mãnh như vậy, một hơi đoạt lấy mình hai kinh chi địa. Liêu Quốc Nam Kinh, lên kinh vì đô thành, nhưng là từ khi đàn huyền Chi Minh về sau, trung kinh đại định phủ chính trị kinh tế vị đã thẳng bước lên kinh Lâm hoàng phủ, nếu là trung kinh thất thủ, chỉ sợ đại liêu liền muốn đã vong quốc một nửa. Dạng này nguy cơ phía dưới thiên tổ đế tự nhiên không dám ngồi chờ chết bây giờ bị hai nước vây quét mình lại vừa mới trải qua thân trinh đại kim thất bại đà kích chính là cần hắn tập hợp lại thời khắc thiên tổ đế vẫn còn có chút năng lực kim quốc quật khởi tại hoàng long phủ vừa mới thành lập chi sơ liền đã hai liêu quốc đông kinh liêu dương phủ công hãm giờ phút này liêu quốc đã đánh mất gần một nửa quốc gia chỉ có lên kinh cùng trùng kinh hai kinh nơi tay có thể nói nguy cơ sớm tối nhưng là vô luận là người tống hay là kim nhân chỉ sợ cũng sẽ không đối nó dâng lên lòng thương hại tống triều biên cương nhiều năm trước tới nay một mực nhận liêu quốc xâm lấn liêu quốc diệt vong đại tống tri tâm chưa từng có dập tắt qua mà thành lập đại kim nữ chân tộc càng là lâu dài ở vào đại liêu bóc lột phía dưới bây giờ phấn khởi phản kháng tự nhiên sẽ không đối nó lưu thủ trong lịch sử liêu quốc tựa hồ cũng là bị tống kim hai nước liên quân cộng đồng hủy diệt chỉ bất quá ngay lúc đó chỉ huy hẳn là hiện tại đã chết đi đồng quán mới đúng đồng quán lúc trước đi theo thái kinh tạo phản lại là bị lưu tuấn nghĩa cùng hồng tụ hai người liên thủ đánh giết hiện tại đại tống lãnh binh chính là doanh tuyển một cái hoàn toàn khác biệt người thậm chí đại tống hướng bên trong hoàn toàn không có chút nào cả tay có thể để hắn buông tay tùy ý hành động đại tống lãnh binh chính là người nào thiên tội đế đối phía dưới báo tin tướng quân nghiêm nghị hỏi Về bệ hạ, là bình định Thái Kinh chi loạn doanh tuyển bị Tống triều Hoàng đế bổ nhiệm làm Nhất phẩm Trấn quốc công thêm Trinh Bắc Đại nguyên soái tướng quân kia lúc này đối Thiên Tộ đế nói đây là người nào chưa từng có nghe nói qua a Thiên Tộ đế nghe tới người này có tên hào chậm rãi lắc đầu Đại tống hướng tướng quân hắn biết không ít nhưng là không có một cái là họ Doanh hồi bẩm bệ hạ người này nghe nói là Hoa sơn Trần Đoàn Lão tổ dưới trướng đệ tử ba năm trước đây xuống núi đến bây giờ tuổi của hắn chỉ sợ vẫn chưa tới 30 tuổi lúc này một cái đại thần đi tới đối Thiên Tộ đế nói nguyên lai là Trần Đoàn Lão tổ đệ tử Thiên Tộ đế có chút nhẹ gật đầu. xem ra trần đoàn lão tổ danh hiệu tại liêu quốc cũng là có không nhỏ thanh danh địch quân thương vong như thế nào thiên tổ đế trầm mặc liền có thể hỏi tiếp địch quân thương vong không đến 10.000 ngàn người báo tin tướng quân cười khổ một tiếng lập tức quỳ trên mặt đất đối thiên tổ đế nói hắn giờ phút này chính là mồ hôi lạnh chạy dòng không đến 10.000. lúc này thiên tổ đế còn không có làm ra phản ứng gì ngược lại là trên triều đình các vị đại thần thất kinh bọn hắn đại liêu đối chiến đại tống cái gì thua thảm như thế qua phe mình dòng dã một ngàn người toàn quân bị diệt mà đối phương thương vong lại còn không đến một thật sự là thiên đại trầm trọng lúc này mới biết được xem thường đại tống quân đội đã mượn về sau một đoạn thời gian đều là tướng quân kia đem hai trận chiến sự trải qua hướng về thiên tội đế còn có một đám triều thần làm ra báo cáo chi tiết kim quốc đại trướng hoàn nhan a cốt đánh thân trinh đại liêu đại kim chiến tướng cơ hồ toàn quân xuất động ngồi tại a sương đánh phía dưới thủ vị chính là kim quốc đại thái tử niêm hãn nghĩ không ra lần này tới người tống còn có chút bạn sự vậy mà toàn diện tống liêu biên cảnh một trăm liêu quân nói chuyện chính là niêm hãn nam triều nhân vật vốn cũng không ít chỉ là trở ngại trước đó triều chính sụp đổ toàn từ thái kinh một đảng cầm giữ Hiện tại Thái Kinh vừa chết, mặc dù kỳ cảnh bên trong cũng có chút nội loạn, cho đại tống tạo thành một chút phiền toái vẫn được, chỉ sợ sớm muộn muốn bị tiêu diệt. Nói chuyện chính là Hoàn Nhan A Cốt đánh tứ nhi tử, gọi là Hoàn Nhan tông bật, cũng chính là trong lịch sử cùng nhạc phi làm cả một đời đối thủ kim một thuật. Y dựa theo Hải Nhi xem ra, lần này diệt Liêu về sau, chính là đại tống thu thập bọn họ thời điểm. Kim một thuật đối ngồi tại nhất đương đầu kim quốc vua phương Bắc Hoàn Nhan A Cốt đánh nói. Nam triều nhân vật lại là không ít, trước đó vốn Thái Kinh áp chế cũng thực đáng tiếc, hiện tại cũng đến bọn hắn bộc phát thời điểm. A Sương đánh trầm rãi gật gật đầu, nói tiếp, như vậy cũng tốt lớn hơn ta Kim bị người Liêu áp bách nhiều năm, bây giờ chúng ta một lần phản kháng, liền có thể để hắn rơi vào tử địa. Phù Hoàng, kỳ thật có một chuyện hài nhi không rõ. Nghiêm Hán lúc này đối A Sương đánh nói, hài nhi coi là bằng vào ta đại kim hiện tại chi quốc lực, nếu là muốn đem Liêu quốc diệt đi cũng không phải việc khó gì, Phù Hoàng cần gì liên minh đại tống, nhưng bọn hắn cũng chặn ngang một vậy, Bạch Bạch điểm đi chúng ta chỗ tốt. Nghiêm Hán người này mặc dù có chút năng lực, nhưng là ánh mắt cuối cùng dễ hiểu chút, bây giờ chỉ thấy mình chỗ tốt bị người khác lấy đi, nhưng lại không biết mình cũng bảo tồn rõ xét thực lực. Đại ca lúc này kim luật thuật đột nhiên đối niêm hắn nói trận này cầm nhất định phải đem đại tống lôi xuống nước không phải liền xem như chúng ta cầm xuống đại liêu lại như thế nào phòng bị đại tống chương 385, trăm tám phương bắc đại trướng chương 385, trăm tám phương bắc đại trướng đại soái lúc này chúng ta đến cái này bên trong thật phù hợp a võ tổng từ khi đi theo doanh tuyển bên người liền trở thành doanh tuyển thân vệ đội trưởng hiện tại bọn hắn đối diện là một mảnh phi thường to lớn quân doanh sắp đặt dưới ba quân đội cũng căn bản không là vấn đề như là đã đến còn cần cân nhắc nhiều như vậy a doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng hỏi ngược lại nói cũng đúng, chỉ là đem trung kinh tất cả binh sĩ toàn bộ giao cho quân sư, thuộc hạ có chút bận tâm. võ tổng hay là đưa ra mình lo lắng. hiện tại ngô dụng cũng không phải là doanh tuyển rời đi về sau tu vì cao nhất người, tùy tiện đem một ngàn đại quân giao đến trong tay của hắn, võ tổng tự nhiên có lo lắng. võ tổng có lo lắng của hắn là không biết doanh tuyển đối ngô dụng tín nhiệm bao sâu. Húng chi thời khắc này ngô dụng bên người còn có hai cái siêu tuyệt cao thủ, một cái chính là công tôn thắng một cái khác chính là vẫn giấu kín tại doanh tuyển trong quân đội lý sư sư. lý sư sư tung tích nguyên bản chỉ có doanh tuyển một người biết được bất quá lại công tôn thắng thuận lợi đột phá tông sư về sau cái này nhân số liền ra tăng một cái hiện tại doanh tuyển vị trí chính là kim binh đại doanh bên ngoài vua phương bắc thị vệ phía ngoài dài tiến vào trung ương trong đại trướng đối a sương đánh đầu tiên là nhẹ nhàng thi lễ sau đó nói tiếp bên ngoài có một cái tống triều tướng quân muốn gặp vua phương bắc tống triều tướng quân a sương đánh có chút xứng sở hắn nghĩ mãi mà không rõ lúc này vì sao lại có đại tống tướng quân đến hắn cái này bên trong tới phu hoàng không ngại gặp một lần kim một thuật nghĩ đến đối nam triều sự tình cảm thấy hứng thú nhất là thích đại tống trung thần bây giờ mặc dù không biết người này là ý gì tới nhưng là tóm lại cũng coi là đại tống sứ giả ở vào cấp bậc lễ nghĩa cũng muốn gặp bên trên gặp một lần hừ niêm hãn cũng là hừ lạnh một tiếng nói tiếp phụ hoàng tứ đệ nói cực phải đúng lúc để hắn kiến thức một chút ta đại kim thiết kỵ kim nhụt thuật nghe tới niêm Hán chi ngôn lại là cười khổ một tiếng hắn rõ ràng cũng không phải là ý tứ này chỉ là niêm hắn là đại ca hắn hiện tại cũng phản bác không được doanh thuyền đi theo ra người thị vệ trưởng kia xuyên qua đại kim doanh trưởng quả nhiên vô luận đúng vậy đại liêu hay là đại kim đều là lấy kỵ binh làm chủ Bộ tốt cũng chỉ là đảm nhiệm một chút bình thường phòng vệ nhiệm vụ, ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Trung ương doanh trướng, Hoàng Kim Trân Châu khẳng nạm, mặc dù doanh tuyển ngay từ đầu cũng không biết lần này đại kim xuất chinh người đến tuột cùng là ai, nhưng là hiện tại cảm thụ người trong đó một cố rất có uy nghiêm khí thế, liền để hắn ẩn ẩn có suy đoán. Tại một lát, tiến vào trong đại trướng, nhìn thấy ngồi tại chủ vị phía trên người kia lại còn có tông sư khí độ, doanh tuyển cơ hồ đã có thể xác nhận, người này chính là đại kim vua Phương Bắc, Hoàng Nhan A Cốt Đánh. Bản soái doanh tuyển. Doanh tuyển tiến vào trong đại trướng đối Hoàng Nhan A Cốt Đánh nói thẳng ra thân phận của mình. Nguyên lai like là trấn quốc công Hoàng Nhan A Cốt đánh trong lòng mặc dù rất chấn kinh, nhưng là trên mặt nhưng như cũ doanh tuyển tiến đến thời điểm bộ dáng kia. Lương Sơn một bên chỉ sợ sẽ là bởi vì người này duyên cớ, như thế nói đến ta hiện tại có thể đột phá Tông sư, hay là bởi vì hắn duyên cớ. Hoàng Nhan A Cốt đánh trong lòng âm thầm nghĩ đến, doanh tuyển dưới trướng chỉ là hai trận đại chiến, liền cầm xuống Đại Liêu hai kinh, thế lực dung không được bọn hắn kinh thượng. Doanh tuyển tư liệu bọn hắn Đại Kim biết đến so Đại Liêu còn nhiều hơn, đồng thời Hoàng Nhan A Cốt đánh là biết đến, Đại Tống có thể có cục diện bây giờ, căn bản chính là người này chi công. Hiện tại liền xem như Đại Tống Hoàng Đế cũng là đối với hắn nói gì nghe đấy. A A sương đánh đối bên phải một người nhẹ nói, tại chuẩn bị một chương chiếu, để Trấn Quốc công nhập tòa. A Messi, Doanh Tuyền nghe tới người này cuối cùng trong lòng hơi động, người này là Đại Kim quân sư, từ trước đến nay tốc trí đam yêu, tinh thông gián điệp chi đạo, nhiều lần qua lại Trung Nguyên cùng Đại Kim ở giữa, vì chính là thu hoạch đủ nhiều tình báo. Nếu là thế giới này không có Doanh Tuyền lời nói, hắn liền sẽ tại ngày sau đi theo Kim một thuật công tống thời điểm, bị Trấn thủ lộ Châu tiết độ sứ tiểu gia cắt lục đang bắt được, gọt đi cái mũi của hắn. Doanh nhập toạn, võ tổng đứng ở sau lưng hắn, có chút cảnh giác nhìn xem tất cả mọi người ở đây. trừ nhìn thấy hoàn nhan a cốt đánh thời điểm có chút không được tự nhiên bên ngoài chính là nhìn thấy ngồi tại niêm hạn dưới tay kim một thuật trong mắt tràn ngập kiên kỵ a sương đánh là tông sư cấp cao thủ doanh tuyển khi tiến vào doanh trướng thời điểm cũng đã nói cho hắn dựa theo võ tổng hiện tại công lực a sương đánh tự nhiên không phải hắn hẳn là cân nhắc sự tình cứ như vậy trừ bỏ a sương đánh bên ngoài có thể để cho võ tổng cảm thấy hứng thú cao thủ chính là vị này kim một thuật chỉ là võ tổng cũng không nhận ra người này đặt doanh tuyển thân phận tại hắn vừa tiến vào đại trướng thời điểm a sương đánh cũng đã cảm ứng được người này là một cái cấp bậc tông sư cao thủ liền xem như mình cũng không nhất định là đối thủ của hắn không biết chấn quốc công này đến ý gì, a Sương đánh cũng không có bởi vì mình bây giờ là đại kim hoàng đế, liền đối với doanh tuyển cao nhân một các loại, lại nói hai người cũng không phải là một nước, nếu bàn về thân phận tôn quý, doanh tuyển nếu dùng trần đoàn lao tổ quan môn đệ tử thân phận nói chuyện, liền xem như cái này lao lang chủ cũng không có lấy lớn lớn tiểu nhân chỗ trống. chấn quốc công, doanh tuyển nghe tới a Sương đánh một mực tại dùng tước vị này đến sưng hô mình, chậm rãi lắc đầu, nói tiếp, bản soái này tới là vì cùng đại kim thông soái thương thảo diệt liêu công việc, cái này có thương thảo, chúng ta hai nhà cộng đồng xuất binh, hai mặt giáp công, hắn còn có thể có lực trở tay không thành. nghiêm Hán cười lạnh một tiếng nói tiếp hẳn là các ngươi đại tống có mưu đồ khác ồ doanh tuyển nhẹ nhàng nhìn nghiêm Hán một chút đối a sương đánh nói việc này người nào cũng dám tùy ý xem vào bản soái không phải là có thể cho rằng quý quốc căn bản không phải thành tâm thành ý muốn cùng ta đại tống liên minh dệt liêu nói doanh tuyển đem trong tay mình chén rượu nhẹ nhàng dừng lại nói tiếp người này chi ngôn phải chăng có thể đại biểu các ngươi kim quốc ý tứ hừ nghiêm Hán nghĩ đến xem thường tống chiều người trong mắt hắn chỉ cần là người tống nhất định là mềm yếu có thể bắt nạt bây giờ nhìn thấy doanh vậy mà cùng hắn đối nghịch càng la giận tí mặt trực tiếp hư lạnh một tiếng đứng lên Rồi ra ngón tay chỉ vào doanh tuyển nói lao tử là đại kim nước đại hoàng tử niêm hãn lao tử nói chuyện không tính là đại kim ý tứ hẳn là ngươi nói chuyện liền có thể làm đại tống chủ a chúng ta đại tống tướng quân từ trước đến nay có một cái thói quen doanh tuyển cũng không để ý tới giống như như chó điên niêm hãn hắn nhẹ nhàng bưng lên trước mắt mình chảy đến rượu có chút đung đưa sau một lát doanh tuyển chậm rãi ngẩng đầu lên đối ngồi tại chủ vị phía trên a sương đánh nói nếu là có người dám dùng ngón tay hướng hắn dạng này chỉ vào chúng ta cái mũi chúng ta nhất định sẽ làm cho hắn toàn bộ cánh tay nói với hắn gặp lại còn có thói quen như vậy Doanh tuyển phía sau Võ tổng có chút sử sở, mình tại đại Tống nhiều năm, lại là không biết tướng quân này a còn có thói quen như vậy, xem ra sau này phải chú ý một chút, Võ tổng trong lòng âm thầm nghĩ đến. Ngươi. Nghiêm Hán nghe được lời như vậy, đương nhiên sẽ không cứ như vậy được rồi, vừa muốn phát tác thời điểm, liền nghe tới lão lang chủ nói, là khiển tử va chạm trấn quốc công. Cái gì? Nghiêm Hán nhướng mày, hắn không thể ngờ đến, cả đời muốn trước lão lang chủ, vậy mà lại đối trước mắt cái này mao đầu tiểu tử chịu vua. Ba. Một thanh âm vang lên, Nghiêm Hán đột nhiên cảm thấy mình ngón tay đau xót. liền nhìn thấy mình ngón trò rơi tại trên mặt bàn, bên cạnh còn có một cây ngân sắt đũa đã chạm vào đến cái bàn bên trong. giờ phút này niêm hãn cũng biết chuyện gì xảy ra. ngồi tại bên cạnh hắn kim nội thuật phản ứng cũng là rất nhanh, lập tức xuất ra kim xăng dược cho niêm hãn đắp lên, trên mặt lấy vẻ tức giận nhìn xem doanh tuyển. dạng này quốc công thế nhưng là hài lòng. lúc này vua phương bắt đột nhiên nói, mọi người nghe vậy, lại nhìn a xương đánh thời điểm mới phát hiện a xương tay chân bên trong đũa chỉ còn lại có một con. rất rõ ràng động thủ chính là hoàn nhan a cốt đánh. làm phiền vua phương bắt tự mình động thủ, không biết hiện tại phải chăng có thể nói chuyện rồi. Doanh Tuyền luôn nữ trước đó, căn bản không có đem Niêm Hán đặt ở mắt bên trong. Tự nhiên có thể, Hoàn Nhan A Cốt đánh cũng là một đời kiêu hùng, lấy hay bỏ ở giữa hoàn toàn không có chút do dự nào. Hắn biết giống Doanh tuyển dạng này Tông sư cấp cao thủ đã không còn là binh sĩ nhiều ít có thể đối luận, chỉ cần là bọn hắn nguyện ý, liền có thể liên tục không ngừng mượn nhờ thiên địa lực lượng chiến đấu, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, kia là không chút nào phế khí lực. Nếu là hiện tại tùy tiện đắc tội hắn, như vậy hắn đại kim nước ngày sau thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu. Chẳng bằng hiện tại muốn dùng Niêm Hán một ngón tay đem người này ổn định, đợi đến diệt liêu về sau lại tính toán sau. nhưng lại không biết doanh tuyển nhìn thấy cái này lão lang chủ làm được dạng này nhưng trong lòng không có chút nào hưng phấn chi ý ngược lại trong lòng đối cái này lão lang chủ vươn vô biên kiêng kỵ đồng dạng là tông sư cấp cao thủ hắn lại có dạng này quyết đoán quả thực để doanh tuyển khâm phục giờ phút này một nước chi chủ thân phận chỉ sợ đã vượt qua tông sư cao thủ thân phận hoàn nhan á cốt đánh cũng coi là một thế tiêu hùng doanh tuyển lúc này đột nhiên kim binh đại trướng bên ngoài truyền ra một tiếng lớn a ai sẽ ở thời điểm này đến cái này bên trong tìm ta doanh tuyển trong lòng thầm nghĩ đồng thời cũng trong đầu khổ, khổ nghĩ tìm đạo thanh âm này chủ nhân trung quy là không có kết quả Doanh Tuyền xác nhận mình không biết người này. Vua Phương Bắc vừa rồi Thị vệ trưởng lần nữa tiến vào doanh trướng, đối Hoàng Nhan A Cốt đánh nói, sói cờ phía trên đứng một cái đạo sĩ. Đạo sĩ, Doanh Tuyền con mắt có chút co rú lại, còn không đợi hắn phản ứng, liền nghe phía bên ngoài thanh âm lần nữa truyền đến tiến đến, bần đạo biết ngươi tại cái này bên trong, hẳn là coi là trốn Kim Quốc Vua Phương Bắc đại trưởng bên trong, bần đạo liền tìm không được tung tích của ngươi sao? Hừ, Doanh Tuyền đối với tất nhiên là địch nhân người, chưa từng có sắc mặt tốt, giờ phút này nghe tới người này vậy mà dạng này ngữ khí nói chuyện với mình, tất nhiên là kẻ đến không thiện. nếu là nói mình cùng đạo môn đón lấy thủ án lời nói chính là đại tống lão quân xem chương 386 lý chân nhân chương 386 lý chân nhân trần quốc công nhưng biết phía ngoài đạo sĩ là người phương nào Hoàn nhan a cốt đánh lông mày nhẹ nhàng nhân lại hắn nghe phía bên ngoài đạo sĩ chi ngôn tự nhiên không khó nghe ra đạo sĩ kia này tới là chuyên tìm doanh tuyển phiền phức đạo sĩ kia vậy mà có thể không làm cho hắn mảy may cảnh giác liền tới đến mình trung quân đại trướng bên ngoài chắc hẳn càng không phải là cái gì loại lương thiện Hoàn nhan a cốt đánh trong lòng thậm chí phỏng đoán có phải là trước mắt cái này doanh tuyển cố ý đem cường địch như thế dẫn tới hắn nơi này Là ai, ra ngoài xem xét liền biết. Doanh tuyển chậm rãi đứng lên thân thể của mình, đối một bên Hoàn Nhan A Cốt đánh nói, không biết vua phương Bắc có bằng lòng hay không khoản chi nhìn qua. Nếu là quốc công mời nào dám không toàn mệnh. Hoàn Nhan A Cốt đánh nhìn thấy doanh tuyển lại có dạng này lực lượng, nghi ngờ trong lòng cũng tiêu tán một chút. Đối với phía ngoài đạo sĩ, Hoàn Nhan A Cốt đánh hay là hết sức cảm thấy hứng thú đến tột cùng là nhân vật thế nào, truy doanh tuyển vậy mà có thể đổi tới hắn cái này trong đại doanh. Người chính là doanh tuyển. Doanh truyền sốc lên đại trướng rèm một khắc này, trực tiếp nhìn thấy hiện tại ở vào đại doanh chỗ cao nhất, cũng chính là sói cờ phía trên, một nhân thân xuyên bát quái đạo phụ liền đứng ở phía trên, tốt một cỗ tiên phong đạo cốt. Nếu là bản xoáy đoán không lầm, các hạ chính là lão quân xem lý chân nhân đi. Doanh truyền đem chính mình suy đoán nói thẳng ra, lão quân xem. Sau đó xuất hiện hoàn nhan a cốt đánh lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ, hắn hiển nhiên tiến vào chưa từng nghe qua lão quân xem danh hiệu, nghĩ không ra tùy tiện xuất hiện một cái đạo môn nhân vật, liền có dạng này tu vi, nam triều đại địa quả nhiên là tàng long mà hổ. Hoàn nhan a cốt đánh trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. lại là đối đại tống sinh ra một tia kiên kỵ, đã ngươi đã biết bần đạo danh hiệu, còn không mau mau thúc thủ chịu chói. Lý chân nhân đối chậm rãi đem hai tay của mình cong chắp sau lưng, đối doanh tuyển chẳng thèm ngó tới nói, thúc thủ chịu chói từ trước đến nay không phải bản xoáy hành động. Doanh tuyển thân thể đứng thẳng tắp, hoàn toàn không có nhận lý chân nhân uy hiếp ảnh hưởng chút nào, huống chi là ngươi lão quân xem đệ tử nhúng tay thái kinh tạo phản nhất thời, bản xoáy bên trên thụ sư mệnh, phụ tá hoàng đế đương triều, bọn hắn đã phạm thượng làm loạn, chết tại bản xoái tay bên trong cũng không án đi. doanh tuyển cười lạnh một tiếng nói tiếp bản soái còn không có truy cứu các ngươi lão quân xem tạo phản một chuyện đã là xem ở cùng là đến cửa một mạch phá lệ khai ẩn, nghĩ không ra hôm nay ngươi lão nhi này lại còn dám tự mình tìm tới cửa hẳn là thật muốn lão quân xem từ đây chặt đứt hương hỏa không thành doanh tuyển lợi ấy thật là chu tâm chi ngôn Ngươi, lý trân nhân kia bên trong nghĩ tới dạng này nhiều con con quấn hắn mục đích vốn sẽ phải đem doanh tuyển đánh giết báo thủ nghĩ không ra vậy mà suýt nữa bị doanh tuyển một lời nói loạn tâm trí Hừ, lý trân nhân cười lạnh một tiếng giờ phút này hắn đã nghĩ rõ ràng trong đó đạo đạo chuyện này kỳ thật không có doanh tuyển nói như vậy nghiêm trọng. chỉ cần mình tại một ngày triều đình cũng không dám tùy tiện đắc tội mình bởi vì theo hắn biết triều đình duy nhất một cái đại tông sư cao thủ triệu đức chiêu đã bỏ mình hiện tại triều đình nhìn như đã nắm giữ đại quyền nhưng là trong đó lại rất yếu ớt dưới mắt cũng chính là trước mắt cái này doanh tuyển đang khổ cực tự xưng thôi chỉ cần mình đem hắn trừ bỏ triều đình cũng không dám bắt hắn lão quân xem thế nào quả thực là hoang ngôn xảo ngữ lý trân nhân có chút buồn cười nhìn xem doanh tuyển nói người đã sắp chết đến nơi còn tại khoe khoang miệng của mình ra nhưng lại không biết giống như tôn tép nhép thật là làm cho bần đạo bờ cười lý chân nhân nói chuyện đồng thời Toàn thân trên giới khí thế cũng dần dần phát ra, đem toàn bộ 300.000 người quân doanh bao phủ tại mình ủy thế phía dưới. Thật mạnh tu vi, Kim Nhổ thuật trong mắt đặt vào tinh quang, nhưng là hắn bên trong nhưng không có sợ chút nào, thậm chí tràn ngập hưng phấn, dạng này cảnh giới, ta sớm muộn có thể siêu việt. Kim Nhổ thuật có tự tin như vậy. Nhưng là một bên nghiêm hắn lại hoàn toàn không giống, hắn gặp qua người mạnh nhất chính là phụ thân hắn hoàn nhan a cốt đánh tiên thiên thời khắc đỉnh cao, mà trước mắt cái này Lý Chân Nhân đã là đại tông sư cấp bậc cao thủ, có thể xưng trong thế giới này mạnh nhất một nhóm người. giờ phút này chỉ bất quá có chút hiện lộ một chút tu vi, cũng đã để trong lòng của hắn gân hàn, không dám dâng lên mảy may địch lý niêm hắn phát hiện giờ phút này mình phán phất chấn chuỵ, tất cả bí mật của mình, bao quát giờ phút này suy nghĩ trong lòng, toàn bộ đều hiện ra ở sói cờ phía trên cái kia lý chân nhân trước mặt. Lý chân nhân lời ấy là ăn chắc bạn sói rồi sao? Doanh tuyền hai chân nhẹ nhàng đập mạnh, cũng phóng người lên, điểm rơi chính là phía sau mình hoàng kim đại trướng chi đỉnh. Mặc dù so sánh sói cờ hơi thấp một chút, nhưng là cũng khỏi phải để cho mình một mực ngựa đầu nhìn hắn. Lý chân nhân nhìn thấy Doanh tuyền động tác nhẹ nhàng cười một tiếng. không thèm để ý chút nào nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể bẩn đạo dưới mí mắt đào tẩu không thành? Nhiều nhất cũng liền vùng vẫy dây chết một phen thôi. Lý Trân Nhân chậm rãi phun ra một câu nói như vậy, vẫn là phải đạo thủ. Doanh Tuyền tự nhiên biết Lý Trân Nhân lần này tới chính là muốn gỡ xuống tính mạng của hắn, hắn cũng đã sớm làm tốt dạng này chuẩn bị. Doanh Tuyền tự nhiên là có át chủ bài mới dám dạng này trắng trợn chạy đến, bởi vì tại hắn đột phá đến tông sư thời điểm, âm Dương Ngọc Đội có chút một ít biến hóa mới, trong đó chính yếu nhất một điểm, chính là hấp thu Đông Phương toàn bộ tinh khí Bạch Ngọc Lưỡi Dao, có tỷ lệ miêu sát hiệu quả đã biến thành nhất kích tất sát. chỉ bất quá trong vòng một tháng chỉ có thể vận dụng một lần, đây mới là doanh tuyển chân chính nhảy vào. Bạch Ngọc Lưỡi Dao đã không có trước đó huyết sắc, tựa như là đột phá thiên thiên thời điểm có một bộ thiên địa lực lượng trực tiếp tràn vào đến lưỡi dao bên trong. Huyết sắc rút đi, Bạch Ngọc tái hiện. Cái gọi là biết tự biết kia, trăm trận trăm thắng. Doanh tuyển trong tay nhẹ nhàng khép động, Bạch Ngọc Lưỡi Dao đã xuất hiện tại Doanh tuyển tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa. Mặc dù bản xoáy cũng không biết lai lịch của ngươi, nhưng là bản xoáy lại hết sức rõ ràng ưu thế của mình, mà ngươi chính là chết tại bản xoáy thủ hạ vị thứ nhất đại tông sư. Doanh tuyển thanh âm cũng không phải là rất lớn, nhưng là trải qua chân nguyên gia trì. Để ở đây tất cả binh sĩ đều biết trước mắt lý chân nhân là một vị đại tông sư, đồng thời cũng làm cho tất cả binh sĩ biết, hắn doanh tuyển chính là giết hắn. Đại tông sư. Mặc dù Hoàn Nhan A Cốt từ lâu liền có suy đoán, nhưng là bây giờ nghe doanh tuyển chính miệng nói ra, trong lòng vẫn là hơi run lên đại tống đại môn chi nhánh nhiều vô số kể, cái này một cái cho tới bây giờ không có trên giang hồ lộ mặt qua lão quân xem đều có thực lực như vậy, như vậy doanh tuyển sư môn hoa sơn một mạch, còn có long hổ núi một mạch, nhị tiên sơn một mạch lại nên làm như thế nào? Hoàn Nhan A Cốt đánh trong nội tâm thở dài một tiếng, đại thống nội tình quả nhiên không phải mình vừa mới thành lập đại kim có thể chống lại a. ngươi nếu biết bần đạo đại tông sư lại còn dám nói ra lời như vậy, lý chân nhân nghe tới doanh tuyển, cuồng ôn, tựa như là bị chọc cười, có chút buồn cười nhìn doanh tuyển nói, thật không biết phải nói ngươi cuồng vọng hay là thật có tự tin, ngươi chở chết tự nhiên là biết. doanh tuyển thoại âm rơi xuống đồng thời, trong tay bạch ngọc lưỡi dao đã quả quyết ra sách. bạch, lý chân nhân nhìn như không thèm để ý chút nào, âm thầm nhưng cũng không có vung lòng qua cảnh giác. doanh tuyển là trần đoàn đệ tử, nói không chừng quả thật cất giấu thủ đoạn gì, nếu là dưới sự khinh thường bị thương, đó mới là được không bù mất, khá lắm. Hoàn Nhan A Cốt đánh nhìn thấy Doanh Tuyền xuất thủ một ánh mắt, càng là kinh hãi. Nhưng là sau một lát Hoàn Nhan A Cốt đánh liền bình tĩnh lại. Trước mắt Ra Hoa này đã khiêu khích một vị đại tông sư thời gian lâu như vậy, đi đầu xuất thủ muốn chiếm một chút tiên cơ, giống như cũng không có cái gì không thể nào nói nổi. Cái gì? Lý Trân Nhân đã trăm phòng ngàn phòng, nhưng không có nghĩ đến cái này. Một kế bạch ngọc phi đao căn bản đã không thể xem như thế gian chi vật. Hắn phát hiện không những mình không thể khóa chặt cái này một đem bay đến quy tích, thậm chí ngay cả không thể trốn thoát cái này một đem bay đến khóa chặt. Tiết hầu chính là cổ hỏng của hắn. lý trân nhân đã phát giác được cái gì trong lúc nhất thời phảng phất ở giữa trôi qua đều giảm bớt rất nhiều bay đến trong mắt hắn càng lúc càng lớn xuất thủ lý Chân nhân cao thủ như vậy tự nhiên không cam tâm ngồi chờ chết đã không thể tránh lẽ liền đem phá hủy như thế nào lý trân nhân nháy mắt hạ quyết tâm tại ngắn ngủi một nháy mắt điều động mình có thể tụ tập lớn lực lượng một trường đánh ra đồng bộ trưởng lực nháy mắt kích phát trong lúc nhất thời phong vân biến sắc một cái cự đại trưởng ấn hướng về doanh tuyển vị trí thẳng tắp đánh ra bản này ngay tại doanh tuyển dự kiến bên trong lý Chân nhân một trường này có hai tầng mục đích thứ nhất chính là đánh nát bay đến đến tự cứu mục đích thứ nhì vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chính là dùng còn lại trường lực đem đối diện doanh tuyển nhất cử đánh giết liền xem như đồng quy vu thận những chuyện này cũng chính là phát sinh ở trong một nhịp hít thở thôi nếu là tại đại trướng bên ngoài hoàn nhan a cốt đánh còn có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng bọn hắn ra chiêu trình tự như vậy đối với còn lại kim một thuật còn có võ tòng bọn người chính là nhìn thấy hai người cơ bản xem như đồng thời xuất thủ doanh tuyển một đao xuyên qua cái này một con to lớn bàn tay sau đó phi đao biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó doanh tuyển hai tay kết tấn bên người xuất hiện một đạo chân nguyên màu xanh hội tụ lồng ánh sáng phía trên mơ hồ có thể cảm nhận được âm dương nhị khí lưu truyền. Ảnh. Cự trưởng hung hăng đánh trúng doanh tuyển chân nguyên chạm vào nhau thời điểm dâng lên cơn sóng vậy mà hai tuần vây doanh trưởng toàn bộ vỡ nát khoảng cách xa xôi một chút tu vi không đủ binh sĩ cũng là cùng nhau miệng phun máu tươi ngay tại doanh tuyển dưới chân hoàng kim đại trưởng đã sớm hóa thành vỡ nát vô luận đúng vậy hoàng kim hay là Trân châu đều đã hóa thành chia phiêu tán giữa thiên địa Hoàn nhan a cốt đánh cũng không nghĩ tới chỉ là hai người chân nguyên tương giao vậy mà liền có thể tạo thành uy lực như vậy liền ngay cả chính hắn cũng là lòng còn sợ hãi hoàn toàn không có phòng bị Niêm hãn Đứng tại phía trước nhất, hắn muốn nhìn thấy doanh truyền chết thảm thứ nhất màn, nhưng không ngờ giờ phút này đã mở đến trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Trung quanh những người còn lại nếu không phải hắn ngay lập tức bảo vệ, chỉ sợ đều muốn rơi một cái cây niêm hãng kết quả giống nhau. Chương 387, miểu sát. Chương 387, miểu sát. Doanh truyền phát động phòng ngự vô song lần giật, mặc dù trung quanh nhận ảnh hưởng to lớn, nhưng lại không có thương tổn đến doanh tuyển mày may. Bùi đất bay dương ở giữa, vô luận đúng vậy doanh truyền dưới chân đại trướng, hay là lý chân nhân dưới chân của cờ, đều đã hóa thành bụi. Doanh chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. nhưng là đối diện Lý Chân Nhân tại không trung dừng lại sau một lát vậy mà thẳng tắp rơi rụng xuống phù phù Lý Chân Nhân trùng điệp ném xuống đất liền xem như quẳng cũng ngã chết óc máu tươi vậy ra hôn tạm đây là một cái đại tông sư chết thảm thời điểm bộ dáng hiện tại xem ra cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau Lý Chân Nhân trước đó một trưởng kia uy lực ở đây người đều cảm nhận được trừ mục tiêu nhiệm vụ doanh tuyến bên ngoài chỉ sợ sẽ là còn lại một cái duy nhất tông sư cao thủ hoàn Nhan Á Cốt đánh cảm thụ là cường liệt nhất hắn biết nếu là đổi lại mình vừa rồi một trưởng kia mình tuy nói có thể tiếp xuống nhưng là tuyệt đối làm không được doanh tuyển cái dạng này. Húng chi hiện tại doanh tuyển càng là đã đem lý chân nhân trước mặt mọi người đánh giết, chỉ là ra một đao đại tông sư cao thủ lý chân nhân đã mệnh tang hoàng tuyển. Hoàng nhan a cốt đánh giờ phút này cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn hiện tại rất may mắn mình tại niêm Hãn cùng doanh tuyển lên xung đột thời điểm, không có đắc tội hắn. bằng không nhớ tới vừa rồi một đao kia, sau này mình chỉ sợ đi ngủ cũng không thể ăn ổn. đã chết. Kim nội thuật từ trước đến nay to gan lớn mật, tại lý chân nhân rơi xuống đất một nháy mắt cũng đã tiến lên dò xét. Lý chân nhân vết thương chí mạng hết sức rõ ràng, chính là trong cổ kia một chỗ vết đao. hay là xuyên qua tổ thương. Quốc công quả nhiên hào thủ đoạn. Hoàn nhan A cốt đánh nhẹ nhàng thở dài, đối doanh Tuyền nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, triều đình này trên giang hồ, chỉ sợ từ nay về sau đem không ai có thể tại cùng quốc công tranh phong. Chỉ là may mắn thôi. Doanh Tuyền có chút khiêm tốn khoát khóa tay, nói tiếp, bây giờ có thể một đao kiến công, nhờ có cái này lý chân nhân chủ quan, nếu là hắn ngay từ đầu liền toàn lực xuất thủ, giờ phút này hiệu chết vào tay ai có cũng chưa biết ta. Quốc công quá khiêm tốn, lao phu cam bái hạ phong. Hoàn Nhan A Cốt đánh lúc này cũng không có lấy một nước chi chủ thân phận cùng doanh tuyển đối thoại, chỉ là một cái tông sư võ giả thân phận, biểu đạt ra đối doanh tuyển võ công bội phục. Hắn nếu là biết đó căn bản không phải doanh tuyển võ công, cũng không biết nên làm cảm tưởng gì. Thật là lợi hại phi đạo. Kim nhân quân doanh bên ngoài còn có một người áo đen, toàn thân trên dưới chỉ là lộ ra một đôi mắt, liền ngay cả cái mũi cùng miệng đều giấu ở mặt nạ phía dưới. Hay là mau mau trở về bẩm báo cho thỏa đáng. Người này không cùng quan sát kết quả cuối cùng, liền đứng dậy rời đi. Người nào? Trước đó một mảnh bối rối, Hoàn Nhan A Cốt đánh cũng không có chú ý, hiện tại Lý Chân Nhân đã bỏ mình. người này hơi nhúc nhích tự nhiên chạy không khỏi hoàn nhan a cốt đánh dò xét ai doanh tuyển tiến lên một bước nhẹ nhàng đẻ xuống muốn đứng dậy đuổi theo hoàn nhan a cốt đánh sau đó đôi hắn nói người này chắc là liêu quốc thám tử liền để hắn trở về đem tin tức này cũng tùy tiện mang về nếu là có thể tan giã đối phương chiến ý chẳng phải là càng tốt hơn quốc công nói có lý hoàn nhan a cốt nghe ngóng song âm thầm quay đầu phía sau nhìn xem mình đại trướng đã vỡ nát cười khổ một tiếng nói tiếp quốc công cũng nhìn thấy cái này bên trong đã không dành chiêu đãi quốc công hay là rời bước nói chuyện đi mời hoàn nhan a cốt đánh thái độ so trước đó mới gặp thời điểm quả thực tăng lên không chỉ gấp 10 lần liền ngay cả theo thật sát sau lương kim nội thuật cũng là lộ ra rất khâm phục biểu lộ người thường thường chính là như vậy nếu là đối phương mạnh hơn chính mình có hạn chỉ có thể là kích thích đấu trí để cho mình siêu việt đối phương nhưng là trên lệnh một khi xuất hiện không thể vượt qua hồng câu về sau liền sẽ sinh không nổi bất kỳ khiêu chiến dục vọng có chỉ là hướng tới tiêu thống lĩnh liêu quốc thiên tổ đế tại hoàng cung trong thư phòng tiếp kiến một vị người mặc áo đen người người này chính là tại kim quốc trong quân doanh chứng kiến doanh tuyển một đao đánh giết lý chân nhân cái kia liêu quốc thám tử vậy hạ tiêu thống linh đối thiên tổ đế nhẹ nhàng túi đầu nói tiếp thần vừa mới tìm được tin tức, thống chinh Bắc Nguyên soái doanh tuyển có miểu sát đại tông sư thực lực. Miểu sát đại tông sư, thiên tổ đế ngay tại viết chữ tay có chút du lên. Vâng, tiêu thống linh trả lời đến, thần tận mắt nhìn thấy, doanh tuyển một đao liền đem đại tống lao quân xem lý chân nhân đánh giết. Tiêu thống linh chính là tiên thiên đỉnh phong thực lực, khoảng cách đột phá tông sư cũng chính là một tuyến ở giữa. Đối với hắn lời nói, thiên tổ đế vẫn tin tưởng. Thiên tổ đế đem mình vừa mới viết xuống bút mực vào thành một đoạn, đối tiêu thống linh nói, đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. Vâng, có biết không, đại tống cái kia trinh bắc đại nguyên soái lại có miểu sát đại tông sư thực lực. thôi đi người ta là trần đoàn lão tổ đệ tử có loại này bản sự rất bình thường được chứ nói cũng đúng nghe nói nhị tiên sơn là chân nhân cũng có một người đệ tử gọi là công tôn thắng cũng có đại tông sư thực lực nữa nha công tôn thắng a cái này ta biết hắn liền đi theo doanh tuyền bên người làm sự tình đâu toàn bộ đại liêu trung kinh địa giới tin tức như vậy tại hữu tâm truyền bá phía dưới nháy mắt quyết tán một trận gây nên dân chúng khủng hoảng sư đệ ngươi thế nhưng là đem bần đạo hại khổ công tôn thắng nhìn xem từ đại kim quân doanh trở lại Doanh cười khổ nói sư huynh cớ gì nói ra lời ấy doanh tuyển bình chân như vại nói quan không đều là bởi vì ngươi đánh giết lý chân nhân sự tình bên ngoài bây giờ chuyển ngôn ngươi đều không có nghe được a công tôn thắng im lặng nhìn xem không phản ứng chút nào doanh tuyển Ừm. doanh tuyển gật gật đầu nói tiếp đây là ta để người chuyển đi tính toán thời gian nàng cũng mau tới báo một cái lính liên lạc tiến đến đối doanh tuyển nói tử thống linh cầu kiến để cho nàng đi vào đi doanh tuyển mỉm cười đối công tôn thắng nói nhìn xem nói tào tháo tào tháo để đến không phải là tử phong linh công tôn thắng đoán được đoán đúng ngoài cửa tiến đến một cái thân mặc màu tím nhạt váy áo nữ tử không phải tử phong linh lại là người nào bất quá không có ban thưởng thử phong linh đối công tôn thắng nhẹ nhàng cười một tiếng nghĩ không ra thật sự là nghĩ không ra công tôn thắng nhẹ nhàng thở dài hai tiếng đối doanh tuyền nói dạng này nữ tử ngươi vậy mà bỏ được để hắn đi làm dạng này chuyện như vậy cha cha doanh tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng có chút thâm ý nhìn công tôn thắng nói tiếp kỳ thật còn có một người cùng với nàng cùng một chỗ phụ trách ngành tình báo sư minh không ngại đoán xem là ai doanh tuyền đối công tôn thắng nói công tôn thắng nhìn thấy doanh tuyền kia một đôi danh manh hai mắt trong lòng đột nhiên một trận tình thịnh nháy mắt sắc mặt liền cười cười xấu hổ nhìn xem doanh tuyển nói ngươi sẽ không đem nàng cũng mang lên thuyền hải tặc đi nàng doanh tuyển chậm rãi lắc đầu đối công tôn thắng nói sư huynh không nói ra danh tự ta làm sao biết sư huynh nói tới ai tốt ngươi cái doanh tuyển đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh giết đại tông sư bẩn đạo liền sợ ngươi có thể để cho ta công tôn một thanh sợ hai trừ sư phụ cùng mẹ già còn không có người thứ ba công tôn thắng nghiến răng nghiến lợi nói cha cha doanh tuyển vẫn như cũ duy trì mình mỉm cười liền ngay cả một bên tử phong linh mà là nhẹ nhàng che miệng nhỏ cười khẽ hai tiếng nói tiếp lợi nói phải suy nghĩ kỹ lại nói nha Soat. doanh bị xốc lên xuất hiện mặt như băng xương nữ tử nhìn chòng chọc vào công tôn thắng nói công tôn thắng a a a công tôn thắng trong lòng muốn liền có cảm ứng nghĩ không ra quả nhiên là nàng cầm vận ngươi cũng tới nói chuyện công tôn thắng gắt gao chừng doanh tuyển một chút phản phất đang trách tội doanh tuyển vì cái gì đem nàng cũng đưa đến châu nguy hiểm như vậy còn khâm phục báo chuyện như vậy ta nói nàng không phải ta an bài sư huynh tin tưởng a doanh tuyển cũng là cười khổ một tiếng cầm vận đã sớm cùng công tôn thắng kết thành đạo lữ chỉ là đại hôn về sau liền cực ít lộ diện nàng dù sao vẫn là yên nguyệt lâu đệ tử lý sư sư chúng quy là đại tỷ của các nàng tại doanh tuyển dưới trướng yên nguyệt lâu đệ tử sớm đã bị lý sư sư lần nữa đại loạn phân tán đến các nơi liêu quốc toàn bộ công tác tình báo chính là cầm vận phụ trách từ phong linh bất quá là đi theo lý sư sư một cái tiểu trợ thủ trước đó tiểu mai hương tuổi còn quá nhỏ để nàng làm chuyện như vậy còn hơi sớm cho nên lý sư sư liền đem tử phong linh từ lý hạnh nhi bên người cho mượn ra lý hạnh nhi bên người đã thay đổi trước đó tiểu mai hương hừ, cầm vận đối công tôn thắng hừ nhẹ một tiếng nói tiếp ta không ở nhà ngươi có ý kiến a không có Ngẫu nhiên ra một chút hít thở không khí cũng là cực tốt. Công tôn thắng lúc này nói, trước đó vậy mà không có phát hiện công tôn thắng còn có sợ vợ cái này thủ tính, thật sự là kỳ lạ a Doanh truyền buồn cười nhìn xem công tôn thắng, trong lòng âm thầm nghĩ đến, hẳn là càng là có bản lĩnh nam tử, liền càng sợ hãi lao bà à? Doanh truyền nhớ tới mình đối với đông phương kiến thức một điểm tính tình cũng không có, bị nàng gắt gao cầm trong tay. Tin tức của ngươi đều là ta truyền đi. Cầm vận nhìn xem công tôn thắng nói, vì cái gì? Công tôn thắng lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, đối cầm vận nói, ta thực lực bây giờ căn bản không thể cùng đại tông sư chống lại à? dạng này lô mãng thả ra lời đồn chỉ sợ ta cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu vì càng nhanh cầm xuống trung kinh trước hết ủy khuất ngươi một đoạn thời gian cầm vận lúc này đối công tôn thắng mỉm cười lộ ra ít có tiếu dung tốt ta công tôn thắng cười khổ gật gật đầu cho nên tử phong linh lúc này giơ lên một đầu ngón tay nói tiếp khoác lác tuyệt đối không được nói đến quá sớm công tôn đạo trưởng sợ hãi người thứ ba ngay tại trước mắt của chúng ta nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian ba năm hắn liền có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy lao đạo năm đó quả nhiên không có nhìn lầm người Một cái tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ nhìn về phía Đại Liêu Phương hướng trên mặt lộ ra ý cười. Chương 388. Chính xác trưởng thành phương thức. Chương 388. Chính xác trưởng thành phương thức. Nghĩ không gian ngắn ngủi thời gian 3 năm, hắn liền có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy, lao đạo năm đó quả nhiên không có nhìn lầm người. Một cái tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ nhìn về phía Đại Liêu Phương hướng, trên mặt lộ ra mỉ cười. Người này chính là năm đó biến mất không thấy gì nữa Trần Đoàn lao tổ, như hôm nay địa gông xiềng thật vất vả phá vỡ, coi như hắn là thụy Tiên cũng muốn ra hít thở không khí mới lạ. Cái này bên trong chính là kế châu nhị tiên sơn. đối diện lao đạo sĩ dĩ nhiên chính là công tôn thắng sư phụ la chân nhân trần sư huynh mắt bên trong từ trước đến nay đều là một cùng một tốt Bần đạo mặc dù có một người đệ tử miễn cưỡng có thể kế thừa y bát nhưng là so sánh đi cao túc hay là tranh lệnh rất lớn la chân nhân đối trần đoàn lao tổ nói miểu sát đại tông sư à, lý chân nhân mặc dù thực lực tranh lệnh một chút nhưng cũng là thực sự đại tông sư cao thủ vận đạo nếu là muốn đánh bại hắn tự nhiên là không có vấn đề nhưng là nếu muốn đem hắn đánh giết chỉ sợ cũng không có vạn toàn nắm chắc a trong này nhất định có cái gì người ta không biết thiếu. trần đoàn lao tổ lại là nhẹ nhàng vung vẩy mấy lần trong tay bùi bặm nói tiếp tiểu tử kia chân nguyên lao đạo giật mình âm thầm gió xét qua xa xa không có đạt tới có thể đem lý chân nhân miểu sắt tình trạng mà lại hắn phát ra một đau kia cũng không phải tới từ bản thân hắn lực lượng càng giống là thiên địa lực lượng ra chỉ tại kia một thanh phi đau phía trên t la chân nhân hít vào một ngụm khí lạnh hoảng sợ nhìn xem đối diện trần đoàn lao tổ nói không phải là thiên địa lực lượng muốn mượn nhờ tay của hắn đem chúng ta những đại tông sư này một mẻ hốt gọn trần đoàn lao tổ nhẹ nhàng đỡ lấy trán của mình bất đắc dĩ nhìn xem la chân nhân nói chỉ bằng hắn tiểu tử, Người nghĩ không khỏi nhiều chỉ mong là bần đạo nghĩ nhiều la chân nhân nghe tới trần đoàn lao tổ lời nói cũng là có chút xứng sở, hắn chỉ là cảm thấy dài đến mười mấy năm phong ấn lại bị dạng này một tên tiểu bối giải khai từ đấy lòng bên trong có chút không tốt tiếp nhận thôi nếu là dựa theo nhân quả luận bọn hắn liền tại trong vô hình thiếu doanh tuyền một lần cực lớn nhân quả cái này nhân quả chính là ân cứu mạng đại tông sư vốn cũng không nhiều 13 năm đến lại thêm cái này hôm qua chết đi lý chân nhân đã có 14 bốn viên biến mất trần đoàn lao tổ nhẹ giọng thở dài một cái chết đi rất nhiều đều là bọn hắn năm đó lao hưu nói cách khác cơ bản đều là cùng bọn hắn nhân vật cùng một thời đại giờ phút này đột nhiên nghĩ đến trong lòng cũng là không khỏi xuất hiện một tia thương cảm đại soái ngô dụng nhìn xem ngồi tại chủ vị doanh tuyển to mò hỏi tại sao phải đem tin tức như vậy thả ra ta là muốn thăm dò một chút cái này đại liêu nước có phải là còn có ẩn tàng chuẩn bị ở sau liền tựa như chưa từng có xuất hiện qua đại tông sư cao thủ doanh tuyển đối ngô dụng nói như là đã biết thiên địa lực lượng đối đại tông sư cấp một cao thủ không còn có cái gì ức chế tác dụng đến không bằng chủ động thừa dịp cơ hội chủ động xuất kích nếu là có thể đem đại liêu nội tình dò xét rõ ràng lời nói nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng có ứng đối chi phạt Doanh Tuyền chậm rãi nói, chớ nhìn hắn nói nhẹ nhõm, nhưng là nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không dám chấm tính lại, bởi vì chính hắn biết, dạng này thủ pháp, hắn một tháng chỉ có thể sử dụng một lần, nếu là Liêu Quốc quả thật có đại tông sư cấp bậc cao thủ lời nói, hắn nhất định không phải là đối thủ đại tông sư cao thủ công kích hắn nhưng là tự mình cảm thụ qua. Lý Chân Nhân trước đó một chữ kia, phát vội vàng, cũng không phải là hắn thật là thực lực, liền xem như như thế, cũng làm cho Doanh Tuyền hao hết sức chín châu hai hổ mới khó khăn lắm ngăn cản xuống tới. Sở Dĩ giả vờ như nhẹ nhõm bộ dáng, thực tế là vì diễn kịch mà dùng. Dù sao trình diễn rất thật, mới có thể đem những cái kia trong bóng tối ngon nghe muốn động tay, cho lớn nhất uy hiếp, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy à. Ngô Dụng đột nhiên sức sở, cười khổ một tiếng, nói tiếp, nếu là Đại Liêu cũng có đại tông sư cấp bậc cao thủ lời nói, Đại Soái đem tin tức như vậy thả ra, liền sẽ làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao Đại Soái hôm qua mới hoàn thành miểu sát đại tông sư hành động vĩ đại, mà lại một màn này là bị hơn 30 ngàn kim binh nhìn thấy chứng. Ngồi tại Ngô Dụng phía trước chưa bao giờ phát đồng hồ qua ý kiến Lư Tuấn Nghĩa cũng là nói theo. lại thêm cầm vận hộ pháp cố ý lan rộng ra ngoài tin tức công tôn đạo trưởng cũng có chống lại đại tông sư thực lực chỉ sợ đối phương hiện tại đã loạn làm một đoàn đi nô dụng nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp dựa theo tiểu sinh xem ra đại liêu đại tông sư cao thủ rất có thể đã tại cái này 13 năm bên trong chết đi ta cũng là nghĩ như vậy lưu tuấn nghĩa nói tiếp trải qua mới lập nội tình không đủ không biết trong đó có thiếu nếu là đại liêu đại tông sư cao thủ thật còn sống chỉ sợ sẽ không bỏ mặc bọn hắn ở lên kinh phía dưới trần bình ba không mấy chục ngày càng có thể hướng thiên tổ đế thân trình kim quốc thời điểm còn thiếu một chút đem tính mệnh nhét vào hai nước giao giới nói như vậy cũng không phải không có đạo lý. Doanh Tuyền âm thầm gật đầu. Bất quá sau một lát, Doanh Tuyền mỉm cười, nói tiếp, bất quá không cần lo lắng, bởi vì bản soái đã phái người tiến về Hoa Sơn cùng Nhị Thiên Sơn, tiến đến tương thỉnh gia sư cùng La Trân Nhân. Nếu là đối phương có đại tông sư tự tiện xuất thủ, tự nhiên có hai vị này lão nhân ra ra mặt ngăn cản. Ta nói ngày hôm trước nhìn thấy Tiểu ất vận lương trở về biến không thấy bóng dáng, nguyên lai like là đi thay Doanh Soái đưa tin đi. Lưu Tuấn Nghĩa nhẹ nhàng cười một tiếng, nghe tới hai người kia danh hiệu, mọi người càng là nhiệm vụ nắm chắc thắng lợi trong tay. Báo. Đột nhiên một trận phong thanh trở xuống. Doanh tuyển đại trướng bên ngoài xuất hiện một thanh âm, tiến đến. Doanh tuyển đối ngoài cửa nhẹ nói, đại soái, thuộc hạ tiến đến Hoa Sơn đưa tin, chuyên tới để giao nộp lệnh. Nhập môn là một cái trung niên đạo sĩ, đối Doanh tuyển nhẹ nhàng túi đầu. Người là, Công tôn thắng nhìn xem đạo sĩ kia có chút nhìn quen mắt, lại nhất thời nghĩ không ra tên họ của người này. Công tôn thắng sư minh, tại hạ đối tông. Người trung niên đạo sĩ tiên niên kỷ so tại làm tất cả mọi người phải lớn, nhưng là đối mặt Công tôn thắng thời điểm, cũng muốn xưng hô một tiếng sư huynh mới được. Nha. Công tôn thắng nghe tới tên của hắn mới phản ứng lại, nói tiếp. nguyên lai là thần hành một mạch đối tông sư đệ a ta nói doanh sư đệ ngươi là lúc nào đem hắn cũng bắt cóc đến dưới trướng công tôn thắng tỏ mò hỏi nguyên bản đới tông vốn phải là 36 thiên cương bên trong một viên bất quá khi đó tình huống tương đối khẩn cấp một chút khoảng cách khá xa không cách nào đúng hạn đạt tới nhân viên liền do doanh tuyển làm chủ sửa đổi tính mệnh cái này đối tông vị trí chính là từ vừa mới đột phá tiên thiên dương tái hương thay thế thần hành thái bảo đối tông đại danh của hắn trên giang hồ cũng là nổi tiếng nhất là tốc độ của hắn càng là không ai bằng bây giờ lui tới tại lưỡng địa ở giữa cũng bất quá dùng hơn một ngày thời gian thôi Như thế nào? Nhưng từng thấy đến bản soái sư tôn, Doanh Tuyền đối đối tông nói, có thể đem bản soái tự viết giao đến Lão Tổ trên tay. Đại soái, đối tông đột nhiên nửa quỷ dưới, giống như là thỉnh tội đối Doanh tuyển nói, xin thứ cho Ti trước vô năng, không có nhìn thấy Lão Tổ. Cái gì? Doanh Tuyền những mày, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái không tốt ý nghĩ, hẳn là tại cái này sau trong 3 năm có một người. Ti trước đạt tới Hoa Sơn thời điểm, tiếp đái Ti trước chính là Thanh Phong đạo trưởng, hắn nói phía trước mấy ngày này Lão Tổ phát hiện cảm giác ứng thiên địa công xiềng đã giải khai, liền ra Hoa Sơn, nói là ra ngoài thăm bạn đi, đặt đi hướng lại là hoàn toàn không biết. Đối tông tối đầu, cũng không nhìn thấy Doanh Tuần sắc mặt biến hóa, chỉ là đem tự mình biết sự tình hoàn toàn nói ra. Hô. Sau khi nghe được lời nói Doanh Tuần lúc này mới âm thầm lỏng ra thở ra một hơi, nguyên lai like là thăm bạn, đến là để cho mình sợ bóng sợ gió một trận, Doanh Tuần không khỏi âm thầm tự dễ ước, đây chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn đi. Báo. Phút chốc bên ngoài lại có một người hồi báo. Tiến đến. Người này thanh âm mọi người đang ngồi người đều là nhận ra, chính là Doanh Tuần dưới trướng thủ tịch đốc liên quan, mặc dù cơ bản không có ra chiến trường cơ hội, nhưng là vị trí lại là hết sức trọng yếu, vô luận là cái kia tướng quân, không dám làm tùy tiện các tội. dù sao nắm giữ doanh tuyển toàn quân mệnh mạch đại soái thuộc hạ nhị tiên sơn tìm kiếm la chân nhân bị trong núi đồng nhi báo cho la chân nhân đã đáp ứng lời mời rời núi giờ phút này không biết người ở nơi nào tiến thanh đối doanh tuyển nói cái này vô luận là doanh tuyển hay là công tôn thắng đều là cùng nhau cười khổ dạng này thời khắc mấu chốt hai vị này cao nhân vậy mà đi ra núi đi sẽ không phải bọn hắn đã sớm thương lượng xong đi sư phụ lao nhân ra ông ta không có để lại lời gì a công tôn thắng chưa từ bỏ ý định mà hỏi có Tiễn thanh gật gật đầu từ trong ngực của mình móc ra một điểm thư đưa cho công tôn thắng phía trên có mấy cái chữ lớn một thanh thân khải nhanh mở ra đến xem doanh tuyển đối công tôn thắng nói chính là đủ phía trên chỉ có dạng này ba chữ công tôn thắng thông tin là là chân nhân bút tích đến bọn hắn dạng này cảnh giới mỗi một bút mỗi vạch một cái đều thông cảm bọn họ đây đối với võ học lý giải đây là người bên ngoài không thể bắt trước là chân nhân bút tích chắc hẳn cũng không có cái gì người có lá gan này mà phương đi doanh tuyển trong đại trướng các vị tướng lĩnh đều là giống nhau ý nghĩ ngươi nói bọn hắn có thể hay không đoán ra ba chữ kia là lao đạo bắt trước bút tích của ngươi viết trần đoàn lao tổ trong miệng ngậm một cọp rơm, một dương một dương nói nơi nào có nửa điểm đạo gia cao nhân hình tượng ta nói hi di sư huynh la chân nhân cười khổ một tiếng nhìn xem trần đoàn lao tổ bất đắc gì nói lão nhân ra ngài cũng lao đại không tiểu dạng này trò xiếc còn không có chơi chẳng a thế nào có ý kiến rồi trần đoàn lao tổ nhẹ nhàng liếc qua một bên la chân nhân dứt khoát dừng lại bước chân tiến tới trực tiếp ngồi tại một bên đống đất phía trên nhìn xem la chân nhân nói một số thời khắc không thể để cho bọn hắn quá mức xuôi gió xuôi nước thích hợp gặp được một chút ngăn trở mới là chính xác trưởng thành phương thức chương ba hai cái vô lương sư phụ mươi 389, hai cái vô lương sư phụ. Cho nên sư Minh liền để bần đạo đem đại liêu trong hoàng cung cái kia tiên tiên cao thủ dẫn ra, một mực cùng hắn quần nhau đến bây giờ lại trả về sau. La chân nhân nhìn xem trần đoàn Lão tổ nói. Trước dùng dạng này giả tượng, để bọn hắn đều cho rằng đại liêu không có đại tông sư, đợi đến hai quân giao chiến thời điểm, người nói ra luật đức thắng đột nhiên xuất hiện sẽ xuất hiện như thế nào phản ứng. Trần đoàn lao tổ đối la chân nhân nói. Ha ha. La chân nhân cười lạnh hai tiếng, đi đến trần đoàn lao tổ trước mặt, rãi nói. trừ phi sư huynh đệ tử bảo bối có thể lần nữa trình diễn một lần phi đao tuyệt kỹ bằng không bọn hắn không chỉ là binh bại sự tình chỉ sợ tính mệnh cũng là khó mà bảo trụ sau đó thì sao trần đoàn lao tổ nghe tới đệ tử của mình sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng thời điểm vậy mà không có chút nào khẩn trương chỉ là đối la chân nhân hỏi ra vấn đề như vậy sư huynh cũng không phải là muốn muốn xác định một chút danh tuyển có phải hay không còn có thể dùng ra dạng này một đao cố ý mà làm chi a la chân nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì kinh ngạc nhìn trần đoàn lao tổ nói là có dạng này nguyên nhân trần đoàn lao tổ híp mắt cười trả lời đến Sư Minh liền không sợ hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, La chân Nhân hỏi tiếp. Không sao, bên cạnh hắn còn có một thanh cùng sư sư tại. Ba cái Tân Tấn Tông sư mặc dù không nhất định có thể thắng được một cái đại tông sư, nhưng là giữ được tính mạng vẫn là không có vấn đề đi. Trần Đoàn Lao tổ nhìn La chân Nhân nói, tựa như năm đó chúng ta như thế. Đúng vậy a. La chân Nhân cũng là buông lòng cười một tiếng. Đã ngươi năm đó ta đều có thể hoàn thành sự tình, bọn hắn này một đám tiểu tử không có đạo lý không sánh bằng chúng ta, liền xem như bọn hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không phải còn có ngươi ta tại cái này bên trong a. đến lúc đó trực tiếp xuất hiện trên chiến trường tại trước mắt bao người đem bọn hắn tại gia luận đức thắng thủ hạ cứu ra sau đó tại quay người một trưởng đem liêu quốc cái này duy nhất đại tông sư cầm xuống trần đoàn lao tổ hai mắt đặt vào tinh quang có chút hưng phấn nhìn xem một bên la chân nhân nói ngươi nói dạng này ra sân phương thức có phải là rất phong cách dùng một cái đại tông sư đến tuyên cáo lão đạo trở về đồng thời cũng làm cho những cái kia đuôi mù nhìn xem doanh tuyển đây là có hậu đài người hô la chân nhân nhìn xem trần đoàn Lão tổ giống như hải tử thiết kế chậm rãi phun ra thở ra một hơi nhìn xem trần đoàn lao tổ nói sư huynh cái dạng này như thế nào làm người sư biểu giáo đạo đệ tử ha ha trần đoàn lao tổ nghe vậy cười một tiếng nhìn xem la chân nhân nói sư đệ chẳng lẽ không biết lao đạo có một cái danh hiệu gọi là thụy tiên A hẳn là la chân nhân nghe xong nháy mắt minh bạch cái gì nhìn xem trần đoàn lao tổ dạng này vương lòng trạng thái bất đắc dĩ lắc đầu còn không phải thế trần đoàn lao tổ gật gật đầu đối la chân nhân nói tiếp lao đạo cả đời tính tình nghệ thoát kia bên trong nhận được dạng này ướt thuốc nhưng là như là đã khai tông lập phái trọng yếu có chút trang nghiêm dáng vẻ ngẫu nhiên giả vờ giả vị một hai lần cũng coi như nhưng là ngày ngày như thế Lão đạo đã sớm phiền chán, liền thường xuyên trốn tránh bọn hắn, chính là dùng đi ngủ cái này biện pháp. Mỗi ngày suy nghĩ như thế nào có thể ngủ được lâu dài hơn, nghĩ không ra vậy mà để lão đạo giảm. Nay một trời sinh hiếu động người, luyện thành dạng này một môn việc ngủ, vân đạo sớm hẳn là đoán được a. La chân nhân nghe tới trần đoàn lão tổ như vậy, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, mới đầu còn tưởng rằng lão đạo này đổi tính, hiện tại mới hiểu được, căn bản chính là giả vờ. Trước mắt cái này ngoan đồng dáng vẻ, mới là diện mục thật của hắn đi. Sư phụ, dương tái hương đối doanh tuyển nói, chúng ta cứ như vậy trực tiếp cường công trùng kinh thành a. Bằng không đâu. doanh tuyền nghi hoặc nhìn dương tái hưng nói tiếp hẳn là ngươi còn có cái gì biện pháp tốt hơn dương tái hưng biên sắc liên tục khoát tay nói tiếp chỉ là đệ tử cảm thấy dạng này trực tiếp công thành lời nói thương vong có phải là quá lớn chút đánh trận cho tới bây giờ đều không có không chết người doanh tuyền nhìn xem dương tái hưng nói trước đó là có vựa vạn kế sách có thể để binh sĩ giảm bớt một chút không tất yếu thương vong chỉ là dưới mắt cũng là thời điểm để bọn hắn động điểm thật thấy điểm huyết nếu là không đánh lên mấy trận ác chiến bọn hắn vĩnh viễn sẽ không trở thành chân chính tinh binh cường tướng dương điện lúc này đối bên người dương tái hưng nói có biết không nếu là một chi quân đội quá mức xôi gió xôi nước như vậy một khi gặp được cường địch gặp được loại kia không cách nào dụng kế mưu chiến thắng cường địch liền sẽ trở nên không chịu nổi một kích lúc đầu mà tướng còn muốn tìm một cái cơ hội cùng đại soái nói một câu chuyện này nghĩ không ra đại soái vậy mà sớm đã có chuẩn bị dương điền đối doanh tuyển rất kính nghệ. bản soái cũng là lâm thời mới nghĩ tới a doanh tuyển đối dương điền nói cũng chỉ có dạng này mới có thể nhìn ra ta đại tống binh sĩ thực lực chân chính lại hưng nói cái này bên trong dương điền nhẹ nhàng kéo động cái này mình ngồi xuống bạ mã đối bên người dương tái hưng nói cùng vi phụ ra trận giết địch Ê. Dương Tái Hưng dù sao cũng là thiếu niên anh hùng, trường hợp như vậy tự nhiên đã sớm không cách nào nhấn lại, đối Ngô Dụng sau Lương Dư Hóa Long lớn tiếng khiêu khích nói: "Dư Minh, thật lâu không có sóng vai giết địch, không bằng nhân cơ hội này so so chết tại ai thương hạ địch nên nhiều, như thế nào?" Đã Dương Hưng có như thế nhà hứng, tiểu đệ liệu mình phụng bồi là được. Dư Hóa Long đi theo Ngô Dụng bên người, học tập quân trận, ngũ lực, nhưng là từ đầu đến cuối đối tung hành chiến trường có khó bỏ tình hại, liền xem như hắn về sau không thể trở thành Dương Tái Hưng dẫn đầu công kích mã tướng, làm một chỉ tướng, ra trận giết địch cũng là không thể tránh được. Chí tướng cũng là đem. Cha quan thắng sau lưng cũng có một viên tiểu tướng trong tay cũng là thanh long đao bất quá xem ra nhỏ một vòng chính là bây giờ chỉ là nghĩ ngươi mang lên chiến trường này cảm thụ một chút quan gia hậu đại chú định chính là xa trường anh hảo ngươi cũng không ngoại lệ quan thắng đối tiểu tướng này nói tiểu tướng này không khó đoán chính là quan thắng như tử quan linh thiên phú của hắn còn muốn thắng qua quan thắng một bậc so với dương tái hưng đều không kém chút nào tiểu tử này các ngươi cũng không thể cùng bần đạo đoạn. công tôn thắng nhìn xem quan thắng ánh mắt lộ ra một cỗ thần sắc tham lam thế nào công tôn sư minh cũng động thu đồ tâm tư doanh nhìn xem công tôn thắng có chút chơi bừa kia là tự nhiên công tôn thắng một mặt tự đã nói tiểu tử này cốt cách kinh kỳ trời sinh chiến tướng a ngươi đã có lại hưng cái này một cái cần tặng cho bần đạo mới là liền nghe sư huynh lời nói chỉ là ngươi muốn thu đổ, cũng cần người ta đồng ý mới được a doanh tuyển nói tiếp nếu là đối phương không đồng ý chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng sức mạnh sao công tôn thắng nhẹ nhàng liếc doanh tuyển một chút giả vờ như tức giận bộ dạng đối doanh tuyển nói ngươi liền không thể nói điểm lời hữu ích a Tốt, tốt. doanh tuyển sắc mặt dần dần nghiêm túc xuống dưới, nơi đó còn có trước đó vui cười dáng vẻ đối công tôn thắng trịnh trọng nói một trận chiến này nếu là người ta toàn thân trở ra lại nói thu đồ sự tình cũng không mượn. ngươi cũng cảm thấy. Công tôn thắng nhìn xem Doanh Tuyền nói, Ừm. Doanh Tuyền đối Công tôn thắng nói, xem ra ngươi ta đều hiểu lầm La chân Nhân lời nói, nghĩ không ra sư phụ vậy mà cũng chơi dạng này cho xiếc. Công tôn thắng cười khổ một tiếng nói tiếp, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, một đao kia ngươi đã không có biện pháp biện pháp tại dùng đi. Xuyệt. Doanh Tuyền con mắt có chút nháy một cái, nói tiếp, thiên cơ bất khả lộ. Quả nhiên, Công tôn thắng trong lòng giờ phút này đã có đáp án. Doanh Tuyền cũng không có nghĩ qua có thể ẩn tàng bao lâu, ta phỏng đoán. sư phụ ta tất nhiên cùng lệnh sư la chân nhân sẽ cùng nhau lần này sự tỉnh nói không chừng chính là bọn hắn cùng một chỗ định ra doanh tuyển đối công tôn thắng nói có thể là muốn tìm kiếm người hư thực đồng thời cũng là đối hai người chúng ta khảo nghiệm công tôn thắng đối doanh tuyển nói đại tông sư cao thủ a chỉ bằng hai người chúng ta làm sao có thể là đối thủ a ha ha doanh tuyển cười khổ một tiếng đối công tôn thắng nói chúng ta khoác lác đều đã thả ra lại gặp hai cái vô lương sư phụ chứ nên chiến còn có cái gì biện pháp lại nói lần này chúng ta đã đánh vào đại liêu nội địa bọn hắn xuất động một số bí mật vũ khí giống như cũng là nói quá khứ còn có một chút doanh tuyển vươn mình một đầu ngón tay đối công tôn thắng nói cũng không phải là hai người chúng ta kỳ thật còn có một người trợ giúp ngươi nói không phải là lý sư muội công tôn thắng như có điều suy nghĩ nói Ừ hử doanh tuyển gật gật đầu nhìn xem công tôn thắng hỏi không phải còn có ai có thể cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ thế nào chẳng lẽ ngươi có ý kiến chiêu này một cái thanh âm mê mãi từ công tôn thắng sau lưng chậm rãi bay ra lý sư mội vẫn là như vậy xuất quỷ nhập thần thích nói giỡn. công tôn thắng ngượng ngùng cười một tiếng cười ha ha tiểu tử ngươi hay là thật là có bản lĩnh Lý sư sư đối doanh tuyển nói, đại liêu duy nhất đại tông sư cao thủ, chính là gia luật đức thắng, hắn là liêu quốc mở qua hoàng đế gia luật đã bảo đảm cơ tiểu nhi tử, thở nhỏ tại trung nguyên lớn lên, học đều là thiếu lâm công phu. Thiếu lâm công phu. Doanh tuyển nghe tới thiếu lâm hai chữ này, lại là trong lòng hơi động, nói thật, mình từ khi đi tới cái này một thế giới, không cần phải nói thiếu lâm tự, liền xem như hòa thượng cũng không có nhìn thấy mấy cái. Duy nhất đã từng quen biết hòa thượng, giống như chính là hoa hòa thượng lỗ trí thâm. Ừm. Lý sư sư nhẹ nhàng gật gật đầu, nói tiếp, đương triều hoàng đế nặng nói nhẹ Phật, Thiếu Lâm tự tự nhiên cần điệu thấp một chút, không chỉ là Thiếu Lâm tự, giống như là lớn tiểu tướng nước chùa, chùa Thanh Lương, Bạch Mã chùa cùng cùng đại tông cảnh nội chùa miếu, đều là tương đương điệu thấp, không có chút nào gây chuyện thị phi dáng vẻ. Đến lúc đó đại Liêu, bọn hắn nơi này Phật giáo văn hóa phát triển dị thường cấp tốc, ca, công tôn thắng lúc này kết quả lời nói gốc dạng, nói tiếp, chỉ bất quá nội tình không có trung nguyên địa khu thâm hậu thôi, cho nên cũng chưa từng nghe nói qua có cái gì lợi hại đại tông sư cao thủ. Chương 390. Gia luật đức thắng tính toán. Chương 390 gia luật Đức thắng tính toán, thật sự là đáng ghét. Gia luật Đức thắng bộ mặt tức giận nhìn xem ngay tại liên tục không ngừng công lên thành trì Tống Minh. Bọn hắn đại Liêu Dũng sĩ từ trước đến nay không quen thủ thành, bây giờ binh lực lại là dạng này cách xa, đối phương 170.000 đại quân, mà phe mình mặc dù cũng tương ép Trình Minh, thu thập đến 130.000 đại quân, nhưng là trong đó có tiến vào 50,000 nhân mã là lần đầu tiên ra chiến trường, liền xem như Liêu Quốc người trời sinh vũ dũng, chắc hẳn cùng đại Tống xuất chinh lần này đều là có chiến đấu lực nhất biên quân tác chiến, chỉ sợ cũng là khó mà ngăn cản đại Tống quân đội nhất là giỏi về. Quân trận phối hợp, càng là đại quy mô tác chiến, chỉ cần có một tên hợp cách quan chỉ huy, liền càng là tài giỏi có hơn. Hiện tại cái này bên trong có thể đảm nhiệm quan chỉ huy này vị trí tướng lĩnh, thế nhưng là không phải số ít đâu. Tỷ như hàng thế trung, nô thị huynh đệ các loại, đều là dạng này có thể chỉ huy một trận cỡ lớn chiến dịch như tài. Bất quá bây giờ quyền chỉ huy lại là tại Ngô dụng trong tay. Nghĩ không ra vừa mới trở về liền nghe nói chuyện như vậy. Gia luật Đức thắng sắc mặt có chút bất thiện, bởi vì vừa mới về thành không lâu hắn, nghe nói doanh tuyển tại hôm qua chỉ là một đao liền chính diện đánh giết một tên đại tông sư cao thủ. lao quân xem Lý chân nhân gia luật đức thắng thân phận đại tông sư tự nhiên là biết người này có tên hào kia phi đao quả thật có lợi hại như vậy a gia luật đức thắng biết chuyện như vậy không thể làm bộ cũng vô pháp làm bộ thống chi còn có đại kim trong binh doanh ba không binh sĩ tận mắt nhìn thấy gia luật đức thắng mặc dù về thành nhưng là mắt thấy quân tống công thành nửa canh giờ y nguyên không cùng lộ diện chính là sợ hãi mình xuất thủ trước để núp trong bóng tối doanh tuyển tìm được tiên cơ hơn nữa còn có một cái tin tức nói là đại tống còn có một nhân vật gọi là công tôn thắng đạo sĩ là nhị tiên sơn la chân nhân đệ tử cũng có chống lại đại tông sư thực lực kể từ đó để hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ càng quan trọng chính là đem hắn dẫn xuất ngoài thành người đại tông sư kia cao thủ mình truy tung thời điểm mặc dù một mực có thể cảm ứng được vị trí của hắn nhưng lại chưa từng có nhìn thấy qua diện mục thật của hắn người này nói không chừng liền giấu ở trung kinh đại định phủ phụ cận chậm chạp không chịu lộ diện tất nhiên có không thể cho ai biết mục đích gia luật đức thắng biết mình tình cảnh hiện tại nói thật so trước mắt đại định phủ càng thêm gian nan ba cái cao thủ giấu ở xung quanh mình mà mình lại mảy may không dò ra tung tích của đối phương nếu là mình lộ ra thứ gì sơ hở chỉ sợ tính mệnh du quan một ngàn quân đội, trừ hơn ba ngàn kỵ binh không có tham dự công thành chiến bên ngoài, còn lại một ngàn đại quân chia 4 cái thê đội thay nhau công kích, chính là muốn làm được để đại định phủ thời khắc không thể an bình. Tục ngữ nói tốt, thủ lâu tất thua. Doanh tuyển chính là muốn dùng loại này cường độ cao cầm tiếp theo công kích, xác minh cái này đại định phủ cực hạn chỗ. Một cái khác mục đích cũng là muốn đem nút trong bóng tối người đại tông sư kia bức cho bách ra. Dù sao người đại tông sư kia một ngày không lộ diện, hắn doanh tuyển cùng công tôn thắng hai người liền một ngày không dám buông lòng cảnh giác. Song phương giờ phút này cũng không dám tùy tiện lộ diện. nhưng là doanh tuyển đại quân lại là từng bước ép sát. Ta nên làm cái gì? Gia luật Đức Thắng nhìn xem giới thành vừa mới dừng lại thế công, đại tống mặc khắc một đợt quân đội đã bắt đầu tập kết, xem ra đợt tiếp theo tiến công tại một khắc đồng hồ bên trong liền sẽ tổ chức hoàn thành đối phương tổn thất hắn không rảnh rỗi tính toán, nhưng là phe mình 130.000 đã tại trước đó công thành chiến bên trong, tổn thất tướng quân 30,000 người. Hiện tại liền xuất thủ a. Gia luật Đức Thắng có chút hối hận vì cái gì đại định phủ là mình tại trấn thủ, nếu là giờ phút này hắn người ở kinh thành lời nói, cũng sớm đã xông vào Kim binh đại doanh, đem cái kia dám thừa cơ khởi binh tạo phản hoàn nhan a cốt đánh nát thi vạn đoạn đi. không được. Gia Luật Đức Thắng nháy mắt liền bác bỏ mình vừa mới sinh ra ý nghĩ, ta phải nhận ở, nhất định phải tìm ra bọn hắn sơ hở. Gia Luật Đức Thắng từ trước đến nay tính tình nóng nảy, bằng không trước đó cũng sẽ không cảm ứng được một cái đại tông sư khí tức liền trực tiếp đuổi theo, chỉ là bây giờ nghe doanh tuyển một cái phi đao miệu sát so hắn còn muốn xông về phía trước một bậc lý chân nhân, việc quan hệ tính mạng của mình cũng chỉ có thể cải biến ngày xưa tắc phong đi đầu nhẫn mại xuống tới. Chỉ là như vậy nhẫn mại tư vị lại là không dễ chịu, nhìn xem Gia Luật Đức Thắng bên người trên tường thành chỉ ấn. liền biết hắn giờ phút này trong lòng biệt khuất đường đường một cái đại tông sư giờ phút này lại bị một cái vừa mới đi vào cảnh giới tông sư tiểu ba nhi bị hù không dám hiện thân nói ra đích sắc có hại hắn đại tông sư uy danh a nói thật nếu là phóng tới 13 năm trước đây coi như xuất hiện chuyện như vậy hắn cũng nhất định không quan tâm ra ngoài trước cùng đối thủ đánh vừa đối mặt lại nói nói sau chỉ là hiện tại bị thiên địa lực lượng cầm tù chính chính mười năm không dám phóng ra cửa phòng một bước đã sớm đem hắn một cái tia tràn ngập khiêu chiến tâm lạnh đi ra đến mười năm nhẫn mại đều tới cứ như vậy một hai ngày lại đáng là gì ra luật đức thắng trong lòng thầm nói Hắn lúc đầu đầy ngập lửa giận tâm tình, cũng dần dần bình tĩnh lại, lòng yên tĩnh xuống tới, cân nhắc vấn đề mới có thể nhìn thấu triệt. đã là lần thứ ba tiến công, công tôn thắng mang theo có chút ít lo lắng đối doanh tuyển nói, chỉ là cái này ra luật đức thắng thật đúng là có thể làm đến ở. đúng vậy a, lý sư sư cũng là nghi ngờ gật gật đầu, đối doanh tuyển nói, nghe nói ra luật đức thắng tính tình nóng này, một điểm liền, bây giờ thấy chúng ta dạng này quy mô công thành, vậy mà không có chút nào động tác, thực tế là để người cảm thấy ngạc nhiên. có thể hay không, nơi này người đại tông sư này cũng không phải là gia luật đức thắng. Công tôn thắng phi thường xác định cái này đại định trong phủ là có một cái đại tông sư cao thủ, nhưng là là ai liền không thể xác định. Cho dù ai đang bị nhốt mười mấy năm không thể rời đi nửa bước, hắn nóng này tính tình cũng hẳn là có chỗ giảm miễn đi. Doanh tuyền nghe qua hai người chi ngôn, suy tư một lát nói tiếp, sự tình đã tiến triển đến dạng này tình trạng, dưới mắt cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lời tuy như thế, nhưng là không thể không phòng a. Công tôn thắng nhẹ nhàng thở dài, hắn sớm muộn muốn lộ diện. Doanh tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, trừ phi hắn không muốn cái này đại liêu trung kinh, vua phương bắc. Kim nhân trong đại trướng, quân sư A Messi đối hoàn Nhan A Cốt đánh nói, quân tống đã dựa theo ước định tiến công Liêu quốc trung kinh. Ừm. Hoàn Nhan A Cốt đánh nhẹ nhàng gật đầu nói, dưới mắt đạt được tin tức, đại Liêu vị kia đại tông sư cao thủ, chỉ sợ đã tại cái này 13 năm bên trong chết đi, nếu không sẽ không như vậy mắt thấy chúng ta cùng đại tông tiến công bọn hắn. "Phân phó, để tiền quân 10 vạn nhân mã chuẩn bị công thành." Hoàn Nhan A Cốt đánh đối A Messi nói, liền để lão tứ đi tự thân lên trận đi. "Vâng." "Tiêu chiến." "Ra luật đức thắng đối với mình bên người một người nói." "Sư tổ." Người kia cung kính đối ra luật đức thắng tối đầu. nói tiếp sư tổ có gì phân phó ngươi vừa mới đột phá đến cảnh giới tông sư bây giờ đại chiến vừa vặn có thể mượn cơ hội này củng cố một chút tu vi gia luật đức thắng trong mắt thả ra một trận ta quang bởi vì hắn đã phát hiện hiện tại xuất chiến đại tống tướng lĩnh toàn bộ đều là cơ bản đều là tiên thiên cao thủ nếu là hắn lúc này đem tiêu chiến dạng này một cái tông sư cao thủ thả ra chuyên môn ám sát đối phương tiên thiên tướng lĩnh chắc hẳn doanh tuyển cùng công tôn thắng hai người tất nhiên sẽ nhịn không được xuất thủ đi chọn những cái kia chim đầu đàn gia luật đức thắng trong mắt thả ra một trận ta quang đối tiêu chiến nói nhìn thấy xông lên phía trước nhất kia hai cái tiểu tướng rồi sao ừ. Tiêu Chiến gật gật đầu. Hai tiểu tử này chắc hẳn chính là Dương Tái Hưng cùng Dư Hóa Long, một cái là lần này Đại Tống Nguyên Soái doanh tuyển đệ tử, một cái khác cái này trận này công thành chiến quan chỉ huy đệ tử. Nếu là ngươi có thể đem hai người này nhất cử đánh giết, liền có thể nháy mắt loạn bọn hắn. Cái này người trọng yếu nhất tâm trí, một khi bọn hắn loạn, liền sẽ lộ ra sơ hở. Chỉ cần lộ ra sơ hở, chính là chúng ta cơ hội phản công. Gia Luật Đức Thắng đối Tiêu Chiến nghiêm túc nói, thật giống như Đại Liêu Tồn Vong, liền nhìn ngươi có thể hay không đánh giết hai cái này thiếu niên tướng quân. Tiêu Chiến từ nhỏ đi theo Gia Luật Đức Thắng bên người, mặc dù nói sư tổ. nhưng là sư phụ của hắn tại 13 năm trước đây lại là bị thiên địa lực lượng xóa bỏ hắn võ nghệ đều là gia luật đức thắng tự mình truyền tụ cho tên là đồ tôn kỳ thực làm đệ tử tất nhiên hoàn thành sư tổ nhờ vả tiêu chiến trên mặt xuất hiện một vòng kiên nghị biểu lộ phản phất đang nói đại liêu tương lai liền giao cho ta đang thủ hộ đi lòng tràn đầy kích động tiêu chiến tự nhiên nghĩ không ra mình là bị kính trọng nhất sư tổ đẩy ra mồi nhử dương minh dư hóa long trong tay ngân thương vừa mới đem một cái liêu binh xuyên một lãnh thấu tim phản qua thân thể hỏi hướng mình sau lương dương tái hưng ngươi đây là cái thứ mới rồi nghĩ lại người khác trước đó Ngươi không báo một chút mình số lượng a. Dương Thái Hưng đem trường thương hành vùng, bước lui mấy liêu bình, đối Dư Hóa Long hỏi ngược lại, ngược lại là ngươi, giết bao nhiêu rồi? Ha ha. Dư Hóa Long lại là một thương chọn ra ngoài, đồng thời trong miệng nói ra một con số, 236. Ai nha. Dương Thái Hưng nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Dư Hóa Long nói, thật sự là không hảo ý, ta đã giải quyết 320 cả. Xem ra là ngươi một thua. Dương Thái Hưng trường thương vung đẩy, lại thêm một cái chiến tích. Không đúng, không đúng. Dư Hóa Long trên tay trường thương tự nhiên không có dừng chút nào nghỉ, nhưng là trong miệng vẫn như cũ nói không ngừng. ta thế nhưng là thay ngươi nếm lấy ngươi là giải quyết 320 cái không giả nhưng là đánh giết cũng chỉ có hai cái không không không tính đến hiện tại cái này một cái là hai còn lại lại là không có triệt để giết chết u dư hóa long tà tà cười một tiếng đối dương tái hưng nói nghĩ không ra ta dư hóa long cũng có lấy giết người tìm niềm vui một ngày hay là đua tốc độ giết người đều là một chút địch nhân có gì không thể dương tái hưng đối dư hóa long nói thế nào ngươi không giết nhiều mấy người bọn hắn bọn hắn liền có khả năng đối ta đại tống binh lính tạo thành thương vong nhiều hơn chương ba dương tái hưng cùng dư hóa long trên 391, Dương Tái Hưng cùng Dư Hóa Long. Cho nên, dùng tội lỗi của mình, có thể đổi được ta đại tống binh sĩ bình an, có cái gì không được." Dương Tái Hưng đối Dư Hóa Long nói. Tiểu đệ cũng là nhất thời cảm khái, đến là để Dương huynh hao tâm tổn trí. Dư Hóa Long trường thương liền chút, tại mấy cái muốn cận thân liêu binh nơi cổ họng, lại phân biệt đâm ra một cái lỗ thủng mắt. "Cẩn thận." Ngay lúc này, Dương Tái Hưng đột nhiên đối Dư Hóa Long lớn tiếng hô, đồng thời trong tay của mình đầu hổ chấm kim thương cũng là cũng là cấp tốc đâm ra, mục tiêu chính là Dư Hóa Long bên trái ánh mắt điểm mù. Tiếp vào Dương Tái Hưng nhắc nhở Dư Hóa Long, bản năng đem mình một bên Trường thương đây là đi theo Dương tái Hưng đâm tới phương hướng cùng một chỗ đột quá thứ. Đinh đương. một thanh âm vang lên hai người Trường thương lại bị một cây côn bổng trực tiếp đẩy ra, trong đó lực đạo vậy mà để bọn hắn hai người đều khó mà chống đỡ. Thật là lợi hại, đây là nhân vật nào? Dương tái Hưng trong lòng đột nhiên hoảng hốt, người này lợi hại, mình hẳn không phải là đối thủ. Sau đó nhẹ nhàng nhìn thoáng qua đồng dạng trận địa sẵn sàng, không dám có chút buông lòng dư hóa long. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, coi như chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người nọ đi. Bởi vì ở trên người hắn. Dương Thái Hương cảm nhận được cùng doanh tuyển còn có công tôn thắng đồng dạng khí tức, đây chỉ có một lời giải thích. Thông sư cao thủ. Dư Hóa Long nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện đại hán, chậm rãi há mồm phun ra bốn chữ. Quả nhiên. Dương tái Hương nghe tới Dư Hóa Long lời nói, khỏe mắt có chút co rụt lại, nghĩ không ra đầu tiên bị đối phương tìm tới vậy mà là hai người mình. Ha ha. Dư Hóa Long nắm thật chặt trong tay mình trường thương, lại cười ra tiếng âm đến, đối người trước mắt nói, ngươi muốn dùng hai chúng ta tính mệnh đến nhiều loạn đại soái cùng sư phụ tâm trí, sau đó tìm ra ta đại tống quân đội sơ hở a. Tiêu Chiến đang muốn động thủ thời điểm, lại nghe được Dư Hóa Long một câu nói như vậy. động tác trên tay cũng không nhịn được ngừng lại, vừa rồi giao phong, mặc dù chỉ có chỉ là một chiêu, nhưng là đã để hắn xác nhận thực lực của hai người. Mặc dù so với bình thường tiên thiên lại là lợi hại hơn bên trên không biết một bậc, nhưng là mình có nắm chắc tại trong vòng mười chiêu, đem bọn hắn đánh giết. Muốn hai người chúng ta tính mệnh, liền muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Dương tái Hưng tự nhiên cũng nghe đến dư hóa Long lời nói, trong đó quan khiếu tự nhiên một điểm liền thông, ta đã đã cho các ngươi nói gì ngôn cơ hội. Tiêu Chiến nhìn xem hai người nhẹ nhàng cười một tiếng, đem trong tay mình trưởng côn chậm rãi vung vẩy hai lần, nói tiếp, đã lời đã nói xong, như vậy liền nạp mạng đi. đi. Tiêu Chiến Trường Côn mang theo vô biên như thế, hướng về hai người đồng loạt ép tới. Tiêu Chiến động thủ trước đó đã đại khái quan sát qua trên trận tình huống, trừ hai người kia bên ngoài, còn có ước chừng hơn 10 vi tiên tiên cao thủ đồng loạt xuất thủ, mặc dù phần lớn là đều bị đại định phủ cao thủ tạm thời ngăn cản được, nhưng là về số lượng trung quy là kém một chút. Tiêu Chiến quyết định đánh nhanh thắng nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất, đem hai người này giải quyết về sau, phong mang của hắn liền sẽ nhắm ngay cái khác tiên tiên cao thủ, từng bước từng bước toàn bộ giải quyết hết. Không thích hợp. Công Tôn Thắng đối bên người doanh truyền nói. Ừ. Doanh Tuyền nghi ngờ nhìn về phía Công Tôn Thắng, đối Công Tôn Thắng nói: Sư Minh lại nghĩ tới cái gì? To như vậy đại định phủ, vậy mà không có coi là tông sư cao thủ A Công tôn thắng nghi ngờ nói, 13 năm tới tu luyện đến tiên thiên đỉnh phong nhân vật nhất định không ít đi. Bần đạo không tin cái này đại định phủ, đường đường đại liêu bên trong đều, ngay cả một cái tỏa Trấn tông sư cao thủ đều không có. Công tôn thắng nhìn xem doanh Tuyền nói. Sư Minh đang lo lắng cái gì? Doanh Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lấy chỉ một ngón tay, nói tiếp, đại liêu tông sư cao thủ, đã xuất hiện. công tôn thắng theo doanh tuyển ngón tay phương hướng nhìn lại vừa hay nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện tại dương tái hưng cùng dư hóa long hai người trước người trong tay một cây thép dòng trường côn chỉ có một kích liền đem hai người cùng nhau đánh lui đây không phải đã xuất thủ sao doanh tuyển nhìn thấy công tôn thắng ánh mắt đã chuyển quá khứ lần nữa lên tiếng mục tiêu vậy mà là hai người bọn họ công tôn thắng giật mình tiếp lấy nhìn về phía doanh tuyển ngựa khí rất có một chút sốt ruột nói tiếp ngươi liền một chút cũng không lo lắng hai người bọn họ à bọn hắn hiện tại liền tốt so về sau chúng ta ta không lo lắng bọn hắn liền tốt so sư phụ tin tưởng chúng ta đạo lý giống nhau Doanh Tuấn nhìn xem Công Tôn Thắng, trên mặt mặc dù không có rõ ràng biểu lộ, nhưng là trong mắt lo lắng ý nguyên nhưng Công Tôn Thắng nhìn xem một cái rõ ràng, thật sự là mày miệng. Công Tôn Thắng có chút kéo một chút khỏe miệng. Hai tiểu tử này công phu hắn là biết đến, mặc dù nói muốn muốn thắng qua một vị tiên tiên tông sư cao thủ là thiên Phương giả Đạm, nếu là bọn họ tác dụng một chiêu kia lời nói, trèo chống 20 chiêu hơn hay là không thành vấn đề. Bởi vì chính mình đã cùng bọn hắn so tài qua, mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng là cũng là cấp bậc tông sư lực lượng, hai người bọn họ tiểu tử liên thủ phía dưới, vậy mà trèo hơn 30 chiêu, quả thực để hắn kinh ngạc. Phải biết bọn hắn cũng chỉ là vừa mới đột phá tiên thiên cảnh giới không đến bao lâu, lại nói ta không phải một mực tại cái này bên trong nhìn a. Nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, luôn luôn có thể đem hai người cứu. Doanh truyền đối công tôn thắng mỉm cười, sau đó liền đem ánh mắt của mình nhắm ngay đang chuẩn bị nên địch dương tái hưng cùng nô dụng hai người. Nói cũng đúng, công tôn thắng giống như nháy mắt minh bạch cái gì, cũng nháy mắt buông lòng xuống, nhìn xem doanh truyền nói, nguyên lai like vừa rồi nói lời ý tứ này. Sư minh rốt cuộc minh bạch, doanh truyền nhìn xem đã trầm tĩnh lại công tôn thắng, mình cũng là lòng ra thở ra một hơi. Nếu không phải nhìn thấy ngươi đối bọn hắn hai cái thái độ. chỉ sợ vân đạo bây giờ còn tại đoán trách sư phụ đi công tôn thắng tự reo cười một tiếng đối doanh tuyển nói vân đạo thủ giáo sư huynh đa lễ đang chỉ huy trên đài ngô dụng tự nhiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy chỉ là hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nói thật tu vi của hắn khoảng cách tông sư còn có rất lớn một đoạn chính lệnh hắn hiện tại có thể làm chính là dốc hết toàn lực chỉ huy trận này công thành chiến bởi vì hắn biết doanh tuyển là sẽ không chơ mắt nhìn hai người bọn họ đi vào dạng này hiểm địa chỉ là như vậy vừa đến chúng ta tiên cơ chẳng phải là liền muốn dạng này bạch bạch chắp tay là tặng người công tôn thắng không có cam lòng nói nếu là đến lúc đó không thể kịp thời cầm xuống cái kia đại liêu tông sư cao thủ chỉ sợ người ta hai người cuối cùng muốn lộ ra sơ hở không sao thực hành còn nhớ rõ ngày đó tại ta trong hoàng cung thi triển tràn đầy một chị a doanh tuyền mỉm cười đối công tôn thắng nói tiếp chỉ cần sư huynh thay ta kiểm chế lại người kia một lát ta liền có năm chắc đem nó một chiêu đánh giết đến lúc đó mặc hắn giấu ở chỗ tối ra luật đức thắng gian hoặc như quỷ cũng muốn đến uống một ngụm chúng ta nước rửa chân nếu là như vậy sư đệ còn không định xuất thủ a công tôn thắng đột nhiên đối doanh tuyền lớn a một tiếng tiếp lấy mình đã phi thân mà ra cái gì doanh tuyển chỉ là từ dương tái hưng cùng dư hóa long bên người đem ánh mắt rời một lát nghĩ không ra vậy mà xuất hiện biến cố như vậy lần này kia bên trong còn có thể nhịn được cũng theo sát lấy phi thân mà ra không dám chậm trễ chút nào sợ muộn một bước để hai người có cái gì sơ xuất lại nói cái này dương tái hưng cùng dư hóa long hai người phối hợp nhiều ngày cơ hồ đã đến tâm hữu linh tê tình trạng hai người chỉ cần đem ánh mắt một đôi liền có thể đọc lên bọn hắn thời khắc này ý nghĩ bây giờ tự nhiên cũng không ngoại lệ trước mắt tông sư cao thủ là bọn hắn xuất đạo đến nay gặp phải lớn nhất kỳ thủ một cái sơ sẩy chính là mệnh tăng hoàng tuyển hạ tràng hai người bọn họ có một bộ trận pháp là doanh tuyển căn cứ hai người đo thân mà làm hợp kích chi pháp trận pháp này âm dương tương tế như công chính là lấy dương tái hưng làm chủ nó thế như lôi đỉnh đã xảy ra là không thể ngăn cản như thủ chính là lấy dư hóa long làm chủ liền giống như đáy biển vòng xoáy để người lâm vào trong đó không cách nào tránh thoát ngày đó hai người luyện thành trận này chính là đi đầu cùng công tôn thắng động thủ đã thử qua uy lực chỉ bất quá chỉ làn nếm thử thủ trận mà bây giờ bọn hắn liền đối với cường địch như vậy dương tái hưng trong mắt chiến ý đã sớm hừng hưởng tiêu đốt mà dư hóa long nghe qua dương tái hưng vừa rồi câu kia một lời cũng minh bạch dương tái hưng tâm ý đối mặt cao thủ như vậy cùng nó bị động phòng thủ ngược lại không bằng chủ động xuất kích dư hóa long tại tiêu chiến giơ lên trường côn một nháy mắt bước chân một trận biến ảo lại nhìn thời điểm đã không thấy bóng dáng mà trước mắt còn lại một cái dương tái hưng cũng là hai trường thương thu hồi đến trước ngực chân nguyên bắt đầu sinh ra ba động đánh nhanh thắng nhanh để tránh đêm dài lắm động tiêu chiến không quan tâm bọn hắn đang làm cái gì thành cựu mình một cái cấp bậc tổng sư cao thủ chẳng lẽ sẽ biết sợ này từng cái không hiểu thấu trận thế không thành a chỉ là chờ hắn xuất thủ một khắc này mới nhìn đến biến mất không thấy gì nữa dư hóa long căn bản chính là trốn ở dương tái hưng sau lưng chỉ thấy dư hóa long lấy thân thể của mình bị cùng ngân thương làm dây cùng chân nguyên trải rộng toàn thân tiện tay bên trong ngân thương gắt gao tương liên hình thành một cái hoàn mỹ mạch kín lúc này dương tái hưng đột nhiên đem trường thương cùng dựng thẳng lên mình cả người phảng phất một mũi tên nằm ngang ở dư hóa long cùng hắn ngân thương biến thành trường cùng phía trên bành một tiếng vang thật lớn cái trận thế này hai người đã âm thầm diễn luyện vô số lần nhìn như phức tạp kỳ thực cũng chính là thời gian một hơi thở hai người cũng đã hoàn thành tất cả động tác dư hóa long tất cả chân nguyên toàn bộ hội tụ tại ngân thương ở giữa cũng chính là dương tái hưng điểm rơi sau đó tại từ cái này bên trong toàn bộ hội tụ đến dương tái hưng thể nội từ dương tái hưng thể nội trực tiếp tác dụng đến hắn đầu hổ chấm kim thương phía trên tự nhiên còn có chính dương tái hưng sinh chân nguyên cùng hai người toàn bộ chân nguyên tri lực từ dương tái hưng trong tay trưởng thường phong xuất ra trải qua trận pháp gia trì uy lực tăng thêm gấp 5 lần đây chính là cái này công trận lợi hạ chỗ bất quá đây chỉ có dạng này một lần công kích thôi dùng qua về sau hai người bọn họ thể nội sẽ không lại có nửa điểm công lực chương ẩn 392, ẩn. Dương Tái Hưng cùng Dư Hóa Long ý đồ, mặc dù đối diện tiêu chiến cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là hai người tản mát ra khí tức, lại là để hắn âm thầm Vương. Cái này chỉ sợ là bọn hắn vùng vẫy dãy chết một kích. Công Tôn Thắng phát hiện tương đối sớm một chút, tại Dư Hóa Long vị trí thay đổi đến Dương Tái Hưng sau lưng thời điểm, Công Tôn Thắng cũng đã nhìn ra bọn hắn ý nghĩ. Công trận, cái này liền ngay cả hắn cũng muốn cẩn thận ứng đối công kích chiêu số. Công Tôn Thắng chỉ là nhắc nhở doanh truyền một tiếng, liền trực tiếp phi thân mà ra, cũng không đoái hoài tới đối phương vẫn giấu kín ở chỗ tối ra luận đứt thắng, trực tiếp hướng về tiêu chiến phương hướng nhanh chóng tập. Doanh tuyển tự nhiên cũng không dám buông lòng chủ quan, Dương tái Hưng vẫn là hắn cái thứ nhất đồ đệ. Nếu là dạng này liền đem tính mệnh nét vào cái này bên trong, mình nhất định không thể nào tiếp thu được. Doanh tuyển vận chuyển khinh công, vốn là sau suất phát hắn, cũng đã siêu việt phía trước công tôn thắng. Một điểm không đủ đây là Trần Đoàn Lão tổ môn hạ tuyệt đỉnh khinh công, nếu bàn về thẳng tốc độ, thiên hạ ít có người có thể sánh vai. Doanh tuyển tại không trung bay qua đồng thời, trong tay Y Nguyên đã bắt đầu vận chuyển tràn đầy chỉ, chỉ phân âm dương, dương giả mệnh, âm giả mất hồn. Cả hai tương hỗ chuyển hóa, khó lòng phòng bị. Bất quá vận dụng một chiêu này Doanh tuyển, lại làm muốn từ bỏ tất cả phòng ngự. đem mình chân nguyên hội tụ tại mình ngón giữa tay phải phía trên, tiếp theo một chỉ phát ra, lặng yên không một tiếng động. Nếu là trước đó không có phòng bị, liền sẽ nháy mắt đoạt tính mạng người đây là doanh tuyển trừ phi đao bên ngoài lớn nhất sát chiêu. Doanh tuyển có âm dương ngọc bội mang theo, đến là không cần lo lắng chân nguyên hao hết vấn đề. Doanh tuyển thể nội chân nguyên mỗi tiêu hao một điểm, âm dương ngọc bội liền sẽ đem đã sớm chứa đựng năng lượng cho hắn hội tụ qua một điểm. Về phần âm dương ngọc bội, càng là không giây phút nào không đang cướp đoạt vùng thế giới này thiên địa lực lượng. Chỉ là bọn hắn ở giữa khoảng cách dù sao có chút xa xôi dương tái hưng trường thường đã xuất thủ, sau lưng dư hóa long cũng đã mở đến trên mặt đất. tiêu chiến trường côn cũng trong cùng một lúc trùng điệp dưới trướng hai cổ chân nguyên dựa không chung bên trong nháy mắt bảo tạc. Bảnh! lại không biết lần này giao phong vậy mà nhấc lên như thế phong bạo dương tái hưng cùng dư hóa long hai người dưới chân tường thành vậy mà bắt đầu xuất hiện tường đạo kẽ hở tường thành binh sĩ vô luận đúng vậy công thành quân tống hay là thủ thành liêu quân đều bị một tiếng này tiếng vang hấp dẫn lấy ánh mắt không hẹn mà cùng dừng lại binh khí trong tay hướng về ba người vị trí nhìn lại mỗi bước bên trong ba người chung quanh không có bất kỳ người nào tồn tại không người nào dám tùy ý tới gần vành liền xem như dương tái hưng cùng dư hóa long hợp hai người chi lực hai người cũng chỉ là vừa mới đi vào tiên thiên đối mặt tiêu chiến vẫn như cũ có không gì sánh được trên lệnh dư hóa long đã ném xuống đất hắn toàn bộ chân nguyên đều tại dương tái hưng trên thân mà dương tái hưng đã tiêu chiến uy thế ép thành nửa quỷ tư thái thường thành vậy mà theo hắn cái quỷ này bắt đầu lăn lư không được doanh tuyển tự nhiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trong lòng cũng là dâng lên vẻ lo lắng tốc độ lần nữa tăng tốc một điểm bằng không thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn khi đó hối hận cũng không kịp bảnh tiếng thứ ba vang đến đây là bởi vì ngay tại đối dương tái hưng cùng dư hóa long hai người xuất thủ tiêu chiến. đã nhìn thấy hướng về mình nhanh chóng đánh tới chớp đoán doanh tuyển cùng công tôn thắng hai người tông sư cao thủ khí tức hắn tự tin sẽ không nhận lầm đã chủ yếu đối thủ đã dẫn dụ ra như vậy hai cái này mỗi như chính là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật tiêu chiến chân nguyên bỗng nhiên bộc phát hắn muốn đem cùng mình dây dưa dương tái hưng triệt để đánh quả nhiên dương tái hưng tại tiêu chiến một kích toàn lực phía dưới dương tái hưng cùng dư hóa long hợp lực công kích cũng trong nháy mắt nháy mắt tiêu tán tiêu chiến hậu quả của việc làm như vậy chính là không cách nào giết chết dương tái hưng cùng dư hóa long hai người chỉ là đem hai người đánh bay ra ngoài tạo thành trọng thương mà thôi. sớ có chú ý tới cái này bên trong động tĩnh trương thanh cùng động bình hai người nhanh chóng xuất thủ đem hai người cấp cứu trở về hư tiêu chiến hư lạnh một tiếng thân là tông sư cao thủ hắn tự nhiên sẽ không đem những này tiên thiên tiểu nhân vật đặt ở mắt bên trong hắn lại quên đi mình cũng bất quá vừa mới đột phá tông sư còn ngay cả cảnh giới đều không có triệt để vững chắc chỉ là đột nhiên thực lực bạo tăng mang cho hắn một chút có hoa không quả hảo rất thôi thật giống như a hoàn toàn không có chú ý tới hắn vừa rồi toàn lực bộ phát cũng chỉ là đem hai cái vừa mới đi vào tiên thiên tiểu vân nhi đánh bay trọng thương, mà lại là bởi vì bọn hắn đã dùng hết toàn bộ chân nguyên từ giữa không chúng ngã xuống nguyên nhân. doanh tuyển đã đi tới bên cạnh của bọn hắn mặc dù dương tái hưng cùng dư hóa long hai người cũng không có trở ngại nhưng là doanh tuyển cũng không hề từ bỏ trước đó dự định húng chi hiện tại hắn cùng công tôn thắng đều đã hiện thân lưu cho bọn hắn hai cái tự do hoạt động thời gian chỉ sợ là càng ngày càng ít nếu là không thể tại gia luật đức thắng kịp phản ứng trước đó đem trước mắt tông sư cao thủ cầm xuống chỉ sợ không lâu về sau liền muốn đến đại chiến cũng là sẽ tăng thêm sự cố tiêu chiến đã thấy doanh tuyển hắn dừng lại động tác của mình cử động như vậy để phía sau công tôn thắng âm thầm trào phúng thật sự là muốn chết Công tôn thắng tự nhiên biết doanh tuyển người này, đối đãi địch nhân xưa nay sẽ không khắc khí, còn lại là những cái kia không nên có khắc khí. Liên tốt so hiện tại, tiêu chiến phảng phất còn muốn đợi đến doanh tuyển sau khi rơi xuống đất giới thiệu một chút mình, sau đó hỏi thăm đối phương danh hiệu, về sau thả ra ngoan thoại, tỏ rõ lập trường về sau, lại đánh. Nhưng là doanh tuyển tại rơi xuống đất một nháy mắt, tay phải liền đột nhiên xuất kích. Tiêu chiến trong mắt thậm chí còn mang theo một tia bàng hoàng. Hắn không thể tin được đối phương vậy mà xuất thủ đánh lén đối với doanh tuyển đến thủ, hắn mới không có nhất định phải biết địch nhân danh tự thói quen, nhất là bây giờ thời khắc như vậy, còn có một cái đại tông sư từ một nơi bí mật gần đó ẩn tàng, để hắn không thể không đánh nhanh thắng nhanh đồng dạng là đánh nhanh thắng nhanh quyết sách, nhưng là tiêu chiến dạng này giang hồ tư tưởng dù sao sâu nặng, đột nhiên gặp doanh tuyển dạng này một cái không dám xáo lộ ra bài đối thủ, cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Tiêu chiến cố nhiên đã có đề phòng, nhưng là đối mặt doanh tuyển dạng này tất sát nhất kích, vẫn không có bảo vệ tốt, tiêu chiến chỉ là cảm thấy mình mi mì tâm ấn đường huyệt có một ít phát lạnh sau đó cả người liền triệt để mất đi ý thức. theo tiêu chiến cùng một chỗ ngã xuống, còn có dấu ở chỗ tối gia luật đức thắng trái tim, lại làm liều sát. gia luật đức thắng trong lòng hoảng hốt, tại không có vận dụng phi đao tình huống dưới, một chiêu đánh giết cùng là tông sư tiêu chiến. dạng này phong khinh vân đạo, hắn thậm chí không có cảm nhận được chân nguyên mãnh liệt ba động. mình tự tay điều giáo ra đồ tôn cứ như vậy không cam lòng chết tại hắn trước mặt. hắn liền xuất thủ cứu giúp chỗ chống đều không có, liền xem như như thế, gia luật đức thắng vẫn không có hiện thân, hắn tại quan sát, quan sát thời khắc này doanh tuyển có cái gì dị thường. công tôn thắng cũng tại tiêu chiến sau khi ngã xuống đất rơi vào thành trì phía trên. nay cùng tôn tép lại nhép tự nhiên không phải nguyên soái một hiệp chi địch công tôn thắng cũng là có chút nghi hoặc theo lý thuyết cái này gia luật đức thắng đều đến tình trạng như vậy lại còn có thể từ một nơi bí mật gần đó giấu được quả thật làm cho hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi mình đã hiện thân tự nhiên không thể còn dạng này bỏ mặc gia luật đức thắng giấu ở âm thầm vừa vặn công tôn thắng thừa dịp doanh tuyển biểu sát tiêu chiến người tổng sư này cao thủ cơ hội bắt đầu cổ vũ phe mình sĩ khí vi vũ công tôn thắng một tiếng cao a phía dưới tất cả đại tướng sĩ đồng thời cao giọng hết lớn vi vũ một trăm binh trải qua thay nhau công thành chiến đã thương vong gần 20,000, nhưng là còn lại cái này 150,000 đại quân đứng dậy hét lớn, vì thế lại như cũ Tấn Mãnh. "Vì Vũ! Vì Vũ! Vì Vũ!" Đại Tống tướng sĩ tại dạng này cao giọng đủ a phía dưới, phát động tổng tiến công. Tại cuối cùng làm chỉ huy Ngô Dụng tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này một cái cơ hội tốt, hắn không biết đối phương âm thầm còn ẩn tàng cái này một cái đại tông sư. Kỳ thật không chỉ là Ngô Dụng, trừ doanh tuyển, Công Tôn Thắng còn có Lý Sư sư ba cái tông sư bên ngoài, người còn lại cũng không biết đối phương còn có một cái đại tông sư cao thủ. nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tông sư tiêu chiến tự nhiên cho rằng người này chính là đại định phụ sau cung át chủ bài bây giờ đã bị mình đại xoáy nhất cử đánh giết chính là sĩ khí đại trấn muốn một ngụm đoạt lấy cái này đại định phụ gặm được liêu quốc nhất mập cùng một chỗ thịt nội dụng phái ra tất cả binh mã một cái không có lưu lại toàn bộ tham dự công thành chiến bốn phía tường thành đồng thời tiến công liêu quốc binh sĩ mặc dù tương đối so đại tống binh sĩ tố chất cao hơn nhưng là cái kia cũng chăm chú là tại trên lưng ngựa bây giờ tại đất bằng phía trên bọn hắn không có ngồi xuống con ngựa ngược lại đối mặt quân tống cường công liên tục bại lui người này lại còn không ra công tôn thắng đứng tại doanh tuyến bên người nhẹ nhàng nói nếu là hắn lại không hiện thân lời nói cái này đại định phủ sẽ phải bị chúng ta đánh hạ đến, đến rồi đại định phủ mặc dù trọng yếu nhưng là bởi vì ngay từ đầu liêu quốc cũng không có đem đại tống để ở trong mắt tinh nhuệ sĩ Tốt cùng đại đa số tiên thiên tướng lĩnh đều là ở kinh thành bên ngoài chống cự kim quốc ba trăm thiết kỵ kim quốc có ba trăm thiết kỵ hắn đại liêu cũng ở kinh thành chuẩn bị ba trăm thiết kỵ lại là để cho trung kinh đại định phủ đụng phải như thế cường công dưới mắt đã tràn ngập nguy hiểm hoàn nhan a cốt đánh vào tiếp vào tống kim công thành tin tức một khác này liền phái ra kim nộ thuật xuất lĩnh một không kỵ binh ở kinh thành dưới giao trận đây là hoàn nhan a cốt đánh cùng doanh tuyển định ra sách lược một phương có chiến sự một phương khác nhất định phải ngay lập tức bên trong xuất binh để phòng đối phương xuất binh tiếp viện kim nộ thuật đưa tăng chính là đạo lý này thiên tổ đế cũng là một cao thủ mặc dù không có tông sư tu vi nhưng là cũng coi là tiền thiên bên trong cao thủ tối thiểu nhất cùng lưu tuấn nghĩa chi lưu hẳn là tương xứng kim nộ thuật dù sao trẻ tuổi đối mặt thiên tổ đế tự thân xuất mã liền xem như hắn thiên phú hơn người giờ phút này vẫn như cũ rơi vào hà phòng chỉ có chống đỡ chỗ chống không có chút nào phản kích chi công Quả nhiên chỉ có không ngừng cùng cao thủ so chiêu, mới có thể nhận thức đến thiếu sót của mình. Kim lộ thuật nhìn như nguy hiểm, nhưng lại mỗi lần hiện tượng hoàn sinh, nó tính bền dẻo mười phần, đến là để Thiên Tổ Đế trong lòng vô cùng khó chịu. Rõ ràng không phải là đối thủ của mình, nhưng là trong thời gian ngắn lại không thể có thể bắt được, Thiên tội Đế tâm bắt đầu nôn nóng. Chương 393. Âm Dương đại trận cùng năm lôi thiên cương. Chương 393. Âm Dương đại trận cùng năm lôi thiên cương. Tính toán thời gian, cũng nên đến cực hạn của hắn đi. Doanh Tuần nhìn xem công thành tình trạng, chỉ cần cuối cùng một đợt thế công, liền có thể triệt để công chiếm tòa này đại Liêu trung kinh. cũng chính là đại định vụ. Từng Công Tôn Thắng chậm rãi gật đầu một cái, nói tiếp, càng như vậy thời điểm liền càng không thể chủ quan, nếu là đối phương dùng ngươi đối phó chiêu số của hắn đối phó chúng ta, ngươi có lại nhiều tính toán chỉ sợ cũng là uổng phí tâm tư. Nói đúng à? Doanh Truyền bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng liếc Công Tôn Thắng một chút, nói tiếp, chỉ là cái này ra luật đức thắng không còn ổn ra, cái này đại định Phụ liền muốn vứt đi. Lúc này liền muốn nhìn lấy hay bỏ, dù sao một trận chiến này là chuyện sớm hay muộn. Công Tôn Thắng cũng là nhẹ nhàng thở dài, nói tiếp, hôm nay nếu không chiến, ngày sau công hắn lên kinh thời điểm, liền không tin hắn còn có thể ngồi được vững. hai cái gióng giạc tiểu hoa nhi quả thực là muốn chết mặc dù doanh tuyển cùng công tôn thắng hai người đều không có thể thám tính đến gia luật đức thắng vị trí nhưng là gia luật đức thắng ở âm thầm lại đem hai người nhất cử nhất động nhìn chính là rõ ràng bây giờ đang muốn động thủ thời điểm lại nghe được công tôn thắng một câu cuối cùng nhịn không được gầm thét lên tiếng đồng thời hướng về hai người bỗng nhiên đánh ra một trường lao tặc ngay tại gia luật đức thắng động thủ đồng thời một tiếng quát nhẹ cũng là đột nhiên chuyển đến lại nhìn thời điểm một người mặc màu đen trang phục người đột nhiên xuất hiện nhẹ nhàng huy động bàn tay của mình hướng về gia luật đức thắng cách không phát ra một đạo công kích sư tỷ doanh tuyển tự nhiên nhận ra người này là ai chính là đã sớm ẩn tàng một bên lý sư sư doanh tuyển vì để cho lý sư sư tốt hơn che giấu mình liền cùng công tôn thắng hai người không có chút nào ẩn tàng mình khí tức đương nhiên cũng không phải tận lực phát ra chính là làm được để ra luật đức thắng có thể tùy thời giám sát đến tình trạng tôi. cứ như vậy vốn là am hiểu ngụy trang lý sư sư một mực đi theo hai người của bọn họ bên người cái này ra luật đức thắng lại là mảy may đều không có phát hiện đây cũng là dưới đĩa đèn thì tối một loại đi giờ phút này đợi đến gia luật đức thắng được tay thời điểm lý sư sư cũng ở một bên trực tiếp tập kích chính là muốn chiếm cứ tiên cơ đánh hắn một trở tay không k sự tinh chính là như vậy phát triển theo kế hoạch làm việc doanh tuyền nhìn thấy lý sư sư thân ảnh khoe miệng có chút dơ lên mỉm cười cái này ra luật đức thắng một khi xuất hiện hạn tính nguy hiểm liền so từ một nơi bí mật gần đó tiểu trí ít gấp đôi nhất là hắn hướng tại lâm vào mình cùng lý sư sư giáp công bên trong Quên nói một câu trước đó dương tái hưng cùng dư hóa long sử dụng trận pháp mặc dù là căn cứ bọn hắn đo thân mà làm nhưng là cái này nguyên hình lại là đến từ hắn cùng lý sư sư hai người âm dương chính dịch tâm kinh hai người công pháp đồng xuất một môn tương hỗ chuyển hóa tương hỗ là dựa vào sinh sôi không ngừng trận pháp chi đạo tồn hồ một lòng Âm dương lưu chuyển, tương sinh tương khắc. Doanh tuyển cùng Lý Sư Sư hai người chân nguyên đã hợp thành một mảnh, hai người bọn họ dưới chân dần dần xuất hiện một cái âm dương đại trận. Doanh tuyển chủ dương, Lý Sư Sư chủ âm, hai người vậy mà đem đại tông sư cảnh giới ra luật đức thắng vây ở trận pháp chính giữa. Hảo tiểu tử, lại còn có dạng này một tay. Nhưng không ngờ cứ như vậy, lại là để ra luật đức thắng yên tâm bên trong đề phòng. Chuyên môn là giả, người này phi đao công phu tất nhiên còn có cái gì cái khác còn thiếu, về phần công tôn thắng, mặc dù so với bình thường tông sư lợi hại hơn mấy điểm, nhưng lại áo nói chống lại đại tông sư, còn kém xa lắm một chút. Gia Luật Đức Thắng tự tin mình chăm chú dò xét rõ ràng hai người này nội tình, liên đối đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương, ba cái tông sư mặc dù biết đối với mình tạo thành một chút phiền toái, nhưng là cũng chăm chú chỉ là chút phiền phước, kết quả sau cùng đã chú định chính là mình đem bọn hắn một một bích bại, sau đó từng cái đánh giết, chỉ cần ba người này vừa chết, đại tống quân đội tất nhiên hỗn loạn, mình tại thừa cơ đem còn lại tướng quân giải quyết hết, đại tống tan tác chỉ là vấn đề thời gian đến lúc đó đưa ra tới thu thập phạm thượng làm loạn nữ chân bộ lạc, cái này bên trong vẫn là hắn đại liêu thiên hạ, không thể không nói, Gia Luật Đức Thắng ý nghĩ có nhất định đạo lý, cũng có thể triển vọng một chút. Gia Luật Đức Thắng đem ánh mắt của mình một lần nữa hội tụ đến trước mắt hai người này trên thân, cái này âm dương đại trận rất là liền diệu, mình tất cả công kích vậy mà sắp công kích đến hai người thời điểm, không phải bị hóa giải chính là bị na di đến một bên, toàn bộ làm nguồn công. Đây là trận pháp gì? Gia Luật Đức Thắng lúc đầu là quan tâm tỉnh, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cái này tiết tấu không đúng, bởi vì hắn chú ý tới bên ngoài sân Công Tôn Thắng động tác. Công Tôn Thắng, tay cầm cổ định kiếm, chân đạp thất tính bước. Đây là đạo thuật. Gia Luật Đức Thắng dưới mắt không có suy nghĩ đem mình vây khốn trận pháp, bởi vì hắn đã phát hiện trận pháp này chỉ có khốn địch công hiệu, không có chút nào công kích. Nhưng là trận pháp bên ngoài Công Tôn Thắng coi như không giống. Theo Công Tôn Thắng bước chân di động, đã cuốn lên báo cát, bên trên bầu trời cũng là trời u ám ép xuống. Bầu trời tại hạ thấp xuống đây là tất cả mọi người cộng đồng cảm giác. Công Tôn Thắng vậy mà bằng vào sức một mình có thể làm được hiện tại tình trạng như vậy, quả thật làm cho người nhìn mà than thở. Đây là năm lôi thiên cương chính pháp, gia luật đức thắng lật ra mình Trần Phong đã lâu ký ức. Ca ca của mình Liêu Thái Tông gia luật đức quang, chính là chết tại một chiêu này phía dưới. Vận dụng một chiêu này, người chính là nhị tiên sơn la chân nhân. năm đó la chân nhân cũng là tông sư cảnh giới kia cùng liêu thái tông đánh cược nói bần đạo chỉ dùng một chiêu liền có thể đưa người đánh giết cùng là tông sư ra luật đức quang tự nhiên không chịu tin tưởng liền cùng la chân nhân đánh cái này cược trước mắt công tôn thắng dưới chân bộ pháp liền cùng năm đó la chân nhân dưới chân bộ pháp giống nhau như lúc đồng dạng là kia một thanh cổ định kiếm đồng dạng mây đen ép thành hết thầy hết thầy năm đó quả thực không có sai biệt chỉ là khác biệt chính là năm đó la chân nhân cùng hình trưởng của mình tu vi tương đương chỉ là trước mắt công tôn thắng chỉ là vừa mới đi vào Tông sư mà mình muốn liền trở thành đại Tông sư thực lực cách xa phía dưới năm đó tình cảnh nhất định sẽ không lại hiện gia luật đức thắng có cái này tự tin lại nói năm đó gia luật đức quang cũng chỉ là tại la chân nhân một chiêu năm lôi thiên cương chính pháp phía dưới trọng thương cũng không có làm trận tử vong chỉ là tại hồi kinh trị liệu trên đường bị cái này trọng thương dẫn xuất trôn giấu tại thể nội vết thương cũ lúc này mới bất trị bỏ mình gia luật đức thắng biết một chiêu lợi hại này cũng biết phát động một chiêu này cần thời gian một nén hương dưới mắt mình chỉ cần tại thời gian một nén hương bên trong phá cái này một cái âm dương đại trận cái này công tôn thắng tự nhiên trốn không được chỉ là công kích của mình vẫn như cũ không cách nào công kích đến trong trận pháp hai người hai người cũng không có tận lực di động thân hình chỉ là theo dưới chân đại trận đang thong thả di động tới dưới chân bộ pháp gia luật đức thắng là liêu quốc người đối trận pháp này một đạo tự nhiên là nhất khiếu bất thông chỉ sợ sẽ là cho hắn phá trận pháp môn hắn cũng là xem không hiểu không có biện pháp từ xưa cái này phá trận chi pháp liền có hai loại một đám liền đem trận pháp nguyên lý hiểu rõ khắp nơi chiếm cư tiên cơ trận pháp này tự nhiên tự sụp đổ cái này loại thứ nhì chính là dùng vô thượng công lực cưỡng ép phá trận cái gọi là đã lực phá trận Có thể nói trên thế giới này không dùng lực lượng phá không được trận pháp, mà là phá trận lực lượng còn chưa đủ thôi. liền giống như trước mắt cái này gia luật đứt thắng, lực lượng tại từng tầng từng tầng đip ra, đã lực phá trận biện pháp, hắn tự nhiên là biết đến, hiện tại hắn cũng chỉ có thể dùng dạng này pháp môn. Chỉ là mình dùng ra tầng 8 công lực, trận pháp này y nguyên không nhìn thấy mảy may phá vỡ dấu hiệu, để hắn lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay tâm, cũng không nhịn được treo lên trong tới. Khi di sư minh đã sớm trốn ở một bên la chân nhân đối Trần Đoàn lao tổ nói, kia hai cái tiểu a dùng chính là trận pháp gì, Bần đạo vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. trận pháp này toàn bộ thiên hạ chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh trần đoàn lao tổ nhẹ nhàng vớt ve mấy lần dâu mép của mình nói tiếp liền liên lão nói cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tạm thời gọi nó âm dương trận pháp đi la chân nhân bất đắc dĩ nhìn trần đoàn lao tổ một chút nói tiếp âm dương trận pháp cái tên này cũng quá thuận tiện đi bằng không kêu cái gì trần đoàn lao tổ nghi hoặc nhìn la chân nhân nói tiếp ngươi biết lao đạo đối đặt tên chuyện như vậy từ trước đến nay không thông thạo bằng không cứ gọi thái cực trận pháp ngừng la chân nhân vội vàng giơ lên mình một cánh tay đối trần đoàn lao tổ nói cái đề tài này đến đây là kết thúc chỉ là không có nghĩ đến hai người bọn họ trận pháp này vậy mà có thể đem ra luật đức thắng cứ như vậy giam ở trong đó la nóng quá đem ánh mắt của mình lần nữa nhắm ngay phía trước chiến trường chậm rãi lắc đầu giống như là tại cang khái trong mắt của hắn mang theo thưởng thức mang theo vui mừng nhìn về phía công tôn thắng thời điểm cũng có từng tia từng tia thỏa mãn với tự hào vân đạo thật không nghĩ tới bọn hắn có thể làm tình trạng như vậy la chân nhân trên khỏe miệng xuất hiện một vòng ý cười Lao đạo cũng không nghĩ tới a Trần đoàn lao tổ cũng giống như vậy cảm thán nhất là nhìn thấy doanh tuyển cùng lý sư sư hai người thời điểm đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng lão đạo hiện tại mới nhìn minh bạch trận pháp này Quả nhiên là lao đạo đệ tử, không, có cho lao đạo mất mặt. Sư Minh không ngại nói nghe một chút. La chân nhân kỳ thật cũng trong bóng tối bấm đốt ngón tay, bởi vì đại trận này một lần hiện thế liền có dạng này chiến tích, không thể không khiến hắn cảm thấy yêu kỳ. Nhưng là hắn suy tính hồi lâu, lại chậm chạp không thể nhìn thấu ảo diệu bên trong, nói cách khác không có tìm được phá trận chi pháp. Liên thân là đạo gia cao nhân La chân nhân tìm khắp không đến phá trận chi pháp, lại càng không cần phải nói cái này, đối với đạo gia trận pháp nhất khiếu bất thông gia luật đứt thắng. Hắn giờ phút này ngược lại không còn dám tùy ý tiêu hao mình chân nguyên, bởi vì thời gian một nén hương lập tức liền muốn đến. nếu là công tôn thắng năm lôi thiên cương chính pháp hạ xuống xong mình cũng không đủ chân nguyên ngăn cản lời nói chỉ sợ mình thật liền muốn ngã quỵ cái này ba cái tiểu bối trong tay không được tại gia luật đức thắng thu hồi vừa mới sau một ít hắn nhìn thấy một đạo hỏa hồng sắc ánh sáng từ không trung trong tầng mây trở xuống giang giác chương 394. trăm ngươi cuối cùng vẫn là mắc lửa chương ba trăm ngươi cuối cùng vẫn là mắc lửa giang giác ngay tại gia luật đức thắng nhìn thấy kia một đạo huyết hồng sắc ánh sáng đồng thời bên hai cũng truyền tới một tiếng nổ vang quả là thế gia luật đức thắng trong lòng trầm xuống trước đó suy nghĩ chỉ sợ đã là trăng trong nước dưới mắt có thể làm khả năng chỉ có trước đem giữa không trùng bắn xuống cái này lôi pháp ngăn cản đi gia luật đức thắng biết cái này lôi pháp uy lực thôi không cẩn thận mình liền có thể có thể ngã quỵ cái này nằm lôi thiên cương chính pháp tay bên trong đã trận pháp này lợi hại mình trong thời gian ngắn cũng vô pháp phá giải hay là trước chuyên tâm ứng đối cái này lôi pháp là mấu chốt thứ một đạo hỏa lôi đã rơi xuống chính giữa trận pháp này chính giữa nhưng là không biết xảy ra điều gì cái này lôi pháp lại bị trận pháp ngăn tại trận pháp căn bản là không có cách xuyên tấu qua trận pháp công kích đến gia luật đức thắng may may cái này gia luật đức thắng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị Nhưng không có nghĩ đến sự đáo lâm đầu vậy mà xuất hiện biến hóa như thế, điều này thực để hắn bất ngờ. Lúc đầu hơi lòng khẩn trường, giờ phút này cũng là buông lòng không ít. Dựa theo hắn thời khắc này ý nghĩ, trong lòng không khỏi âm thầm suy tư, hẳn là A trận pháp không chỉ có thể ngăn cản trận pháp bên trong công kích, ngay cả ngoài trận công kích cũng giống vậy có thể ngăn cách. Mặc dù như thế, nhưng là ra luật đức thắng uy nguyên đem ánh mắt của mình chăm chú nhìn chằm chằm công tôn thắng. Hắn nghĩ tới biết xuất hiện tình huống như vậy, có phải là tại dữ liệu của bọn hắn bên trong đặt doanh tuyển cùng lý sư sư hai người, giờ phút này chính là toàn lực vận chuyển trận pháp, hai người thân thể phảng phất đã cùng tòa đại trận này biến thành một thể, vô luận là trong trận hay là ngoài trận, xuất hiện tình trạng đều không có để bọn hắn hai người xuất hiện bất kỳ biến hóa hai người. Bọn họ thậm chí đã nhắm lại hai mắt, nguyên bản đứng thẳng thân thể đã sớm xếp bằng ở hai con âm dương ngư trong mắt cá, muốn từ hai người bọn họ trên thân phát hiện cái gì tin tức hữu dụng, hiện tại nhìn xem lại là không có một điểm khả năng. Công tôn thắng. Gia Luật Đức Thắng trong lòng tiêu lên công tôn thắng danh tự, hai mắt phía trên cũng vận chuyển chân nguyên, hắn muốn nhìn thấy công tôn thắng bộ mặt chân thật nhất phản ứng đầu tiên là bối rối. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một mấy mắt, nhưng là Gia Luật Đức Thắng rất vững tin mình tại công tôn thắng trên mặt phát hiện một vẻ bối rối cùng ngoài ý muốn biểu lộ. Ha ha, Gia Luật Đức Thắng trong mắt tinh quang hiện lên, trong lòng đã xuất hiện khó mà che giấu hưng phấn, cười lạnh một tiếng, nhìn xem doanh tuyển cùng lý sư sư hai người nói, các ngươi chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, dạng này hao tổn tâm cơ để vốn vương tiến nhập đại trận bên trong, nhưng lại bởi vì đại trận này nguyên nhân để các ngươi sau cùng sát chiêu, biến thành nguồn công. thành cũng trận này bại cũng trận này vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy một bên đang làm phép công tôn thắng nhìn thấy doanh tuyển cùng lý sư sư hai người tạo thành khốn địch đại trận vậy mà trở thành ngăn trở mình lôi pháp công kích ra luật đức thắng bình chướng trên mặt tự nhiên xuất hiện một tia không thể tin đây là bọn hắn lần thứ nhất dạng này phối hợp dựa theo doanh tuyển thuyết pháp hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy mới đúng a công tôn thắng trong lòng đột nhiên hiện ra doanh tuyển định ra lần này kế hoạch thời điểm tự nhủ một câu ta cũng không biết trận pháp này một khi triển khai sẽ phát sinh sự tình gì nhưng là nhược quả thật đem ra luật đức thắng vây ở trong trận pháp còn xin sư huynh nhất định phải đem năm đạo lôi pháp đều thi triển hóa tất Ha ha, công tôn thắng trong lòng tự dễ cười, cười, âm thầm nghĩ đến, hiện tại cũng chỉ có thể dựa theo hắn nói đi làm, năm đạo lôi pháp về sau, nếu là còn không có gì biến hóa lời nói, chỉ sợ bọn họ có thể chống đỡ thời gian, cũng sẽ đến cực hạn đi. Mình Triệt để đem năm đạo lôi pháp thi triển cũng cần gần một khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn trước đó nói qua trận pháp này, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể kiên trì một khắc đồng hồ, dưới mắt cũng chỉ có thể tin tưởng trong trận pháp doanh tuyển còn có cái gì diệu kế chưa hề dùng tới đến rồi. Cái này, dấu ở chỗ tối La chân nhân nhìn thấy một kích này hỏa lôi xung kích phía dưới, vậy mà không thể đột phá bên ngoài đại trận phòng ngự. Từ đó cũng liền không thể công kích đến trận pháp bên trong gia luật Đức Thắng. La Chân Nhân lúc đầu coi là chỉ cần công tôn thắng thành thành thật thật đem năm đạo lôi pháp thi triển đi ra, thời khắc này gia luật Đức Thắng bị cáo tại âm dương đại trận chính giữa, không thể chuyển bước, liền muốn tựa như là một cái bia sống năm đạo lôi pháp phía dưới, gia luật Đức Thắng mặc dù không đến mức bỏ mình, nhưng là đem hắn làm một gần chết cũng là không đáng kể. Hắn có cái này tự tin, chỉ là tình hình dưới mắt hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước, việc quan hệ mình độ nhi tính mệnh, hắn làm sao có thể không cần trương? Thoải mái tinh thần, Chân Đoàn lao tổ nhẹ nhàng cười một tiếng. thậm chí vẫn không biết từ cái kia bên trong lấy ra mấy hạt giang đậu để vào trong miệng của mình cắn rắt băng rung động hoàn toàn không khẩn trương chút nào trạng thái khi di sư minh liền không lo lắng bảo bối của người đổ nhi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn trải qua mấy ngày nay ở chung la chân nhân là hoàn toàn nhìn ra cái này trần đoàn lao tổ mặt ngoài mặc dù không nói nhưng là trong lòng lại là đối doanh tuyển rất lưu ý như vậy không phải như vậy hắn cũng sẽ không như vậy thời khắc đi theo doanh tuyển bên người nhất là cô ý kéo lên chính mình lo lắng có làm được cái gì trần đoàn lao tổ đối la chân nhân khẽ cười một tiếng Nói tiếp, trong vòng một khắc đồng hồ, ba người bọn họ sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nhưng là một khắc đồng hồ về sau, thì khó mà nói được. Hẳn là sư Minh lại nhìn ra cái gì không thành. La chân Nhân đột nhiên hỏi, Mình mặc dù cũng là đạo gia đại tông sư, đối với trận pháp chi đạo cũng là hiểu sơ một chút ra mao, mình suốt đời sở học chính là pháp quyết phía trên, cũng tỷ như công tôn thắng hiện tại thi triển năm lôi thiên cương chính pháp, pháp quyết này chính là hắn căn cứ thượng cổ lưu truyền điện tịch, tự hành lục loại ra lôi pháp. La chân Nhân tự tin cái này đương thời ở giữa nếu bản về bí lực, cái này năm lôi thiên cương chính pháp, khi số thứ nhất. Khuyết điểm duy nhất chính là phát động thời gian hơi dài. Nếu là không có đoán sai, duyên quyền tiểu gia hỏa này là muốn tụ tập âm dương ngũ hành chi lực, phát huy ra một phương này đại trận mạnh nhất một kích. Trần Đoàn lão tổ nghĩ nghĩ, hay là đem chính mình suy đoán báo cho bên người là chân nhân. Âm dương ngũ hành? La chân nhân nghe qua Trần Đoàn lão tổ chi ngôn, trong óc nháy mắt hiện lên một đạo linh quang, sau đó lại lần nhìn về phía đại trận, hơi thôi diễn một trận, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn vậy mà như thế lớn mật, liền không sợ đại trận phản vệ à. La chân nhân trong lòng xuất hiện một tia tim đập nhanh cảm giác, bởi vì nếu là bọn hắn hoàn thành dạng này tưởng tượng, một cách này uy lực không cần phải nói là trong trận gia luật đức thắng liền xem như hắn cùng bên người trần đoàn lao tổ cũng không nhất định có thể chống đỡ được tiểu hoa nhi này chỉ sợ đã đoán được hai người chúng ta liền tại phụ cận cho nên mới dám dạng này không kiên nhĩ gì cả thí nghiệm pháp này nếu là thành công gia luật đức thắng mạng nhỏ khó đảm bảo tự nhiên khỏi phải ngươi ta hiện thân nếu là thất bại hắn tự tin có hai người chúng ta ở một bên thủ hộ khi sẽ không để cho tính mạng của bọn hắn ngoài ý muốn nổi lên trần đoàn lao tổ đối la chân nhân bất đắc dĩ cười một tiếng có thể hắn quá xem trọng hai người chúng ta năng lực cũng quá mức xem nhẹ trận pháp này sau khi hoàn thành chân chính uy lực La Trân Nhân chậm rãi lắc đầu, nhưng trong lòng của hắn là hướng về phía Doanh tuyên Âm Thần Bội Phục. Người này có thể được đến Trần Đoàn Lão Tổ ưu ái, cũng không phải không có đạo lý. Đúng vậy a. Trần Đoàn Lao Tổ cũng là đi theo cờ khổ. Đối La chân Nhân nói, nếu là giờ phút này xuất thủ, tất nhiên có thể ngăn cản kế hoạch của bọn hắn, nhưng là Lao Đạo hiện tại không nhìn thấy trận pháp này kết quả cuối cùng, trong lòng cũng lại có không dám, như thế thật đúng là mâu thuẫn. Không đúng. La chân Nhân lần nữa lắc đầu, đối Trần Đoàn Lao Tổ nói, hiện tại xuất thủ cũng không kịp, bởi vì Công Tôn Thắng đã lần nữa phát ra hai đại lôi pháp một đạo màu vàng thổ lôi, còn có một đạo chính là màu trắng kim lôi. lửa đất mới thổ sinh kim cái này lôi pháp trình tự chính là ngũ hành tương sinh trình tự lôi pháp đã phát ra ba đạo chỉ còn lại có màu đen thủy lôi còn có màu xanh một lôi không có cách nào phát động quả nhiên nếu là giờ phút này tùy tiện xuất thủ tất nhiên tạo thành đại trận phản vệ đến lúc đó vô luận là bị trận pháp vây khốn ra luận đức thắng hay là tại trấn thủ trận pháp doanh tuyển cùng lý sư sư hai người chỉ sợ đều sẽ đồng thời nộp mạng tạo thành một cái đồng quy vu tận hạ tràng giờ phút này cũng chỉ có thể hy vọng tiểu tử này đừng để lão đạo thất vọng trần đoàn lao tổ nhẹ nhàng thở dài một cái đối la chân nhân ít có nghiêm túc nói người đầu bạc tiễn người đầu xanh tâm tình Lão đạo đã trải nghiệm đủ nhiều, giống như có chỗ nào không thích hợp a. Trong trận gia luật đức thắng giống như cũng phát hiện trong đó mở ám, bởi vì thứ nhất đạo hỏa lôi hạ xuống thời điểm, không có đặc biệt chú ý, cho nên không có phát hiện. Nhưng là hiện tại ba đạo lôi pháp đã hạ xuống, liền xem như hắn gia luật đức thắng phản ứng chậm nữa, cũng phát hiện đỉnh đầu của mình chỗ, kia ba đạo lôi pháp cũng không có bởi vì đại trận ngăn cản mà tiêu tán, mà là tại đại trận ngoại tầng không ngừng lưu truyền. Tam sát lôi quang cũng không có tiêu tán. Gia luật đức thắng trong lòng máy động, cảm giác mình lâm vào người khác tính toán bên trong, phản phất nhất cử nhất động của mình đều tại người kia trưởng không phía dưới. người này đến tuổi cùng là ai? là trước mắt cái này doanh tuyển a? gia luật đức thắng cười khổ một tiếng, mặc dù hắn không biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng là hắn biết nếu là hắn tại không thể rời đi đại trận này, chỉ sợ cái này bên trong chính là hắn mai cốt chi địa. hắn có dạng này dự cảm đại tông sư dự cảm, từ trước đến nay chuẩn xác, giang giáp, lại là một đạo lôi pháp hạ xuống, màu đen thủy lôi, kim sinh thủy đã có bốn đạo lôi hạ xuống. gia luật đức thắng trong lòng kia dự cảm bất tường càng ngày càng thịnh, cảm giác như vậy, gia luật đức thắng diện mục đột nhiên giữ tật lên, hắn hiện tại không có chút nào biện pháp. Trận pháp này coi là thật không có kẽ hở a." Gia Luật Đức Thắng ở trong lòng họ hét nói. "Đây là." Gia Luật Đức Thắng đột nhiên chú ý tới Lý Sư Sư một trận dị động. Nàng đang run rẩy. Gia Luật Đức Thắng phi thường mẹ cảm phát hiện điểm này. Hắn nhưng không có nhìn thấy sau lưng doanh truyền tại hắn nhìn về phía Lý Sư Sư thời điểm, bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. "Ngươi cuối cùng vẫn là mắc lừa." Chương 395. Trần Thành. Chương 395. Trần Thành. Doanh Truyền giờ phút này thân ở đại trận bên trong, nhìn như mặt không biểu tình, nhưng là trong lòng còn có chút lo lắng. hắn là đang đánh cược đánh cược chính là cái này, ra luật đức thắng ở thiên địa lực lượng 13 năm phong tỏa phía dưới, có phải là trở nên càng thêm quan tâm tính mạng của mình. Trận pháp này, tổng cộng có 3 loại phá cục chi đạo. Loại thứ nhất, chính là vào trận về sau không thể phát động bất kỳ công kích, cũng không thể vận dụng bất kỳ chân nguyên, chỉ cần trực tiếp đi thẳng về phía trước, liền có thể không lãng phí mảy may khí lực, đi ra cái này một tòa đại trận. Loại thứ nhì, chính là cái này bị khốn ở đại trận bên trong ngơ người đem toàn thân của mình công lực tán đi, không, có chân nguyên chỉ dẫn, đại trận này tự nhiên không cách nào khóa chặt cần vây cuốn người. Loại thứ ba, chính là dùng mình vô thượng công lực toàn lực công kích đại trận trận nhãn đại trận trận nhãn có ba khu hai nơi là giả chính là doanh tuyển cùng lý sư sư chỗ còn lại một chỗ thật chính là công tôn thắng giờ phút này để lôi pháp rơi xuống địa phương đương nhiên chỉ có thể từ nội bộ công kích mới có thể thấy hiệu quả đến tột cùng cần dùng bao lớn công lực công kích điểm này liền ngay cả doanh tuyển bản nhân cũng không biết bởi vì đại trận này chỉ là lần thứ nhất diện thế còn không có nhiều như vậy số liệu để doanh tuyển tham khảo chỉ là trải qua cái này ra luật đức thắng 80% công lực một kích, vẫn như cũng là không có phá diệt dấu hiệu để doanh tuyển trong lòng cũng là hơi yên ổn một chút dù sao chó cùng rất dậu doanh tuyển cũng không dám đánh cược ra luật đức quang nếu là thật sự toàn lực công kích một phương này đại trận có thể hay không bị hắn công phá nhưng là tất nhiên gây nên đại trận hỗn loạn vừa mới bám vào tại đại trận bên ngoài bốn đạo lôi pháp tất nhiên không cách nào ổn định đến lúc đó nếu là gây nên đại trận phản vệ bạch bạch mất mạng đó mới là được không bù mất lý sư sư đã sớm cùng doanh tuyển tâm ý tương thông nhất là bây giờ trừ hai người chân nguyên luyện thành một mảnh bên ngoài hai người khí tức cũng dần dần dung hợp lại với nhau phản phất một người doanh tuyển suy nghĩ liền xem như cũng không nói ra miệng lý sư sư cũng chính xác cảm ứng được thật là khéo đại trận đã đến thời khắc quan trọng nhất, lý sư sư vị trí có vừa lúc lướt qua ra luật đức thắng bên người, tâm kế đi lên, liền đột nhiên buông lỏng một chút, cái này vừa buông lỏng đại trận áp lực tự nhiên miễn không được đột nhiên xâm nhập, lý sư sư thân thể bắt đầu không bị khống chế xuất hiện một trận run rẩy, diễn kịch đương nhiên phải muốn nguyên bộ, lý sư sư toàn lực khống chế thân thể của mình, mặc dù nàng biết cái này cũng không thể để cho mình ngừng run, nhưng là chính là muốn đem cái này tư thái làm cho gia luật đức thắng quan sát, để cho nàng cho rằng đại trận đã đến cực hạn, hẳn là đại trận này đã đến cực hạn, gia luật đức thắng nhìn thấy lý sư sư thân thể run không ngừng, trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy. dạng này lại trận để hai cái tông sư không chế có thể đem buồn vương vây khốn gần một khắc đồng hồ thời gian cũng là đủ để tự ngạo gia luật đức thắng trong lòng âm thầm nghĩ đến sơ hở gia luật đức thắng vô ý thức bắt đầu quan sát lên đại trận vận chuyển hy vọng có thể tìm ra cùng trước đó có cái gì không giống địa phương nhưng là sau một khắc gia luật đức thắng lông mày lần nữa thật chặt nhăn đến cùng một chỗ không đúng bởi vì kia tim đập nhanh cảm giác không có bởi vì lý sư sư run dậy xuất hiện mảy may yếu bớt tương đối càng thêm mãnh liệt gia luật đức thắng trong lòng không lý do bắt đầu phiền não chẳng lẽ bọn hắn là đang trì hoãn thời gian Gia Luật Đức Thắng biết năm Lôi Thiên Cương chính pháp tổng cộng có 5 đạo Lôi Pháp, mỗi một đạo đều là ngũ hành một loại, dưới mắt đã bổ ra 4 đạo, chỉ còn lại có sau cùng một đạo một lôi. Thật là âm hiểm. Gia Luật Đức Thắng nhìn thấy Công Tôn Thắng đã đầy đầu đổ mồ hôi tự nhiên lại liều mạng hoàn thành cuối cùng một đạo Lôi Pháp, liền biết thì sau cùng một đạo Lôi Pháp tất nhiên là quan trọng nhất, trong lòng càng là lo lắng mấy điểm. Tính toán thời gian, đã không bao lâu Công Tôn Thắng liền sẽ hoàn thành. Làm sao bây giờ? Gia Luật Đức Thắng giờ phút này không cách nào di động hai chân của mình, hắn ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào mình trên không, chỉ có thể liều mạng thử một lần. gia luật đức thắng khẽ cắn ngôi làm ra quyết định sau cùng nói thật hắn mới vừa từ thiên địa lực lượng phong tỏa phía dưới thoát ra thăng thiên thực tế là không nghĩ cư như vậy vứt bỏ tính mạng của mình mặc dù hắn tiếp xuống một chiêu này cũng sẽ không lấy đi của mình tính mệnh nhưng là nếu là phát ra cái này một đạo công kích mạnh nhất mình tất nhiên sẽ công lực đại giảm thậm chí sẽ rơi xuống đến tiên tiên cảnh giới kể từ đó liền xem như may mắn tránh thoát đại trận này công kích bên ngoài còn có như thế nhiều tống triều tiên tiên tướng quân mình nhưng cũng không nhất định có thể chạy thoát ra chỉ là nếu là không rời đi đại trận này trực giác của hắn hiện tại nói cho hắn mình nhất định là hắn phải chết không nghi ngờ ngay tại gia luật đức thắng hạ quyết tâm một khắc này công tôn thắng cuối cùng một đạo lôi pháp doanh hoàn thành hai người cơ hội là cùng là xuất thủ Giang giác. âm dương làm cơ sở ngũ hành làm lô bên trên bầu trời vậy mà xuất hiện một con to lớn lô đỉnh hư ảnh âm dương nhị khí làm cơ sở đem lô đỉnh cao cao nâng lên ngũ hành lôi pháp nháy mắt luyện thành một mảnh tại lô đỉnh bên ngoài không ngừng lưu chuyển. đốt doanh tuyển đột nhiên mở ra hai mắt của mình có thể rõ ràng nhìn thấy thời khắc này doanh tuyển cũng không tốt đẹp gì trước ngực đã nhiễm mảng lớn vết máu liền xem như như thế hắn vẫn như cũ chật vật làm ra một cái ấn pháp gắt gao chống đỡ tại mình trên không Luyện, Lý sư sư tại doanh tuyển đối diện cũng là làm ra cùng doanh tuyển đồng dạng động tác. Lý sư sư tự nhiên cũng sẽ không tốt qua, đã không có trước đó tiên nữ bộ dáng, cả người tóc thai bổ sủ, bên khỏe miệng cũng là máu tươi chảy ròng, nếu là nàng còn tại cắn răng gắt gao ngăn cản, đã sớm đổ xuống âm dương nhị khí dần dần dâng lên, đem lô đỉnh hoàn toàn bao vào, trong đó hỏa hoa bắt đầu bắn tung tóe, nam đạo lôi quang tại âm dương nhị khí tác dụng phía dưới, vậy mà biến thành một thể. Ầm ầm. Ngay sau đó chính là một đạo chói mắt ánh sáng, để toàn trường binh sĩ đều khó mà mở ra hai mắt ánh sáng, rất chói mắt. Về sau một tiếng nổ ầm ầm âm, âm thanh Tùy theo mà tới ủ thai hoa mắt, chính là bọn hắn giờ phút này chân thật nhất khắc họa. Ầm ầm, tại về sau chính là tường thành sụp đổ, cự thạch lăn xuống thanh âm. Chính là bọn hắn giao chiến địa phương. May mắn chính là tất cả binh sĩ, bao quát song phản tướng lĩnh, đều không tại bọn hắn giao chiến phạm vi bên trong. Lúc đầu tại trước đó tiêu chiến cùng Dương Tái Hưng còn có dư hóa long ba người giao chiến thời điểm liền xuất hiện vết dạng. tại dạng này cường độ cao uy lực dưới chướng, đã không chịu nổi gánh nặng, triệt để hóa thành phế tích. Thanh này tường sụp đổ, cũng có thể biểu thị Liêu Trung tinh đại định phủ truy tung thắt thủ. bụi Mù dần dần tản đi. trong đó đầu tiên là lộ ra hai đoàn thân ảnh đợi đến triệt để có thể thấy rõ ràng thời điểm mới phát hiện đầu tiên xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt vậy mà là hai vị lao đạo sĩ bọn hắn một người trong tay dẫn theo doanh tuyển cùng lý sư sư còn có một người tại cách đó không xa đỡ lấy công tôn thắng không cần phải nói lúc này có thể làm ra cử động như vậy trừ trần đoàn lao tổ cùng la chân nhân chỉ sợ cũng tìm không được nữa người thứ ba đi hai người bọn họ ở một bên nhìn rõ ràng biết doanh tuyển cùng lý sư sư tại gia luật đức thắng một kích cuối cùng bên trong đụng phải trận pháp phản vệ Cương ép vận chuyển đại trận hoàn thành đối gia luật đức thắng một kích chí mạng nhất cũng là quyết thắng một kích gia luật đức thắng thân thể. giờ phút này chỉ sợ đã bị cự thạch miền thành tinh muối ba người bọn họ nếu không phải trần đoàn lão tổ cùng la chân nhân đột nhiên xuất hiện đem bọn hắn bảo vệ được chỉ sợ cũng trốn không được cùng gia luật đức thắng giống nhau vận mệnh dạng này trận pháp quả thật là đáng sợ trần đoàn lao tổ nhìn xem thoi thóp doanh tuyền nhẹ nói sư phụ doanh tuyền nhìn thấy trần đoàn lao tổ thân ảnh thời điểm cũng đã buông xuống tất cả đề phòng chậm rãi nói ra một tiếng đã lâu sư phụ về sau liền lâm vào trong hôn mê gia luật đức thắng một kích cuối cùng gần tám công lực bị đại trận tiết ra còn lại hai thành công kích lại là lý sư sư cùng doanh tuyền hai người cộng đồng chia sẻ liền xem như như thế cũng là kém chút muốn hai người bọn họ tính mệnh lý sư sư tại doanh tuyển trước đó cũng đã hôn quá khứ hiện tại càng là bất tỉnh nhân sự đến lúc đó công tôn thắng chỉ là dùng hết mình tất cả chân nguyên hiện tại mặc dù dị thường hư thoát nhưng là tính mệnh không ngại, tại la chân nhân vượt qua một ngụm chân nguyên về sau liền có thể tùy ý hành động. thật sự là không nghĩ tới la chân nhân mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn xem công tôn thắng nói tiếp các ngươi vậy mà hoàn thành dạng này cái này hành động vĩ đại đều là vật khí công tôn thắng lúc này ngẫm lại hay là rất nghĩ mà sợ nhìn xem la chân nhân nói nếu là một lần nữa chỉ sợ sẽ không có vận khí tốt như vậy Vận khởi cũng là thực lực một loại. Trần Đoàn Lao tổ tiên là tán dương một câu, tiếp lấy đôi công tôn thắng nói. Hiện tại mang Lao đạo cùng các ngươi trong đại trướng, Lao đại cần vì hắn hai người chữa thương. Khi nhìn đến doanh tuyển, Lý sư sư, nhất là công tôn thắng đại phát thần uy về sau, đại tống thời kỳ đã đạt tới đỉnh phong thời khắc, mà liêu quân lại là triệt để lâm vào đêm mê đại tông sư cao thủ chết oan chết uổng đây là bọn hắn đại liêu duy nhất đại tông sư cao thủ, không còn có cái thứ nhỉ. Vô luận là tướng quân hay là binh sĩ, đều đã triệt để từ bỏ chống cự, đây là một trận thế lực cách xa chiến đấu. Tại bọn hắn giờ phút này xem ra, bọn hắn đã thua không nghi ngờ, hết cách xoay chuyển. liên xem như bọn hắn nhìn thấy doanh tuyển lý sư sư còn có công tôn thắng ba người đều không có sức tái chiến nhưng là cuối cùng xuất hiện hai người lao đạo sĩ không thể nghi ngờ càng thêm cường đại căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại nô dụng tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này tốt đẹp thời cơ nay đã toàn quân để lên cùng tướng binh tại ngô dụng cuối cùng chỉ huy phía dưới tiếp vào một cái mệnh lệnh người đầu hàng không giết mà ngô dụng chính là nhìn thấy trần đoàn lao tổ cùng la chân nhân thân ảnh đã nhanh chóng dưới đài chỉ huy hướng về bọn hắn đi đến hắn bước thiết muốn chỉ doanh tuyển tính mệnh như thế nào bởi vì tại doanh tuyển người đang ở hiểm cảnh thời điểm mình giống như có cảm ứng Đại soái xảy ra chuyện rồi sao? Lưu tại chân định phủ tổng quản doanh truyền tài vật lý Hạnh Nhi đã sớm khôi phục thân nữ nhi, đang dạy bảo tiểu Mai Hương kinh doanh chi đạo thời điểm, đột nhiên trong lòng toát ra dạng này một cái ý nghĩ, để trong lòng của nàng bất an. Đại ca. Giang Nam Phương Kiệt đang cùng Phương Thiên Định cắt sai võ nghệ, đột nhiên cũng là thần sắc chấn động hỏa hốt. Chương 396. Giang Nam Phương Tịch. Chương 396. Giang Nam Phương Tịch. Giang Nam. Phương Kiệt cùng Phương Thiên Định hai người ít có cùng một chỗ cắt sai võ nghệ. Huynh trưởng. Phương Kiệt trong tay hỏa kích đột nhiên trở xuống, bị Phương Thiên Định lập tức hất tung ở mặt đất. Phương Kiệt vừa rồi giống như bị ma quỷ ám ảnh, hiện tại mới thanh tỉnh lại, nhìn có chút nghi ngờ Phương Thiên Định nói, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Phương Thiên Định đem trong tay mình họa kích trùng điệp cắm trên mặt đất, đưa tay đem Phương Kiệt từ dưới đất kéo, nói tiếp, ai biết ngươi vừa rồi phạm cái gì hồn, đột nhiên cứ gọi ta một tiếng, trong tay họa kích liền rơi xuống trên mặt đất, nếu không phải ta thu tay lại nhanh, chỉ sợ ngươi muốn bị ta đâm hơn mấy cái lỗ thủng. Ta vừa rồi gọi ngươi một tiếng. Phương Kiệt hơi sững sở, lông mày dần dần nhăn lại với nhau. Đúng vậy a. Phương Thiên Định gật gật đầu, nói tiếp, ngươi vừa rồi đột nhiên gọi một tiếng đại ca. Phương Thiên Định lời nói vẫn chưa nói xong, Phương Kiệt liền ngay cả bận bịu xuất thủ đánh gãy. nói tiếp: "Không đúng, tiểu đệ lúc nào giao qua huynh trưởng đại ca?" "Cũng là a." Phương Thiên Định nhận đồng gật gật đầu, nói tiếp: "Tiểu tử ngươi chưa từng có ta đại ca tốt ta." "Nếu là như vậy?" Phương Kiệt trong mắt đột nhiên hiện lên một tia lo âu, hướng về phương Bắc nhìn lại, không phải là doanh Tuyền đại ca. Nguyên lai like là ngươi cái kia kết bái ca ca. Phương Thiên Định chậm rãi lắc đầu, nhìn xem Phương Kiệt nói, lúc trước vậy mà nhìn không ra, ngươi vậy mà cùng nhân vật như vậy kết bái làm huynh đệ. "Hẳn là hắn tại Trinh Liêu trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a." Doanh Tuyền Trinh liêu tin tức, bọn hắn tự nhiên biết, nhất cử bình định Thái Kinh chi loạn, quan bái Trinh Bắc Đại Nguyên Soái, tiết chế Sơn Đông cùng Hà Bắc Lưỡng địa quân chính, phong tước nhất phẩm Trần Quốc Công. Trước đó không lâu càng là tại trên xà nhà tụ tập 108 vị ma quân, nhất cử phá vỡ Thiên địa công xiềng, đồng thời mình cũng đột phá đến Tông sư cảnh giới, là không có mượn nhờ khí vận chi lực Tông sư. Trong lúc nhất thời thiên hạ không ai không biết Doanh Tuyền Đại danh, là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Hai vị thiếu tướng quân, lúc này một cái Minh giáo giáo chúng đi tới hai người bên lề, đối hai người nói, giáo chủ để hai vị thiếu tướng quân tiến đến nghị sự, biết, ngươi đi xuống trước đi. Phương Thiên Định đối cái kia giáo chúng phân phó nói, vâng, nói đến, hay là bởi vì người cái kia kết bái đại ca đem thiên địa công xiềng đánh vỡ, mới có thể để cho cha thuận lợi đột phá đến tông sư cảnh giới. Nói đến chúng ta phương ra còn thiếu người ta một cái nhân tình đâu? Phương Thiên Định đối Phương Kiệt nói, đúng vậy à, Phương Kiệt đem mình rơi trên mặt đất họa kích một lần nữa nhặt lên đối Phương Thiên Định nói, nói đến từ khi đại ca trở về Đông Kinh về sau, vậy mà làm ra dạng này nhiều sự tình, mà ta nhưng như cũng là như thế này dậm chân tại chỗ, không có chút nào giải tiến bảo. Ha ha, Phương Thiên Định nghe tới Phương Kiệt chi ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói tiếp, người ta thế nhưng là sư tổng trần đoàn lão tổ, rất có thể còn thu hoạch được thiên cơ môn truyền thừa nhân vật, chúng ta cùng người ta cuối cùng không có cách nào so sánh. ha ha Phương Kiệt nghe qua người, bất đắc dĩ cười cười, nói tiếp, nói cũng đúng. Đi đâu, đi xem một chút cha ta có chuyện gì. Phương Thiên định nhấc lên cha của hắn, Phương Tịch liền một mặt không tình nguyện. Lần trước bởi vì doanh tuyển sự tình, cùng cha mình lên xung đột, bị hắn giam lại thẳng đến 10 ngày trước mới đưa hắn phóng xuất đóng chặt tư vị thế nhưng là không dễ chịu. Hắn sợ dĩ có thể ra? Hay là bởi vì doanh tuyển tại ở ngoài ngàn dặm lương sơn đem thiên địa công xiềng bãi trừ về sau, cha hắn Phương Tịch thuận lợi đột phá đến cảnh giới tông sư, mới đưa hắn phóng ra. Cũng đúng, đi trước đại bá kia bên trong nhìn xem đến tột cùng có chuyện gì rồi nói sau, nói không chừng chính là đại ca tin tức đâu. Phương Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là trong lòng cảm giác khác thường vẫn là không có tán đi. liên liên thân bên cạnh phương thiên định cũng không biết vì cái gì cũng đi theo xuất hiện một tia lo lắng thần sắc mặc dù hắn không có nói rõ nhưng là hắn thỉnh thoảng hướng về phương bắc nhìn quanh ánh mắt hay là đem hắn bán các người đến rồi phương Tịch ngồi tại giáo chủ chi vị bên trên nhìn thấy hai người tiến vào đối hai người nói ngồi xuống trước đã phương thiên định cùng phương kiệt ngồi xuống về sau hơi quan sát một chút mọi người ở đây lại là trong lòng không khỏi kinh hãi bởi vì toàn bộ minh giáo nhân vật cao tầng trừ cực tiểu số bởi vì thân ở vị trí trong yếu không thể thiện động bên ngoài người còn lại cơ bản tất cả đều đến đông đủ hẳn là thật xảy ra đại sự gì Phương Kiệt trong lòng âm thầm suy tư hai người vào chỗ về sau, Phương Tịch lúc này mới bắt đầu nói chuyện, hắn đầu tiên là nhìn quanh mọi người một lần, sau đó mới mở miệng nói, ngay tại vừa rồi bản tọa tiếp vào hai cái liên tục tin tức. Là dạng gì vậy mà có thể nhiều như vậy minh giáo cao tầng tụ tập lại một chỗ đâu? Phương Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ đến. Chẳng lẽ là những cái kia sóng tư ngoại tộc lại chuyển tới lời gì a? Lúc này Phương Thiên định lại là cười lạnh một tiếng, nhìn xem ngồi tại chủ vị phía trên Phương Tịch, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: "Không không không." Phương Tịch lại là lạ thường không có sinh khí, nói tiếp: "Ngươi nói sai, tin tức này là từ đại liêu truyền đến." đại liêu phương kiệt đột nhiên linh quang lóe lên đối phương tịch nói không phải là doanh tuyển đại ca tin tức không sai phương tịch nhẹ nhàng gật gật đầu không tại sẽ phương kiệt cùng phương thiên định hai người ngay sau đó nói chuyện này can hệ trọng đại bà tọa không thể không đem chư vị toàn bộ triệu tập. phương tịch quan sát một chút mọi người phản ứng biết người còn lại còn không có đạt được liên quan tới doanh tuyển trực tiếp tin tức khoe miệng khẽ cười một tiếng nói tiếp ngay tại ngày hôm trước người này đầu tiên là dùng phi đao, tại kim binh doanh địa ngay trước ba trăm kim binh trước mặt đem lão quân xem quán chủ lý chân nhân một kích mất mạng cái gì Lão quân xem vị trí cách bọn hắn địa bàn thế nhưng là không xa, có thể nói láng giềng mà cư, bởi vì đặc thù quan hệ, Song Vương cũng là nước giếng không phạm nước sông, không có quá nhiều lui tới. Liên xem như như thế, bọn hắn cũng biết Lao quân xem quán chủ Lý Chân Nhân hắn là một vị hàng thật ra thật đại tông sư cao thủ, có thể nói chỉ cần Lý Chân Nhân một người xuất thủ như vậy hiện tại đang ngồi minh giáo cao tầng liền xem như đồng loạt ra tay, cũng miễn không được một cái kết quả toàn quân chết hết. Về phần Lý Chân Nhân, chỉ sợ thụ một chút vết thương nhẹ, cũng là bởi vì không có đem bọn hắn để ở trong mắt kinh địch nguyên nhân đi. Hiện tại đột nhiên nghe tới lại bị một người như vậy một cái phi đao miêu sát. để bọn hắn làm sao có thể không kinh ngạc đâu? Bởi vì doanh tuyển đại danh tại phương Kiệt tận lực truyền bá phía dưới sớm đã bị bọn hắn biết rõ, tại tăng thêm doanh tuyển năm gần đây cũng đúng là huy danh đại thịnh, nhưng là muốn nói đến miểu sát một tên đại tông sư vẫn là để bọn hắn cảm thấy rất hư hảo đi. đến tột cùng là như thế nào một chuyện? trong đó kinh ngạc nhất không ai qua được doanh tuyển kết bái huynh đệ phương Kiệt, bởi vì ngày đó bọn hắn cũng là đã từng giao thủ qua, mặc dù cuối cùng là hắn lạc bại mà kết thúc, nhưng là doanh tuyển thực lực hắn đại thể cũng là biết được, nhưng không có nghĩ đến chỉ trước mắt đột phá tông sư cũng coi như. vậy mà bằng vào tông sư cảnh giới miêu sát sớm đã thành danh đại tông sư cao thủ lý chân nhân phương kiệt ánh mắt nghi hoặc tự nhiên bị phương tịch toàn quyền tiếp thu kỳ thật không chỉ phương kiệt một người còn lại cao tầng tại tiếp vào tin tức này về sau cũng là nhịn không được nhao nhao nói nhỏ dù sao trùng kích như thế không phải bọn hắn nhất thời có thể lấy thông thả lại sức cha tin tức này là không là thật phương thiên định đối với hắn phụ thân phương tịch lời nói đều có một loại bản năng hoài nghi bởi vì hắn cảm giác phương tịch luôn luôn có chuyện gì giấu diếm hắn người đang hoài nghi bản tọa tình báo nơi phát ra a Phương Tịch chỉ là nhẹ nhàng liếc qua Phương Thiên Định, cũng không có hướng hắn làm ra cái gì đặc biệt giải thích. Ngoài ra ngày thứ nhì, Phương Tịch nhẹ nhàng ở trong hư không đệ lên tay, đợi đến mọi người khôi phục bình tĩnh mới nói tiếp. Doanh tuyển, Lý sư sư còn có công tôn thắng 3 người liên thủ, lần nữa đánh giết một tên đại tông sư, lần này bị bọn hắn liên thủ đánh giết chính là Liêu quốc thần hộ mệnh, Sở Vương gia luật đức thắng. Gia luật đức thắng, Phương Kiệt lần nữa mở miệng nói, Liêu quốc vị thứ hai hoàng đế Liêu Thái Tông gia luật đức quang đệ, đệ, cũng là năm đó nổi tiếng thiên hạ đại tông sư. Đúng vậy a Phương Tịch nhẹ nhàng thở dài, nói tiếp. Ta đại thống kỳ thật cũng ẩn tàng cái này, một vị đại tông sư cao thủ, chính là thái tổ hoàng đế chi Tri tử, Triệu Đức Triều, người này còn có một cái thân phận, chính là danh xưng quét ngang 800 vô địch thủ, hiên viên lại xuất hiện võ thánh người tại hòa. Tại cùng, nguyên lai là hắn a. Mọi người âm thầm gật đầu, tin tức như vậy bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được mới đúng. Cái này 13 năm đến, mỗi một cái đại tông sư cao thủ đều tại đạo trưởng của mình nhau nhau đóng cửa không ra, chính là sợ hãi bị thiên địa lực lượng để mắt tới, từ đó xóa bỏ. Phương Tịch cũng là bởi vì lúc này thiên địa công xưng đã bại trừ, hiện tại mới mới vừa ở trước mặt mọi người đem chuyện như vậy nói ra. theo bản tọa biết cái thứ nhất bị thiên địa lực lượng xóa bỏ đại tông sư cao thủ chính là khai phong phủ nam hiệp Chiến chiêu hắn chỉ là vừa mới đột phá đến đại tông sư tin tức này trừ khai phong phủ người chỉ sợ cũng chỉ có bản tọa một người mới biết đi phương tịch lại là không nhanh không chầm ném ra ngoài một cái bí mật đến tựa như tại nói cho phương thiên định cha ngươi ta tình báo nơi phát ra tại thiên hạ cũng là nhất tuyển dừng a phương thiên định chỉ là trong lòng có chút kinh ngạc một chút tin tức này hắn xác thực không biết chỉ là sau một khắc lại dẫn anh mắt nghi hoặc nhìn về phía phương tịch trong lòng âm thầm nghĩ đến lao ra hỏa này sẽ không là bởi vì không có chứng cư tại cái này thảo luận nói dối đi dù sao cũng không có, có thể vạch trần cuối cùng cũng chính là tại lý trân nhân cùng gia luật đức thắng bỏ mình trước đó cũng liền nói tại thiên địa công xiềng bị doanh tuyển tiểu từ này phá vỡ trước đó cũng là tại cùng một ngày chết đi hai cái đại tông sư cao thủ phương tịch nói lần nữa một cái trong đó chính là đại chúng đại tông sư triệu đức chiêu còn có một cái đâu phương kiệt mở miệng hỏi đây cũng là những người còn lại muốn biết vấn đề vậy mà không có quan hệ triệu đức chiêu là như thế nào chết ta phương tịch lại là có chút một trận kinh ngạc trong lòng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói tiếp một cái khác chính là danh xưng thảo nguyên phi ương đặc biệt một người chương ba Đồ tức. Chương 397, đồ tức Đại Liêu Trung Kinh Đại Định phủ. Hiện tại đã bị Đại Tống quân đội hoàn toàn khống chế số dưới, mà lại Đại Tống triều Đình cũng không ngừng phái ra quan viên cùng quân đội, tiếp thu bị doanh tuyển đánh xuống Liêu quốc cương thổ đến là Kim quốc kia bên trong, tựa hồ chỉ là chiếm lĩnh Liêu quốc Đông kinh cương vực về sau, liền lại vô hành động, giờ phút này nghe tới Trung Kinh tại độ bị Đại Tống cầm xuống, ngay tại Liêu lĩnh toàn quân xuất kích, tấn công mạnh Liêu quốc đô thành kinh thành. Sư bá, doanh sư đệ thương thế của bọn hắn thế nào rồi? Công Tôn Thắng đang nhìn từ trong phòng ra trần đoàn lão tổ, có chút bận tâm mà hỏi. ngày đó tại trong quân doanh, trần đoàn lao tổ cũng chỉ là tạm thời đem hai người thương thế ngăn chặn, còn không tính là hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Hôm qua đã đem trung kinh thành hoàn toàn không chế, trần đoàn lao tổ đem doanh tuyển cùng lý sư sư cũng đưa vào cái này nguyên bản thuộc về gia luật đức thắng sở vương phủ. bên ngoài liền do đã khôi phục công lực công tôn thắng làm trông coi. tại cái này bên trong vị trần đoàn lao tổ hộ pháp. dù sao công tôn thắng ngày đó cũng chỉ là vận công quá độ, tại la chân nhân kịp thời cứu trợ phía dưới, cũng không có cái gì trở ngại. công tôn thắng cũng là nhất chiến thành danh. bọn hắn những người này biết, sở dĩ có thể đem ra luật đức thắng là bởi vì doanh tuyển cùng lý sư sư hai người trước dùng đại trận đem nó chói lại, sau đó hội tụ ngũ hành lôi pháp chi lực, liên hợp tâm dương nhị khí hóa thành một ngụm to lớn hỏa lò, năm lôi hợp một phía dưới mới đưa ra luật đức thắng triệt để đánh giết. nhưng là ngoại giới nhìn thấy cơ bản đều là công tôn thắng dẫn động lôi pháp thời điểm bộ dáng, tựa như tiên nhân hạ phàm, tự nhiên coi là đem ra luật đức thắng đánh giết là công tôn thắng công lao. kỳ thật muốn giết ra luật đức thắng, nhưng là ba người bọn họ thiếu khuyết bất kỳ người nào cũng không thể hoàn thành, chỉ là bây giờ lại thành toàn công tôn thắng, cũng là xem như niềm vui ngoài ý muốn. mặc dù thương thế của bọn hắn cũng đang dần dần chuyển biến tốt đẹp, chỉ là muốn dạng này khôi phục, nhưng lại không biết phải hao phí bao lâu thời gian, mà lại ở giữa nếu là xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng phải dẫn đến phí công nỗ sức, Ai? Trần Đoàn Lao Tổ đã rất lạc quan, bởi vì thương thế như vậy nếu là xuất hiện tại trên người người khác, hoặc là nhưng là cứu bọn hắn không phải mình, chỉ sợ giờ phút này hai người đã trở thành trong địa phủ oan hồn. Hiện tại còn có thể bảo trụ một cái mạng, đã coi như là trời ban hưởng phúc. Hẳn là sư huynh còn có cái gì biện pháp khác? Không biết lúc nào La chân Nhân cũng cũng đến cái này bên trong, nhìn thấy có chút do dự bất định Trần Đoàn Lão Tổ, trực tiếp mở miệng hỏi. dạng này trần đoàn lao tổ hắn nhưng là có chút thời gian không có nhìn thấy biện pháp đến là có một cái nhưng là không có trải qua đồng ý của bọn hắn liền sử dụng lời nói trần đoàn lao tổ nhẹ nhàng thở ra một hơi nói tiếp lao đạo cái này trong lòng lại là từ đầu đến cuối không thể giới cái này quyết định cảm thụ như vậy để hiện tại trần đoàn lao tổ rất không thoải mái đến tột cùng là phương pháp thế nào không bằng nói ra để bần đạo nghe một chút la chân nhân cũng nhìn ra biện pháp này tất nhiên là để trần đoàn lao tổ có khó khăn khó nói chỉ là là dạng gì biện pháp vậy mà để từ trước đến nay quả quyết trần đoàn lao tổ như thế do dự la chân nhân có chút nghi hoặc nhìn một bên trần đoàn lao tổ đây cũng không phải cái gì bí mật la chân nhân nhìn mình ánh mắt nghi hoặc cũng không có tận lực cần tảng trần đoàn lao tổ tự nhiên nhìn rõ ràng cũng biết la chân nhân là muốn cho chính mình tạo ra nhìn xem có cái gì địa phương có thể giúp cho mình trần đoàn lao tổ tại la chân nhân bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ một trận nói tiếp sự tình chính là như vậy một chuyện mặc dù thương thế của bọn hắn không có nghiêm trọng đến nhất định phải sử dụng biện pháp này nhưng là nếu muốn mau chóng khôi phục lại lại cũng chỉ có con đường này có thể đi la chân nhân nghe xong trần đoàn lao tổ giải thích trên mặt cũng lộ ra thần tình giống nhau dạng này sự tình nếu là không thông qua hai người bọn họ bản nhân đồng ý thật đúng là là không tốt hạ thủ đâu la chân nhân sau một khắc đột nhiên nghĩ đến cái gì mang theo một tia danh manh ý cười nhìn xem trần đoàn lao tổ nói doanh tuyển có phải hay không đệ tử của ngươi tự nhiên là trần đoàn lao tổ gật gật đầu nói điểm này đã không có cái gì có thể tranh luận đi lý sư sư cô nương này là kim tiên công chúa cách đời truyền nhân có phải thế không la chân nhân nói tiếp không sai trần đoàn lao tổ tiếp lấy gật gật đầu kim tiên công chúa là cùng bọn hắn cùng một thời kỳ nhân vật mặc dù không có tu luyện tới đại tông sư cảnh giới nhưng là hai người bọn họ vô luận là ai cũng không thể đem nó quên. Kim tiên Công chúa đệ tử, liên cùng ngươi đệ tử của ta có cái gì khác nhau? La Trân Nhân nhìn thấy Trần Đoàn Lão Tổ gật đầu về sau nói tiếp, cũng là bởi vì như thế, Lão đạo mới đưa chính dịch tâm kinh truyền thụ cho nàng a. Trần Đoàn Lão Tổ nói tiếp, tốt, chuyện bây giờ đã hoàn mỹ giải quyết. La Trân Nhân hơi vui vui hai tay của mình, đối Trần Đoàn Lão Tổ nói, sự tình giải quyết rồi. Một bên nghe hai người nói thầm nửa ngày Công Tôn Thắng lại là một câu cũng nghe không hiểu, không khỏi lên tiếng hỏi. 3. Đột nhiên Công Tôn Thắng cảm thấy mình đầu nhận một kích nặng nề. sau đó liền nhìn thấy sư phụ của mình một bên tức giận nhìn xem chính mình đạo nói ngươi ra ngoài vâng công tôn thắng nơi nào dám có chút ngỗ nghịch, lập tức xin lỗi một tiếng rời đi cái này một cái việc lạc tại hắn đi ra đồng thời còn nghe được la chân nhân dặn dò nhớ được giữ ở ngoài cửa tại doanh tuyển xuất quan chức đó không thể để cho bất luận kẻ nào thiện nhập cái này một tòa viện vâng thế nhưng là dạng này hận đến được chứ trần đoàn lao tổ hay là có một loại thật sâu cảm giác tội lỗi nhìn xem la chân nhân nói ai u? la chân nhân cười khổ một tiếng đối trần đoàn lao tổ nói ta hy di sư hình chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có cái gì biện pháp đã ngươi ta đều là trưởng bối của bọn hắn mà lại bọn hắn đều cũng có là cô nhi thay bọn hắn sớm đi làm cái này chủ lại có cái gì không thể la chân nhân khinh bị nhìn xem trần đoàn lao tổ nói nói tiếp nếu là ngươi tại không giới định quyết tâm bần đạo cần phải dùng thủ đoạn phi thường dù sao nước phủ sa còn không vào ruộng người ngoài đâu sư sư dạng này cô nương tốt thiên hạ vô song, ngươi nhận tâm nhìn xem nàng bị nam nhân khác bắt cóc cũng không nguyện ý đưa nàng thành toàn ngươi đồ đệ a la chân nhân phảng phất là khí chạy lên não bước nhanh đi đến cửa gian phòng ngươi cái lao thất phu muốn làm gì trần đoàn lao tổ bị la chân nhân một bộ này tổ hợp quyền đả có chút mơ hồ vô ý thức xuất thủ tướng cản tự nhiên là muốn giúp ngươi làm quyết định la chân nhân phảng phất so trần đoàn lao tổ còn muốn nóng nội, đối trần đoàn lao tổ nói vần đạo nếu là đối lấy doanh tuyển lại đánh lên như thế một trường chắc hẳn ông già này cũng nên hạ quyết tâm đi ngươi dám trần đoàn lao tổ trong mắt hung quang chợt hiện thoáng một cái lại là đem la chân nhân dọa một cái không nhẹ đúng vào lúc này đột nhiên cửa phòng lại là bị nhẹ nhàng mở ra lộ ra một chương rất tiểu tụy gương mặt mặt không có chút máu phản phất đã suy yếu tới cực điểm liền ngay cả nàng nguyên bản môi đỏ cũng đã sớm đánh mất nguyên bản màu sắc trắng bệnh một mảnh sư sư trần đoàn lao tổ mau tới trước một bước đem lý sư sư nâng lên mở miệng hỏi ngươi làm sao ra hai vị sư bàn nếu là có biện pháp nào có thể để doanh sư đệ mau sớm khôi phục khỏi phải lo lắng đệ tử lý sư sư mềm mại kéo lấy mềm mại thân thể đối hai người nói ngày đó nếu không phải doanh sư đệ liều mình cứu giúp chỉ sợ đệ tử đã sớm táng thân tại kia một tòa đại trận bên trong bây giờ sư đệ y nguyên tính mệnh đáng lo đệ tử có thể nào lý sư sư giang chống đỡ lấy thân thể của mình đối hai người nói cái này cái này cái này trần đoàn lao tổ liên tục thở dài ba tiếng đối la chân nhân nói cái này gọi lao đạo như thế nào cho phải nếu là lý sư sư lâm vào trong hôn mê nói không chừng trần đoàn lao tổ tại la chân nhân dừng lại khích tướng phía dưới liền đem cái kia dùng đến chỉ là hiện tại lý sư sư như là đã thức tỉnh như vậy hắn liền không nguyện ý tại nhiều lời một câu việc này đừng muốn nhắc lại doanh tuyển lao đạo tự có biện pháp cứu giúp. trần đoàn lao tổ đối lý sư sư khoe khỏi nói sư sư a lúc này la chân nhân lần nữa đụng lên đến đối lý sư sư nói thân thể của ngươi hay là ở vào hết sức yêu đất trạng thái tuyệt đối không thể suy nghĩ quá nhiều doanh tuyển sự tỉnh hai chúng ta lão gia hỏa tự nhiên sẽ toàn lực cứu rút điểm này ngươi không cần phải lo lắng ngươi bây giờ muốn làm chính là an tâm dưỡng thương la chân nhân muốn đem lý sư sư đỡ trở về phòng thời điểm đột nhiên lý sư sư lại là chấn động mạnh một cái ho khan máu tươi lại là không ngừng từ trong miệng của nàng lần nữa chảy ra lý sư sư tổn thương thương tới ngũ tạng lục phủ bây giờ cưỡng ép di động thân thể của mình đã là để cho mình thân thể tại độ bị hao tổn bởi vì nàng hoàng hốt ở giữa nghe tới trần đoàn lao tổ cùng la chân nhân ở bên ngoài cãi lộn thanh âm bởi vì chính mình hiện tại rất hư nhược nguyên nhân lại là nghe không rõ ràng hai người cãi lộn nội dung cụ thể chỉ là căn cứ chính mình vụn vụn vật vật một chút đoạn ngắn suy đoán ra có một loại chữa thương biện pháp có thể để doanh tuyển thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ chỉ là giống như mình cần trả giá cái gì lý sư sư nghe tới cái này bên trong tự nhiên nhịn không được cũng không biết cái kia bên trong sinh ra một chút khí lực vậy mà tiếp lấy đi ra ngoài cửa nếu là có thể cứu doanh tuyển sinh mệnh liền xem như trả giá tính mạng của nàng cũng là không chối từ người đã quyết định sao trần đoàn lao tổ nhìn xem lý sư sư nói còn xin sư ba báo cho vô luận là phương pháp thế nào đệ tử đều nguyện ý lý sư sư nhẹ nhàng tựa ở trên giường đối trước mắt trần đoàn lao tổ nói ai trần đoàn lao tổ nhẹ nhàng thở dài cũng không nói lời nào đây là việc vui sư huynh cần gì phải bộ này bộ dáng la chân nhân nhìn thấy trần đoàn lao tổ không nói gì liền đi tới lý sư sư bên người nói tiếp ngươi không nói bần đạo nhưng muốn nói nếu là bần đạo nói cái kia bên trong xảy ra điều gì đừng rẽ để ngươi bảo bối đồ đệ còn có tương lai đổ tức. ai Lý sư sư rõ ràng nghe tới đồ tức hai chữ, nghi ngờ nháy nháy mắt, nhìn về phía một bên Trần Đoàn lão tổ, cái này cùng với nặng nghĩ giống như nơi nào có cái gì không giống A chương 398, Minh giáo chi nạn. Chương 398, Minh giáo chi nạn. Sự tình chính là như vậy một chuyện. Liên xem như Trần Đoàn lão tổ sống qua lớn tuổi như vậy, kinh lịch vô số mưa gió, giờ phút này hướng về Lý sư sư nói do chuyện này, ngọn nguồn sau vẫn là không nhịn được mặt mò đỏ ửng. Nhất là nhìn thấy Lý sư sư mang theo thẹn thùng gương mặt, càng là cảm giác mình không còn gì khác. Như thế nào? La chân nhân lúc này mở miệng, tạm thời làm dịu không khí bên trong hơi không khí ngột ngạt phải biết nếu muốn sử dụng hy di sư minh bộ kia phương pháp chữa thương hai người các ngươi thế tất yếu làm được chân thành gặp nhau trên thân không được mảnh bại như vậy con gái của ngươi nhà danh tiết cho nên Vân đạo nghĩ một cái xong toàn kế sách la chân nhân nhìn xem lý sư sư nói sư bá nhưng giảng không sao đệ tử không có lời oán giận lý sư sư đối la chân nhân nhẹ nói liền đem ngươi gả đưa cho ngươi doanh tuyển sư đệ cứ như vậy hai người các ngươi kết làm phu thê tại dùng pháp này liền hoàn toàn không có trở ngại cho nên chuyện này cần để cho hai người các ngươi đồng ý về sau mới có thể tiến hành đây cũng là hy di sư huynh vì cái gì không có hao phí nguyên khí của mình cho các ngươi hai người chữa thương mà khỏi phải pháp này nguyên nhân la chân nhân đối lý sư sư nói ra nguyên do trong đó sư sư a trần đoàn lao tổ đem la chân nhân kéo về phía sau kéo một đêm nhìn xem lý sư sư nói ngươi nếu là có nửa điểm không tình nguyện cũng nhất định phải nói ra lao đạo tất nhiên sẽ không làm khó đệ tử chỉ có một cái yêu cầu hy vọng hai vị sư bá có thể đáp ứng lý sư sư nhìn xem trần đoàn lao tổ giống như là đã trải qua nghị sâu tính kỹ dáng vẻ nói thật lý sư sư nói ra câu nói này thời điểm cũng làm cho trần đoàn lao tổ mình hơi lòng ra thở ra một hơi chỉ cần chịu ra điều kiện đã nói chuyện này xong rồi nhưng rằng không sao trần đoàn lao tổ nhìn xem lý sư sư nói hai vị sư ba không biết doanh tuyển sư đệ đã có một vị người trong lòng đệ tử dùng sư bá truyền thụ chi pháp ý tốt chúng ta hai người thương thế về sau liền sẽ cứ vậy rời đi từ đây sẽ không tiếp tục cùng hắn gặp nhau còn xin hai vị sư bá đợi đệ tử giữ bí mật không muốn đem chuyện này báo cho cùng hắn đặt gà sự tình, liền làm không có đề cập qua đi lý sư sư sau khi nói xong mỉm cười đem tầm mắt của mình chuyển hướng doanh tuyển trong đó thông cảm tình ý chi thâm thúy khả năng liền ngay cả chính nàng cũng không có chú ý tới cái này la chân nhân lại là những mày thầm mắng một tiếng đối lý sư sư nói tên tiểu tử thúi này vậy mà đã có người trong lòng là ai bần đạo vì sao chưa từng có nghe người ta nhắc qua chẳng lẽ còn có cái gì nữ tử so sư sư còn muốn ưu tú a người biết là ai a la chân nhân không biết vì cái gì lại là so sánh bên trên tỉnh bởi vì dựa theo hắn ý nghĩ lý sư sư vốn là cho hắn đệ tử công tôn thắng dự định đạo lữ chỉ là công tôn thắng trời xuôi đất khiến cùng cầm vận cùng đi tới bây giờ lý sư sư đột nhiên muốn tốt giống chưa bao giờ qua cửa con dâu biến thành tại khuê bên trong đợi gà nữ nhi chỉ là thật vất vả tìm được một con rể hợp cách người ứng cử lại đột nhiên phát hiện nhà mình nữ nhi bởi vì đối phương đã có người trong lòng không cả chuyện như vậy làm sao có thể để la chân nhân bình tĩnh xuống tới làm sao cô nương nhà ta không có những nhà khác ưu tú à mà lại càng làm cho hắn không thể tiếp nhận lý sư sư vậy mà tựa như đối doanh tuyển khăng khang một mực cam nguyện vì hắn trả giá mình tất cả còn không cho hắn biết ngốc khuyết nữ đối với lý sư sư hiện tại ý nghĩ la chân nhân chỉ có trở lên ba chữ có thể hình dung không biết lý sư sư nhẹ nhàng lắc đầu sau đó nhìn hai người nói cũng sẽ lại đến chưa từng gặp qua hay là ngẫu nhiên được biết tên của nàng giống như gọi là Đông Vương. Đông Vương. Trần Đoàn Lao tổ lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng là nhất thời nửa khắc nhưng cũng không thể kịp thời nhớ tới. Ừm. Lý sư sư gật đầu nói tiếp, là hắn lâm vào cực độ trạng thái tu luyện bên trong, mới không cẩn thận thoát ra, mà lại vừa rồi đệ tử có thể tỉnh lại, cũng là bởi vì bên timer mơ hầu nghe tới doanh tuyển thanh âm, có thể phân biệt ra được. Hắn nói chính là Đông Vương. Lao đã biết. Nghe tới Lý sư sư vừa nói như vậy, Trần Đoàn Lao tổ mới liên tục gật đầu, một bộ thật có kỳ thật dáng vẻ. để ngày lao phu lần thứ nhất nhìn thấy doanh tuyền thời điểm hắn giống như mất đi mình toàn bộ ký ức không biết mình lai lịch cũng không biết phụ mẫu cô hương có thể nghĩ đến chính là chính hắn tên là doanh tuyền còn có một cái gọi là đông phương người trần đoàn lao tổ cười khổ một tiếng nói tiếp bất quá lao đạo lại là tuyệt đối không ngờ rằng có thể cùng hắn danh tự để hắn ghi nhớ cái này đông phương vậy mà là người trong lòng của hắn thì ra là thế lý sư sư còn không biết doanh tuyền đã từng mất trí nhớ sự tình bây giờ nghe trần đoàn lao tổ chi ngôn mới biết được doanh tuyển đối cái này tên là đồng phương nữ tử vậy mà dùng tình như này chi sâu liền xem như mất trí nhớ cũng có thể nhớ được tên của nàng dạng này nữ tử nhất định không phải nhân vật bình thường đi đệ tử cũng làm cho yên nguyệt lâu bên trong đệ tử âm thầm tìm kiếm hỏi tham qua nhưng lại không có người này mảy mày tung tích lý sư sư nhẹ nhàng ho khan một tiếng thời gian dài đối thoại để nàng vốn là hư nhược thân thể cũng có chút không chịu được nổi Lao đạo cũng từng bấm đốt ngón tay qua chẳng qua là lúc đó thiên cơ hỗn loạn cũng là không có chút nào phát hiện trần đoàn lao tổ chậm rãi lắc đầu nói để bần đạo thử một chút la chân nhân biết hiện tại trần đoàn Lão tổ vì hai người chữa thương tiêu hao không ít nguyên khí của mình nếu là tùy tiện lại đi bấm đốt ngón tay sự tình chỉ sợ soi sáng phản vệ la chân nhân nhắm lại hai mắt ngón cái tại còn lại bốn ngón tay chỗ gấp nối lên chút phút chốc thân thể vậy mà có chút run rẩy lên thái dương chán xuất hiện một chút mồ hôi hẳn là nàng này quan hệ vậy mà như thế trọng đại trần đoàn lao tổ nhìn thấy la chân nhân vậy mà xuất hiện tình trạng như vậy trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc khá lắm Phúc. la chân nhân đột nhiên mở ra hai mắt của mình cả người thân thể không bị khống chế hướng về sau đang đăng, đăng liền lùi lại ba bước Bên khóe miệng cũng theo đó trượt xuống một tia máu tươi. Như thế nào? Trần Đoàn lão tổ biết chuyện này chỉ sợ không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, đi mau mấy bước đổi tới La chân nhân bên người, đem nó đỡ lấy. Sinh tử cùng tồn. La chân nhân cười khổ một tiếng nhìn xem Trần Đoàn lão tổ, nói tiếp, vận đạo hao phí tầng 8 chân nguyên cũng là đạt được dạng này bốn chữ. Sinh tử cùng tồn. Lý sư sư chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình, nhẹ nhàng thở dài, trong lòng thầm nói, đây chính là hai người bọn họ quan hệ a, cho dù là ta cũng làm được, nhưng là cuối cùng muộn một bước. Hai vị sư bá, việc này không nên chậm trễ. hay là đem cụ thể phương pháp báo cho đệ tử đi lý sư sư lần nữa mở ra mình là hai mắt trong mắt kiên định còn có một tia không cho cự tuyệt quật cường để hai cái lao đạo sĩ cùng nhau cười khổ la chân nhân đột nhiên tại trần đoàn lao tổ bên thai nhẹ nói sự tình cũng cần không nghĩ ngươi ta tưởng tượng biết bát như vậy vừa đến đông phương người này còn không biết là sống hay chết bọn hắn chữa thương quá trình bên trong doanh tuyển miễn không được nửa đường tỉnh lại lúc ấy bần đạo tin tưởng hắn sẽ có lựa chọn dù sao bần đạo nghe một thanh cũng nhắc qua doanh tuyển đối sư sư giống như cũng có một loại nói không nên lời tình cảm thôi được trần đoàn lao tổ cũng biết lý sư sư tâm ý đã quyết đồng thời cũng tin tưởng doanh tuyển cũng không phải là như thế người vô tình vô nghĩa một cái không rõ sống chết mà đổi thành một cái vì nàng cam nguyện làm ra dạng này hy sinh nên lựa chọn như thế nào trần đoàn lao tổ cho rằng doanh tuyển cũng sẽ không để bọn hắn thất vọng hai người các ngươi mau trốn phương tịch dùng sức đem phương kiệt cùng phương Thiên định hai người vung ra minh giáo tổng đàn đối hai người nói nhanh bác thượng đi tìm các ngươi nghĩa huynh doanh tuyển cha phương Thiên định nhìn xem phụ thân của mình bóng lưng dùng sức hô hảo huynh trưởng đi mau phương kiệt nhìn thấy dạng này phương Thiên định trong lòng cũng là có chút lo lắng dùng sức nắm kéo phương tiên định lại cũng chỉ có thể rằng co đến cái này bên trong cũng không thể đem hắn trực tiếp lôi đi ba phương kiệt dưới tình thế cấp bách không cần nghĩ ngợi một cái bàn tay liền phiến đến phương tiên định trên mặt trong miệng la lớn nếu ngươi không đi về sau ai cho minh giáo cả nhà báo thủ hài nhi bất hiếu phương tiên định phảng phất cũng là bị phương kiệt một cái bàn tay thất tỉnh nháy mắt tránh thoát phương kiệt kiểm chế quỳ trên mặt đất hướng về phương tịch bóng lưng trùng địa đập dưới một cái khấu đầu sau đó liền lập tức đứng dậy lôi kéo phương kiệt hướng phương bắt chạy trốn phương tịch minh giáo tổng đàn thanh khê động bên trong dâng lên hừng hực đại hòa Mà phương tịch chính là đứng ở thanh khê động cửa hàng không từng có nửa điểm rời bước thanh khê trong động cũng truyền tới một tiếng gầm thét ngay sau đó một cái dị vực trang phục người giống như không nhìn trong động đại hỏa đặt trên sóng lửa xuất hiện tại phương tịch trước mặt ngươi cho rằng ngươi đột phá tông sư chính là bản tọa đối thủ a cái kia dị vực người thao lấy âm điệu quái dị trung nguyên ngữ liệu giống như là đang chất vấn phương tịch có phải hay không là ngươi đối thủ chờ một chút liền biết phương tịch trong mắt lóe lên một tia trước nay chưa từng có bình tĩnh hắn đã sớm lòng mang tự trí bởi vì hắn biết mình xác thực không phải người trước mắt đối thủ người này không hề nghi ngờ là một cái đại tông sư cao thủ Vẹn vẹn một người liền sắp sáng giáo tất cả cao thủ đều đánh giết tại thành khê động bên trong, chạy trốn liền chỉ có Phương Tịch, Phương Tịch phụ tử, còn có Phương Kiệt ba người. Phương Tịch bây giờ chính là muốn tại cái này bên trong liều chết ngăn cản, để cho hai người thuận lợi đào tẩu. Lúc đầu ngươi nếu là chịu một lần nữa quy thuận tại bản tọa dưới trướng, bản tọa nói không chừng tha cho ngươi một mạng, đã ngươi mình không muốn sống, như vậy bản tọa liền thành toàn ngươi, thuận tiện lại đi gỡ xuống con của ngươi cùng chất tử tính mệnh. Cái kia dị vượt người mặt mũi tràn đầy ngoan độc chi sắc, không có chút nào đại tông sư phong phạm Ha ha ha ha ha! Phương Tịch phát ra làm cản cười to. Sau một khắc liền hướng về người này bay nào mà đi. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Dị vực người cũng không có chút nào kinh hoàng, bàn tay hơi lắc lư mấy lần, sau lưng đại hỏa liền hội tụ đến hắn bên người, hình thành một khối to lớn lệnh bài, hướng về Phương tịch trùng địa vô tới. Chương 399 Phương Thị huynh đệ. Chương 399 Phương Thị huynh đệ. Chân định phủ bên ngoài thêm ra hai cái quần áo tạ tôi người, mặc dù nơi đây đệ tử cái bang đã tạm thời cùng doanh tuyển thế lực liên minh, nhưng là hai người kia mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng lại có một loại phi phàm khí độ, không giống như là phổ thông người trong cái bang. Các ngươi là ai? chân định phủ tân nhiệm chi phủ chính là quy thuận doanh tuyển trình vạn lý trình vạn lý vừa mới ra ngoài tuần sát trở về liền nhìn thấy hai người này tại chân định phủ thành ngoài cửa thành đối thủ thành thị vệ không ngừng nói cái gì trong lòng rất là tò mò liền trực tiếp đi ra phía trước mở miệng muốn hỏi người là ai nhưng không ngờ trong hai người dẫn đầu cái kia vậy mà hỏi lại cùng trình vạn lý đều là để hắn nhất thời chưa kịp phản ứng bạn quan là cái này chân định phủ chi phủ trình vạn lý đối hai người nói thẳng hai vị anh hùng không phải là đệ tử của cái bang cái bang sau một người có chút kinh ngạc một chút tiếp lấy nhẹ nhàng cười một tiếng Đối Trình Vạn Lý nói, nguyên lai là Trình chi phủ, còn xin cho tại hạ biết doanh soái vị trí hiện tại, tại hạ có chuyện quan trọng bẩm báo, tại hạ Giang Nam Phương Kiệt. Giang Nam Phương Kiệt. Trình Vạn Lý lông mày nhẹ nhàng nhăn đến cùng một chỗ, nói thật, hắn chưa từng nghe qua người này có tên Hảo, mà lại Giang Nam địa giới từ trước đến nay đều là Phương Tịch địa bàn trở chút. Nghĩ đến Phương Tịch, Trình Vạn Lý rất là tò mò nhìn xem giống trước mắt người tuổi trẻ, nếu là hắn không có nghe lầm lời nói, vừa rồi hắn nói mình tên là Phương Kiệt, hẳn là hắn cùng Phương Tịch có quan hệ gì không thành. Phương Tịch. Lúc này Trình Vạn Lý sau lưng một người lại là nói, không phải là Giang Nam Phương Tịch chất nhi. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, chính là tại hạ. Phương Kiệt vốn cũng không có muốn giấu giếm thân phận của mình ý tứ, hắn theo thanh em giống trình vạn lý sau lưng nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái rất có anh hùng chi khí, nhưng là thể nội nhưng không có nửa thuộc buồn phận lực nữ tử, liền mở miệng hỏi, không biết cô nương là thế nào, nhìn thấy nhà ta Lý Tỷ Tỷ dung mạo xinh đẹp liền nghĩ muốn đánh ý định quỷ quái gì chán. Nữ tử kia còn không nói gì, bên người một cái ước chừng 15, 16 tuổi tiểu cô nương lại là trực tiếp đối phương Kiệt hai người ác nôn tương hướng. Tiểu Mai Hương, nữ tử kia cười khẽ một tiếng, thuận tiện nhẹ nhàng vỗ một cái thay mình ra mặt tiểu cô nương. Đối phương tiếp nói, ngươi có cái gì chứng minh ngươi là Phương Kiệt? Cái này, Phương Kiệt nghe tới nữ tử này yêu cầu, lại là cười khổ một tiếng, nói tiếp, Phương Kiệt chính là Phương Kiệt, cái này gọi ta như thế nào chứng minh? Được rồi, đã cái này một vị là Phương Kiệt, như vậy còn lại một vị chính là Phương Thiên Định. Phương Thiên Định nhẹ nhàng gọi lại còn muốn nói cái gì Phương Kiệt, hơi bất tiện nhìn quanh mọi người một cái, cả hai nói, những người này rõ ràng vậy chúng ta huynh đệ làm trò cười, đã tại cái này bên trong hỏi không ra đến, không bằng kế tiếp theo Bắc Thượng Liêu Quốc, luôn có thể tìm tới doanh đệ trai. Nói cũng đúng. Phương Kiệt nghe tới Phương Thiên Định chi ngôn, cũng là hơi nhận đồng gật gật đầu sau đó xoay người đối trình vạn lý đám người nói đã chư vị không chịu báo cho như vậy tại hạ liền cáo tử nói xong hai người cũng không vào thành liền trực tiếp vượt thành mà đi lý cô nương trình vạn lý có chút cung kính đối nữ tử kia nói muốn hay không phải người đem hai người bọn họ ngăn lại đâu vị này lý cô nương chính là tổng quản doanh tuyển thế lực quyền lực tài chính lý hạnh nhi lấy chân định phủ làm trung tâm doanh tuyển thế lực tất cả tài chính vận chuyển đã luyện thành một mảnh hiện tại doanh tuyển mặc dù không biết mình đến thuật cùng có bao nhiêu thiệt tài nhưng là lý hạnh nhi đã từng từng nói với hắn doanh đại nhân tiền tài so với quốc khố cũng là chỉ nhiều không ít đâu chỉ là thiếu khuyết chút hi hữu vật thôi tại lý hạnh nhi vận chuyển phía dưới doanh tuyển đã phú khả đi quốc xem ra hắn đúng là phương kiệt không sai lý hạnh nhi đối trình vạn lý nói cô nương nhìn người bản lĩnh lao phu tự nhiên là cam bái hạ phòng chỉ là nhưng lại không biết cái này giang nam phương thị bắc thượng tìm kiếm doanh xoáy là vì cái gì sự tình trình vạn lý nhìn xem cấp tốc mà đi hai người nói tiếp hơn nữa còn là dạng này một bộ dáng để lao phu nhận sai bọn hắn vì cái bang cao thủ chỉ sợ là giang nam xuất hiện biến cố gì đi lý hạnh nhi mang theo một tia lo lắng nói liền xem như bọn hắn giang nam ra chuyện lớn hơn nữa cũng cùng chúng ta không có quan hệ đi hai người kia ở thời điểm này tìm kiếm doanh sư thúc tất nhiên là không có hảo ý tiểu mai hương đối lý hạnh nhi nói tiểu mai hương tại lý sư sư dạy bảo phía dưới đã gần như tiên thiên đột phá cũng chính là một năm này bên trong sự tỉnh đến lúc đó chỉ sợ trẻ tuổi nhất tiên tiên xương hảo liền trừ nàng ra không còn có thể là ai khác nghe tới tiểu mai hương vừa nói như vậy liên đối lây trình vạn lý cũng mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lý hạnh nhi các ngươi có chỗ không biết cái này phương kiệt chính là doanh xoáy đi hướng giang nam địa giới thời điểm kết bái dưới nghĩa đệ Bây giờ mặc dù không biết Giang Nam đến tột cùng ra như thế nào biến cố, nhưng nhìn đến hai người bọn họ bộ dáng này, chỉ sợ sự tình đã vượt qua người ta hiện tượng a Lý Hạnh Nhi nhẹ nhàng thở dài, hướng về phía trước thời điểm đột nhiên tim đập nhanh, liền để nàng cảm thấy rất bất an, bây giờ lại gặp được Phương Kiệt bất Thượng, trong lòng nàng xấu lo, liền lại thêm một phần. Bây giờ chính vào đã lâu chi thu, căn cứ tiền tuyến tình báo, ngày đó doanh tuyển dắt tay Lý Sư Sư cùng công tôn thắng, ba người chung chiến liêu quốc thủ hộ thần, gia luật đức thắng. mặc dù may mắn đem nó đánh giết nhưng là doanh tuyển cùng lý sư sư cũng lâm vào trọng thương trong hôn mê nếu không phải có trần đoàn lao tổ cùng la chân nhân ở một bên hộ vệ cứu chữa chỉ sợ hai người đều nguy hiểm đến tính mạng tin tức như vậy toàn bộ chân định phủ cũng chỉ có nàng lý hạnh nhi một người biết thôi. hôm trước doanh tuyển cùng lý sư sư hai người đã rời nhập nguyên liêu quốc trung kinh đại định phủ sở vương trong phủ tại trần đoàn lao tổ hiệp trợ phía dưới bế quan chữa thương dựa theo trước đó dự đoán hôm nay liền có thể khỏi hắn xuất quan doanh đẹp trai nghĩa đệ tin tức này lại là để trình vạn lý kinh hãi đúng vậy à lý hạnh nhi gật gật đầu nói tiếp các ngươi không biết cũng không kỳ quái chuyện này mặc dù doanh soái không có tận lực cần tảng nhưng cũng không có trắng trợn tuyên dương qua ta khuyên ngươi hiện tại lập tức phái người thông chi bắc thượng từng cái cửa ải nếu là gặp được hai người bọn họ lời nói lập tức cho qua đồng thời vì bọn họ chuẩn bị thượng hạng ngựa chuẩn bị thỉnh thoáng chi hư lý hạnh nhi đối trình vạn lý nói đa tạ cô nương nhắc nhở xem một không dặm trình vạn lý nghe qua về sau lập tức đối lý hạnh nhi nhẹ nhàng thi lễ nói tiếp lão phu cái này liền phái người chuẩn bị lý cô nương tiên mệt lâu bách hoa làm văn tâm lan đưa tới mật tín lúc này một cái chính dương lâu đệ tử đi đến lý hạnh nhi bên người đưa lên một phong thư ừ. lý hạnh nhi sau khi nhận lấy nhẹ nhàng gật gật đầu nói tiếp người đi xuống đi lý hạnh nhi đem mật tín mở ra nhìn qua trong đó nội dung bên trong cũng là không khỏi hoa dung thất sắc một bên trình vạn lý nhìn thấy từ trước đến nay trầm một lý hạnh nhi vậy mà lộ ra vẻ mặt như thế lập tức cũng là sắc mặt đại biến vội vàng đi đến lý hạnh nhi bên người đối dòng này lý hạnh nhi nói phát sinh rất ra sự tình a ha ha lý hạnh nhi chậm rãi bình tĩnh lấy suy nghĩ của mình nhẹ nhàng phun ra khẩu khí đôi mi thanh tú vẫn như cũng ngưng cùng một chỗ không có nửa điểm thả ra dấu hiệu Nhìn thấy đi đến mình Trình quản lý, Lý Hạnh Nhi đem trong tay mình mật tín giao đến hắn trên tay, nói tiếp, xảy ra chuyện gì, đại nhân hay là tự mình quan sát cho thỏa đáng. Trình Vạn lý tiếp nhận mật tín, nhìn thấy phía trên chỉ có ngắn ngủi mấy chữ, nhưng là mấy chữ này mang cho hắn sung kích, tuyệt đối không thua gì không thiết kỵ đối hắn công kích hiệu quả. Minh giáo diên môn, giáo chủ Phương tịch tuấn giáo. Họa diên môn. Trách không được Phương Kiệt vậy mà là bộ này bộ dáng. Trình Vạn lý đem ánh mắt của mình nhìn về phía bên người Lý Hạnh Nhi, cười khổ một tiếng, thì ra là thế, lúc này Phương Kiệt có thể đầu nhập cũng chỉ có doanh soái. đế tột cùng là cái gì vậy mà có thể đem chiếm cứ giang nam mấy chục năm minh giáo một mẹ hốt gọn? Lý Hạnh Nhi bây giờ lại là đang suy nghĩ vấn đề này. Không phải là người của triều đình. Trình Vạn Lý đối Lý Hạnh Nhi nói, không có khả năng, nói một câu không dễ nghe lời nói. Hiện tại triều đình cơ hồ chính là doanh xoáy một người định đoạt. Nếu là triều đình có động tĩnh gì, chúng ta tất nhiên là cái thứ nhất biết đến. Mà lại uy theo doanh xoáy cùng phương kiệt quan hệ, chuyện này không phải triều đình thủ bút. Lý Hạnh Nhi đối Trình Vạn Lý nói, duy nhất có khả năng cũng chỉ có chiếm cứ vân Quý một đời lương vương phủ. Lương vương phủ lại là một cái thế lực lớn siêu nhiên. Trình vạn lý nhẹ nhàng thở dài đối lý hạnh nhi nói dưới mắt hay là đem tin tức này cho doanh xoáy truyền đi đi khỏi phải lý hạnh nhi đem từ trình vạn lý trong tay đem mật tín tiếp nhận sau đó đem nó giao cho tiểu mai hương đồng thời nói hủy nó hẳn là trình đại nhân cho rằng doanh đẹp trai tình báo còn cần chúng ta lần nữa truyền lại a lý hạnh nhi đối trình vạn lý chậm rãi lắc đầu nói tiếp chắc hẳn lúc này tình báo này đã đến đại định phủ đi trốn các ngươi trốn được rồi sao người này liền đem minh giáo diệt môn cái kia dị vừa người sóng tư minh giáo giáo chủ bởi vì thiên địa công xiềng nguyên nhân một mực vây ở sóng tư tổng đàn bên trong mật thất không dám di động mảy may liền xem như sóng tư minh giáo bị người hủy diệt thời điểm hắn y nguyên trốn ở trong đó người này gọi là a người nhất tư giá phương thiên định cùng phương kiệt hai người cũng không có đáp lời chỉ là hung hăng thúc ngựa hướng về phía trước bọn hắn đã tiến vào nguyên đại liêu địa giới giờ phút này bên trong đã bị đại tống quân đội chiếm lĩnh cũng đã lĩnh nghĩ không ra còn là bị hắn đuổi kịp phương thiên định đối một bên phương kiệt cười khổ một tiếng nói tiếp xem ra hôm nay người ta thai kiếp khó thoát mắt thấy là phải đến đại địch phủ nghĩ không ra a nghĩ không ra Phương Kiệt cũng là một bộ giữ tận bộ dáng, lớn tiếng hô, chẳng lẽ Lao Thiên nhất định phải tuyệt bên ta thị một môn a? Huynh trưởng đi trước, tiểu đệ ở đây ngăn cản một lát. Phương Kiệt đột nhiên gầm ngựa trở lại, sau đó lấy ra mình tùy thân chủy thủ đâm vào Phương Thiên định ngồi xuống mông ngựa phía trên. chương 400. thử phong linh cùng lão tổ hỗ động. chương 400. tử phong linh cùng lão tổ hỗ động. Không nên a. Trần Đoàn lao tổ tại doanh tuyển cùng Lý Sư Sư chữa thương bên ngoài viện khổ khổ chờ. Theo lý thuyết hiện tại bọn hắn cũng đã hoàn thành chữa thương, khỏi hắn xuất quan mới là, nhưng là khoảng cách dự định thời gian đã qua dòng giá hai canh giờ. trong gian phòng đó vẫn không có động tĩnh gì. Công tôn thắng cũng tại chỗ này chờ đợi. trừ công tôn thắng còn có một người, chính là một mực đi theo cầm vận bên người tử phong linh. nàng giống như có cái gì tình báo quan trọng cần tự tay giao cho doanh tuyển, liền cũng tại viện này bên ngoài khổ khổ chờ. người tiểu ba nhi này sẽ không cũng coi trọng ngươi nhóm đại soái đi. trần đoàn lao tổ đã sớm chú ý tới một bên tử phong linh, trong mắt nàng lo lắng còn có quan hệ cắt ánh mắt, xác thực không giống một cái thuộc hạ hẳn là có thân sắc. đại soái trong lòng lại một người tỷ tỷ. tử phong linh nghe tới trần đoàn lao tổ hỏi mình vấn đề này, ánh mắt của nàng lại là đê mê xuống dưới, đối trần đoàn lao tổ nói. đại xoáy đã từng nói với ta trong lòng của hắn đã không có vị trí có thể lại dung hạ được ta cho nên ta chỉ cần đi theo đại Soái bên người làm một chút có thể trợ giúp cho đại Soái sự tình, liền đầy đủ nói từ phong linh trên mặt liền lần nữa tràn ngập nhiệt tình nghiệt duyên a trần đoàn lao tổ nghe qua từ phong linh lời nói lại là nhẹ nhàng thở dài một tiếng tiểu tử này có tài đức gì vậy mà trêu chọc đến nhiều như vậy xuất chúng nữ tử nghe nói tại chân định phủ còn có một cái gọi là lý hạnh nhi cô nương cũng đang giúp hắn khăng khăng một mực quản lý tài chính hắn doanh tuyển có thể nuôi ở dạng này nhiều thủ hạ, cũng là toàn bộ nhờ tiểu cô nương kia không đúng Trần Đoàn Lao tổ lần nữa thẩm nghĩ tử Phong Linh, to mò hỏi, ngươi là như thế nào biết các ngươi đại soái trong lòng đã có một cô nương đâu? Là nhìn thấy. Tử Phong Linh khẳng định nói, ta là tại đại soái trong mắt nhìn thấy, mặc dù không biết tỉ tỉ kêu kêu cái gì, nhưng là ta tại đại soái trong mắt thấy được nàng thích mặc một thân hồng y y. Trần Đoàn Lao tổ âm thầm bất đắc dĩ, mình bị vây ở Hoa Sơn nhiều ngày, mà lại cùng doanh tuyển tiếp xúc cũng liền ngắn ngủi mấy ngày, mặc dù vững tin hắn phẩm hạnh hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là đối với doanh tuyển cũng rốt cuộc không có càng thâm nhập hiểu rõ, ngươi tới đây bên trong tặng cái gì tin? Dù sao dạng này tại cái này bên trong đau khổ chờ cũng là nhảm chán. Chẳng bằng cùng tiểu cô nương này hào hào trò chuyện chút từ giang nam truyền đến mật tín nói là nhất định phải tự tay giao đến đại soái trong tay thử phong linh đối trần đoàn lão tổ nói giang nam tin tức một bên công tôn thắng nghe rõ ràng đối tử phong linh nói ngươi có thể nhìn qua nội dung trong đó còn không có tử phong linh khinh bị liếc qua công tôn thắng nói tiếp đại soái còn không có quan sát ta nào dám tùy ý là xem giang nam địa giới nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là phương tịch kia bên trong xảy ra vấn đề gì công tôn thắng nói tiếp nói phương tịch lời nói nhất định là tin tức liên quan tới phương kiệt bằng không cũng sẽ không nhất định khiến ngươi giao đến doanh sư đệ trong tay công tôn thắng nói tiếp phương kiệt tử phong linh tò mò nhìn công tôn thắng nói hắn không phải phương tịch chất tử a hắn tin tức vì cái gì nhất định phải báo cho đại soái đâu người không biết ta công tôn thắng có chút ly kỳ nhìn xem tử phong linh quan hệ giữa bọn họ tử phong linh vậy mà không biết ta ta cần biết cái gì a tử phong linh mới là kỳ quái nhìn xem công tôn thắng tiểu tử không muốn thừa nước đục thả câu có lời gì liền nói thẳng đi trần đoàn lao tổ cũng là đối công tôn thắng nói dù sao lao đạo cũng muốn biết một chút giữa hai người đến tột cùng có quan hệ gì phương kiệt là doanh sư đệ tại giang nam ban sai thời điểm kết bài dưới một cái nghĩa đệ làm sao hắn chưa từng có cùng các ngươi nhắc qua a công tôn thắng hỏi ngược lại nghĩa đệ trần đoàn lao tổ có chút dừng lại trực tiếp đối tử phong linh nói báo tin mở ra thế nhưng là tử phong linh còn muốn giải thích một chút thời điểm lại phát hiện mình mật tín đã bị trước mắt hai người đã mất khá lắm mình mặc dù cũng là tiên tiên cao thủ nhưng là tại thiên địa công Xiền phá diệt về sau cái này tiên tiên cao thủ giống như càng ngày càng không đáng tiền trước mắt mình cướp đoạt mình mật tín hai người chính là một cái đại tông sư cùng tông sư vậy mà thu về băng đến khi phụ nàng cái này một cái tiểu nữ tử giang nam minh giáo bị thần bí đại tông sư cao thủ diệt môn phương tịch tuấn giáo phương thiên định cùng phương kiệt bắc thượng đào vong công tôn thắng chậm rãi đem tin tức đọc lên tới cái gì tử phong linh lại là hoàn toàn bị đầu này tin tức dọa phát sợ đường đường giang nam minh giáo lại bị diệt môn đường đường đại tông sư cao thủ vậy mà lại làm diệt môn dạng này không có phong độ sự tình suýt nữa hỏng đại sự công tôn thắng đem mật tín giao đến tử phong linh trong tay nói tiếp nếu là bọn họ hai người bắc thượng đào vong lời nói hẳn là đến cái này bên trong tìm kiếm doanh sư đệ tìm kiếm che chở tính toán thời gian nếu là dựa theo tốc độ của bọn hắn cái giờ này còn có xuất hiện tạp đại định phủ lời nói vậy nhất định chính là nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn. đệ tử tiến đến tiếp ứng công tôn thắng đối trần đoàn lao tổ nhẹ nhàng cúi đầu không kịp nói thêm cái gì liền rời đi đứng dậy rời đi ai trần đoàn lao tổ nhìn xem bên cạnh mình tử phong linh con ngươi đảo một vòng nói tiếp tiểu cô nương ngươi đi cổng nghe một chút bên trong có động tinh gì mình một cái lao đầu tử không tiện quá khứ nhưng là người ta một cái tiểu cô nương hay là một cái đối doanh tuyển cố ý tiểu cô nương quá khứ Tự nhiên không có cái gì trở ngại, sẽ không ảnh hưởng đến đại soái chữa tướng A. Từ Phong Linh lo lắng hỏi, cái này Trần Đoàn Lao Tổ không phải trong truyền thuyết Thụy Tiên A, vì cái gì luôn luôn cho nàng một loại không đáng tin cậy cảm giác. Sẽ không, sẽ không, cứ việc yên tâm là được. Trần Đoàn Lao Tổ mỉm cười đối Tử Phong Linh nói, vậy ta đi. Tử Phong Linh có chút khẩn trương nói, đi thôi, đi thôi. Trần Đoàn Lao Tổ khoát khoát tay nói, mặc dù đạt được Trần Đoàn Lao Tổ cho phép, nhưng là từ nàng đi lại ở giữa Y Nguyên có thể nhìn thấy một tia cẩn thận. Tử Phong Linh vững tin Trần Đoàn Lão Tổ sẽ không làm bất lợi cho danh tuyển sự tình. Nhưng là nàng sợ hai chính nàng làm ra sai lầm gì, cử động a Tử Phong Linh cuối cùng vẫn là đi đến doanh tuyển cửa phòng trước, đầu tiên là từ xuyên thấu qua khe cửa muốn quan sát trong đó tình huống, lại là không nhìn thấy bên giường, để Tử Phong Linh hào hào thất vọng. Không nhìn thấy bên giường vì sao lại thất vọng a? Tử Phong Linh đem cái này không nên xuất hiện cảm xúc từ trong thân thể của mình đổi ra ngoài, tiếp lấy liền đem lỗ thai của mình gắt gao dán khe cửa phía trên đã không nhìn thấy bên trong nhẹ nhàng, nếu là có thể nghe tới chút thanh âm cũng là cực tốt. Tử Phong Linh hiện tại cả người đã tại gian phòng bên ngoài lộn xộn. trần đoàn lao tổ chỉ là nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy hoại xuân thiếu nữ một mặt đỏ bừng tại người ta cửa phòng bên ngoài nhìn trộm thêm nghe lén cũng không biết tại nghĩ một chút cái gì ngay cả thất bát tao đồ vật ngay cả mình gọi nàng thanh âm cũng hoàn toàn giống như là nghe không được ném sau góp rơi vào đường cùng trần đoàn lao tổ trong lòng hô to thất sách ra thất sách vậy mà phái hồ đồ như vậy chứng đi tìm hiểu tin tức thật sự là nét bút hỏng trần đoàn lao tổ cũng nhịn không được nữa trong lòng mình lo lắng cũng hướng về trước cửa đi tới dù sao hắn cũng sợ hãi xảy ra điều gì ngoài ý muốn Tử Phong Linh đột nhiên lấy lại tinh thần, lại là nhìn thấy không biết lúc nào đã đến bên cạnh mình Trần Đoàn Lão Tổ. Còn tốt nàng nhớ được không thể lớn tiếng ôn nào khuyên bảo, một tiếng này kinh á chỉ là lớn lên miệng, cũng không có để cho xuất ra thanh âm tới. Xuyệt. Trần Đoàn Lão Tổ đối nhẹ nhàng dựng thẳng lên ngón tay, Tiểu Sinh hỏi, bên trong tình huống như thế nào a? Động tĩnh gì cũng không có, người cũng không nhìn thấy, thanh âm cũng nghe không đến, ngay cả chân Nguyên Ba Động cũng không cảm ứng được. Thử Phong Linh mang theo một kia không giải thích nói, cái gì? Trần Đoàn Lão Tổ lại là kinh ngạc nhìn từ Phong Linh, trên mặt xuất hiện một tia dự cảm không tốt. Trần Đoàn Lão tổ nhẹ nhàng gung vẩy một chút trong tay bồi bẩm, chỉ nghe được, rắc, một tiếng, bên trong chốt cửa liền lên tiếng trả lời mà đức, mà một mực tự ở trên cửa tử phong linh tự nhiên cũng là bởi vì trên cửa không có hạn chế, trực tiếp đem cửa dựa vào mở, cả người cũng phù phù, lập tức cắm đi vào, hỏng, đây là tử phong linh ý nghĩ đầu tiên, lao nhân này hại ta, đây là tử phong linh tại ngã xuống một nháy mắt nhìn thấy Trần Đoàn Lão tổ thân ảnh về sau, sinh ra ý nghĩ, đại soái tha mạng, đây là tử phong linh không chút nghĩ ngợi liền một cái xoay người, quỳ một chân trên đất đối giường phương hướng xin tha nói, người trước đứng dậy, vâng. tử phong linh nghe tới cố này lời nói liền thở dài một hơi nhưng là ngẩng đầu một cái lại phát hiện nói chuyện cùng theo vào trần đoàn lao tổ giờ phút này thân thể của hắn đã đứng lên một nửa tiến tôi không thể thời điểm lại nhìn thấy trần đoàn lao tổ mặt đen thui nhìn xem mình đối diện chính là phòng trong phương hướng vậy mà thật không có người tử phong linh thấy rõ ràng trong phòng tình trạng cả người đều là giật nảy cả mình còn không được phòng bên trong động tĩnh gì cũng không có nếu là có động tĩnh mới là có quỷ lao tổ tử phong linh đột nhiên dùng mình một cái người này tại dưới mỹ mắt biến mất không thấy gì nữa tử phong linh mang theo một tia né tránh nhìn về phía trần đoàn lao tổ mở miệng nói bọn hắn trần đoàn lao tổ tiến lên mấy bước đi đến phòng tròng nhìn thấy khía cạnh cửa sổ có rõ ràng mở ra vết tích trong lòng mặc dù y nguyên nổi nóng nhưng là cũng hơi đưa tiến đến một hơi đối tử phong linh nói bọn hắn hẳn là trốn đi đã đều có thể trốn đi có ai chắc là thương thế tốt lên hô tử phong linh nghe tới thương thế của bọn hắn tốt tự nhiên là hoàn toàn yên tâm trước đó bất an đều đã tiêu tán lần nữa khôi phục nguyên thủy trạng thái thiếu nha đầu này đến là cũng rất khả ái trần đoàn lao tổ nhìn thấy cái này đi tâm tình toàn bộ đều viết lên mặt tiểu cô nương trong lòng cũng là không khỏi sinh ra mấy điểm hào cảm lao tổ lúc này Doanh Tuyển quân sư Ngô Dụng, vậy mà vọt thẳng chạy vào, nhìn thấy Trần Đoàn lão tổ lập tức hạ bái, đối mặt cái này không gặp Doanh Tuyển cùng Lý sư sư phong ốc, cũng không có chút nào nghi hoặc. Rất kỳ bai a." Thử Phong Linh tò mò nhìn Ngô Dụng nói. Chương 401. Truy. Chương 401. Truy. Huynh trưởng đi mau, cái này bên trong có tiểu đệ ngăn lại. Phương Kiệt siết chuyển thân ngựa đồng thời, còn móc ra tùy thân truy thủ, hung hăng đâm vào Phương Tiên Định ngồi xuống con ngựa mông phía trên. Phương Thiên Định nhất thời không có chú ý, liền một kỵ nhanh chóng đi. Phương Kiệt. Phương Thiên Định gầm thét một tiếng, quay đầu lại nhìn thời điểm. lại phát hiện Phương Kiệt cả người đã đẳng không mà lên, hướng về đuổi theo phía sau a ngươi nhét tư xuống tới. Thật giống như lúc trước phụ thân của hắn vì để cho hai người bọn họ đào tẩu lúc, kia đứng ra chẳng cảnh, quả thực giống nhau như lúc. Phương Thiên Định lòng đang nhỏ máu. Giờ phút này hắn hận không thể gìm ngựa trở lại người là mình, nhưng là việc đã đến nước này, hắn không thể cô phụ Phương Tịch cùng Phương Kiệt nội khổ tâm. Người nào? Ngay tại Phương Thiên Định đắm chìm trong báo thủ trong suy nghĩ thời điểm, trước mắt đột nhiên thổi qua một đạo màu hồng phân cái bóng, có thể nhận ra là một nữ tử. Phương Thiên Định lúc này tự nhiên không để ý tới trở lại quan sát, liền không có quá nhiều để ý tới. chỉ là hung hăng ra roi thúc ngựa hướng về đại định phủ phương hướng mà đi. Trải qua cứ như vậy, Phương Thiên Định thanh tỉnh rất nhiều. Vừa mới trở ra cục đá lĩnh, liền nhìn thấy đối diện có đằng không bay tới một người, cái này tuyệt thế khinh công thậm chí không thua gì vừa rồi từ bên cạnh mình xẹt qua áo hồng nữ tử, liền xem như so truy sát mình một đường a ngươi nhét từ, cũng chỉ là hơi thua một bậc thôi hai người khoảng cách càng ngày càng gần, rốt cục Phương Thiên Định có thể thấy rõ ràng mặt của đối phương bộ, đại hỉ. Người này là Doanh Tuyển, mình đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Phương Thiên Định tự tin mình sẽ không nhận lầm. doanh tuyển cũng sắc thực chú ý tới đang hướng về mình chạy như bay đến cái này một người một ngựa doanh tuyển lúc đầu bản thân bị trọng thương nếu không phải thời khắc mấu chốt âm dương ngọc đội dùng thiên địa lực lượng kéo lại doanh tuyển một hơi kiên trì đến trần đoàn lao tổ cứu rút nói không chừng giờ phút này đã hồn du địa phủ đã lâu cũng không biết qua bao lâu doanh tuyển lại phát hiện thân thể của mình dần dần có chi giác chỉ là còn có một cỗ phi thường cảm giác nặng nề gắt gao áp chế thân thể của mình để cho mình không thể động đậy mọi mệt đây chính là lúc ấy doanh tuyển duy nhất cảm giác thậm chí ngay cả mình hai mắt cũng vô pháp mở ra doanh ép buộc mình bình tĩnh trở lại sau một lát. vậy mà cảm thụ một cố dị thường quen thuộc nó chỉ khí tức ngay tại từ mình song trưởng hướng về trong thân thể của mình lưu động đây là chính dễ chân nguyên doanh tuyển tự nhiên sẽ không nhận lầm trên đời này chỉ có hai người tu tập thần công trong đó một cái chính là chính hắn âm thuộc tính là sư tỷ doanh tuyển lập tức hạ quyết định kết luận tại hắn cảm nhận được tiến vào trong cơ thể mình âm thuộc tính chân nguyên cùng mình vừa mới khôi phục một tia dương thuộc tính chân nguyên vậy mà dần dần dung hợp lại cùng nhau thời điểm đột nhiên một cố cường đại đến để hắn không cách nào phản kháng bối rối đánh tới doanh truyền lần nữa mất đi ý thức của mình ừng doanh truyền nghe tới mình bên thai truyền đến một tiếng hư nhẹ ngay sau đó loan thoáng có lại nghe thấy âm dương hóa sinh khởi tự hồi sinh cùng cùng nói gì không hiểu lời nói giống như là thật sự là nhưng cũng giống như là huyễn cảnh để hắn không thể phân biệt thật giả tựa như ảo vọng tại cái này bên trong doanh tuyển phảng phất vô ưu vô lự hắn phảng phất lần nữa nhìn thấy đông phương cái kia một thân hồng y nữ tử để hắn ở trước mặt nàng vĩnh viễn là khốn núm cái kia đông phương giáo chủ hết thể huyễn ảnh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa bên hai lại chuyển đến một cô gái khác thấp tố, ngươi quả nhiên vẫn là quên không được đông phương cô nương cũng vậy từ nay về sau ngươi ta hay là không muốn gặp nhau đi về sau liền không còn có bất cứ động tĩnh gì doanh tuyển biết ở bên thai mình nói chuyện chính là ai chính là lý sư sư doanh tuyển cảm thụ được thân thể của mình hắn ngay tại chẩm giãi trưởng không cái này thân thể của mình mặc dù đã hoàn toàn khôi phục đỉnh phong thời khắc nhưng là hắn lâm vào lâu dài trạng thái hôn mê bên trong hắn giờ phút này vẫn không có biện pháp tự do hoạt động doanh tuyển mở ra hai mắt của mình phát hiện mình toàn thân trên dưới vậy mà không được mạnh bại lại nghĩ tới trước đó ở trong cơ thể mình lưu chuyển kia một cô âm thuộc tính chính dễ chân nguyên doanh tuyển vậy mà không hiểu sắc mặt đỏ bừng trong lòng cũng là âm thầm xuất hiện một cái suy đoán mặc dù hắn biết suy đoán như vậy vô cùng không đáng tin cậy nhưng là hiện trường lưu lại dấu vết để lại. còn có mình núm ám bên trong nghe được một chút vụn vụn vật vật ngôn ngữ để doanh tuyển không thể không nghĩ như vậy mình nghiêm trọng như vậy thương thế tất nhiên là lý sư sư trả giá cái giá cực lớn mới có thể để cho mình khôi phục như lúc ban đầu doanh tuyển sẽ thấy đã sớm chuẩn bị bên giường quần áo nhanh chóng mặc vào quay đầu lại nhìn thời điểm vậy mà phát hiện mình chỗ nằm trên giường lại còn có một mảnh nhỏ vết máu doanh tuyển đối với mình suy nghĩ trong lòng càng thêm xác định ai doanh tuyển cười khổ một tiếng vẫy tay một cái đem ga giường thu nhập mình âm dương trong nọc bội nhìn thấy khía cạnh mở ra cửa sổ biết lý sư sư hẳn là từ nơi này cắt đi xem ra Nàng cũng là không nghĩ kinh động những người khác ra. Đã khôi phục công lực, thậm chí còn có một tia tinh tiến vào doanh tuyển, tự nhiên cảm ứng được gian phòng bên ngoài hai cố cường đại khí tức một cái chính là mình hồi lâu không gặp sư tôn, trần đoàn lao tổ, một cái khác chính là một mực trợ giúp mình trong mây long công tôn thắng. Doanh tuyển cũng trung thân nhảy lên, từ lý sư sư mở cửa sổ, cũng rời đi gian phòng. Một đường đuổi theo ra thành trì, mãi cho đến cái này cục đá linh thời điểm. mắt thấy là phải đội kịp, trước mặt lại là đột ngột xuất hiện một người một ngựa, cưỡi ngựa người quần áo tả tơi, nhưng là Doanh Tuần lờ mờ có thể nhận ra người này, chính là cùng mình tại Giang Nam từng có gặp mặt một lần, đồng thời bị mình gieo xuống mặc ngọc khế ước phương thiên định. Chỉ là hắn lúc này, vì cái gì bộ này bộ dáng, xuất hiện khắp nơi lý. Khi nhìn đến Phương Thiên Định nhìn thấy mình lộ ra mừng như điên khuôn mặt, trong lòng lần nữa nghĩ đến, hẳn là hắn là chuyên tìm kiếm mình. Giang Nam xẹt ra chuyện, Doanh Tuần nháy mắt có phán đoán của mình. Doanh Soái, Phương Thiên Định nhìn thấy Doanh Tuần tới gần về sau, lập tức tung người xuống ngựa, cũng mặc kệ 3 tháng 7 năm 21, liền đem Doanh Tuần ngăn lại, nói thẳng đằng sau một cái đại tông sư cựu ra ngay tại truy sát tại hạ phụ thân ta phương tịch đã chết ở trong tay của hắn vừa rồi nếu không phải phương kiệt huynh đệ liều mình cứu giúp chỉ sợ giờ phút này huynh đệ chúng ta hai người đã sớm mất mạng trong tay hắn hiện tại phương kiệt huynh đệ chỉ sợ đã rơi vào hắn trong tay giữ nhiều lấy ít phương thiên định một hơi phía trên lời nói toàn bộ nói xong nhìn thấy doanh tuyển lại còn muốn đứng dậy tiến lên vội vàng nói lần nữa doanh xoáy tuyệt đối không thể a lao tặc lợi hại không kịp doanh tuyển đem phương thiên định một trưởng đưa lên nữa nói tiếp ngươi đại định phủ báo tin liền nói bản xoáy đã cùng người đại tông sư kia đưa trước tay về sau sự tỉnh liền không cần ngươi quan tâm giá doanh tuyển đối phương thiên định ngồi xuống con ngựa trùng địa vỗ đồng thời trong miệng quắt to một tiếng liền đưa mắt nhìn phương thiên định đi xa doanh tuyển cảm ứng một chút ngọc bội không gian phương kiệt danh tự còn tại mặc ngọc khế đước phía dưới thời gian ngắn cũng không có lo lắng tính mạng lại là cái đại tông sư doanh tuyển thầm mắng một tiếng nhưng là sau một khắc doanh truyền liền cũng không còn cách nào bình tĩnh bởi vì hắn phát hiện phía trước chuyển đến chân nguyên ba động là sư tỷ lý sư sư trân nguyên doanh truyền tự nhiên không khó cảm ứng ra tới không được Doanh Tuệ lo lắng Lý sư sư an ủi, tốc độ nâng cao một bước, hướng về chân nguyên ba động đầu nguồn cấp tốc tiến đến. Bản tọa khuyên cô nương không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. A ngươi nhét tư nhìn xem đem Phương Kiệt tử trên tay mình cứu cái này áo hồng nữ tử, chậm rãi mở miệng nói ra. Người là Phương Kiệt. Lý sư sư cũng không có xe A ngươi nhét tư, mà là đối trước mắt Phương Kiệt mở miệng hỏi. Chính là tại hạ đa tạ cô nương ân cứu mạng. Phương Kiệt thảm thảm cười một tiếng, trên mặt của hắn sớm liền không có một tia huyết sắc, toàn thân trên dưới đều đang không ngừng run rẩy bên trong. Vừa rồi A ngươi nhét tư một kích, mặc dù có trước mắt nữ tử này nửa đường chặn đường. nhưng là cả hai đụng nhau dư ba y nguyên để hắn bản thân bị trọng thương. cô nương hay là mau mau rời đi thôi. người này là đại tông sư, ngươi không phải là đối thủ. mặc dù phương kiệt không biết lý sư sư thân phận, nhưng là cũng không khó coi ra lý sư sư mặc dù lợi hại, nhưng là đối mặt ta người nhét tư hay là có nhất định khoảng cách. mình đã là người sắp chết, cần gì phải vô tội liên lụy người khác. ngươi nếu là phương kiệt, ta liền không thể không quản. lý sư sư tự nhiên biết phương kiệt là doanh truyền kết bái huynh đệ. cô nương là đại định chủ ý muốn tại bản tọa làm có a. a người nhét tư lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. nói thật, hắn không nguyện ý đối nữ tử này xuất thủ. dù sao trung nguyên tri địa từ trước đến nay người tài ba xuất hiện lớp lớp nữ hoa hoa này nho nhỏ nhĩ kỹ đã là tông sư cao thủ phía sau nhất định có cao nhân chỉ đạo mình mặc dù cũng là đại tông sư tu vi nhưng là tâm cảnh đã phá chỉ có đại tông sư tu vi lại không thể phát huy đại tông sư vốn nên nên có thực lực đây cũng là a người nhét từ cả đời xỉ nhục cái này một cọc nhàn sự cô nại mãi ta còn định lý sư sư tâm tình vào giờ khắc này vốn là không đặc biệt vui sướng nhất là tại hạ quyết tâm rời đi một khắc này nhãn tuyến vừa vặn xuất hiện dạng này một cọc sự tình để từ trước đến nay đầu não thanh minh nàng cũng là không quan tâm chỉ muốn, muốn phát tiết một trận Đại tông sư tính là gì? Lý sư sư gửi lệnh một tiếng, không sợ chút nào nhìn xem a ngươi nhét tư nói, ngươi không biết trước đó vài ngày liền có một cái đại tông sư vừa mới là tại cô nại nại tay bên trong a. Cái gì? A ngươi nhét tư còn không có phản ứng, một bên vương kiệt lại là đột nhiên minh ngộ, nhìn xem Lý sư sư mở miệng hỏi, hẳn là ân nhân chính là yên nguyệt lâu Lý sư sư a. Thính ngươi có chút nhãn lực. Lý sư sư nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với mình người, Lý sư sư tiêu dung cho tới bây giờ là sẽ không keo kiệt. Nguyên lai like ngươi chính là Lý sư sư. A ngươi Nhét Tư trong mắt cũng hiện lên một tia minh ngộ, ngày đó Phương Tịch đối Minh giáo mọi người tuyên bố tin tức thời điểm, hắn đã sớm ẩn nấp ở một bên, tự nhiên biết Lý sư sư cùng Doanh tuyển còn có công tôn thắng ba người liên thủ đánh giết một tên hàng thật giá thật đại tông sư. Đã Lý sư sư đã đến, chắc hẳn bá phụ ngươi để ngươi cầu viện Doanh tuyển, cũng nên đến đi. Chương 402. Chàng cảnh lại xuất hiện. Chương 402, chàng cảnh lại xuất hiện. Doanh tuyển ở đây, chỉ là dị vực man tộc cũng dám cản dỡ. Ngay tại A Nhét Tư tiếng nói vừa dứt thời khắc, Doanh tuyển thân ảnh liền xuất hiện lần nữa, đối A Nhét Tư hét lớn một tiếng. Doanh tuyển rơi vào phương kiệt bên người. chậm dãi vì hắn vượt qua một ngụm chân nguyên lấy làm dịu thương thế của hắn quả nhiên đến rồi a ngươi nhét tư lông mày nhẹ nhàng nhũ một cái nói thật vô luận là doanh tuyển phi đao miệu sát đại thông sư hay là doanh tuyển đám ba người liên thủ đánh giết đại thông sư dù sao cũng là truyền ôn, hắn a ngươi nhét tư đều không có thấy tận mắt đến nói cho cùng sâu trong nội tâm vẫn còn có chút không tin bây giờ nhìn thấy hai người đối mặt mình vậy mà không hề sợ hãi thậm chí còn có ra tay trước ý tứ đến là để trong lòng của hắn thoáng có chút do dự hẳn là bọn hắn quả thật lợi hại như vậy thế nào bây giờ muốn đi a doanh tuyển ánh mắt như điện một kiện liền nhìn ra a ngươi nhét tư do dự, trực tiếp mở miệng gọi ra. Phương Kiệt trải qua doanh tuyển chân nguyên chữa thương, tạm thời đã không có trở ngại. đa tạ ca ca ân cứu mạng. Phương Kiệt muốn đối doanh tuyển quỳ lệ thời điểm, lại là bị doanh tuyển trực tiếp ngăn lại, cười khổ một tiếng nói tiếp, chỉ là ta minh giáo cả nhà vậy mà đều chết ở đây nhân thủ. Phương Kiệt chỉ là biết doanh tuyển một cái phi đao miệu sát lý chân nhân, ba người liên thủ đánh giết ra luật đứt thắng, đặt doanh tuyển cùng lý sư sư bản thân bị trọng thương sự tỉnh, lại là bị ngô dụng trong bóng tối ép xuống xuống dưới, ngoại giới cũng căn bản không biết tin tức này. giờ phút này phương kiệt nhìn thấy doanh tuyền cùng lý sư sư hai người đều tại bên cạnh mình thầm nghĩ lấy ba người liên thủ liền có thể đánh giết một vị đại tông sư bây giờ hai người liên thủ chắc hẳn cũng không có vấn đề lớn mới là a ngươi nhét tư cũng là ý tưởng giống nhau húng chi hắn biết mình cũng không có đại tông sư thực lực chân chính liền xem như trước đó phương tịch đang liều chết một kích tình huống phía dưới đối với hắn cũng tạo thành thương tổn không nhỏ bây giờ đối mặt từng có hai lần đánh giết đại tông sư chiến tích doanh tuyển trong lòng của hắn tự nhiên miễn không được có chút thất vọng. đã ngươi không muốn đi chỗ ấy liền ở lại đây đi doanh tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng đối a ngươi nhét tư tài nói. Từng có kinh nghiệm của lần trước, doanh tuyển tự nhiên biết đối phó đại thông sư, tự nhiên là càng xuất thủ trước càng tốt, bằng không đợi đến đối phương xuất thủ trước thời điểm, vô luận mình có bao nhiêu âm mưu bí kế, chỉ sợ cũng không kịp dùng ra, liền sẽ trở thành người ta dưới lòng bàn tay vong hồn. Sư tỷ, doanh tuyển thân hình di động đồng thời, không cần nghĩ ngợi đối với một bên lý sư sư nói, bảy trận. Lý sư sư nghe tới doanh tuyển truyền ôn, thân thể cũng đi theo doanh tuyển di động kìm lòng không được bắt đầu chuyển động. Ha ha, Lý sư sư tự dễ cười, cười, thu hồi đối chiến bên ngoài suy nghĩ, đại trận này nếu là xuất hiện mảy may sai lầm, chỉ sợ mất mạng chính là hai người bọn họ. Còn có đại trận. A ngươi nhét tư nghe tới một tiếng lớn a, bản năng để phòng rồi lên. Thật chặt chờ đợi đối phương công kích tiến đến. Cái gì? Đợi đến a ngươi tắt tư kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện trước mắt hai người căn bản không có phát ra cái gì công kích, mà dưới chân của mình vậy mà xuất hiện một đen một trắng hai đầu chân nguyên tạo thành con cá nhỏ, đầu đôi tương liên, đang không ngừng xoay tròn đây là vật gì? Di tộc, tự nhiên không biết dưới chân hắn chính là hoa hạ trong truyền thừa rất trọng yếu thái cực đồ án. Vốn là chân nguyên dẫn động thái cực đồ, vậy mà dần dần dẫn động xung quanh thiên địa lực lượng, không ngừng rót vào ba người bọn họ dưới chân âm dương ngư bên trong. Thiên địa lực lượng A ngươi nhét tư dù sao còn có đại tông sư cảnh giới, tự nhiên không khó cảm nhận được thiên địa lực lượng ba động. Đáng ghét, A ngươi nhét tư trong lúc nhất thời căn bản không có hiểu rõ mình ở vào như thế nào một đám trạng thái bên trong bốn phía, y theo hai đầu con cá không ngừng xoay tròn xuất hiện nguyên hình làm nền, vậy mà xuất hiện một nửa hình tròn lồng ánh sáng đem bọn hắn toàn bộ vây ở trong đó đây chính là A ngươi nhét tư thứ nhất giác quan. A ngươi nhét tư nắm đấm chậm rãi nắm chặt, bởi vì hắn nhìn thấy đối diện doanh tuyển kia một trương trào phúng khuôn mặt, hắn nhịn không được. A ngươi nhét tư một quyền đánh ra, mang theo vô thượng uy thế, hỏa hồng chân nguyên rời tay liền hóa thành diễm. giống như sư chảo. Hướng về doanh tuyển đầu lâu đánh tới, giống như là muốn một kích đem doanh tuyển đầu lâu đánh nát. Ha ha, doanh tuyển cũng không có một tia trốn tránh, thậm chí khỏe miệng của hắn bên cạnh lộ ra không thèm để ý chút nào mỉm cười, chính là cho hiện tại phát ra lần này trong công kích, liền tại đứng tại chính giữa không thể có mảy may dị động a ngươi nhét tư lớn nhất phản kích. Đáng ghét, a ngươi nhét tư trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại dị thường vô lực cảm giác bị thất bại, coi như mình hiện tại đã không có đại tông sư cao thủ thực lực, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng một cái tông sư cấp gia hỏa dạng này nổi Ngươi thành công đem bản tỏa chọc giận, a ngươi tư dương mắt lạnh lẽo doanh tuyển. muốn muốn no vong. trước phải khiến cho cùng. doanh tuyển cũng không có lần nữa a ngươi nhét tư lời nói nhất là tại hắn tác dụng một kích này về sau âm dương đại trận đã đem hắn khí cơ khóa chặt trừ phi đem đại trận phá vỡ như vậy a ngươi tát tư chính là dê đợi làm thịt hiện tại liền kém sư tốn tới doanh tuyển chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình bắt đầu chuyên tâm vận chuyển đại trận đã từng có một lần kinh nghiệm bọn hắn lần này là càng thêm thuận buồn xuôi gió hai người vị trí chuyển đổi cũng so với một lần trước nhanh hơn không chỉ gấp đôi bọn hắn vị trí thay đổi càng nhanh liền cho thấy đại trận này lực phòng ngự càng mạnh nếu là lần nữa đối đầu ra luật đức thắng Hắn có lòng tin liền xem như gia luật đức thắng lần nữa tác dụng ngày đó một cách mạnh nhất, cũng vô pháp dung chuyển cái này một tòa đại trận may may. Không chỉ là lực phòng ngự tăng lên, còn có hắn lúc giải hiện tại doanh tuyển cùng Lý Sư Sư, toàn lực hành động phía dưới, chỉ cần có thể duy trì đại trận nửa canh giờ vận chuyển, phải biết lần trước vẫn chỉ là miễn cưỡng có thể kiên một khắc đồng hồ thôi. Bởi vậy cũng có thể suy tính ra đại nạn không chết về sau, công lực dâng lên cũng tuyệt đối không phải một chút điểm. Càng quan trọng một điểm chính là... trước đó doanh tuyển cùng lý sư sư nhất định phải toàn tâm toàn ý vận chuyển đại trận nửa đường không dám có nửa điểm phân tâm sợ tạo thành đại trận phản nghịch nhưng là hiện tại liền xem như doanh tuyển cùng a ngươi nhét tư đối thoại cũng hoàn toàn sẽ không nhận ảnh hưởng rốt cục đội kịp tước chừng qua một khắc đồng hồ tà hữu công tôn thắng thân ảnh cũng xuất hiện tại cái này bên trong người nào một bên nhìn xem a ngươi nhét tư đã liên tiếp không ngừng công kích một khắc đồng hồ phương kiệt, nháy mắt mang theo cam thủ ánh mắt nhìn về phía công tôn thắng tiểu gia hỏa không cần thận trương công tôn thắng đối phương tiệt nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó nhìn doanh tuyển nói doanh tuyển sư đệ ngươi tốt thật là hồ Công tôn thắng sư minh, làm sao ngươi tới, sư phụ ta? Doanh tuyển nghe tới đại trận bên ngoài truyền ra có chút ít động tĩnh, bên cạnh mở ra hai mắt, lại phát hiện là công tôn thắng. Bần đạo nếu không phải tại đại định thành bên ngoài gặp phương thiên định, còn không biết ngươi doanh tuyển đã khỏi bệnh xuất quan nữa nha. Công tôn thắng dịu môi nói lấy, nhìn xem bị vây ở chính giữa a ngươi nhét từ nói, người này chính là diệt đi giang nam minh giáo cả nhà cái kia dị tộc cao thủ. Không sai, đã sư minh đến, liền ra chiêu đi. Doanh tuyển nhìn thấy công tôn thắng đến, cũng là âm thầm đưa tiễn đến một hơi. Nguyên lai like hắn cũng là gặp được phương thiên định, còn có thể chống đỡ được a. Công tôn thắng mang theo một tia lo lắng hỏi, lần này khỏi phải quá nhiều, chỉ cần ba đạo lôi pháp liền đầy đủ. Doanh truyền đối công tôn thắng chậm rãi nói, ngươi xác định? Công tôn thắng mở miệng hỏi, tới đi tới đi. Doanh truyền búng tin gật đầu, ngươi lại thối lui một chút. Công tôn thắng rút ra tự mình con tại sau lưng cổ định kiếm đối bên người phương tiện nói, vâng. Phương kiệt nghe tới người này chính là công tôn thắng, liền biết diệt sát đại tổng sư tổ ba người đã tụ tập hoàn tất, đúng lúc báo thủ diệt môn cũng có thể xem bọn hắn đến cùng là như thế nào một cái đánh giết chi pháp. Thật sự là hồi não. Trần đoàn lao tổ nghe qua ngô duẩn bẩm báo. vô vô mình chán đối ngô dụng nói người đi phái người thông chi la chân nhân lao đạo đi trước một bước lại là phương thiên định vào thành ở cửa thành gặp phải công tôn thắng đem sự tình ngọn nguồn nhanh chóng đem nói một bên công tôn thắng liền đi trước một bước công tôn thắng tại trước khi đi tự nhiên không có quên để thủ thành thị vệ đi đầu thông chi nói ngô dụng kia bên trong căn cứ phương thiên định chi ngôn công tôn thắng không khó đoán ra hiện tại cùng cái kia dị vực đại tông sư giao thủ tất nhiên là lý sư sư cùng doanh tuyển phương thiên định không biết nhưng là có thể để cho không phát một tiếng liền đuổi theo ra đi hơn nữa còn là người mặc màu hồng quần áo nữ tử tự nhiên là lý sư sư điểm này công tôn thắng là tuyệt đối sẽ không đoán sai hai người này rõ ràng lang hữu tình tiếp cố ý chính là cách tầng này giấy cửa sổ không xuyên phá đến là để hắn cái này làm sư minh rất sốt ruột trần đoàn bây giờ tiếp vào ngô dụng bẩm báo cũng không đoái hoài rất nhiều mặc dù doanh tuyển cùng lý sư sư hai người tu vi lớn tiến vào nhưng là đối phương dù sao cũng là một cái đại tông sư không khỏi hắn không lo lắng a trần đoàn lao tổ phán phật đang tiến hành không gian khiếp dược trong nháy mắt liền từ sở vương phủ xuất hiện tại đại định thành bên ngoài lại chỉ trước mắt liền xuất hiện tại cục đá lĩnh địa giới giang dắc tại lao tổ xuất hiện đồng thời bên trên bầu trời cũng đột ngột hạ xuống một đạo tiếng sấm, lại là đem không có chút nào phòng bị Trần Đoàn Lão tổ dọa một cái giật mình. Lúc này hắn mới phản ứng được, trước mắt đã sớm là mây đen tiếp cận. Công tôn thắng, Trần Đoàn Lão tổ chậm rãi lắc đầu, hắn nhìn thấy cái này năm lôi thiên cương chính pháp, liền biết doanh tuyển cùng lý sư sư hai người hẳn không có trở ngại, mà lại đã đem kia cái gì gì tộc đại tông sư cao thủ vậy ở âm dương đại trận bên trong. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Đoàn Lão tổ không thể nghi ngờ là buông lòng mấy điểm, tốc độ cũng chậm một chút. Tại cái này năm lôi thiên cương chính pháp lĩnh vực bên trong xuyên loạn lời nói, đối với mình trung là không có chỗ tốt. Giang giác. lại là một đạo lôi đây là đạo thứ nhỉ. Trần Đoàn lao tổ đã thấy giao chiến địa giới chẳng cảnh. Quả nhiên là dị vực người. Trần Đoàn nhìn xem đại trận bên trong A Ngươi nhét từ, tóc vàng mắt xanh, dáng người cũng là so trung Nguyên người cao lớn hơn mấy điểm. Chỉ là hắn hiện tại đã sớm giống như điên dại, ngay cả tiếp theo không ngừng công kích cái này vây khốn mình đại trận. Chương 403 Âm Dương Đại Ma. Chương 403 Âm Dương Đại Ma. A Ngươi nhét từ tâm đã lâm vào cực độ trong lúc bối rối. Tâm cảnh đã sớm xuất hiện vết rách hắn, hiện tại chỉ biết điên cuồng công kích trước mắt trận này đáng ghét khuôn mặt. bởi vì hắn cảm thấy không ra một đạo đáng sợ khí tức đang không ngừng tới gần không phải là sư phụ của hắn a ngươi nhét tư nghe tới trước đó doanh tuyển cùng công tôn thắng đối thoại diết sát đại tông sư ba người đã tề tiểu điểm này a ngươi nhét tư cũng tại doanh tuyển cùng công tôn thắng trong lúc nói chuyện với nhau phát giác chính là như vậy ba cái liên thủ đánh giết một vị đại tông sư a a ngươi nhét tư nhìn trước mắt ba người trải qua vừa rồi một khắc đồng hồ công kích mặc dù không có mảy may hiệu quả cuối cùng cũng là hắn phát hiện một việc đó chính là đại trận này chỉ có khốn địch công hiệu cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chỉ là tại công tôn thắng đến về sau Tại trận pháp bên ngoài đạp trên không hiểu bộ pháp, trong miệng lẩm bẩm mình nghe không hiểu pháp quyết thời điểm, mới biết được đây mới là sát chiêu. Thì ra là thế. Phương Kiệt nhìn thấy theo Công Tôn Thắng lần thứ nhất thi pháp hoàn tất hạ xuống hỏa lôi, trung điệp đập nện tại phía trên đại trận thời điểm, mới biết được Nguyên Lai like doanh tuyển cùng Lý sư sư hai người dùng đại trận không địch, giết địch chính là trước mắt cái này trong mây long Công Tôn Thắng, năm lôi thiên cương chính pháp huy danh Phương Kiệt hay là nghe nói qua. mặc dù không biết vì cái gì hỏa lôi vì cái gì không có xuyên thấu qua đại trận trực tiếp đập nện tại a ngươi nhét tư trên thần nhưng nhìn đến vô luận là công tôn thắng hay là doanh tuyển lý sư sư đều là một bộ bình tĩnh trạng thái thời điểm phương kiệt cũng đẻ xuống trong lòng mình nghi vấn lặng lặng quan sát lại một lần nữa Giang dắt xét hay là giống nhau điểm rơi kết cục cũng không có cái gì cải biến đây là làm cho gì a ngươi nhét tư không hiểu thấu một trận bực bội bởi vì hắn xem không hiểu lại nhìn không hiểu đồng thời lại rõ ràng cảm giác được những ngày không hiểu thấu công kích lại là đoạt đi sinh mệnh mình mấu chốt a a ngươi nhét tư công kích cường độ lần nữa tăng lớn một điểm một khối to lớn hỏa diễm lệ bài xuất hiện tại đại trận bên trong thánh hỏa lệ ngoài trận phương kiệt ngạc nhiên hô đây là minh giáo cao minh nhất công pháp đem mình quanh thân chi lực hội tụ thành hỏa diễm hóa thành thánh hỏa lệ phát ra mạnh nhất một kích vê anh a ngươi nhét tư cái này một một kích toàn lực trung điệp đập nện tại doanh tuyến trước người lại cùng trước đó công kích không khác nhau chút nào cuối cùng hóa thành một đạo gọn sóng tiêu tán ở bên trong đại trận hưởng phí khí lực doanh nhẹ nhàng cười một tiếng hắn nhìn xem đã bắt đầu xuất hiện thở dốc ga ngươi tá tư thản nhiên nói ngươi làm đại tông sư quá làm cho bản xoáy thất vọng, thậm chí không có ra luật Đức thắng một nửa tiêu chuẩn. Đây là doanh tuyển đối với hắn đánh giá. dạng này đại tông sư liền xem như khỏi phải trận pháp này, bản xoáy cũng giống vậy có biện pháp đưa người đánh giết. Bản xoáy thật sự là xem trọng ngươi. Doanh tuyển thoại âm rơi xuống đồng thời, giang rắc. công tôn thắng đạo thứ ba tiếng sấm cũng là rơi xuống. sư tỷ. Doanh tuyển ngược lại nhìn về phía Lý sư sư, nói tiếp là thời điểm nhìn xem âm dương đại ma huy lực. từng Lý sư sư nghe tới Doanh lời nói, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, cũng không có quá nhiều giao lưu. âm dương phân hóa. tại ba đạo lôi pháp kích thích phía dưới âm dương đại trận vậy mà dần dần kết rời hỏa lôi chuyển vào doanh tuyển chỗ dương trận thổ lôi làm cơ sở vớn quanh tại a ngươi nhét từ quanh thân kim lôi lại là dần dần trốn vào lý sư sư chỗ âm trận âm dương đại ma ma diệt văn pháp xoay tròn tại đại trận kéo theo phía dưới ba người vậy mà chậm rãi lên tới giữa không trung chỉ là có cao thấp chi phân lý sư sư đã nhảy lên tới cao nhất trạng thái cùng doanh tuyển đem ở vào đại trận chính giữa a ngươi nhét từ gắt gao kẹp lấy, để nó không thể động đậy chuyển doanh tuyển một tiếng lớn a dâng lên ba tiếng nổ vang hỏa lôi cùng kim lôi Ngáy mắt từ âm dương hai trong trận cùng nhau bổ về phía chính giữa thổ lôi, ba lôi tề đủ nổ vang. A người nhét tư phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, thân hình cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. quả nhiên tốt trận pháp, chỉ là uy lực kém chút. A người nhét tư coi là đây chính là doanh tuyển đám người cuối cùng thủ đoạn. Ngưng. A người nhét tư một tiếng lớn a, thương thế trên người vậy mà không tại chuyển biến xấu thậm chí đang dần dần khôi phục bên trong. Bên khỏe miệng máu tươi cũng hóa thành một chút hơi tiểu nhân ngọn lửa, đợi đến sau khi tắt, liền không có mảy may tung tích. Thật sao? Doanh tuyển mới sẽ không cho a người nhét tư đắc ý cơ hội. Ma diệt. Doanh truyền dần dần nhắm lại mình hai mắt, hai tay cao cao giơ lên, nguyên nguyên bản tại dưới chân hắn dương trận vậy mà hóa thành một bộ to lớn màu trắng tối say, chậm rãi hướng lên, xuất hiện tại doanh truyền trên hai tay. Doanh truyền hai tay nhỏ nâng, mà trên cùng Lý Sư Sư, nguyên bản lại dưới chân âm trận cũng giống như vậy, hóa thành một vòng màu đen tối say, chỉ là Lý Sư Sư vị trí quan hệ, vẫn tại Lý Sư Sư dưới chân. Nhấp. Doanh truyền cùng Lý Sư Sư hai người cùng kêu lên quát một tiếng. Doanh truyền một cái sâu ngồi xổm dương trận nháy mắt hướng lên bắn lên, mà Lý Sư Sư cũng là một cái sâu ngồi xổm, chỉ bất quá lại là đem âm trận hướng phía dưới áp bách. mà ở giữa a ngươi nhét tư nhưng lại không thể không chân đạp dương trận tay nâng âm trận làm đối kháng bản xoáy có thể cho ngươi một cái lưu lại di ngôn thời gian doanh tuyển đối a ngươi nhét tư khẽ cười một tiếng nói bởi vì ngươi là cái thứ nhất cảm thụ âm dương đại ma uy lực người rõ ràng a ngươi nhét tư giờ phút này hoàn toàn không có cảm nhận được cái này cái gì âm dương đại ma lợi hại nhìn xem doanh tuyển bất thiện nói đồ có nó đồng hồ đã ngươi không linh tỉnh bản xoáy cũng không thể nói gì hơn doanh tuyển giống như là thương hại nhìn xem a ngươi nhét tư nói tiếp chờ một lúc ngươi nhưng tuyệt đối không được hô đau nha. tiêu ung cục. hai vòng đại ma vậy mà liền dạng này lấy ba người làm chủ cứ như vậy xoay tròn, Khá lắm. ngoài trận công tôn thắng lại là toàn cảnh là rung động, bởi vì hắn nhìn thấy cái này hai vòng đại ma phi tốc xoay tròn thời điểm, a ngươi nhét tư tiếp xúc đến đại ma địa phương, vậy mà bắt đầu từng chút từng chút biến mất không thấy gì nữa. hắn rốt cuộc biết vừa rồi doanh tuyển vì cái gì như thế đối a ngươi nhét tư nói chuyện, a ngươi nhét tư cũng biết chỉ sợ là lại khó mạng sống, cũng tại hai vòng đại ma phi tốc vận chuyển một mấy mắt biết doanh tuyển vừa rồi chi ngôn đến tột cùng là có ý gì, cảm thụ được da thịt của mình, xương cốt từng chút từng chút tiêu tán. cũng không phù hợp người nào đều có thể chịu được, không có chút nào huyết tinh tràn diện, chỉ cần là tiếp xúc đến hai vòng đại ma hết thảy vật chất đều mẫn diệt trong đó. trong khoảnh khắc, a ngươi nhét tư song trưởng cùng hai chân đã triệt để tiêu tán, đắp lên dưới hai vòng đại ma hấp thu, ma diệt, yêu ma. a ngươi tát tư hoảng sợ nhìn xem hai người, liên tục không ngừng đau đớn cảm giác, không ngừng kích thích thần kinh của hắn. yêu ma, hiện tại doanh tuyển cùng lý sư sư trong mắt hắn xác thực không khác yêu ma quỷ quái. chương 404 chuẩn bị xuất binh, chương 404 chuẩn bị xuất binh. vô luận a ngươi nhét tư giờ phút này như thế nào không cam lòng. Âm dương đại ma vận chuyển cũng là không có dừng lại, cứ như vậy làm hao mòn. Giữa thiên địa không còn có a ngươi nhét từ một tia tồn tại qua khí tức, tính toán ra, đây đã là trực tiếp hoặc là gián tiếp chết tại doanh tuyển trong tay vị thứ ba đại tông sư. Hảo tiểu tử thật là có một bộ. Đợi đến doanh tuyển cùng Lý sư sư hai người bình an sau khi rơi xuống đất, Trần Đoàn Lao Tổ lại là đột nhiên hiện ra thân hình của mình, đối hai người nói, thậm chí ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không đánh, để lão đạo bạch bạch thay ngươi lo lắng hồi lâu. Sự tính ra khẩn cấp, mong rằng sư phụ đại nhân có đại lượng, 10 triệu thứ tội. Doanh truyền cười khổ một tiếng. hắn tự nhiên biết những ngày này nếu không phải trần đoàn lao tổ dùng nguyên khí của mình cho hắn treo một hơi hắn chỉ sợ sớm đã đè xuống cuối cùng một hơi bây giờ mình không từ mà biệt lại bị trần đoàn lao tổ bắt một cái tại chỗ càng làm cho hắn tâm bên trong băn khoăn. được rồi may mà các ngươi cũng không có cần gì nguy hiểm chỉ là có một việc cần ngươi đáp ứng trần đoàn lao tổ lúc nói chuyện lại là nhẹ nhàng liếc qua đứng ở một bên lý sư sư sau đó tại doanh tuyển bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ chính là đem ngươi sư tỷ cho lao đạo cưới trở về khi đổ tức a doanh tuyển nghe xong thân thể lại là lơ đáng chấn động nhìn trộm nhìn thoáng qua còn không biết chuyện gì xảy ra lý sư sư cười khổ một tiếng đối trần đoàn lao tổ nói sư phụ yên tâm đi đệ tử biết nên làm như thế nào doanh tuyển cũng không có trực tiếp đáp ứng bởi vì hắn không biết còn có thể lưu tại thế giới này bao lâu bởi vì trải qua trận này liêu quốc tất diệt kim quốc cũng đang cùng kinh thành cùng liêu quốc triển khai quyết chiến song phương tổn thất nặng nề nhưng là Lưu quốc đô thành kim quốc lại là chậm chạp chưa bắt lại tới ngày đó doanh tuyển tại miểu sát lý chân nhân về sau cùng kim quốc vua phương bắc hoàn nhan a cốt đánh lập xuống một cái ước định song phương đồng thời công thành nếu là tại một phương đánh hạ thành trì về sau Một phương khác tại trong vòng 5 ngày còn không có chút nào tiến triển, như vậy hoàn thành công thành nhiệm vụ một phương, liền có thể tùy ý gia nhập chiến tranh bên trong. Nói cách khác, nếu là hiện tại doanh tuyển lựa chọn xuất binh lên kinh, liền xem như không nhìn Kim binh nhiều ngày khổ chiến, có thể bắt được đó là thuộc về đại tống. Trải qua vất vả nhiều ngày, chính là vì đại tống làm quần áo cưới. Kỳ thật liền xem như bọn hắn đúng hạn cầm xuống Liêu quốc kinh thành, doanh tuyển cũng bất kể vạch bỏ qua bọn hắn, bởi vì hắn chuyến này bắt thượng một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là triệt để giải trừ đại tống phương bắt chi thai hoàng ẩm. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, đợi đến Kim quốc làm lớn về sau, chỉ sợ càng thêm khó làm. dù sao tình khang sỉ nhục sự tỉnh doanh tuyền hay là biết đến vô luận là kim quốc hay là liêu quốc doanh tuyền đều không có nghĩ qua đem bọn hắn lưu lại nhưng là chuyện này một khi giải quyết cũng liền biến hướng hoàn thành rời đi thế giới này điều kiện tiên quyết lúc ấy mình điểm tùy thời có khả năng biến mất không thấy gì nữa cái này có muốn để hắn như thế nào làm bạn lý sư sư đâu doanh tuyền trong lòng âm thầm tiêu khổ còn nữa mình cũng không thể đem đông phương cứ như vậy không hề để tâm mà giải cứu tìm kiếm giải cứu đông phương biện pháp hiện tại xem ra giống như cũng chỉ có một con đường có thể đi chính là cứ như vậy luân hồi xuống dưới để cho mình tìm kiếm được cái này âm dương ngọc đội bí mật Doanh tuyển trong lòng suy nghĩ, Trần Đoàn Lao tổ cũng không biết, chỉ là nhìn Doanh tuyển gật đầu đáp ứng về sau, trong lòng lòng ra khẩu khí. Sư tỷ, Doanh tuyển chậm rãi đi đến Lý Sư Sư bên người, thần sắc thoáng có chút mất tự nhiên, cũng không biết nên nói cái gì, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở Lý Sư Sư bên người. Người đã biết, Lý Sư Sư mặc dù đã sớm biết Doanh tuyển người này sát phạt quả đoán, nhưng không có nghĩ đến còn có dạng này xấu hổ một mặt. Lý Sư Sư dù sao tại lớn tuổi Doanh tuyển một chút, cũng một mực ở vào một cái dẫn đạo Doanh Tuyền nhân vật phía trên, đến lúc đó dẫn đầu bình tĩnh lại, mở miệng đánh vơ trước đó xấu hổ. Chán, Doanh tuyển không biết nên như thế nào đáp lời. Những cái kia dù sao đều là mình suy đoán, Doanh Tuần hơi suy tư một lát, gãi gãi sau gáy của mình muôi, cũng không có nhìn thẳng Lý Tư Sư, Sư con mắt, chỉ là mình phối hợp nói, có một ít suy đoán. Tốt. Lý Tư Sư, Sư nghe tới Doanh Tuần chi ngôn, nhẹ nhàng gật đầu, lông mày cũng dần dần nhăn đến cùng một chỗ, nhìn xem Doanh Tuần nói, ta biết trong lòng còn có lo lắng, cũng vậy, ta ngay tại Đồng Tinh Vô song cách chờ ngươi, ngươi chừng nào thì quyết định, liền cái gì đi tiêu bên trong tìm ta. Lý Tư Sư, Sư tiếng nói, không phải đặc biệt lớn tiếng, nhưng là mỗi một chữ đều thật sâu đâm vào Doanh Tuần trong lòng. ghi nhớ lý sư sư không có cùng doanh tuyến đáp lại liền một cái phi thân cưỡi lên phương kiệt cưỡi đến con ngựa chắp đầu cũng không trở về trước cái này đồng kinh biện lương phương hướng mà đi thẳng đến lý sư sư thân ảnh hoàn toàn biến mất thời điểm có một thanh âm lần nữa chuyển vào doanh tuyển trong hai ngươi không đến ta không đi ta ghi lại doanh tuyển nhìn qua lý sư sư rời đi phương hướng thật lâu không thể trở lại tâm thần của mình tiểu tường nốc. trần đoàn lao tổ mặc dù không biết hai người đến tột cùng nói thứ gì nhưng nhìn đến vừa rồi tràn diện trong lòng cũng là có một chút suy đoán Vây hồn trần đoàn lao tổ đối doanh tuyển phía sau lưng nhẹ nhàng gỗ nói tiếp cũng không biết ngươi đến tột cùng có tài đức gì Vậy mà để sư sư nhìn chúng, phải biết nàng còn không có dạng này đem một người nam tử để ở trong lòng đâu. Ai ai ai? Trần đoàn Lao tổ không cùng Doanh Tuyền nói chuyện, trực tiếp giơ ra chặn lấy Doanh Tuyền miệng, nói tiếp, ngươi cũng không nên tổn thương người ta tâm, bằng không ngươi cũng chớ có trách ta cái này làm sư phó không đem thể diện. Ngươi a? Liền ngay cả Công Tôn Thắng cũng là đối Doanh Tuyền một trận lật đầu, rất có một cỗ chỉ trích rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Đại ca. Phương Kiệt khập khiễng đi đến Doanh Tuyền bên người, trùng điệp cúi đầu, tiểu đệ đa tạ đại ca ân cứu mạng, chỉ là dưới mắt diệt tộc mối thù đại ca đã thay tiểu đệ báo, tràn ngập về sau nguyện ý làm châu làm ngựa. ngày đêm phụng dưỡng tại bên cạnh đại ca ba doanh tuyển tại chỗ chính là một cái bạo lật, nhìn chằm chằm phương kiệt nói loại lời này về sau không nên nói nữa người ta nếu là kết bái huynh đệ chuyện của ngươi chính là ca ca sự tỉnh về trước đại định phụ đi doanh tuyển nhẹ nhàng thở dài hôm nay những người này không có một cái là đèn đã cả dầu mà lại mình vừa mới kinh lịch một trận đại chiến tiêu hao cũng là khá lớn trở về nghỉ ngơi một chút mới là chính đạo doanh tuyển lời nói phương kiệt tự nhiên không dám vi phạm nhất là hắn hiện tại chính là đã doanh tuyển vì chỗ dựa giới thiệu một chút doanh tuyển khỏi hẳn về sau lần thứ nhất triệu tập tất cả tướng lĩnh nghị sự trong đó tự nhiên bao quát vừa mới đến đây đầu nhập cùng hắn phương kiệt cùng phương thiên định hai huynh đệ hai người đều là nhất lưu tiên thiên chiến tướng phương kiệt lại là doanh tuyển huynh đệ kết nghĩa mặc dù đại bộ phận điểm người chưa từng gặp qua hai người bọn họ nhưng là chán biết gian phòng kêu bên trong hai cái xa lạ tướng quân trẻ tuổi chính là phương kiệt phương thiên định phương kiệt phương thiên định hai người không phải sẽ để cho doanh tuyển tự mình giới thiệu hai người bọn họ nghe tới doanh tuyển chi nôn, liền tranh thủ thời gian đứng dậy đối đông đảo tướng lĩnh lần lượt chắp tay gặp nhau về phần bọn hắn danh tự doanh tuyển phất phất tay ra hiệu hai người ngồi xuống nói tiếp nhân số nhiều lắm chờ các ngươi tự mình tiếp xúc lúc lại hiểu rõ đi hiện tại ai cùng bạn soái nói một chút liêu quốc tình huống hiện tại doanh tuyển mặc dù hỏi thăm ngữ khí nhưng là ánh mắt đã khóa chặt ngồi tại bên cạnh mình ngô dụng cũng là những ngày này doanh tuyển bế quan chữa thương toàn bộ đại tống mấy trăm ngàn quân đội toàn bộ nhờ ngô dụng một người toàn quyền thiết chế bao quát tất cả đối liêu sự vật cũng là có hắn tự tay quản lý hắn là hiểu rõ nhất bất quá đại soái nô dụng tự nhiên biết hồi báo chuyện này trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác biến đứng lên đối doanh tuyển nói trước đó tại chúng ta tấn công đại định phụ thời điểm kim quốc cũng phái ra một không thiết k�� tấn công kinh thành ừ. lưu tuấn nghĩa lại là cười lạnh một tiếng mở miệng nói giả vợ giả vịt đến là một tay hào thủ không sai nghe tới lưu tuấn nghĩa chi ngôn nô dụng nhận đồng gật gật đầu đối doanh tuyển nói tiếp bọn hắn đúng là tại đánh nghi binh kinh thành nhưng là cũng giới hạn trong một lần kia nói tiếp đi doanh tuyển nghe tới cái này bên trong tự nhiên không khó đoán ra kim quốc đang đánh tính toán gì chỉ là không có bọn hắn không nghĩ tới nô dụng đối doanh tuyển nhẹ nhàng gật đầu nói tiếp không nghĩ tới ta đại tống đại quân vậy mà tại trong vòng một đêm trực tiếp công phá đại địch phủ cầm xuống liêu quốc chúng kinh cho nên bọn hắn liền từ ngày thứ nhì lên phát điên điên cuồng tấn công liêu quốc kinh thành đối doanh tuyển nói thẳng đến vừa rồi thám tử truyền đến chiến báo hiện tại kim quốc lại tổ chức một đợt thế công chuẩn bị lần nữa cường công kinh thành bọn hắn hoảng doanh tuyển mỉm cười chỉ là thuộc hạ không biết là nguyên nhân gì vậy mà để bọn hắn điên cùng như vậy chẳng lẽ chỉ là bởi vì chúng ta dẫn đầu công khắp đại định phủ a nội dụng lại là không biết trong đó nội tình không hiểu hướng về doanh tuyển hỏi kỳ thật không chỉ là nội dụng trừ doanh tuyển cùng võ tòng bên ngoài ở đây chúng tướng chỉ sợ không có người thứ ba biết nguyên do trong đó cũng không phải cái gì nguyên nhân trọng yếu chỉ là bản soái muốn kim quốc vừa phương Bắc ở giữa ước định thôi doanh tuyển khép cười một tiếng đem này đó sự tình nói cho mọi người cũng chính là hắn cùng hoàn nhan a cốt đánh 5 ngày ước hẹn kỳ thật cũng không thể trách mọi người xem nhẹ đều là bởi vì doanh tuyển một cái phi đao miểu sát đại tông sư tin tức quá quá mức bạo ngược lại để người xem nhẹ doanh tuyển đi đại kim quân doanh nguyên bản mục đích đúng rồi doanh tuyển lúc này đột nhiên hỏi hôm nay là thứ mấy ngày rồi không nhiều không ít đúng lúc là ngày thứ sáu Nô dụng tự nhiên biết doanh tuyển lâm vào trong hôn mê dưới mắt không biết thời gian cũng là bình thường hiện tượng nghĩ đến cái này bên trong Ngô dụng lại là nhịn không được âm thầm giận mình lúc trước doanh tuyển thương thế hắn cũng là có biết một hai, nghĩ không gian ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn công lực lớn tiến vào, vừa mới xuất quan liền lần nữa diệt sát coi là đại tông sư, quả thực để người kinh ngạc ca. Ngày thứ sáu, doanh Truyền đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trước mặt mình bàn trên bảng, nhẹ nói, chuẩn bị xuất binh. Chương 405, riêng phần mình tính toán. Chương 405, riêng phần mình tính toán. Ngày thứ sáu, doanh Truyền đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trước mặt mình bàn trên bảng, nhẹ nói, lập tức xuất binh, đánh chiếm Liêu Quốc lên kinh, trận chiến này vốn là diệt Liêu mà đến. nếu là đánh hạ lên kinh không phải ta đại tống binh sĩ, chẳng phải là yêu đến không một lần. đại soái nói cực phải, chúng tướng cùng nhau phụ họa đổi mới nhất nhanh. dương tái hưng, tại, dư hóa long, phương việt, phương thiên định, tại, trương thanh, đồng bình, tại, doanh thuyền nhìn thấy 6 người lần lượt ra khỏi hàng, trực tiếp mở miệng nói, ngươi cùng 6 người xuất lĩnh bản bộ kỵ binh, làm tiên phong, cùng bản soái tập kích kinh thành. ê, 6 người đáp ứng một tiếng liền rời khỏi trước của phòng đi diên phần mình triệu tập diên phần mình bộ hạ. bọn hắn sáu người phương kiệt cùng phương thiên định bởi vì là mới đến trên tay cũng không có binh mã liền do quan thắng phân phối thủ hạ 5.000 kỵ binh cho hai người tạm thời thống lĩnh còn lại bốn người riêng phần mình dưới trướng tinh nhuệ kỵ binh đều là ba số lượng sáu người tiên phong bộ đội cộng lại cũng có gần một .000 số lượng lưu tuấn nghĩa hồ diên trước nghe lệnh tại hai người cũng là lúc này ra khỏi hàng chờ doanh tuyển điều khiển mệnh hai người các ngươi xuất lĩnh bản bộ binh mã làm cánh trái đại quân tùy thời phối hợp tác chiến tiên phong đại quân Ê. hai người tuân lệnh về sau tự nhiên cũng là rời khỏi gian phòng tiến đến chỉnh đốn binh mã quan thắng sử văn cung nghe lệnh tại mệnh hai người các ngươi xuất lĩnh bản bộ binh mã tạo thành cánh phải đại quân tùy thời phối hợp tác chiến tiên phong binh mã ây lâm sung hoa vinh thù Ninh, tăng gia ngũ hổ nghe lệ tại lần này chính là để doanh tuyển kêu lên tám viên tiên thiên chiến tướng càng là có lâm Sung cầm đầu mệnh ngươi tám người xuất lĩnh bản bộ binh mã vòng qua kim binh đại doanh mai phục tại to lớn doanh về sau nếu có biến cố lập tức xuất binh công to lớn doanh không được sai sót Doanh tuyển trong mắt hàn quang loại lên lần này lại là không tại nhằm vào liêu quốc bởi vì liêu quốc từ hôm nay về sau liền nhất định trở thành lịch sử kim quốc mới là đại tống cần phòng bị đối tượng ây mặc dù không rõ ràng doanh tuyển một đao này quân lệnh chân chính dụ ý bảy người hay là lĩnh mệnh tối lui, tiến đến chỉnh đốn binh mã chuẩn bị xuất chinh. Ngô dụng dương điền, dương trí lỗ trí thơm doanh tuyển lần nữa điểm ra ba người tại mệnh người bốn người xuất lĩnh bản bộ vì trung quân bản xoay xuất lĩnh tiên phong xuất kích về sau hết thể quân sư điều hành đều từ ngô dụng phát lệnh bất kỳ người nào không được vi phạm ây hàn thế trung Nô thị huynh đệ, tiến thanh ngay lệnh. Tại, người bốn người xuất lĩnh bản bộ làm hậu hợp, tùy thời chi ngôn các bộ không được sai sót. Đây, cơ bản tất cả chiến tướng đều đã có vị trí của mình, đại chiến hết sức căng thẳng. Doanh tuyển đã lên ngựa, xuất lĩnh trước đó để sáu danh tướng lĩnh tập kết hoàn tất đại quân đã cấp tốc buôn chỉ mà ra. Hiện tại đã ra đại địch phủ. Ra trước đó điểm đến sáu người bên ngoài, còn có thành tựu Doanh tuyển thân vệ võ tổng xuất lĩnh không thân vệ binh, cũng tại lần này trong đội ngũ, Kim Quốc cùng Liêu Quốc có chiến. Liêu Quốc từ khi biết được nhà mình thủ hộ thần sở vương gia luật đức thắng ở đại định phụ quy thiên về sau liền biết tất nhiên là khó thoát hai nước thêm công một kiếp này cùng nó dạng này ngồi mình đợi chết chẳng bằng xuất động xuất kích nếu là có thể tại đại tống đến giúp trước đó đem kim quốc kích tàn, nói không chừng cũng có thể đem kim quốc kéo xuống chuyến này vũng nước đủ bọn hắn chính là ôm lưỡng bại câu thương đồng quy mà tận ý nghĩ tập kết sau cùng hai thiết kỵ đã ở kinh thành bên ngoài 5 ngày thời gian tại kim quốc điên cùng công kích phía dưới binh lính thủ thành liền tử thương hơn mười vạn người còn lại cái này hai đã là liêu quốc sau cùng thực lực đối diện kim quốc cũng giống như thế kiến quốc chi sơ Khởi binh hơn trăm ngàn, chiến cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại cái này 170.000 ngàn số lượng 200 không không đối mươi ngàn. Cũng không phải là quá lớn trên lệnh. Trận này quyết tử đối chiến, vô luận là kim quốc vua phương Bắc, hay là liêu quốc tiên tổ đế, giờ phút này đều đã không đường tối lui. Phu hoàng, kim nội thuật đối với mình hoàn nhan A Cốt đánh nói, dễ dàng như vậy liền cùng chi quyết chiến, chẳng phải là không duyên cớ tiêu hao ta đại kim quốc lực, nếu là lúc này người tống đột nhiên tập kích, làm sao bây giờ? Kim nội thuật hay là có cái này mình lo lắng? Không sao cả. hoàn nhan a cốt đánh nhẹ nhàng khoát khoác tay nói tiếp căn cứ chúng ta tại đại định phủ thám tử đến báo bọn hắn đại soái doanh tuyển tại sáu ngày trước cùng gia luật đức thắng chi chiến về sau liền không còn có lộ mặt qua chỉ sợ là đang cùng gia luật đức thắng đối chiến nhận trọng thương bởi vậy có thể thấy được hắn ngày đó phi đao, cũng khiến người đáng giá suy nghĩ sâu xa a doanh tuyển thương thế chỉ cần một ngày không tốt chúng ta liền không cần lo lắng hoàn nhan a cốt đánh vương tín nói hiện tại đã tên đã trên dây không phát không được kim nộp thuật đối hoàn nhan a cốt đánh nhẹ nhàng thở dài thở ra một hơi nháy mắt thúc nhựa mà ra dương dương cây búa lớn trong tay của mình quát to một tiếng toàn quân xuất kích. chiến tranh dòng lũ hai của kỵ binh đã hoàn toàn va chạm đến cùng một chỗ không có chút nào mưu kế chính là mặt đối mặt va chạm tại cái này bên trong bọn hắn thở phụ chính là cờ giả đại soái ngay tại tốc độ cao nhất hành quân doanh tuyển tiếp vào tiến đến dò xét trở về dư hóa long báo cáo giảng quyết chiến dư hóa long mang trên mặt hưng phấn đối doanh tuyển nói song phương đầu nhập trung niên đầu nhập tổng binh lực chỉ sợ không dưới bốn trăm giờ phút này doanh tuyển quân đội đã dừng lại đổi tới dương tái hưng vừa vặn nghe tới dư hóa long báo cáo lại là nhịn không được kinh hô ra trên mặt cũng lộ ra đồng dạng hưng phấn ngoan ngoan à, nếu thật sự là như thế lời nói chúng ta cái này không đến hai mươi kỵ binh thêm vào chỉ sợ ngay cả một giọt bọn nước cũng nhớ không nổi đến liền bị dìm nập đi không sai biệt lắm là cái dạng này dư hóa long gật gật đầu nói tiếp coi như biết rõ như thế nhưng là trong lòng cũng của ta đã sớm an mại không ngừng đại soái hạ lệnh đi không đội doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp nghĩ không ra bọn hắn vậy mà như thế xuất ruột, hiện tại liền tiến vào quyết chiến giai đoạn thật sự là trời cũng giúp ta bọn hắn quyết chiến địa điểm doanh truyền chậm rãi nhìn về phía dư hóa long kinh thành ngoài năm dặm Dư Hóa Long đối Doanh Truyền nói, kinh thành ngoài năm dặm. Doanh Truyền âm thầm tính toán khoảng cách, bọn hắn cái này bên trong khoảng cách kinh thành cũng kém không nhiều là đồng dạng khoảng cách. Sau đó đem bảy người gọi vào bên cạnh mình, mở miệng nói, thông chi một chút đi. lặng lẽ đường vòng kinh thành về sau hai bên trong ra ở nút. không có bản xoáy mệnh lệnh ai cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lại Hưng, Doanh Truyền đem Dương tái Hưng kêu tới mình bên người, đối hắn nói, ngươi lên khoái mã tiến đến báo tin, báo cho cánh trái đại quân Lư Tuấn Nghĩa cùng Hồ Diên trước tướng quân, để bọn hắn bản bộ binh mã cấp tốc trước tiến vào, chạy tới Kim Liêu hai nước quyết chiến tri địa, trực tiếp quang minh cờ hiệu gia nhập chiến đấu. Thiên định. doanh tuyển đem phương thiên định đồng dạng gọi vào bên cạnh mình đem lời nói mới rồi lần nữa báo cho hắn một bên bất quá chỉ là đem cánh trái đại quân lưu tuấn nghĩa cùng hô diên trước đội thành cánh phải đại quân quan thắng cùng sử văn cung hóa rộng doanh tuyển lần nữa hai dư hóa long kêu tới mình bên người đến ngay đây người kế tiếp theo đi tìm hiểu chiến trường tin tức xuất hiện biến cố lập tức đến báo Ê, dù sao cũng là bốn trăm người tham chiến chiến đấu doanh tuyển đã mai phục đến kinh thành hậu phương bên ngoài hai dặm đồng thời cánh trái cùng có cánh phải trung tám đại quân cũng đã gia nhập chiến đấu bên trong liêu quốc đã ở vào cực độ bất lợi tình huống phía dưới Bọn hắn đã xuất hiện tán tác xu thế, nhưng là Thiên Tổ Đế ý nguyên công kích phía trước, một đám tướng sĩ càng là liệu mình quên mình phục vụ. "Trời muốn vong ta đại Liêu a." Thiên Tổ Đế không cam tâm ngửa mặt lên trời thét giải. "Đại soái, Dư Hóa Long lần nữa trở về, đối doanh Tuyển nói, Liêu quân thương vong thảm trọng, chỉ sợ kiên chỉ không được bao lâu. Rất tốt, là chúng ta xuất động thời điểm." Doanh Tuyển cười lạnh một tiếng, đối Dư Hóa Long nói, "Ngươi mang theo người ngươi không binh mã còn có lại hưng không, ở ngoại vi không ngừng quay giối bọn hắn tan tác xuống tới quân địch, thuận tiện A Dương tái hưng cho bạn soái mang về." Tiểu tử này một khi rết đỏ cả mắt, không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới là. Nguyên lai Dương huynh thừa dịp báo tin lúc đã gia nhập chiến đấu. Dư Hóa Long thầm mắng một tiếng, mang theo một tia ao đao nói, thật sự là dào hoạt. Chỉ sợ là đi theo cùng nhau thời điểm học giữa a. Doanh tuyển đối Dư Hóa Long nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, mau đi đi, bằng không người khác ăn thịt cũng liền thôi. Người đi trễ ngay cả cảnh cũng uống không lên mới là thất vọng đi. A. Dư Hóa Long lĩnh mệnh trực tiếp, xuất quân đã gia nhập chiến trường. Phu Hoàng, Kim Nhụ Thật không biết lúc nào xuất hiện lần nữa tại Hoàng Nhan A Cốt đánh bên người mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói, bọn này người tống vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hiện tại chặn ngang một vậy, là chấm tính sai. Hoàn Nhan A Cốt đánh cũng là khổ khổ cười một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ đến, không phải là doanh truyền thương thế đã phục hồi như cũ rồi. Không nên a. Sau một khắc Hoàn Nhan A Cốt đánh liền lật đổ kết luận của mình, tiếp lấy nghĩ đến, chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Hoàn Nhan A Cốt đánh lúc này lại là nghĩ đến, không phải là doanh tuyển giả vợ như bản thân bị trọng thương, chính là đang cố ý lẫn lộn hắn ánh mắt, để hắn buông lòng đối đại tổng cảnh giác. Bây giờ thừa dịp bọn hắn đại kim cùng đại liêu quyết chiến thời khắc, đột nhiên xuất hiện chính là muốn tới đánh cắp bọn hắn thắng lợi trái cây. Hoàn nhan A cốt đánh càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, trên mặt cũng dần dần xuất hiện một tia không rõ ràng hắc khí. Dù sao nhận tính toán, không có bất kỳ người nào sẽ còn cảm thấy vui vẻ, chớ đừng nói chi là hoàn nhan A cốt đánh hay là một nước chi chủ. Người bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hoàn nhan A cốt đánh tuyệt đối cực một đêm, đánh cược chính là doanh tuyển thực lực đến cùng có phải hay không mình nhìn thấy lợi hại như vậy. Hoàn Nhan A Cốt đánh như là đã hạ quyết tâm liền không còn lưu thủ, giờ phút này cùng hắn đối chiến cũng là Liêu Quốc một vị tông sư cao thủ, lại là cũng là xuất từ Thái Hậu Tiêu thị nhất tộc, gọi là Tiêu Lãng, càng hắn cũng coi là quen biết đã lâu. Chương 406 Liêu muốn bại. Chương 406 Liêu muốn bại. Hoàn Nhan A Cốt đánh thực lực, vẫn là phải so Tiêu Lãng phía trước một tuyến. Hiện tại chính là bật hết hỏa lực, không muốn sống đánh ra mình tất cả công kích. Hắn nhất định phải nhanh cầm xuống nhãn tuyến sau cùng chướng ngại đâm lao phải theo lao, chính là nói hiện tại Kim Quốc hai quân một khi triển khai quyết chiến, đi đầu hạ lệnh rút lui một phen, không phải bại cũng sẽ biến thành bại. vốn là bốn trăm người đại quyết chiến lại thêm xa xa không ngừng tống binh cũng dây dưa đến trong đó càng làm cho ba bên cũng không thể tùy tiện dừng tay lại là đối với hiện tại đã lâm vào điên quần liêu quốc thiên tổ đế đến nói tổ tiên cơ nghiệp mắt thấy là phải ở trong tay của hắn ném đi hắn làm sao có thể cam tâm hắn có thể làm chính là liệu mạng một lần liền xem như lấy thân đền nợ nước hắn cũng không nguyện ý làm cái này một cái vong quốc chi chủ chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc thiên tổ đế chỉ là vì không làm vong quốc chi quân liền dứt khoát quyết nhiên phát động trận này thất bại quyết chiến không chỉ là để hắn đại liêu mấy trăm ngàn tướng quân mệnh tăng chiến trường cũng liền mang cái này đại kim cùng đại tống 3 bên binh sĩ vẫn đang làm giá hy sinh vô vị liêu quốc binh sĩ là trung tâm bọn hắn có đầy đủ trung thành ủng hộ nhiệt huyết của bọn họ huy sái tại bọn hắn kinh thành bên ngoài một trận chiến này bọn hắn là cảnh sát đại kim tiền thân chính là nữ chân bộ lạc thế hệ nhận đại liêu nô dịch một trận chiến này là bọn hắn xoay người làm chủ nhân một trận chiến bọn hắn cũng có đầy đủ lý do đối trước mắt vẹn vẹn còn lại đã làm đến kinh thành đại liêu nước phát ra sau cùng tổng tiến công đặt đại tống bọn hắn càng đại liêu vốn là thủ truyền tiếp xuất binh diệt liêu tại mỗi cái đại tống tướng sĩ xem ra đều là thiên kinh địa nghĩa một trận chiến bọn hắn là chính nghĩa chi sư càng là báo thủ chi sư ba bên đều có đầy đủ lý do từ chiến đến cùng đây là một trận chỉ có lập trường chiến tranh mà dẫn đầu chiếm cứ tiên cơ chính là doanh tuyển thời khắc này đã sớm từ kinh thành hậu phương phát động đột nhiên tập kích cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới đường đường một cái cấp bậc tông sư cao thủ vậy mà mang theo 10,000 không thiết kỵ đánh lén kinh thành cửa sau doanh tuyển tốc độ rất nhanh lưu lại trương thanh cùng đồng bình hai người mang theo kỵ binh chuẩn bị công thành mà mình thì là mang theo phương kiệt cùng phương thiên định huynh đệ bay thẳng nhập trong thành kinh thành dù sao cũng là liêu quốc đô thành mặc dù đại bộ phận điểm binh sĩ đều đã tham dự tiến vào ngoài thành quyết chiến bên trong cái này bên trong hay là lưu lại một chút thủ vệ chỉ có ước chừng một người thủ vệ theo sát tại doanh tuyển về sau chính là võ tổng thủ hạ một thân vệ binh bọn hắn tất cả đều là từ võ tổng tự mình điều giáo đều là cái đỉnh cái hào thủ có một ít đột xuất đã có hậu thiên võ giả cảnh giới có doanh tuyển đám ba người hấp dẫn thủ thành một thủ vệ ánh mắt bọn hắn có thể đưa đến tác dụng không thể nghi ngờ liền đánh rất nhiều không mọi người đeo bay trào câu liêm cùng nhau hướng lên ném đi đằng sau tự nhiên là thuận lợi vào thành cùng võ tổng tiến vào thành nội về sau mới phát hiện đối phương cái này một binh lính thủ thành vậy mà đều đã tan tác chỉ là trơ mắt nhìn doanh tuyển đem lên kinh thành cửa thành cứ như vậy mở ra hơn 10.000 kỵ binh đã thuận lợi vào thành người đầu hàng không giết doanh tuyển thẳng như nói tập trung liêu quân một không sĩ tốt đã biết hoàng thành công hãm đại liêu chỉ sợ là vòng hiện tại bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là vì nước tập trung mặc dù doanh tuyển đã nói trước người đầu hàng không giết nhưng là bọn hắn lại phát động tự sát công kích giết doanh tuyển nhẹ nhàng phất phất tay đối võ tổng dưới trướng một thân vệ binh nói không ai nháy mắt tuyển định mục tiêu của mình một không người đồng thời động thủ không đến thời gian một nén hương cái này một không thân vệ binh các ti kỳ trách đã hoàn thành đánh giết đến chỉnh lý con đường tất cả trình tự làm việc đi đại liêu hoàng cung doanh tuyển chở mình lên ngựa lôi kéo dây cương đối sau lưng mười không tiên phong kỵ binh trực tiếp hạ lệ ven đường nếu có chống cự ngăn cả người giết không tha doanh tuyển lần nữa hạ lệ vê đút hoặc vê đút công tôn thắng nhìn trước mắt cái này xử thi chiến trường không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái dạng này quy mô chiến đấu hán dạng này tổng sư cao thủ mặc dù có thể ảnh hưởng phạm vi nhỏ chiến cuộc nhưng là đối với đại cục đến nói cuối cùng vẫn làm hiểu ít đi một chút liền xem như nam đạo lôi pháp đánh xuống có thể nổ chết bao nhiêu người tối đa cũng liền vạn người thôi công tôn thắng thủ hạ không có một binh một tốt cũng chỉ là đi theo chúng quân di động mà thôi bây giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhưng cũng là sinh lòng cảm khái đại soái bây giờ muốn tất đã tiến vào hoàng cung đi một bên dương điền khẽ cười một tiếng nói quân sư lúc nào cũng làm cho chúng ta gia nhập chiến trường đâu trong tay tại hạ sát thương đã sớm kìm nén không được dưới mắt quân ta đã đầu nhập vào tám không không binh mã tại tăng thêm là cùng kim quốc cùng nhau giáp công liêu quốc khi nào nhóm một cái cũng không có tác dụng quá lớn Liêu quốc lui bại là chuyện sớm hay muộn, chúng ta chỉ cần đợi đến bọn hắn triệt để tan tác một khắc này tại đầu tường bên ngoài đem bọn hắn mượn nhờ là đủ. Nô Dụng nghĩ nghĩ nói tiếp, truyền lệnh hậu quân các bộ từ kinh thành cửa sau vào thành, tranh thủ tại Liêu quân chiến bại về thành trước đó cầm xuống cửa trước. Ê. Đới Tông làm đi đứng nhắc nhích người, tự nhiên trở thành trên chiến trường truyền lại tin tức không có hai nhân tuyển. Chờ chút, ngay tại Đới Tông vừa muốn lên đường, Nô Dụng lần nữa đem hắn gọi lại, nói tiếp, cho hậu quân truyền lệnh về sau, rời đi cảm thấy chiến trường, trước tạ hữu hai quân truyền lệnh, Liêu quốc tan tác về sau, phòng ngừa Kim Nhân đánh lén. Đới Đới Tông rời đi về sau, Dương trí lại là mở miệng hỏi, Quân sư hoài nghi Kim Nhân không thành thật ta, quản hắn có thành thật hay không? Dựa theo đại xoáy ý nghĩ, chính là thừa dịp cơ hội lần này, đem bọn hắn cùng một chỗ thu thập, cũng tỉnh về sau tìm phiến phái. Lỗ trí thâm sờ sờ mình lớn đầu trọng, hắn rơi trướng toàn bộ đều là bộ tốt, đều là cái đỉnh cái quan Tây Đại Hán, đây là lao loại kinh lược tướng công biết Lỗ Chí thâm tại doanh tuyển cái này bên trong hiệu lực về sau, chuyên môn đem hắn trước đó tại Diên An phủ thống linh binh tướng, một mạch toàn bộ đưa tới cho hắn, nhân số cũng không nhiều, chỉ có hai người, nhưng là toàn bộ đều là nhạy cảm. Nói cũng đúng, một bên Dương Chí âm thầm đầu. Nói tiếp, cùng nó chúng ta dạng này phòng bị cùng hắn, chẳng bằng chúng ta chủ động xuất kích, dù sao đã hạ quyết tâm muốn đem bọn hắn thu thập hết. Dương tướng quân lời ấy rất hợp ta chi ý. Lỗ trí thâm nghe tới Dương trí lời nói, lại là lập tức tán thành, đối ngô dụng nói, quân sư ngươi liền hạ lệnh đem, ta từ khi xuất trình đến nay còn không có hảo hảo hoạt động qua gần quốc đâu. Ha ha. Ngô dụng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không đáp lời. Trải qua dài đến 4 canh giờ khẩu chiến, nguyên bản hơn 20 vạn liêu quốc kỵ binh. đã hiện tại cũng chỉ là còn lại chỉ là 60.000 ngàn 170.000 xuất ngàn trận kim quốc tướng sĩ, cũng chỉ là còn lại không có hơn, đến lúc đó nửa đường gia nhập chiến đấu đại tướng binh sĩ, chỉ là tổn thất ước chừng không đến không danh tướng sĩ, đây là một cái cự đại cối xay thịt, ở ngoại vi chém giết binh sĩ tương đối còn tốt một chút, nhất là ở trung ương lâm vào khổ chiến tam quốc binh sĩ, một giây đồng hồ bên. Trong, bình thường liền sẽ có hơn 10 tên tướng sĩ cùng một châu ngã xuống đất, đương nhiên phần lớn là ngã xuống, hay là liêu quốc dũng sĩ chiếm đa số. Binh sĩ đã sớm bắt đầu không còn chút sức lực nào, ngay cả tiếp theo tác chiến 4 canh giờ, Đổi được hiện tại chính là tại giết người cùng bị giết hoàn cảnh bên trong dòng giã sinh tồn 8 giờ tồn tại bọn hắn nếu không phải là vận khí lời nói như vậy chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ tay chân như nhúc ra mồ hôi đầm địa nhưng là ánh mắt của song phương đối đầu thời điểm như trước vẫn là bắn ra cựu hận hỏa hoa một trận chiến này tử thương quá mức nghiêm trọng nơi này thổ địa đã bị máu tươi chỗ tới tiêu nhuộm đỏ bên này đại địa liêu quốc dân bản địa sợ rằng sẽ vĩnh cửu ghi nhớ một ngày này nhất là trong hoàng thành người hai nước tranh chấp đây là không thể tránh né sự tình doanh tuyền đứng tại trên đầu thành phía sau hắn trừ mình dưới trướng tướng sĩ bên ngoài. còn có hai nhân vật chính là Liêu Quốc Tiêu Thái hậu cùng Tiêu Hoàng hậu một cái là Thiên tổ Đế mẫu thân, một cái là Thiên tổ Đế nguyên phối phu nhân. chỉ là vẫn tại bên ngoài làm chiến thiên tổ Đế, nhưng lại không biết mình đô thành sớm đã bị Đại Tống Trinh Bắc Đại Nguyên soái hoàn toàn cầm số dưới. ừ. Tiêu Thái hậu dù sao một đời nữ cường nhân, giờ phút này Y Nguyên trở thành dưới thềm chi tụ, nhưng là đối mặt Doanh tuyển nhưng không có một tơ một hào vẻ sợ hãi. Đường Đường Đại Tống Trinh Bắc Đại Nguyên soái, vậy mà chi hội dậu đổ bìm léo a. Tiêu Thái hậu mắt lạnh nhìn Doanh Tuyền, nói tiếp thế nào, hiện tại liên hợp Kim Nhân diệt Ta Đại Liêu, có phải là chuyển tay liền muốn đi đối phó Kim Nhân? 333. Doanh tuyển nhẹ nhàng địa vô tay, mang theo một tia thường thức nói, không hổ là tiêu thái hậu, quả nhiên, có kiến giải, ngươi nói cũng không tệ, vô luận là các ngươi liêu quốc, hay là bọn hắn Kim quốc, bản soái chưa từng có đều không có muốn bỏ qua ý tứ. Ngươi thật sự là vô sỉ. Tiêu hoàng hậu nghe tới doanh tuyển chi ngôn, vượt lên trước đôi doanh tuyển chửi rủa đến. Vô sỉ liền vô sỉ đi. Doanh tuyển chậm rãi lắc đầu, đối với câu nói này hắn thật đúng là không để trong lòng. Doanh tuyển nhìn xem một bên có chút xinh đẹp Tiêu Hoàng Hậu nói, lịch sử cho tới bây giờ đều là người thắng viết, được làm vua thua làm giặc đạo lý ta nghĩ các ngươi sinh trưởng tại đế vương trong hậu cung sẽ không không rõ đạo lý này. Ngược lại bộ dáng vô luận là các ngươi đại liêu hay là bọn hắn đại kim, nhất là các ngươi đại liêu, chỉ sợ muốn hủy diệt ta đại tống giang sơn, đã không phải là một ngày hai ngày đi. Từ ta đại tống khai quốc đến nay cũng đã chú định đại tống cùng đại liêu chỉ có thể tồn tại một cái, chỉ là đáng tiếc bản xoáy ngay tại đại tống, cũng chỉ phải trợ tống diệt liêu. Doanh Tuyền đối hai người nói, hoa ngôn xảo ngữ thôi. Tiêu Thái hậu cũng không có đem Doanh Tuyền lời nói coi là chuyện to tát, dù sao nàng thẳng tới Doanh Tuyền nói rất đúng, lịch sử cho tới bây giờ đều là người thắng viết. Dưới mắt người thắng không thể nghi ngờ chính là cái này Doanh Tuyền. Ngươi nhưng là muốn cẩn thận. Tiêu Hoàng hậu lại là đảo mắt cười một tiếng, thậm chí mang theo một kia lo lắng thần sắc, nhìn về phía Doanh tuyển. Bản soái phải cẩn thận. Doanh tuyển to mò nhìn Tiêu Hoàng hậu, cẩn thận cái gì? Vô luận là Tiêu Thái hậu hay là Tiêu Hoàng hậu, bây giờ nhìn lại đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu a, bạn cũng nghe nói đại tống hoàng đế nhất là đấu kỵ năng thần, nhất là đại soái dạng này cùng cao cái chủ tướng lĩnh. Chương 407 Liêu Vong Diệt Kim chương 407, trăm linh Liêu Vong Diệt Kim. Bạn cung nghe nói đại tống hoàng đế nhất là đấu kỹ năng thần, nhất là đại soái dạng này công cao cái chủ tướng lĩnh Tiêu Hoàng hậu giống như là tại vì Doanh tuyển lo hầu cái gì, Doanh tuyển lại là chậm rãi đi đến Tiêu Hoàng hậu bên hai, nhẹ nhàng nói một câu, hắn dám a? Về sau liền đứng thẳng thân thể của mình, đem ánh mắt của mình nhìn về phía nơi xa. Đúng vậy a. Tiêu Hoàng hậu nghe tới Doanh tuyển một câu nói kia, liền biết người này cùng mình thường ngày nói biết đến đại tống trung thần là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Cái này mấy trăm ngàn binh mã chỉ là nghe theo Doanh tuyển một người điều khiển. Hoàng đế, hắn lại nói hiện tại hoàng đế đã sớm bị doanh tuyển gieo xuống mặt ngọc khế ước chính là sợ hãi có một ngày hoàng đế này sau lưng mình làm một chút tiểu động tác hắn hiện tại chỉ cần là triệu cắt tại vị liền không có những ngày lo lắng mà triệu cắt coi là đường đường tiên tiên đế vương thân thể tự nhiên không có tưởng tượng suy nhược tối thiểu nhất sống đến 80 là không thành vấn đề mà lúc kia doanh tuyển chỉ sợ sớm đã rời đi thế giới này đã lâu liêu binh đã khảo thí tan tác quân tiên phong đã tới cửa thành hiện tại thành phía trên mặc dù đứng thẳng chính là đại tống quân đội nhưng là cờ sĩ vẫn là liêu quốc cờ sĩ Doanh tuyển phất phất tay ra hiệu binh lính thủ thành đem cửa thành buông ra, bắt rùa trong hũ chuyện này, bọn hắn là am hiểu nhất cực kỳ. Bán tên nhìn thấy tiến vào hướng về sau tiến vào trong thành binh sĩ đã có năm không có hơn, trực tiếp hạ lệ. Bá Bá Bá. Á Á Á. Bán tên thanh âm cùng chúng tên binh sĩ tiếng kêu thảm thiết, hỗn thành một mảnh. Có mai phục. Lúc đầu binh sĩ liệu mạng cuối cùng một ngụm khí lực, hướng ngoại truyền lại tin tức này. Thiên Tộ Đế tự nhiên cũng trở thành bại lui một viên, cùng hắn chém giết chính là Kim một thuật, hai người cũng coi là đối thủ cũ, chiến bốn canh giờ, sừng sốt bất phân thắng bại. Cùng hoàn nhan A cốt đánh đối chiến tiêu lãng là thiên tổ đế cứu cứu cũng chính là tiêu thái hậu huynh trưởng mặc dù không phải hoàn nhan A cốt đánh đối thủ nhưng là cũng thành công ngăn chặn hoàn nhan A cốt đánh bước chân để hoàn nhan A cốt đánh cũng không có đưa đến hắn tác dụng vốn có doanh tuyển đi tới thiên tổ đế bên người tiêu lãng lại là đột nhiên chỉ vào đầu tường kinh ngạc hô hèn hạ thiên tổ đế theo tiêu lãng ngón tay hướng về đầu tường nhìn lại tự nhiên nhìn thấy đứng ở chính giữa hoàn toàn không có chút nào ẩn tàng ý tứ doanh tuyển. vậy mà đánh lén ta thành chỉ thiên tổ đế nổi giận hô chỉ là thanh em của hắn đã sớm bởi vì thời gian dài chiến đấu thiếu nước mà khản khàn cái gì. mặc dù hoàn nhan a cốt đánh đã có dạng này dự cảm nhưng là đột nhiên nhìn thấy trên thành tường này đứng thẳng chính là doanh tuyển thời điểm trong ngực nghịch huyết kém chút cuộn cuộn đi lên nhiều ngày khổ công đều hủy hoại chỉ trong chốc lát lớn nhất doanh gia vậy mà là trận chiến này xuất lực ít nhất doanh tuyển hắn hoàn nhan a cốt đánh không cảm tâm a chỉ là hắn hiện tại thủ hạ đều đều là một chút mệnh binh cùng doanh tuyển nghỉ ngơi dưỡng sức một trăm tinh binh chắc hẳn nơi đó còn có cái gì sức chiến đấu có thể nói người này quả thực hẹn hạ đáng ghét kim nộp thuật lại là mắt lạnh nhìn trên tường thành doanh tuyển Đối hoàn nhan a cốt đánh ra vừa nói nói, không có một tia đại tống tướng lĩnh phong phạm. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ẩn nấp ở một bên ngô dụng, tiên lặng tính toán này thời gian, sau đó nhìn về phía bên người dương trí cùng lỗ Trí thâm hai người, đối hai người nói, bây giờ lại làm nên hai vị tướng quân xuất thủ, chỉ là tiến về nhớ lấy, chỉ cần một mạch hướng về kim binh phương hướng sông tới giết liền có thể, chuyện còn lại liền giao cho tiểu sinh là đủ. Hắc hắc, lỗ Trí thâm nhận đồng gật gật đầu, nói tiếp, ta tự nhiên là một mực trúng sát, nhưng cái kia con con quấn, chính là ngươi cùng những nhân vật này đi làm liền có thể, ta đi trước một bước. Dương Chí chỉ là dẫn đầu xuất mã, đối với mình sau lương thuộc cấp lớn tiếng A nói, giết mãi mãi. Lỗ Chí Thâm nhìn thấy nhanh chóng đi Dương trí hung hăng nói, ta lại là quên hắn thủ hạ còn có 500 trăm kỵ binh, người tới cùng ta hướng. Nói Lỗ Chí Thâm cũng không còn dày vò khốn khổ, xuất linh dưới tay mình bình mã hướng về kinh thành bên ngoài kỵ binh, trực tiếp nào tới. Còn xin công tôn đạo trưởng tiến đến tương trợ, dù sao hoàn nhan a cốt đánh không thể không đề phòng. Nô dụng lần nữa đối bên người công tôn thằng nói, hoàn nhan a cốt đánh vừa mới trải qua một trận đại chiến, mặc dù bần đạo so không muốn thừa nhân chi nguy, nhưng là đánh trận chính là đánh trận. Bần đạo cũng chỉ có thể nói với hắn một tiếng thật có lỗi. Công Tôn Thắng cũng là âm thầm thở dài một cái, Hoàn Nhan A Cốt đánh cùng Tiêu Lãng ở giữa chiến đấu, không thể nghi ngờ là nhất kình bạo kết liệt, cũng là Công Tôn Thắng toàn bộ hành trình đều một mực tại chú ý hai người đánh chỗ căn bản không có bất luận cái gì binh sĩ dấu chân, bởi vì chiến đấu như vậy, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự vào. Công Tôn Thắng cảm khái về sau, tự nhiên sẽ không chậm trễ chính sự, đã sớm đứng dậy tiến về giao chiến địa giới. Bởi vì Liêu quân cũng coi là chậm chậm bại lui, mà Kim binh ở phía sau cũng cắn rất căng, cho nên hiện tại chiến trường đã đến kinh thành dưới thành. Giết Doanh truyền đối mai phục tại thành nội binh sĩ trực tiếp hạ lệnh. Một trận liên miên bất tuyệt mưa tên về sau, hiện lộ ra chính là Hồ Diên trước cố ý lưu lại không ngay cả điểm ngựa. Cái này không ngay cả điểm ngựa là Hồ Diên trước cục cưng quý giá, cũng là doanh truyền cục cưng quý giá. Huấn luyện là hô Diên trước huấn luyện, nhưng là cái này trang bị lại toàn bộ đều là tốn doanh truyền bạc. Trong giáp kỷ binh cũng không thích hợp bền bỉ tính tác chiến, nhất là không thích hợp dạng này đại quy mô tác chiến, không phong phí nếu là đi theo Hồ Diên trước cùng nhau tiến vào xoắn một phát máy thịt bên trong, chỉ sợ không phải bị địch nhân giết, mà là mình sống sợ sợ mà chết. thép tốt liền muốn dùng tại trên lưới lao hiện tại để bọn hắn ra khỏi thành thu hoạch chính là tại phù hợp bất quá năm không nghỉ ngơi dưỡng sức vẫn như cũ trọng giáp kỵ binh nhìn thấy còn lại chiến hưu ở đây bên trên chém giết chỉ là đã sớm không cách nào an kiên nhẫn bên trong kích động giờ phút này tiếp vào mệnh lệnh tự nhiên từng cái toàn bộ đều mắt đỏ f ép năm ngay cả điểm ngựa đã xông vào trận địa địch bên trong gần năm mươi tàn binh đối mặt dạng này một con đầu người máy thu hoạch vậy mà không có lực phản kháng chút nào bọn hắn đã không có hoàn thủ khí lực trong thành lên nó hơn quân đội cũng đi theo năm ngay cả điểm ngựa mở ra con đường từ trong thành trực tiếp rơi ra. Ta đại liêu, vong. Thiên tổ đế ngửa mặt lên trời bi thiết một tiếng, vậy mà tự tuyệt gân mạch, lựa chọn tử vong. Vô lực hồi thiên. Cùng thiên tổ đế đồng dạng lựa chọn, còn có Tiêu Thái hậu cùng Tiêu Hoàng hậu. Chỉ bất quá hai người là từ trên tường thành nhảy xuống, còn một cái phấn thân vai cốt, cũng là có chút cương liệt. Doanh tuyển đối này hai nữ cũng là âm thầm bội phục. Hoàng đế đã bỏ mình, Thái hậu cùng Hoàng hậu cũng lựa chọn tự sát, để doanh tuyển duy nhất có một chút tiếc nối là Thiên tổ đế phảng phất đã sớm ngờ tới một ngày này, trong hoàng cung đã sớm phân phát mình tất cả con cái, ngay cả một cái cũng không có để lại. chỉ sợ chết tại mình hôn mê trong vòng vài ngày đã đảo mệnh đi đi dù sao thiên tội đế mình có thể chết nhưng là hắn nhất định phải lưu lại hạt giống của hy vọng hắn gia luật hoàng tộc không thể không có hậu nhân doanh tuyển tiêu lãng gầm thét tự thân bay thẳng thân mà lên giữa không trung bên trong nghĩ đến doanh tuyển chính là hung hăng một trường mặc dù hắn biết mình nhất định không phải là đối thủ của doanh tuyển nhưng là dưới mắt trừ cùng doanh tuyển liều mạng bên ngoài hắn cũng tại không biết có cái gì biện pháp tốt hơn nạp mạng đi đi ngay tiếp theo đệ đệ ta tính mệnh cùng một chỗ đòi lại tiêu lãng trong mắt mang theo vô biên lửa giận hắn giờ phút này hận doanh tuyển đã thắng qua hoàn nhàn a cốt đánh đệ đệ của ngươi, người nào?" Doanh tuyển không nhanh không chậm chống đỡ lấy Tiêu Lãng công kích, đồng thời cũng không quên mở miệng nhiễu loạn tinh thần của hắn, Bản Soái từ trước đến nay không thích ghi nhớ chết tại Bản Soái trong tay nhân vật. Đệ đệ của hắn gọi là Tiêu Thạch, chính là tại đại định phủ chết tại doanh tuyển trong tay thông sư, chỉ là hắn liền xem như bỏ mình, cũng không thể nói ra tên của mình. Đáng ghét a. Tiêu Lãng nghe tới doanh tuyển lời như vậy, càng thêm nhịn không được trong lòng mình lửa giận, lực đạo trên tay ngay tại một đạo một đạo tăng cường. Nghĩ không ra ngươi đã cùng hoàn nhan a cốt đánh đại chiến một trận còn có thực lực như vậy, thật là làm cho Bản Soái lau mắt mà nhìn. Doanh tuyển từ trước đến nay không sợ công kích của đối phương mạnh mẽ, chỉ có có thể công phá hắn phòng ngự người, mới có thể để cho hắn cảm thấy hư phấn. Liêu Quốc binh sĩ, bỏ mình bỏ mình, đào vong đào vong, trong lúc nhất thời cường đại Liêu Quốc, liền như vậy diệt vong. Ngay tại cùng một thời gian, Dương Trí cùng Lỗ Chí Thâm dẫn binh không cũng xông vào đến Kim Quốc trong quân đội. Thật can đảm. Hoàn Nhan A Quốc đánh vốn là đối Doanh tuyển ghi hận trong lòng, bây giờ nhìn thấy đại tướng binh sĩ vậy mà công nhiên xé bỏ minh nước, vừa mới diệt đi đại Liêu, trong nháy mắt liền hướng mình dụ binh. Ngang định Hoàn Nhan A Cốt đánh đã có thể tưởng tượng đến mình Đại Kim Dung sĩ nếu là gặp gỡ này một đám hướng về mình gọi tới Đại Tống binh sĩ về sau cảnh tượng. kia tất nhiên là một trận thiên về một bên đồ sát. Không chỉ là như thế, cùng thời khắc đó nguyên bản Đại Tống hai cánh trái phải đại quân đã ngay lập tức phân công minh xác. Lưu Tuấn Nghĩa cùng Hồ Diên trước mang theo cánh trái đại quân tiếp tục đuổi giết Lưu Quân, mà Quan Thắng cùng Sử Văn Cung lại là ngay lập tức thay đổi vết đao của mình, hướng về mới vừa rồi còn tại kề vai chiến đấu tinh minh dưới trướng bọn hắn đồ đao. Phu Lúc này Kim Nội Thuật đột nhiên đưa tay chỉ cách đó không xa cũng chính là bọn hắn Đại doanh phương hướng. đã chiếu đỏ nửa bầu trời tặc tử a hoàn nhan a cốt đánh gầm thét một tiếng sau một khắc cũng đem ánh mắt của mình giao đấu đang cùng tiêu lãng quân quýt lấy nhau doanh tuyển phu hoàng hay là trước bảo trụ sĩ tốt quan trọng a kim nộ thuật nhìn ra hoàn nhan a cốt đánh ý nghĩ biết hắn muốn cùng tiêu lãng đi chiến doanh tuyển chỉ là hiện tại còn lại bảy ngàn kim binh đã ngay cả tiếp theo tác chiến bốn canh giờ chính là ở vào cực độ mỏi mệnh thời khắc nếu là lúc này hoàn nhan a cốt đánh rời đi kim nộ thuật nhưng không có năm chắc có thể tại đến đại tống binh sĩ vết đao phía dưới bảo vệ hắn nhóm tính mệnh vậy ta trước hết giết hai cái này tướng quân Hoàn Nhan A Cốt đánh đem ánh mắt của mình nhắm chuẩn đang hướng về mình xông lại dương trí cùng lỗ trí thâm hai người. Không có ý tứ. Lúc này lại là một thanh âm ở trước mặt của hắn xuất hiện. Chương 408. Mở mày mở mặt. Chương 408, mở mày mở mặt. Không có ý tứ. Lúc này lại là một thanh âm ở trước mặt của hắn xuất hiện đang chờ Hoàn Nhan A Cốt đánh có phản ứng thời điểm, cái thanh âm kia nói tiếp, đối thủ của ngươi là Bần Đạo, tại ngươi đánh bại Bần Đạo, hoặc là bị Bần Đạo giết chết trước đó, ngươi cái kia bên trong cũng không thể đi. Đương nhiên, ngươi nếu là chết tại Bần Đạo tay bên trong, tự nhiên cái kia bên trong cũng không cần đi. người nói chuyện là công tôn thắng mặc dù hắn xuất phát muộn một chút nhưng lại so dương trí cùng lỗ trí thâm hai người đều muốn tìm tới một chút người là công tôn thắng hoàn nhan a cốt đánh nửa đoán hỏi kỳ thật trong lòng của hắn đã khẳng định người trước mặt thân phận nói đến các ngươi kế châu còn tại đại liêu cảnh nội hoàn nhan a cốt đánh có chút buồn cười nhìn xem công tôn thắng giống như là đang cười nhạo hắn nhưng là hiện tại toàn bộ thiên hạ đều đem thuộc về đại tống. công tôn thắng cũng không có bởi vì hoàn nhan a cốt đánh phép khích tướng xuất hiện thần sắc bên trên ba động hắn dù sao cũng là cái đạo sĩ hai nước tranh chấp không có công bằng nói chuyện được làm vua thua làm hy vọng ngươi có thể lý giải bần đạo. Công tôn thắng ngoài miệng nói chuyện, trên lưng bảo kiếm cũng đã ra khỏi vỏ đến ở trong tay. Công tôn thắng đối chiến hoàn nhan a cốt đánh, hết sức căng thẳng. Kim ngột thuật mặc dù lo lắng phụ thân an ủi nhưng là hắn biết hiện tại là cực kỳ trọng yếu một cái khâu, một cái sơ sẩy lịch sử phía trên sẽ tại không có bọn hắn đại kim thân ảnh. Kim ngột thuật là một cái có ý tưởng người, hắn biết lúc này liều mạng chỉ có thể tự tìm đường chết. rút. đây là kim ngột thuật trong óc xuất hiện ý niệm duy nhất, núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi luôn. Kim ngột thuật cũng là sát phạt quả đốn người, mà lại hiện tại vừa vặn chưa cho hắn ra một cái quay người. Kim nội thuật giờ phút này cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí liền tại đỉnh đầu hắn giao thủ hai người, cũng không có chú ý tới Kim nội thuật hướng đi bảy ngàn binh mã, dù sao cũng là bảy mươi ngàn binh mã. Hiện tại thời khắc sinh tử, bọn hắn tự nhiên sẽ buộc phát ra lực lượng cuối cùng. Kim nội thuật chính là tại sử dụng điểm này, lợi dụng cái này bảy ngàn binh mã truy sau dãy rủa, đến điểm hộ hắn phá vây mà đi đồng thời rời đi, còn có hơn 3.000 nghìn tinh nguyện. Bọn hắn một đường hướng tây chạy trốn, có tiểu vốn cổ phần binh trước phía tây chạy trốn, chỉ có tại chỗ cao nhất Ngô Dụng nhìn nhất là rõ ràng, nhưng là hắn nhưng cũng không có chú ý tới đương đầu vậy mà là chính là Kim nội thuật. được rồi chỉ là ba phẩy không không binh mà thôi chắc hẳn cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn Ngô Dụng nghĩ như thế đến bởi vì Kim binh Đại bản doanh cũng không tại phía tây tại một cái phía tây dân tộc Du mục cũng không phải ăn chay cho nên Ngô Dụng cũng không có quá mức lo lắng dừng ở đây Doanh tuyển lần nữa ngăn lại Tiêu Lãng một kế trong quyền đồng thời đối Tiêu Lãng nói ngươi cho không được bản soái kinh hỉ nói bóng gió chính là Tiêu Lãng còn không cách nào công phá phòng ngự của mình thanh không kình Doanh Tuyền phát hiện càng là tu vi cao thâm thời điểm càng là thích đơn giản một chút chiêu thức liền như là hiện tại một chiêu này thanh không kình đơn giản thu bạo sau một khắc doanh tuyển một quyền đã đánh ra, chỉ là ở trong đó hơi gia nhập một chút âm dương tràn đầy cái bóng, hướng về đối diện tiêu lãng đánh ra doanh tuyển lần này chiến đấu lần công kích thứ nhất. ba, doanh tuyển không có công kích còn tốt, một khi công kích liền nhìn ra tiêu lãng đã trở thành chủ nghĩa hình thức, hoàn toàn chống đỡ lực lượng, rơi xuống, mang theo không cam tâm. trước đó cùng hoàn nhan a cốt đánh đại chiến, đã sớm hao hết hắn tất cả tinh khí, sở dĩ còn có thể công kích doanh tuyển, tất cả đều là bằng vào một ngụm chơi liều thôi. hiện tại một hơi bị doanh tuyển một quyền phá vỡ, treo chống hắn đồ vật một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tự nhiên tại không thể khống chế thân thể của mình. Trung điệp từ giữa không trung ngã xuống. ba Ngã ầm ầm trên mặt đất. Mặc dù không có tại chỗ tử vong, nhưng là đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Bỏ mình cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì doanh tuyển một quân kia, trực tiếp đánh xuyên hắn ngũ tạng lục phủ, liền xem như thần tiên tái thế, cũng không hồi thiên tri lực. Cùng thời khắc đó hạ màn kết thúc còn có một cái khác chiến trường công tôn thắng cùng Hoàn Nhan A cốt đánh. Hoàn Nhan A cốt đánh thực lực mặc dù so với Tiêu Lãng mạnh hơn không chỉ một bậc, nhưng là hắn đối mặt chính là đồng dạng dĩ giật đãi lao tông sư cao thủ trong mây long công tôn thắng. Mặc dù quá trình không hoàn toàn giống nhau, nhưng là kết cục hay là đồng dạng. Công tôn Thắng Bảo Kiếm xuyên qua Hoàn Nhan A Cốt đánh giết hổ, tại chỗ tử vong đại kim hoàng đế bỏ mình. Lâm Sung cầm đầu, Hoa Vinh cùng tử Ninh làm vụ, tăng gia Ngũ Hổ làm công kích, đem Kim binh đại doanh cho một mũi lửa 20,0000 kỵ binh, giờ phút này đã xuất hiện ở đây bên trên. Chết để hoàn thành đối kim binh vây kín đồ sắt cũng chỉ là trong ngáy mắt. Kinh thành trong hoàng cung cũng cần có người sẽ nói, bạn soái trận này cầm, thắng được liền nắm muội, quả thực không có một tia đại tướng hẳn là có phong phạm. Doanh tuyển tại tiệc ăn mừng bên trên đối với mình thủ hạ tướng sĩ, chậm rãi nói, những người này, mãi mãi cũng chỉ là một chút không có chân chính đi lên chiến trường phế vật thôi. không có một cái tướng quân, sẽ vì một chút chút hư danh, ở ngoài sáng minh có thể chiếm hết tiện nghi liền lấy được thắng lợi điều kiện tiên quyết, tuyển chọn những cái kia hiếm thấy nhất phương thức đi chiến đấu, nếu là bọn họ quả thật làm như vậy, cuộc đời của bọn hắn đều sẽ đang vì bọn hắn quyết sách sai lầm mà đánh đổi mạng sống binh sĩ hay náy bên trong vừa qua. Doanh tuyển đối mọi người ở đây chỉnh trọng nói, ta doanh tuyển làm được. Doanh tuyển nói tiếp, chư vị có thể để tay lên ngực tự hỏi, dạng này ngay cả tiếp theo đại chiến phía dưới, ta 170 ngàn binh mã xuất trình, Trực tiếp gián tiếp chết tại ta lớn tống binh phong phía dưới binh sĩ, đã vượt qua 400,000, đồng thời diệt đi Liêu kim hai nước, mà bây giờ y nguyên có 150,000 binh sĩ cùng bản xoái cộng đồng chúc mừng cái này thắng lợi vĩ đại, nhưng là bản xoái muốn nói không chỉ là những này. Doanh tuyển nhìn quanh mọi người một tuần, dơ lên mình chảy đến rượu, thanh âm của hắn đã xuyên thấu hoàn cung, truyền vào mỗi một sĩ binh trong lòng, nếu là không có các người, bản xoái không có hôm nay thành tựu như vậy. nếu là không có những cái kia chiến tử hai mươi phẩy đệ bản soái cũng sẽ không lấy được thắng lợi như vậy cái này thắng lợi là thuộc về các người càng là kia hai mươi chôn xương tha hương hai mươi phẩy không không đồng bào doanh tuyển thanh nhâm hơi có chút kích động kính doanh tuyển chỉ là trùng điệp phun ra một chữ này liền đem trong tay mình chi rượu, chậm rãi ngã trên mặt đất kính một không binh sĩ cũng đồng loạt hô lên chữ này đồng thời cũng không có quên đem mình trong chén rượu vậy vào trên mặt đất toàn quân tu chỉnh năm ngày sau năm ngày đánh chiếm kim quốc hoàng Long phủ Mặc dù Kim Quốc tại Hoàn Nhan A Cốt đánh chết về sau, đã là chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng Doanh tuyển vẫn là hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Doanh tuyển Đại Danh, lần nữa tại Đại Tống hình thành một cơn báo tác. Càn quét Đại Tống tất cả thế lực. Doanh soái, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, nhất cử công phá Liêu Quốc lên kinh cùng Kim Quốc Hoàng Long Phủ, ta Đại Tống cũng là mở mày mở mặt một đêm. Chương 409. Vì sao còn chưa độc thủ? Chương 409. Vì sao còn chưa độc thủ? truyền giờ phút này đã lần nữa đánh hạ vừa mới lập quốc không đến 5 năm ký quốc hiện tại đem hoàng long phủ tất cả sự vật đã an bài hoàn tất hắn hiện tại chính là muốn đứng dậy tiến về đại tống đông kinh biện lương thành bởi vì hắn tiếp vào một cái tin xấu đối với toàn bộ đại tống đến nói lại chính là một trận khác biệt phong bạo triệu cát một người đồng dạng người mặc kiểu ngũ trí tôn mới có thể có long bảo đứng tại triệu cát trước mặt triệu lệnh hoa triệu cát nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói tiếp nghị không ra ngươi cuối cùng vẫn là đến triệu lệnh hoa thần võ các các chủ chính là đại tống thái tổ một mạch hậu duệ chỉ bất quá tại quá tông triệu quang nghĩa kế vị về sau liên tiếp trưởng thái tổ triệu không giận trên giang hồ sáng lập tổ chức cũng chính là hiện tại thần võ cắt chẳng lẽ ngươi đã trở không nổi rồi sao triệu cắt nhìn xem triệu lệnh hoa chậm rãi nói ánh mắt bên trong mang theo một chút mê ly ta thái tổ một mạch đã cùng 116 hơn 10 năm bản tọa không nghĩ tại cùng triệu lệnh hoa hừ lạnh một tiếng nói tiếp chỉ là bản tọa nghìn tính và tính không nghĩ tới vậy mà ra doanh tuyển một nhân vật như vậy ngươi nhìn tính và tính triệu cắt có chút mang theo một tia không hiểu nó mặc dù biết thái tổ một mạch thế lực một mực tồn tại cũng vẫn muốn lần nữa leo lên hoàng vị nhưng là hắn nhưng lại không biết triệu lệnh hoa đến tột cùng trong bóng tối mưu đồ thứ gì đúng vậy à bản tọa cái thứ nhất không nghĩ tới chính là thiên cơ môn thần quát tiên phụ hao hết tâm tư mới khiến cho hắn tiến vào tiến vào hoàng cung đại nội bên trong nhưng không có nghĩ đến vậy mà tại tối hậu quan đầu phản bội từ đây biến mất không thấy gì nữa triệu lệnh hoa nghe tới triệu cắt muốn hỏi có thể là cảm thấy đây là triệu cắt một lần cuối cùng cùng hắn đối thoại đi cho nên cũng không có giấu giếm cái gì dưới mắt đại tống năng trinh thiện chiến tướng lĩnh đều bị doanh tuyển mang đi ra ngoài trinh liêu diệt kim mà cấm quân đại thống lĩnh không muốn ý tứ hắn cho tới bây giờ đều là thần võ các đệ tử. chỉ là người bên ngoài cũng không biết thân phận của hắn thôi thời khắc này hoàng cung có thể nói toàn bộ biện lương thành đều đã tại hắn triệu lệnh hoa trong không chế chỉ có một cái thẩm quát ta triệu các nghe tới thẩm quát danh tự nhưng trong lòng thì có một chút hiểu rõ ngày đó thẩm quát giống như đã tính ra đại tống giang sơn sẽ bấp bên lung lay sắp đổ chỉ là không phải hủy ở thái kinh trong tay mà là bị kim quốc thiết kỷ ấm nát nếu là có thể tìm tới doanh tuyển liền có thể giải này tình thế nguy hiểm chẳng qua là lúc đó sốt ruột cũng không có đem thẩm quát chi ngôn để ở trong lòng bởi vì lúc ấy căn bản không có đại kim xuất thế cùng đại tống tranh phong vẫn là bọn hắn thủ truyền kiếp liêu quốc. chỉ là về sau, mình quyền hành, ngày càng bị Thái Kinh tước đoạt, lại thêm nữ chân tộc đột nhiên lập quốc, đồng thời lập quốc xưng là Đại Kim, để trong lòng của hắn ở đây sinh ra nghi hoặc, chỉ là thời khắc này thẩm quát đã sớm bỏ mình. Lại sau đó, ngay tại gấp rút tiến vào ngày càng lộn bại thời điểm, Thái úy cao cầu mang đến cho hắn một tin tức, Hoa Sơn ra một cái doanh tuyển đạo sĩ, trợ giúp bọn hắn thắng đối Tây Hạ chiến tranh. Kỳ thật lúc này vô luận là đại tống hay là đại liêu, muốn hủy diệt Tây Hạ, đều là dễ như trở bàn tay, Tây Hạ đã sớm nguyên khí trọng thương, sau cùng đại tướng, vậy mà còn không phải tiên tiên, bởi vậy có thể thấy được Tây Hạ quốc lực đã suy sụp cực điểm. chỉ là cái này đột nhiên xuất hiện doanh tuyển, lại để cho hắn tâm tư linh hoạt đi qua, cho nên tại lý sư sư hiệp trợ phía dưới không ngừng hiểu rõ lấy doanh tuyển động tĩnh, mãi cho đến bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, chân đoàn lao tổ sở dĩ trợ giúp đại tống cũng chỉ là xem ở triệu không giận trên mặt mũi, lại thêm hắn hoa sơn một mạch muốn tại đại tống truyền đạo, thế tất cũng không thể đắc tội đại tống triều đình. triệu quang nghĩa biết triệu không giận sau khi chết, hoa sơn một mạch người, nếu không phải nhìn thấy triệu đức chiêu còn giả chết sống sót, chỉ sợ cũng đã sớm cùng hắn mỗi người đi một ngả. cho nên hắn quá tông một mạch, nhất định phải tìm kiếm coi là mới hợp tác đồng bạn, đó chính là long hồ núi trương thiên sư. đương nhiên không chỉ một cái thẩm quát triệu lệnh hoan hừ lạnh một tiếng trên mặt một tia khinh thường nhìn thoáng qua triệu cắt nói nhất làm cho bản tọa nghĩ không ra vậy mà là hoa sơn đột nhiên xuất hiện cái kia doanh tuyển cũng chính là ngươi triệu cắt hiện tại trụ cột trấn quốc công trinh bác đại nguyên soái chẳng lẽ chính là hắn phá hư ngươi toàn bộ kế hoạch để ngươi giờ phút này không thể không đi này hiểm triệu a triệu cắt lần nữa mở miệng hỏi không sai chuyện cho tới bây giờ bản tọa cũng không có cái gì tốt giấu giếm triệu lệnh hoa nhẹ nhàng thở dài một cái mang theo một tia bi ai nhìn xem triệu cắt nói ngươi triệu cắt vô luận là tại cái gì đều chính là người ta khôi lỗi trước tiên là thái kinh khôi lỗi hiện tại ngươi sao lại không phải hắn doanh tuyến khôi lỗi ta triệu ra gia giang sơn tại trong tay của ngươi vậy mà đã luân lạc tới tình trạng như vậy à ngươi mặt mũi nào đi gặp ta triệu ra liệt tổ liệt tông để chấm đến đoán xem triệu cắt cũng không có bởi vì triệu lệnh hoa lời nói liền thẹn quá hóa giận mà là dị thường bình tĩnh nhìn triệu lệnh hoan chấm dãi nói thái kinh chính là các ngươi thái tổ một mạch người đi cha cha triệu cắt cũng không có đợi đến triệu lệnh hoa nói liền đoạn trước nói xem ra chấm đoán đúng kia lại để cho chấm đoán xem Triệu cắt nhẹ nhàng khoát tay trở lại, đã lần nữa ngồi tại hắn Long Vị phía trên, nói tiếp: Không phải là 13 năm trước đây người nào cũng không có dữ liệu đột biến, để các người thần võ các cao thủ trong vòng một đêm toàn bộ bỏ mình, ngược lại để Thái Kinh thừa cơ thoát ly khống chế của các người, từ đó tự lập môn hộ, thậm chí ngay cả các người thần võ các cũng muốn nhận hắn tiết chế. Đôi to khó vậy, năm đó đột biến dù ai cũng không cách nào đoán trước, nhưng không có nghĩ đến hai nhà chúng ta tranh chấp, vậy mà tiện nghi cái kia Thái Kinh. Triệu cắt nhìn xem Triệu lệnh Hoa chậm rãi nói: Người nói không sai. Triệu lệnh Hoa không khỏi nhẹ nhàng gõ tay. Có chút ngoài ý muốn nhìn xem Triệu Cắt nói, ngươi cũng không muốn bản tọa trong tưởng tượng ngu xuẩn như vậy. Còn có cái gì không có hoàn thành kế hoạch? Triệu Cắt lúc này nhẹ nhàng vò động lên đầu, dưới mắt tình huống như vậy, cũng quả thật làm cho hắn đủ nhức đầu. Còn lại cũng không có lớn không được. Triệu Lệnh Hoa cũng không hề để ý Triệu Cắt giờ phút này thái độ đối với hắn, mà là hơi hồi ức một chút, tiếp lấy mới lên tiếng, biết có một cái từ gọi là không phá thì không xây được a. Triệu Cắt nhẹ nhàng gật gật đầu. Bản tọa mắt thấy Thái Kinh đuôi to khó dây bước kế tiếp chính là chỉ sợ sẽ làm muốn soán vị xứng đế, cho nên liền định ra một cái kế sách. Triệu lệnh hoa nói chuyện đồng thời có chút lắc đầu, chầm dãi nói, chỉ là dưới mắt, tất cả đều không dùng đến. Không phá thì không xây được. Triệu cắt lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ngoài ý muốn nhìn xem triệu lệnh hoa nói, không phải hẳn là một mũi tên chúng ba con chim A. cớ gì nói ra lời ấy. Triệu lệnh hoa đột nhiên sững sở, phản phất mình bị triệu cắt xem đấu, vậy mà xuất hiện một loại bất an. Người âm thầm hiệp trợ hoàn nhan A cốt đánh lập quốc sự tình, cũng không phải là không có ai biết, phi thường xảo, người này chính là trẫm. triệu cắt bất đắc dĩ khoát khoác tay tiếp lấy dôi ra một ngón tay nhìn xem triệu lệnh hoan nói tiếp bước đầu tiên mượn nhờ hoàn nhan a cốt đánh thành lập đại kim đầu tiên phân loại liêu quốc bước lên bọn hắn nội chiến bộ hai liên hợp đại kim cộng đồng phát liêu triệu cắt lần nữa dôi ra một ngón tay nói tiếp chỉ là đề nghị liên hợp nhất định là kim quốc mà không phải chúng ta chinh liêu chi chiến ta đại tống thất bại chỉ là đang tiêu hao liêu quốc đại bộ phận chia binh lực cùng ta đại tống cực thiểu số binh lực về sau kim quốc liền làm sao nhất cổ tác khí cầm xuống đại liêu không biết chấm nói có đúng không thứ ba triệu cắt cũng không có đợi đến triệu lệnh hoan đáp lời liền nói lần nữa. Ngươi vốn là Kim quốc nội ứng, giờ phút này Kim quốc mang theo Diệt Liêu chi thế rất uy, thừa dịp binh phong còn tại, sự tình sung túc thời điểm, tiếp ứng bọn hắn chỉ huy xuôi nam, vượt qua hoàng hà, trực đảo biệt lương, không biết chấm nói có đúng không? Kể từ đó, thu truyền Kiếp Liêu quốc cũng coi như gián tiếp hủy diệt tại ta Đại Tống chi thủ, cầm giữ triều chính nhiều năm Thái kinh tự sụp đổ, cuối cùng, cũng chính là ta quá tông một mạch ở đây chiến bên trong tất nhiên không cách nào bảo toàn. Lúc này chính là ngươi Thái tổ một mạch đăng cao nhất hô, tất nhiên tám phương hô ứng, ứng vị thần võ các đệ tử, trải rộng thiên hạ cũng đều là các nơi giáo đầu. trong thời gian ngắn liền có thể tổ chức lên một con đánh đâu tháng đó báo thủ tri quân chắc hẳn các ngươi ngay cả lãnh binh đại tướng đã từ lâu trong bóng tối nuôi dưỡng đã lâu đi đợi đến thuận lợi phục quốc về sau lần nữa đăng cơ tự nhiên chính là các ngươi thái tổ một mạch triệu cắt đem chính mình suy đoán một tia không lọ toàn bộ nói ra hắn nhìn xem triệu lệnh hoa trên mặt một tia tự rêu nói đây chính là ngươi một mũi tên chúng ba con chim kế sách ha ha ha triệu lệnh hoa nghe tới triệu cắt chi ngôn càng là một trận cười to sau một lát lại là đột nhiên dừng lại mang theo một tia không giải thích được nói ngươi đã sớm biết trâm tự nhiên biết triệu cắt nhẹ nhàng một trận thở dài lúc ấy tình huống như vậy chấc cũng nghĩ không ra còn có như thế nào biện pháp có thể cứu được đại tống lừa mình dối người a triệu lệnh hoa giống như nghe ra triệu cắt trong lời nói ý tứ chỉ là tất cả mọi thứ ở hiện tại đã hóa thành một nước triệu lệnh hoa ánh mắt lộ ra một tiêu kiên định hắn nhìn xem triệu cắt nói bây giờ kim liêu hai nước đã bị doanh tuyển hủy diệt nghĩ như thế đập nổi dìm thuyền kế sách cũng hoàn toàn không cần võ chi địa đi đúng vậy à chỉ chờ tới lúc doanh tuyển khải hoàn hồi triều tại bình định trong nước phản loạn tiến tới thu phục đại lý cùng thổ phiên lưỡng địa đến lúc đó chính là thiên hạ quá bình chi này Triệu Cắt trong mắt lóe lên một tia hướng tới, lại có cái nào đế vương sẽ không muốn danh lưu thiên cổ đâu, chỉ sợ cũng thái tổ một mạch vĩnh viễn không ngày nổi danh đi. Triệu Lệnh Hoa cũng không cam lòng, trên người hắn đã dần dần xuất hiện một tia sắc khí. Xem ra ngươi hôm nay không phải là muốn giết chấm không thể. Triệu Cắt cười khổ cái này lắc đầu, mặc dù hắn đã sớm biết Triệu Lệnh Hoa ý đồ đến, nhưng là sự tình phát triển đến tình trạng như vậy, là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Không thể không giết ngươi. Triệu Lệnh Hoa đối Triệu Cắt nói. Như vậy, ngươi vì sao còn chưa động thủ? Triệu Cắt trầm nhắm lại hai mắt của mình, hắn biết mình phải chết tại Triệu Lệnh Hoa trong tay. Ngươi đang lo lắng cái gì? Đứng lên thân thể mình đi đến Triệu Lệnh Hoa bên người. Chương 410, Phá cục chi pháp. Chương 410, Phá cục chi pháp. Ngươi đang lo lắng cái gì? Triệu Cắt đứng lên thân thể mình đi đến Triệu Lệnh Hoa bên người, hắn mở miệng hùng hổ dọa người. Là đang lo lắng giết chấm về sau không có cách nào đối phó doanh tuần A. Triệu Cắt chỉ ra Triệu Lệnh Hoa lo lắng. Ha ha. Triệu Lệnh Hoa cũng giờ phút này cũng không có nương tay, trong tay áo xuất hiện một cây truy thủ, đột ngột đâm vào Triệu Cắt được chỗ, Triệu Lệnh Hoa đem Triệu Cắt muốn sủi xuống thân thể, nhẹ nhàng tựa ở bờ vai của mình phía trên, đối Triệu Cắt nói, ngươi yên tâm. bản tọa nhất định sẽ giết chết doanh tuyển. Lời vừa nói ra, triệu cắt trên mặt lộ ra một tia không cách nào nói do ý cười. hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, đoạn dưới cuối cùng cầu khí. người tới. triệu lệnh hoa vung tay lên, hướng về ngoài cửa hô. các chủ, một cái rõ ràng thần võ các cách gan mặt người, nhanh chóng đi vào không có gì làm điện bên trong. lúc này quỷ gối triệu lệnh hoa bên người hoàn toàn không nhìn đã bỏ mình hoàng đế triệu Cát. phân phó, để trung thư tỉnh chiêu cáo thiên hạ, liền nói hoàng đế triệu cắt chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, đem hoàng vị chuyển cho bản tọa. ngay hôm đó đăng cơ. triệu lệnh hoa cũng không quay đầu, hắn ôm triệu cắt hai tay cũng không có buông ra. Ê! Người kia thật sâu túi đầu về sau, liền rời đi không có gì làm điện. Hoàng thượng chết rồi. Công tôn thắng mang theo không dám tin thần sắc nhìn xem mình đối diện Doanh Tuyền mở lời hỏi đến, ngươi lại như thế nào biết đến? Ngươi không tin ta? Doanh Tuyền nhìn thoáng qua Công tôn thắng, nói tiếp, khỏi phải ba ngày, tin tức này liền sẽ truyền đến cái này bên trong. Doanh Tuyền nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc, hiện tại Biện Lương Thành bên trong còn có ai có thể lấy đi triệu cắt tính mệnh đâu? Báo. Lúc này bên ngoài một thanh âm vang lên, lại là Đới Tông thanh âm. Nhìn thấy khỏi phải ba ngày, hôm nay chúng ta liền có thể biết cuối cùng là như thế nào một chuyện. Doanh Tuyền trong mắt Hàn Quang lóe lên, đối ngoài cửa nói, tiến vào. Đại soái, công tôn sư minh. Đối tông đối hai người nhẹ nhàng cúi đầu, tiếp lấy không cùng Doanh tuyển phân phó liền trực tiếp nói, trung thư tỉnh chiêu cáo thiên hạ, hoàng thượng đột phát tật bệnh chết bất đắc kỳ tử quy thiên, đã đem hoàng vị chuyển cho ngụy vương triệu lệnh hoa. Ngụy vương triệu lệnh hoa. Doanh tuyển nghe tới người này có tên đầu lại là có chút sưng sở, sau đó án lấy công tôn thắng cười khổ một tiếng, nói tiếp, nguyên lai là hắn à, chỉ là người này rất địa thấp, đến lúc đó để bản soái quên còn có hắn một nhân vật như vậy. Mặc dù thần võ các vị danh sách thực không nhỏ. Nhưng là bọn hắn các chủ danh hiệu lại là cho tới bây giờ đều rất thần bí, phổ thông người giang hồ căn bản là không có cách biết được, cái này Triệu Lệnh Hoa chính là đương nhiệm thần võ các chi chủ. Công Tôn Thắng cũng là đi theo gật đầu nói hai người bọn họ tự nhiên không phải phổ thông người giang hồ, Triệu Lệnh Hoa mặt ngoài chỉ là một cái nhàn tản phổ thông vừng ra nhưng là một thân phận khác, thần võ các các chủ có thể giấu được những người khác, lại là không gạt được hai người bọn họ. Đường Đường Tiên thiên cường giả, có thể có cái gì bệnh cũ? Công Tôn Thắng cũng là âm thầm cười khổ, nhìn xem doanh Tuyển nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là người này thừa dịp danh sư đệ trinh liêu diệt kim thời điểm đông kinh trong hoàng thành chống dông quanh người sau đó đột nhiên tập kích đại nội hắn thần võ các đệ tử có bao nhiêu là các lộ cấm quân binh mã giáo đầu bây giờ chỉ sợ đã hoàn toàn trường khống đông kinh thế cục sự tình cơ bản cũng là doanh tuyển đối công tôn thắng gật gật đầu sau đó hơi suy nghĩ một trận nói tiếp chỉ là còn có một cái có chút quái dị địa phương cái kia bên trong công tôn thắng nghe tới doanh tuyển lời nói không hiểu nhìn xem doanh tuyển hỏi bởi vì thế cục bây giờ đã rất sáng tỏ hắn triệu lệnh hoa là thần võ các các chủ chuyện này liền xem như chúng ta dễ dàng xem nhẹ chắc hẳn hắn triệu cắt cũng tuyệt đối không thể sơ sót đi Doanh tuyển khẽ cao mày, nói tiếp, phải biết, cái này Triệu lệnh Hoa thế nhưng là Thái tổ một mạch hậu duệ, hắn Triệu cắt sao dám không âm thầm đề phòng? Kỳ thật muốn nói đến bọn hắn Thái tổ một mạch, nếu không phải Triệu Đức chiêu duyên cớ, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị quá tông một mạch diệt tộc nói không chừng, há có thể dung nhẫn bọn hắn đảm nhiệm lịch đại thần võ các các chủ? Trải qua Doanh tuyển vừa nói như vậy, Công tôn thắng giống như cũng phát giác trong đó không thích hợp, nhìn xem Doanh tuyển nói, bây giờ Triệu Đức chiêu bỏ mình, mà Hoàng thượng lại có Doanh sư đệ dạng này trợ lực, thấy thế nào cũng hẳn là là Hoàng thượng bắt đầu thu về thần võ các quyền hành mới đúng, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà hoàn toàn phản đi qua. Đúng vậy a. doanh tuyền gật gật đầu hắn chính là tại lòng nghi ngờ điểm này cũng không thể là triệu cắt cố ý để triệu lệnh hoa giết chết ta công tôn thắng lại là nhẹ nhàng thở dài một cái Chấm đã doanh tuyền nghe được lời này lại là bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem công tôn thắng nói nói không chừng cái này triệu cắt chính là cố ý để triệu lệnh hoa giết chết người khác không biết nhưng là hắn doanh tuyền rất rõ ràng mình nối triệu cắt gieo xuống mặc ngọc khế ước mặc dù để triệu cắt đem binh quyền giao cho mình đã là gần như tất cả tín nhiệm với mình nhưng là hắn đế vương đa nghi bản tính vẫn là mặc ngọc khế ước không cách nào ảnh hưởng tại triệu cắt tín nhiệm mình đồng thời hoài nghi hạt giống đã bắt đầu mọc dễ nảy mầm mặc dù điểm này chính triệu cắt bản thân đều không có ý thức được nhưng là hắn lại là thật sự là tồn tại diệt hai nước chi công cực khổ cử thế vô song, triệu cắt tại tín nhiệm doanh tuyển đồng thời từ đáy lòng bên trong sợ hãi doanh tuyển vừa vặn lúc này bọn hắn triệu ra trong hoàng tộc còn có một người có thể cùng doanh tuyển chống lại đương nhiên đây cũng chỉ là liền trên mặt tình huống mà thôi dù sao có mặc ngọc khế ước tồn tại triệu cắt các không cách nào đối doanh tuyển trực tiếp làm ra sự tình gì thậm chí hắn đối doanh tuyển sinh ra lý trí biến thành mình đã rõ ràng nhìn thấu triệu lệnh hoa tất cả kế hoạch nhưng là y nguyên lựa chọn đem mình đưa đến triệu lệnh hoa vết đao phía trên đây là hắn liền hướng tự sát chất xúc tác triệu cắt từ bỏ sinh mệnh của mình cũng muốn gia tăng diệt trừ doanh tuyển tỷ lệ bởi vì hắn tiềm thức không ngừng nói cho hắn chỉ cần hắn tại một ngày như vậy liền vĩnh viễn không có khả năng diệt trừ doanh tuyển mà đại tống cũng sẽ thành hắn doanh tuyển đại tống hắn đem kế tiếp theo trải qua khôi lỗi đế vương tiếp sống dạng này tư vị hắn tại thái kinh cầm quyền thời kỳ cũng đã thể nghiệm qua hắn không nghĩ tại thể nghiệm lần thứ th Cho nên hắn lựa chọn hy sinh chính mình tính mệnh, điểm này chỉ sợ tại sau cùng triệu lệnh hoa cũng là nhìn ra. Nếu quả thật chính là dạng này, như vậy mục đích của bọn hắn thế nhưng là liền không đơn thuần A Công tôn thắng nhẹ nhàng thở dài, đối Doanh Tuyền nói, hẳn là triệu lệnh hoa mục đích là muốn qua sông đoạt cầu, đối phó người A Hắn nếu là thật sự dám làm ra cái gì bất thiện cử động, bản soái không ngại dậy một chút hắn như thế nào là người. Doanh Tuyền cười lạnh, hắn biết Công tôn thắng chi ngôn đã đoán đúng triệu lệnh hoa mục đích, nói tiếp, bản soái trong tay trừ cái này một không binh mã bên ngoài, còn có Hà Bắc cùng Sơn Đông địa, Đại Kim cùng Đại Liêu hai nước. hắn lấy cái gì đối phó bản soái chỉ bằng mượn đại tống hiện tại cái kia cục diện rồi dám doanh tuyển cũng không phải là đặc biệt lo lắng đới tông a doanh tuyển đối bên người đới tông nói lại đem nô dụng tìm đến Ê! sau một lát nô dụng đi tới trong phòng đối doanh tuyển nhẹ nhàng túi đầu sau đó nói đại soái không biết gọi thuộc hạ đến đây chuyện gì có kiện sự tình cần ngươi tham tưởng một hai doanh tuyển mỉm cười đối với nô dụng đầu doanh tuyển vẫn còn tin được đại soái không ngại nói thẳng nô dụng cũng là có chút nghi hoặc nhìn xem doanh tuyển Nô dụng mặc dù biết đầu não mình thông minh nhưng là cũng biết trước mắt doanh tuyển đầu não càng không đơn giản thúng chi doanh tuyển hiện tại bên người còn có một cái công tôn thắng có thể đem hai người bọn họ làm khó sự tình chỉ sợ sẽ là đối với mình đến nói cũng nhất định sẽ không như thế dễ giải quyết cũng không phải cái đại sự gì doanh tuyển tốc độ cực nhanh đem vừa rồi hắn cùng công tôn thắng thảo luận sự tình hướng về ngô dụng hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói lớn một bên sau đó mỉm cười đối ngô dụng nói không biết ngô học cứu nghĩ như thế nào à ta đại xóa nha Nô dụng nghe qua về sau nhìn thấy một mặt ý cười doanh tuyển vội và nói chuyện cho tới bây giờ đại xóa vì sao còn có thể cười được bản soái vì sao cười không được doanh truyền nhìn xem nô dụng nói tiếp cái này đại tống hoàng đế rõ ràng chính là muốn lấy đại soái tính mệnh a nô dụng cười khổ một tiếng nhìn xem doanh truyền nói chính là chuyện cho tới bây giờ cho nên mới cần học cứu ngươi giúp đỡ bản soái tham tưởng một hai nhìn xem có biện pháp gì có thể phá này ván doanh truyền nụ cười trên mặt y nguyên không thay đổi t nô dụng nhìn xem doanh truyền nụ cười trên mặt lại là không có tồn tại dùng mình một cái cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi đại soái trong lòng nghĩ như thế nào đây này bản soái ý nghĩ học cứu coi là thật không biết doanh vẫn như cũng là một bộ khuôn mặt tươi cười Đã đại đại soái đã có dự định, cần gì phải làm khó tiểu sinh. Lộ Dụng vẫn như cũng là khổ một gương mặt, thân xác thậm chí còn có một ít đê mê. Vì muốn đem học cứu cởi chuyến này vung nước được a. Doanh Tuần nhìn chăm chằm Lộ Dụng, nửa đe dọa nói, dù sao ngươi danh xưng người nhiều mưu trí, nếu là không hảo hảo lợi dụng một phen, chẳng phải là rất xin lỗi ngươi tại bản soái sổ sách dưới hiệu lực. Ai? Lộ Dụng nhẹ nhàng thở dài, nói tiếp, đã đại tống hoàng đế đã quyết tâm muốn đem đại soái trừ bỏ, như vậy muốn mượn này ván chỉ có một cái biện pháp. Nói nhảm. Công tôn thắng ở một bên lật một chút bạch nhãn, nói tiếp, nói tới phải làm gì? Thứ 1, án binh bất động. Nô Dụng lập tức khôi phục quân sư bản sắc, đối hai người nói, càng là lúc này, liền càng phải đem binh quyền bắt được. Thứ hai, lớn tiếng dọa người. Nô Dụng trong mắt tinh quang lóe lên, nói tiếp, Đại xoáy giờ này khắc này, cần đem Đại xoáy xuất sư đến nay công kích, tại toàn bộ thiên hạ tin dương, mà lại là trắng trợn tin dương, điểm này dễ làm. Doanh Tuyền gật gật đầu, đầu tiên là trở về tới bàn phía trên, nhấp bút lên mực viết hỏa một trận, sau đó dùng lại hoàn gói kỹ, đưa cho một bên đối tông. Nói tiếp, nhanh chóng đem vật này giao cho chân định phủ Lý Hạnh Nhi cô đương, sau đó liền tại chân định phủ chờ lệnh, nếu là có cái gì tin tức trọng yếu, hỏa tốc đến đây báo tin. ấy, chương 411, trong kế hoạch. Chương 411, trong kế hoạch. Cái này điểm thứ ba đâu? Công Tôn Thắng nghe qua ngô dụng phía trước hai đầu kế hoạch, âm thầm gật đầu, cái này ngô dụng danh hiệu xác thực không phải thổi ra. Cái này điểm thứ ba, Ngô Dụng dừng một chút, có chút nhìn một chút doanh tuyển. lúc này mới nói tiếp, chính là muốn dẫn đối phương xuất thủ trước. Dẫn đối phương xuất thủ trước. Công Tôn Thắng hơi sững sở, có chút không giải thích được nói, vì cái gì? Cũng nên có một cái động thủ lý do chứ. Ngô Dụng to mò nhìn Công Tôn Thắng, nói tiếp, hiện tại thiên hạ này, dù sao vẫn là đại tống thiên hạ. nếu là chúng ta không có một chút lý do liền tạo phản lời nói chỉ sợ bách tính không cách nào tán đồng ồ công tôn thắng tò mò nhìn ngô dụng nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp ngươi ngô học cứu vậy mà như thế tùy tiện đem tạo phản hai chữ nói ra miệng rồi sợ cái gì ngô dụng tới lui đầu của mình nhìn xem công tôn thắng nói nói các ngươi thật giống như không phải tại chuẩn bị tạo phản đồng dạng ha ha công tôn thắng nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không thèm để ý ngô dụng lời nói bởi vì bọn hắn xác thực muốn chuẩn bị tạo phản như bây giờ tình huống có vẻ như cũng không có thứ nhị đường có thể đi tóm lại đối với doanh tuyền đến nói hắn là sẽ không ngồi chờ chết. liền xem như triệu lệnh hoa không có xuống tay với hắn y tứ, doanh tuyền cũng muốn buộc triệu lệnh hoa xuống tay với hắn, sau đó đứng tại đại nghĩa góc độ phía trên, đem nó triệt để đánh bại. hoàng đế này vị trí chỉ là hắn doanh tuyền không muốn làm mà thôi, cũng không phải là không dám ngồi. được rồi, doanh tuyền nhẹ nhàng khoát tay áo, đối ngô dụng nói, có biện pháp nào có thể làm cho bọn hắn đối bản xoáy xuất thủ đâu? chỉ cần đại xoáy lạc đàn. ngô dụng đối doanh tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, tự nhiên không sợ bọn họ không mắc câu a. lạc đàn rồi, công tôn thắng lại là có chút lắc đầu. nói tiếp đối phương như là đã chuẩn bị đối doanh sư đệ xuất thủ như vậy tự nhiên cũng là có chuẩn bị nếu để cho doanh sư đệ cứ như vậy lạc đàn nhóm sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm công tôn thắng lại là đối ngô dụng nói tới có chút lo lắng trước nghe một chút ngô học cứu là như thế nào một cái lạc đàn biện pháp doanh tuyển đối công tôn thắng nói đạt được doanh tuyển cho phép ngô dụng tiếp lấy đối hai người nói chắc hẳn giờ phút này ngay tại đồng kinh bọn hắn cũng biết doanh xoáy giờ phút này vừa mới dẫn binh diệt đi hai nước đồng thời đánh giết ba vị đại tông sư là chiến tích đây là tự nhiên công tôn thắng đối với điểm này không có chút nào hoài nghi cho nên bọn hắn tự nhiên không dám mặt đối mặt cùng đại soái lên xung đột. Nô dụng nhìn xem công tôn thắng mỉm cười, nói tiếp, nhất là không dám ở trên chiến trường, mặt đối mặt va chạm. mà lại bọn hắn biết doanh xoáy đánh giết ba vị đại tông sư chiến tích, nhưng là lần thứ nhất doanh xoáy phi đao miệu sát lý chân nhân về sau, liền không còn có thi triển qua cái này một hạng tuyệt kỹ, không khó để người đoán ra. một chiêu này chỉ sợ có chút rất lớn hạn chế, cũng không phải là nghĩ thi triển, liền có thể tùy ý thi triển. Nô dụng vừa nói còn muốn lấy doanh tuyển ném đi một cái nghĩ lại ánh mắt, đầu tiên là tại xác nhận tin tức này, chuyện này chắc hẳn các ngươi đã muốn hỏi thật lâu đi. Doanh tuần nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem đồng dạng hai ánh mắt tụ vào đến trên người mình Công Tôn Thắng, nói tiếp, cũng không sợ nói cho các người biết, Phi đao Tuyệt Kỹ thi triển về sau, lần tiếp theo thi triển, nhất định phải tại sau 30 ngày. nội dụng nghe qua về sau, có chút nhẹ gật đầu, nói tiếp, đây chính là, chắc hẳn bọn hắn chính là đang đánh cược đại soái, thời gian ngắn không thể phát động cái này phân đến tuyệt kỹ. Còn có muốn để doanh soái lạc đàn một cái lý do, chính là đánh giết ra luật đức thắng cùng cái tia dị tộc đại tông sư thời điểm, đại soái đều là cùng sư sư cô nương cùng với Công Tôn đạo trưởng liên thủ đánh giết, bọn hắn tự nhiên sẽ phòng bị đại soái người bên cạnh. điểm này bần đạo cũng có thể nghĩ đến công tôn thắng tự nhiên biết tại lý sư sư cùng doanh tuyển liên thủ kết thành âm dương đại trận về sau chỗ sinh ra hiệu quả đến cỡ nào kinh người nhất là cùng hắn năm lôi thiên cương chính pháp kết hợp về sau quả thực chính là không có gì bất lợi nếu là muốn đối phó doanh tuyển tự nhiên không thể để cho lý sư sư cùng mình tại bên cạnh hắn nhược quả thật như vậy doanh sư đệ an toàn lại như thế nào bảo hộ công tôn thắng nhìn xem ngô dụng nói dù sao đối phương đối chúng ta là đã nghiên cứu một cái thấu triệt mà chúng ta đối với đối phương xác thực biết rất ít à, liền ngay cả bọn hắn đến cùng có bao nhiêu cũng không biết cho nên Nô Dụng nghe tới công tôn thắng chi ngôn, cao thâm mặt chắc cười một tiếng, nói tiếp, trọng yếu đến rồi, không muốn thửa nước đục thả câu. Doanh tuyển âm thầm lắc đầu, đối Nô Dụng nói, khuku. Nô Dụng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói tiếp, tiểu sinh nghĩ tới không được bao lâu, triều đình phong thưởng cũng liền nên xuống đây đi, đồng thời tất nhiên còn sẽ có một phong đem đại soái triệu hồi chiếu thư, cho nên chúng ta cần đánh đòn phủ đầu. Nô Dụng đối Doanh tuyển nhẹ nhàng một chút lời, nói tiếp, chúng ta đã để đại soái ở vào lạc đàn trả thái, cũng muốn làm cho đối phương cảm nhận được cảm giác cấp bách, trưởng không tiết tấu hẳn là chúng ta. nếu là chúng ta bị đối phương cường giả cái mũi đi như vậy liền xem như tiểu sinh cũng không có cái gì rượu kế có thể dùng chỉ còn lại có cương ép tạo phản một đường muốn bần đạo nói đến công tôn thắng nhẹ nhàng thở dài nói tiếp nếu là ngươi kế hoạch là muốn để doanh sư đệ lâm vào hiểm địa trong chẳng bằng chúng ta cứ như vậy thông thống khoái khoái tạo phản đến thống khoái nói cũng đúng doanh tuyển có chút nhận đồng gật gật đầu các ngươi nội dụng nghe tới hai người vậy mà như thế lại là trong lòng dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh đối hai người nói tiểu sinh tại cái này bên trong lãng phí nửa ngày môi sắc cũng chỉ là đổi lấy hai người các ngươi dạng này phốc phốc công tôn thắng nhìn thấy ngô dụng dáng vẻ lo lắng đột nhiên cười ra tiếng âm đến liền vội vàng đứng lên đem ngô dụng trấn an xuống tới nói tiếp bần đạo lại làm sao không biết cái này cưỡng ép tạo phản là hạ hạ sách chỉ là trách ngươi ngô quân sư quanh có lòng vòng phân tích nửa ngày tình thế chỉ là để bần đạo nghe tới muốn đem doanh sư đệ đặt trong nguy hiểm lại là không có nghe được cái khác tính kiến thiết ý kiến dựa theo đạo trưởng ý tứ đây là tiểu sinh sai lầm không thành nô dụng đối công tôn thắng lúc này chính là một cái lướp mắt đi doanh tuyển lần nữa ba phải nói ngươi nếu là có cái gì chú ý trực tiếp ra nói đến chính là tốt tốt tốt Ngô dụng bất đắc dĩ ngồi xuống nói tiếp, ai kêu tiểu sinh cùng các ngươi bên trên nhảy một cái thuyền hải ta đâu? đại xoáy nên tại thánh chỉ đến trước đó, liền dẫn đầu đứng dậy tiến về chân định phủ. đương nhiên một đường này cần che giấu hành tích của mình, tuyệt đối không thể người khác phát giác. nô dụng đối doanh tuyền nói, vậy cái này bên trong đâu? doanh tuyền mở miệng hỏi, cái này bên trong liền do tiểu sinh cùng các vị tướng quân, đem tất cả sự vật quản lý hoàn tất về sau, liền trực tiếp xuất quân xuôi nam, lại là theo sát tại đại xoáy về sau. nô dụng nói tiếp, chắc hẳn tiểu sinh xuất quân xuôi nam nửa đường bên trong, liền sẽ cùng triều đình sứ giả gặp nhau. trước đây đại xoáy đi đầu trở lại chân định phủ về sau. tự mình ta chấn, nhất định phải nghĩ biện pháp đem khâm sai kìm chân tốt nhất là tiểu sinh xuất lĩnh đại quân đến chân định phủ biên giới thời điểm tại để chúng ta gặp nhau nhưng là đại soái đang bày ra hoàn thành chuyện này thời điểm tất nhiên không thể bại lộ mình ngay tại chân định phủ chuyện này Nô dụng nói với doanh tuyển lấy kế hoạch của mình về sau đâu doanh tuyển kế tiếp theo hỏi một đường hành quân bên trong sẽ từ công tôn thắng giả trang thành đại soái bộ dáng Nô dụng đối công tôn thắng không có ý tứ cười cười nói tiếp đến lúc đó còn cần đạo trưởng hao tổn nhiều tâm trí không sao chỉ cần là có thể hoàn thành kế hoạch cũng không có trở ngại công tôn thắng gật gật đầu Hỏi tiếp, chỉ là muốn bẩn đạo ra vẻ doanh sư đệ, thích hợp dù ý. Nó một, đại soái đi trước một bước tin tức, không thể lộ ra. Hai, khâm sai trước đó, đi đầu một bước, tốt nhất là có thể cùng khâm sai gặp qua, đợi đến khâm sai nhập ta đại doanh tuyên chỉ thời điểm, liền do tiểu sinh thay ra mặt, liền nói đại soái đã trước một bước trở về chân định phủ, mà lúc này đây Công tôn đạo trưởng liền có thể thối lui ngụy trang khôi phục thân phận của mình. Đường vòng đường nhỏ, xào xảo lẫn vào đông kinh thành bên trong, tại đông kinh chờ đại soái đến chính là, nhớ lấy, tuyệt đối không thể để người ta biết đạo trưởng thân ở đông kinh tin tức. Nô dụng đối Công tôn thắng dặn dò, thế nhưng là ngươi liền không sợ bọn họ không gặp được bần đạo thân ảnh sinh lòng nghi hoặc a công tôn thắng đối ngô dụng nói cái này không sao tiểu sinh vừa rồi đã để hiến thanh ra vẻ đạo trưởng giá vẻ đồng thời tìm được cầm vận tiết tử nói rõ ngọn nguồn. bây giờ tại trong mắt mọi người chỉ sợ đạo trưởng đã tại trở về kế châu trên đường đi ngô dụng đối công tôn thắng nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó có chút xá một cái nói tiếp chỉ là còn xin đạo trưởng không nên trách tội tiểu sinh tự tác chủ trương không đúng công tôn thắng vẫn còn có chút nghi hoặc đối ngô dụng nói ngươi đã sớm ngờ tới chuyện này nhưng là ngươi trước khi đến hẳn là cũng không biết tin tức này a Có đạo lý. Doanh mặc dù tin tưởng nô dụng, nhưng là nghe tới công tôn thắng vừa nói như vậy, cũng là nghi hoặc nhìn nô dụng. Tây, Nô dụng đem mình cánh tay phải bên trên ống tay áo, chậm rãi cuốn lại, đối doanh Tuyền hai người nói, nhìn xem, có phải là thiếu cái gì? Tựa như là ít một chút thứ gì, nhưng là vì cái gì nghĩ không ra đâu. Công tôn thắng lông mày nhẹ nhàng nhíu chung một chỗ, lại là nửa ngày cũng nhớ không nổi tới. Thiếu một một đầu dây đỏ. Doanh Tuyền lúc này nói, là nhất tuyến thiên. Không sai. Nô dụng nhận đồng gật gật đầu, nói tiếp, Tiểu Sinh là triệu cắt thủ hạ ảnh trạng nguyên, các ngươi đều là biết đến, mỗi một cái ảnh trạng nguyên đều là bị triệu cắt gieo xuống nhất tuyến thiên dạng này cổ độc. Ngay tại hôm qua Tiểu Sinh đột nhiên phát hiện Tiểu Sinh trên cánh tay phải nhất tuyến thiên cổ độc vậy mà liền này biến mất không thấy gì nữa, trong lòng cũng đã có suy đoán, nguyên lai like là dạng này. Công tôn thắng hiểu rõ gật đầu, nhìn xem Nô dụng, nói tiếp, nhất tuyến thiên dạng này cổ độc, trừ từ thi thuật giả tự mình thu hồi bên ngoài, chính là thi thuật giả bản nhân bỏ mình. Đúng vậy a. Nô dụng cười khổ một tiếng, nói tiếp, Tiểu Sinh tại Hoàng Long phủ, triệu cắt tại ở ngoài ngàn dặm Hoàng Cung Đại Nội. Tự nhiên không thể nào là hắn thay Tiểu Sinh hóa giải, như thế cũng chỉ có một lời giải thích. Chương 412, cấu kết. Chương 412, cấu kết. Đúng vậy a Nô dụng cười khổ một tiếng, nói tiếp. Tiểu Sinh tại Hoàng Long phủ, Triệu cắt tại ở ngoài ngàn dặm Hoàng Cung Đại Nội. Tự nhiên không thể nào là hắn thay Tiểu Sinh hóa giải, như thế cũng chỉ có một lời giải thích. Đúng vậy à? Xuất hiện tình huống như vậy, cũng chỉ có Triệu cắt đã bỏ mình cái này một lời giải thích. Công tôn thắng cũng là hơi gật gật đầu, nhất tuyến thiên dạng này cổ độc mặc dù hiếm thấy, đến lúc đó nó đặc tính công tôn thắng vẫn có một ít hiểu rõ. Cho nên a. Nô Dụng nói tiếp, đúng lúc đụng phải Đại Soái để đối tông tìm kiếm gọi tiểu sinh đến đây thương nghị sự vật, chỉ là hướng về đối tông hơi hỏi thăm một phen, liền biết trong đó có thiếu, đúng lúc gặp gỡ Yến Thanh Trình đốn lương thảo trở về, bởi vậy liền tự tiện chủ trương. Kỳ thật liền xem như Đại Soái không phải người đến tìm kiếm tiểu sinh, tiểu sinh cũng tới Đại Soái cái này bên trong cùng Đại Soái thương nghị đối sách. Nô Dụng đối doanh tuyển cùng Công Tôn thắng hai người nói: "Tốt, tốt, những chuyện này sau này hay nói." Doanh tuyển gật, gật đầu, biểu thị mình đối Ngô Dụng tín nhiệm, sau đó đối Ngô Dụng nói tiếp: "Nói một chút phía sau kế hoạch đi." "Vâng." nô dụng lúc này đối hai người đem phía sau kế hoạch một mạch nói ra lập tức liền dẫn tới hai người liên tục gật đầu kể từ đó đối đại tống đến nói cũng không tính được thương cân động cốt doanh tuyển nghe qua nô dụng về sau lời nói chậm rãi thở dài một cái nói tiếp chỉ là thời cuộc dung chuyển vẫn là không thể tránh lẽ a ha ha công tôn thắng cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng nô dụng đem kế hoạch toàn bộ mà ra về sau đến là để công tôn thắng cũng trong bóng tối lòng ra thở ra một hơi giờ phút này nghe tới doanh tuyển cảm thắn liền đối với doanh tuyển nói dù sao cũng là cũng coi là thay đổi triều đại nô học cứu mưu kế có thể để cho đại tống thậm chí toàn bộ thiên hạ bách tính tổn thất xuống tới thấp nhất thậm chí đối bọn hắn sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn không ảnh hưởng đã là làm được tự hạ dân chúng chịu đến ảnh hưởng ít đi một chút như vậy tự nhiên có những người khác sẽ nhận gấp đôi ảnh hưởng doanh tuyển âm thầm gật đầu nói tiếp bản xoáy hiểu lấy hay bỏ hai vị cứ việc yên tâm doanh tuyển đã ra doi thúc ngựa trở lại chân định phủ cũng chính là nơi ở của mình quốc công phủ tại cái này bên trong đã sớm xây lên chỉ là doanh tuyển cũng là lần thứ nhất đến doanh tuyển lặng lẽ vô sinh ý và ở lại là chỉ có chỉ là mấy người biết được nó một chính là doanh tuyển thủ hạ Trưởng quản tài chính tướng tài Đắc Lực Lý Hạnh Nhi. Giờ phút này quốc công phủ trong mặt thất chính là chỉ có hai người bọn họ ở trong đó. Như thế nào? Doanh Tuyền đối Lý Hạnh Nhi hỏi. Bản soái để ngươi làm sự tình, làm thế nào rồi? Đại soái cứ việc kiên tâm, tin tức cũng sớm đã thả ra. Lý Hạnh Nhi mỉm cười nói tiếp, hiện tại đại tống từng cái châu phủ đều tại đánh chống chúc mừng, Đại soái công tích, chú định xếp vào xét xử, danh truyền thiên thu. Ngươi a? Doanh Tuyền chậm rãi lắc đầu, nhìn xem Lý Hạnh Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, ngươi trưởng nào thì vậy mà cũng học được nói những này lời hữu ích. Tiểu nội thường xuyên không tại Đại soái bên người. bây giờ thật không cho gặp nhau, đương nhiên phải mau nói một chút lời hữu ích để đại xoáy cao hứng đi, nếu không tha đại xoáy chỉ sợ muốn quên đại xoáy bên người còn có tiểu nội một nhân vật như vậy, tại vì đại xoáy ngày đêm vất vả, lý hạnh nhi cùng doanh tuyển quan hệ, tự nhiên là ngày ở giữa thâm hậu, nói thật, hiện tại doanh tuyển thế lực, thật đúng là không thể thiếu nữ từ này, ngừng ngừng ngừng, chỉ bất quá doanh tuyển giờ phút này vậy mà nghe tới lý hạnh nhi vậy mà dùng dạng này nũng nịu, thậm chí trong lời nói vẫn tồn tại một tia u âm điệu cùng mình nói chuyện thời điểm, lại là nhịn không được toàn thân dâng lên một trận nổi ra gà cho nên doanh tuyển chính lên mình gương mặt, có phần mang một kia nghiêm, đối lý hạnh nhi nói. Ngươi hảo hảo nói chuyện, nha. Lý Hạnh Nhi lại là thần sắc đột nhiên một trận ảm đạm, trước đó nhiệt tình cùng vui sướng, lập tức cắt giảm xuống dưới, thật sự là đau đầu. Doanh Tuyền nhìn thấy Lý Hạnh Nhi bộ dáng bây giờ, trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng, đối Lý Hạnh Nhi nói, được rồi, được rồi, ngươi thích như thế nào, liền như thế nào tốt. Ừ. Nghe được câu này Lý Hạnh Nhi, nhưng thật giống như là nháy mắt đẩy máu phục sinh, nơi đó còn có trước đó như thế vẻ ngoại suy sụp trạng thái, Doanh Tuyền không khỏi cảm thán một tiếng, nữ nhân này thật đúng là giỏi thay đổi, ta quả nhiên không thích hợp cùng bọn hắn liên hệ A đã như vậy. doanh tuyển nhẹ nhàng nhìn thoáng qua lý hạnh nhi nói tiếp ngươi đột nhiên đến bản soái cái này bên trong tất nhiên là có chuyện gì muốn cùng bản soái báo cáo a kỳ thật doanh tuyển giấu ở cái này chân định phủ, đối với ngoại giới tin tức cũng đều là từ lý hạnh nhi một người thay thế vì truyền lại mệnh lệnh của hắn cũng là giao cho lý hạnh nhi về sau từ lý hạnh nhi thay phát hảo doanh tuyển thế lực sở thuộc không ai không biết nói lý hạnh nhi là doanh tuyển tâm phúc thậm chí là có thể so ngô dụng cùng công tôn thắng tâm phúc đối với lý hạnh nhi nói lời bọn hắn cũng chỉ có toàn lực phối hợp trong mắt bọn họ lý hạnh nhi dù sao cũng là một nữ tử có thể có được danh tuyển tín nhiệm như vậy, để nhân chi quan hệ giữa chỉ sợ cũng là vi diệu gấp tha đương nhiên đây cũng chỉ là những cái kia phía dưới quan viên âm thầm đoán thôi, cũng không có dám chân chính nói ra. phải, Lý Hạnh Nhi đối đi gật gật đầu nói, trước đó Đông Kinh Thám Tử truyền đến tin tức, hôm qua Triệu Lệnh Hoa đăng cơ làm đế, đồng thời liền có chiếm hơn nửa cái núi Tây Điền Hồ cùng chiếm lấy Hoài Tây Vương Khánh, phái ra sứ thần, hướng Triệu Lệnh Hoa biểu thị thần phục, nguyện ý quy thuận Đại Tống Triều đình, nghe theo Triều đình hiệu lệnh. đây là chuyện tốt ta. Doanh Tuyền nghe xong nhẹ nhàng thở dài, đối Lý Hạnh Nhi hỏi tiếp, chúng ta vị kia vừa mới đăng cơ hoàng đế lại là như thế nào quyết sách đây này? tự nhiên là đồng ý. Lý Hạnh Nhi đối Doanh Tuyền nữ môi, nói tiếp, chỉ là có một chút, đại soái ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Nói nghe một chút. Doanh Tuyền nghe tới Lý Hạnh Nhi nói như vậy, nhưng trong lòng lên hào hứng, lập tức trực tiếp hỏi, chúng ta vị này vừa mới đăng cơ hoàng đế đâu, không chỉ có đặc xá hai người bọn họ toàn bộ sai lầm, thậm chí ngay cả thuộc hạ của bọn hắn cũng cùng nhau đặc xá, càng khiến người ta nghĩ không ra chính là, bọn hắn giảng cái lại bị sắc phong làm hai chân phiên vương, Điền Hổ vì tân vương, Vương Khánh vì Ngô vương. Lý Hạnh Nhi đối Doanh Tuyền nói, chật chật chán. Doanh tuyển nghe tới tin tức này, bên kẹo miệng lại là có chút lên mỉm cười. nói tiếp bạn xoáy còn tưởng rằng hắn có cái gì mạnh khỏe, nguyên lai like đây chính là đối phó bạn xoáy thẻ đánh bạc a đều lấy một chút đám hô hợp quả thực không đáng giá nhắc tới doanh tuyển đối lý hạnh nhi nói nghe ngươi vừa nói như vậy bạn xoáy đến là cảm thấy bọn hắn những người này chỉ sợ sớm đã câu kết đến cùng một chỗ tiểu mội cũng có dạng này hoài nghi lý hạnh nhi đối gật gật đầu cũng là một mặt trịnh trọng nói tiểu mội đã phái người đi tìm hiểu qua tin tức của bọn hắn quả nhiên hai người này thủ hạ trung kiên tướng lĩnh đều là xuất từ thần võ các môn hạ bất quá đều là một chút thần võ các khí đồ hoặc là chính là dứt khoát phản xuất thần võ các phản đồ cái này liền bọn hắn quen dùng mạnh khỏe. Doanh Tuyền nghe tới Lý Hạnh Nhi đầu này tin tức, trong lòng càng thêm xác định mấy điểm. nói tiếp, người ha không biết bản xoáy dưới Trướng Lưu Tuấn Nghĩa, Sử Văn Cung cùng Lâm Xung ba người chính là thần võ các khí độ a. t. Lý Hạnh Nhi nghe tới Doanh Tuyền nói ra ba cái tên này, lại là nhịn không được dâng lên một trận ý lạnh, đến hít một hơi hơi lạnh. không chỉ đâu. Doanh Tuyền khỏe miệng hướng lên khẽ nghiêng, lại là chẳng hề để ý nói, bản soái thủ hạ còn có một cái gọi là Kim Thương Thủ Tử Ninh, người này cũng là thần võ các đệ tử, những này vẫn chỉ là mấy vị đại tướng, còn lại tiểu thống lĩnh chỉ sợ không chỉ mấy phần a. kia yeah, lý hạnh nhi lại là mang theo một tia lo lắng nhìn xem doanh tuyển làm ra cái cắt thiết hầu thủ thế đến lúc đó còn không có nghiêm trọng đến tình trạng này doanh tuyển khép cười một tiếng bộ hạ của mình mình rõ ràng nhất những người này đều là làm lúc tuấn kiệt tự nhiên thấy rõ ràng thế cuộc trước mắt lại nói doanh tuyển cũng sẽ không lưu cho bọn hắn cơ hội độc thủ nếu là thế giới này từ đây liền không có thần võ các không có triệu lệnh hoa như vậy bọn hắn còn có thể hiệu chung với ai đây đương nhiên chỉ có chính mình mà lưu tuấn nghĩa cùng lâm xung hai người cũng không phải là nóng lòng công danh lợi lộc người chỉ để lại xử văn cung một người lại có thể nhấc lên sóng gió gì Doanh Tuyền tự tin mình có thể đem bọn hắn ăn chắc, tiểu nội hay là lo lắng. Lý Hạnh Nhi giờ phút này trên mặt vẻ lo lắng, lại là chân tình bộc lộ, không có một tia giảm mạo địa phương, đến là để Doanh Tuyền không khỏi sinh lòng cảm động, cũng chỉ có chân chính người trong nhà mới có thể vì đối phương như thế lo lắng đi. Những ngày này vất vả ngươi, Doanh Tuyền đột nhiên nhìn xem hơi có vẻ mỏi mệt Lý Hạnh Nhi nói ra một câu nói như vậy. Đại soái, Lý Hạnh Nhi tuyến lệ phảng phất đang một nháy mắt triệt để sụp ra, vốn là ngồi tại Doanh Tuyền đối diện nàng, vậy mà trực tiếp bổ nhào vào Doanh Tuyền trong lực, nhẹ nhàng nức nở. Dù sao vẫn là một cái tiểu cô nương a. Doanh Tuyền nhẹ nhàng vuốt ve Lý Hạnh Nhi mái tóc, trong lòng thầm nói: Để đại soái chế cười. Lý Hạnh Nhi trải qua phen này chân tình bộc lộ, có chút không thôi rời đi Doanh Tuyền lưỡng ngực, nhìn về phía Doanh Tuyền ánh mắt cũng là mang theo một tia ngượng ngùng. Tốt. Doanh Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Lý Hạnh Nhi nói: Đem nước mắt lau lau, chờ một lát đi nói cho đối tông, để hắn đem cái này tin tức nói cho ngay tại Suôi Nam nội dụng. Thiên Thể nói cho hắn một tiếng, để Lưu Tuấn Diễm, Sử Văn Cung, Lâm sùng, còn có Tăng Giang ủ hổ, xuất lĩnh năm đại quân, trận binh nhạn môn quan nếu là điền hồ có chút di động. không cần khách khí trực tiếp phát binh tiêu diệt còn có để cao liêm cùng chu võ hai người theo quân vâng lý hạnh nhi đối doanh tuyển doanh doanh cuối đầu liền trực tiếp đi ra khỏi phòng cái này triệu lệnh hoa thật đúng là để bạn xoáy một khắc cũng không thể bất lo doanh tuyển âm thầm cau mày nghĩ đến ha ha nội dụng tiếp vào đới tông truyền tin liền hội vàng đem công tôn thắng gọi vào bên cạnh mình đối công tôn thắng nói nghĩ không ra à nghĩ không ra à tiểu sinh ta tốn sức tâm tư cũng không nghĩ tới điển hộ cùng vương khánh hai người vậy mà cũng đã sớm cùng cái này triệu lệnh hoa cấu kết đến cùng một chỗ chương bốn trăm nội dụng tính toán chương bốn trăm nội dụng tính toán ha ha nội dụng tiếp vào đối tông truyền tin liền vội vàng đem công tôn thắng gọi vào bên cạnh mình đối công tôn thắng nói nghĩ không ra à nghĩ không ra à tiểu sinh ta tốn sức tâm tư cũng không nghĩ tới điển hổ cùng vương khánh hai người vậy mà cũng đã sớm cùng cái này triệu lệnh hoa cấu kết đến cùng một chỗ nói nô dụng đem trong tay mình tin tức đưa cho mới vừa tới đến bên cạnh mình công tôn thắng điên hổ vương khánh công tôn thắng nhìn thấy hai cái danh tự này âm thầm suy tư một trận lúc này mới nói tiếp hai người kia đều là tôn tép nhại nhép không đáng để lo luận võ công luận mười dám. đều cùng doanh sư đệ trên lệnh một giảm nhưng là nhưng là nội dụng kết quả công tôn thắng lời nói gốc dạ tiếp lấy hoặc nói điển hổ thủ hạ lại là có một nhân vật chúng ta không thể không phỏng người này chính là tiểu đạo thanh không sai công tôn thắng âm thầm gật đầu nói tiếp cũng không biết cái này điển hổ là như thế nào đem cái này tiểu đạo thanh mê hoặc đến bên cạnh mình phải biết cái này tiểu đạo thanh dựa theo bối điểm cũng coi là bần đạo sư tôn la chân nhân sư đệ chỉ là tạo hóa treo người chỉ có cái này một cái bối điểm nhưng không có giống bẩn đạo sư tôn lại hoặc là hoa sơn hy di sư bá tu vi như vậy. năm đó muốn lần nữa bái tại bần đạo sư tôn muôn hạ, lại là bởi vì bị sư tôn từ chối nhã nhặn đến tận đây tiểu đạo thanh liền lưu lạc giang hồ chỉ là thời điểm xuất hiện lại đã học thành một thân thượng thừa đạo thuật đồng thời bị điển hồ lung lạc quá khứ tại hắn kia bên trong ngồi dậy quốc sư nô dụng tiếp lấy đem công tôn thắng lời nói xong sau đó hai người liền cùng một chỗ rơi vào trong trầm tư không biết công tôn đạo trưởng có mấy phần chắc chắn đối phó cái này một vị tiểu đạo thanh đâu dụng cười khổ âm thanh nhìn xem công tôn thắng nói hắn dù sao cũng là đạo trưởng sư thúc chúng ta ngàn vạn không thể chủ quan mặc dù không dám nói nhất định có thể thắng qua hắn. nhưng là đem hắn ngăn chặn chắc hẳn vẫn là không có vấn đề công tôn thắng cũng là âm thầm suy nghĩ một trận mới có thể ngô dụng nói ra đáp án này có biện pháp ngăn chặn là đủ ngô dụng âm thầm lòng ra thở ra một hơi đại soái quân sư lúc này võ tổng lại là đi vào trong đại trướng đối hai người nói yên nguyệt lâu đệ tử có mật tín chuyển đến mật tín công tôn thắng tiếp nhận võ tổng đưa tới là hoàn thời khắc này công tôn thắng tự nhiên là doanh tuyển cách thân mặc doanh tuyển đã rời đi sự tỉnh toàn bộ trong đại quân tự có ngô dụng cùng công tôn thắng hai người mới biết được mà thôi công tôn thắng đem mật tín mở ra chậm rãi đọc được Phương tịch thủ hạ Bao Đạo ớt, may mắn trốn qua Minh Giáo diệt tộc chi họa, giờ phút này đã đầu nhập tại Vương Khánh dưới trướng danh xưng ứng Linh Thiên Sư cái gì Ngô Dụng nghe tới tin tức này mới là càng thêm phát hỏa nghĩ không ra lại xuất hiện một cái phiền toái Bao Đạo ớt đi theo Vương Khánh đã tới Đông Kinh Biện Lương Thành chờ nghe phong Công Tôn Thắng cũng không để ý tới Ngô Dụng phát ra kinh hô thanh âm mà là hai mật tín về sau lời nói chậm rãi đọc ra sự tình càng ngày càng khó giải quyết Công Tôn Thắng đem mật tín nhẹ nhàng trồng chất một chút đặt ở một bên trên mặt bàn đối một bên võ thủng nói tiếp truyền lệnh Lư Tuấn Nghĩa Sử Văn Cung Lâm Sùng còn có tăng gia ngũ hổ cùng cao liêm chú võ để bọn hắn liền có thể tiến vào trướng nghe lệnh. ê võ tổng có chút vừa chắc tay liền trực tiếp hướng về tay trái bắt đầu phái người phân biệt thông chi. ai công tôn thắng tiếp lấy nhìn thoáng qua ngô dụng nói nhẹ nói hiện tại xuất hiện dạng này biến số ngươi đối trước ngươi kế hoạch kia còn có mấy phần chắc chắn đâu? còn có năm điểm. ngô dụng nhẹ nhàng thở dài một tiếng đối công tôn thắng nói chờ chút đột nhiên ngô dụng nhãn tỉnh sáng lên nhìn xem công tôn thắng hỏi ngươi cũng đã biết bây giờ cách đại soái đánh giết lý chân nhân quá khứ bao nhiêu thời gian à? Cái này, công tôn thắng nhắm lại hai mắt, chậm rãi bấm đốt ngón tay một trận, đối ngô dụng nói, hẳn là quá khứ 28 ngày đi. T. Công tôn thắng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem ngô dụng lần nữa hiện ra năm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, nguyên lai like ngươi ngô học cứu vậy mà là đang đánh cái chủ ý này. Kỳ thật liền xem như kiểu đạo thành cùng bao đạo ớt hai người đồng loạt tiến đến trợ trận, cũng sẽ không có cái gì trở lại. Lô dụng đối Công Tôn Thắng nói tiếp, dựa theo chúng ta trước đó hiểu biết đến tin tức, đối phương tông sư cấp cao thủ rất có thể chỉ có triệu lệnh hoa một người, cho nên Kỳ Thật liền xem như đại soái lẻ loi một mình xâm nhập Đông Kinh, cũng là hoàn toàn có thể toàn thân trở ra, chỉ là vì để phòng lỡ như, tiểu sinh ra dạng này một cái man thiên quá hải kế sách, để Công Tôn Thắng đạo trưởng cũng thừa cơ chui vào Công Tôn Thắng, làm đại soái hậu viện. Nhưng là hiện tại, tăng thêm tiểu đạo thanh cùng bao đạo ớt hai người, đối phương chính là ba vị tông sư, liền xem như doanh sư đệ phi đao tuyệt kỹ có thể vận dụng, cũng chỉ là một cái thế lực ngang nhau chẳng diện. mặc dù hai người chúng ta tự tin có thể toàn thân trở ra nhưng là trước đó kế sách chẳng phải là toàn bộ nước chạy về biển đông kết quả là vẫn là phải đi cưỡng ép tạo phản một đường công tôn thắng đối ngô dụng không giải thích được nói sẽ không nô dụng đối công tôn thắng nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp ngươi cũng quá coi thường ta nô dụng đạo trưởng hẳn là quên đi đã sớm sớm trở về đông kinh lý sư Sư a nô dụng nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp nghe nói cha ta cùng lý hoài ân hai người hiện tại cũng là tại đông kinh ở tạm mặc dù không có hai người bọn họ tin tức nhưng là nếu là không có gì bất ngờ xảy ra cũng là đã đột phá đến tông sư đi liền xem như hắn triệu lệnh hoa còn có cái gì ẩn tàng thế lực năm cái tông sư cao thủ cũng đủ hắn uống một bình đi Nô dụng nhìn xem công tôn thắng có chút lắc đầu nói tiếp kỳ thật trọng yếu nhất tiến bộ là các người mà là hy di chân nhân cùng la chân nhân hai vị này gần như đương thời vô địch cao thủ mặc dù không biết la chân nhân đợi đạo trưởng như thế nào nhưng là hy di chân nhân bảo bối chúng ta đại soái trình độ đây chính là rõ như ban ngày nếu là đại soái xuất hiện cái gì không hay xảy ra ngươi nói vị kia sẽ có động tính gì Nô dụng đối công tôn thắng nói đây mới là ngươi trắng trận tuyên dương doanh sư đệ công tích nguyên nhân trọng yếu nhất đi Công tôn thắng nghe tới Ngô Dụng chi ngôn lại là bất đắc dĩ cười một tiếng, nói tiếp, từ khi doanh sư đệ khỏi hẳn về sau, bần đạo sư tôn cùng Hi Di sư bá liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi như đầu tiên là dùng doanh sư đệ đắc thắng tin tức tại dân gian nhất lên một đợt khánh công thủy triều, chỉ là lại bị điển hổ cùng vương khánh quý hạng, chuyển di có chút ít ánh mắt, mặc dù đã đạt tới mục đích, nhưng lại đối lại sau kế hoạch có phi thường bất lợi ảnh hưởng. Đúng vậy a, Ngô Dụng gật gật đầu, biểu thị công tôn thắng nói không sai. Lúc đầu muốn tiếp lấy dân chúng tiếng hô, đem đại soái vọng đẩy hướng một cái tầng cao nhất, sau đó mượn nhờ triều đem đại soái tuyên chỉ hồi triều sự kiện, hướng ngoại thả ra lời đồn. Triệu Lệnh Hoa thừa dịp danh tuyển lãnh binh trinh Liêu Diệt Kim thời điểm, ám sát tiên đế Triệu Cát, bây giờ lại chuẩn bị thiết hạ hởm môn yến, thiết kế đồ sát đại soái, đến lúc này tất nhiên tiêu Ca nổi lên một phía, tại tăng thêm Ta Sơn Đông cùng Hà Bắc Lượng địa tới gần kinh kỳ, lượng hắn Triệu Lệnh. Hoa cũng không dám công khai đánh giết doanh soái, nô dụng đối công tôn thắng nói: "Cho nên còn lại liền chỉ có ám sát một đường." Nô dụng đối công tôn thắng nói tiếp: "Đến lúc đó chúng ta tự nhiên không thể đợi đến đối phương trước hạ thủ, cho nên đây chính là tiểu sinh an bài đạo trưởng vào kinh thành cái thứ nhị dụng ý, cho nên ngươi liền để bần đạo tại doanh sư đệ cố ý lạc đàn thời điểm, xuất thủ trước." bởi vì đối phương người nếu là muốn ám sát doanh sư đệ, tất nhiên sẽ không lộ ra mình thật gương mặt công tôn thắng nói tiếp đến lúc đó chỉ cần bần đạo vừa động thủ đối phương những người kia cũng sẽ theo sát lấy xuất thủ lúc này bần đạo đột nhiên quay giáo một kích cùng doanh xoáy liên thủ đem nó phản giết vạch trần nó chân diện mục có thể ám sát đại xoáy người tự nhiên là đương thời cao thủ thân phận của hắn tất nhiên có dấu vết mà lần theo liền xem như một cái cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện người tiểu sinh phải có biện pháp đem nó biến làm thần võ các người lúc này triệu lệnh hoa thần võ các, các chủ thân phận coi như không đánh nổi nội dụng âm hiểm cười một tiếng nhìn xem công tôn thắng nói tiếp, sau đó liền sẽ tốt có yên nguyệt lâu cô nương vừa hay nhìn thấy có người ám sát đại soái một màn, nếu là yên nguyệt lâu cô nương chuyển ra tin tức, chắc hẳn lý sư sư cũng nên ngồi không yên đi. tính toán lòng người, công tôn thắng đối ngô dụng nhẹ nhàng thán, nói tiếp, chỉ là như vậy kế hoạch, như bây giờ tình hình phía dưới, còn có thể thành công a như bây giờ tình hình phía dưới, liền sẽ càng thêm rất thật, làm người say mê. ngô dụng đối công tôn thắng nói, tiểu sinh kế sách, chính là muốn để đại soái rơi vào một cái cùng với ủy khuất trong cảnh địa, từ đó thắng được người trong thiên hạ lòng người. Từ xưa kẻ được nhận tâm thiên hạ, đến lúc kia, đại xoái chính là không làm thiên hạ này cũng không thành. Nguyên lai like là người ngô học cứu tham đồ phú quý vinh hoa, vậy mà cũng muốn học năm đó thái tổ hoàng đế khoác hoàng báo tiết mục. Công tôn thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, kế sách này từ đầu tới đuôi toàn bộ đều là xuất từ ngô dụng một nhân thủ, công tôn thắng lại là rất may mắn mình cùng hắn là bạn không phải địch, có hắn địch nhân như vậy, cũng là có đủ nhất đầu. Không không không. Ngô dụng chầm rãi khoát khóa tay. Nói tiếp, đây không phải vì ta ngô dụng một người, hai người cái này tuyệt đối ngàn ngàn đã cùng đại soái nhắc lên các loại quan hệ mọi người, nếu để cho người triều đình đối phó đại soái, một khi đại soái thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy ngay sau đó, chính là chúng ta những người này tự kỳ. Đạo lý này, ai cũng hiểu. Doanh tuyển đối công tôn thắng nhẹ nhàng nói, ngươi công tôn đạo trưởng võ công cái thế, lại có la chân nhân ở phía trên che chở, triều đình tự nhiên không dám tùy tiện động tới ngươi, nhưng là chúng ta những người này coi như không giống. cho dù đối với triều Đình đến nói xử lý chúng ta có chút phiền phức, nhưng là đối với kẻ thống trị đến nói, điểm này phiền phức nhưng căn bản không để tại trong mắt của hắn. Nếu là việc này một thành, thiên hạ này không biết có bao nhiêu người nhận ngươi ân tình a. Công Tôn Thắng nghe tới Ngô Dụng lời từ đáy lòng, cũng là tràn ngập cảm khái, hắn biết như vậy, nếu không phải cực độ tín nhiệm, là tuyệt đối sẽ không nói với người khác cửa ra. Chương 414. Đáng thương thái giám. Chương 414. Đáng thương thái giám. Trấn Quốc công, Trinh Bắc đại tướng quân doanh truyền tiếp chỉ. Một cái trung niên thái giám, mặt trắng không râu, mang theo một tia khí âm u. thậm chí còn có một ít không kiên nhẫn, tại chân định phủ biên quân đại doanh bên ngoài, cao giọng hô. Thái giám hồi tưởng đến cái này, mình một đường gian khổ lịch trình, giờ phút này tại chân định phủ biên quân đại doanh vậy mà nhìn thấy vốn nên là dừng lại tại Hoàng Long phủ muốn trinh bắc quân, nhưng trong lòng thì nói không nên lời cảm khái. Vừa mới ra đông kinh thành, mình ngồi xuống con ngựa, vậy mà liền không lý do chết oan chết uổng. Còn không dễ dàng đợi đến dịch trạm người đem một thất mới con ngựa đưa tới, nhưng không có nghĩ đến đi đến nửa bước thời điểm, vậy mà khởi sướng đi đến, vậy mà đem mình bỏ rơi lập tức quổng, mình chạy vô tung vô ảnh. Thương hại hắn chỉ là một tên thái giám mặc dù có chút cường thân kiện thể pháp môn, nhưng là cũng chỉ là dùng để bù đắp thân thể của mình khí lực mới tu luyện cũng không phải là cao thủ gì bây giờ con ngựa đào tẩu còn lại hắn một thân một mình tại cái này giã ngoại hoang vu chứ không được phía sau thôn không được cửa hàng lại là để trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ mình vì sao liền dẫn tới dạng này một phần việc phải làm biết bao dụng ý nhìn thấy một nhà quán rượu nhỏ hướng về muốn một chén nước trà giải giải phạm, nhưng không có nghĩ đến vậy mà là một nhà hát điếm lao thiên gia người nào vậy mà như thế lớn mật tại thiên tử dưới chân mở hát điếm thái giám tự nhiên là bị mê đạo đợi đến lúc tỉnh lại lại phát hiện mình vậy mà đã bị trói đến phòng trong bên trong kia mở tiệm vợ chồng hai người giờ phút này ngay tại bên ngoài cha xét bọc đồ của hắn hắn chuyến này đi công tác cũng coi là đợi thiên tử tuyên chỉ tự nhiên là thiên sứ ven đường quan viên tự nhiên không dám đắc tội ăn ngon uống sướng cũng ứng lấy là được dạng này tuyên chỉ việc cần làm hắn cũng trải qua nhiều lần tự nhiên biết các loại môn đạo thái giám nghĩ đến lần này ra tất nhiên còn giống như thường ngày mình chút su bạc khỏi phải luốt đợi đến hồi kinh thời điểm còn có thể chuyển một cái y bát đầy hiện tại hắn trong bao cũng chỉ là hơi mang đến một chút năng lượng trừ những này bên ngoài liền chỉ có một phong muốn đối doanh tuyển tuyên chỉ chiếu thư hỏng thái giám trong lòng âm thầm buồn rầu, cái này thánh chỉ không có nhìn thấy tiếp chỉ người trước đó là tuyệt đối không thể mở ra nhưng là hiện tại hắn xuyên thấu qua không có đóng gấp khe cửa lại là nhìn thấy hai người rõ ràng đã đem thánh chỉ đem ra đang chuẩn bị mở ra đây là thánh chỉ thái giám nghe tới hán tử kia nói nói nhảm nữ tử kia đối hán tử nói mau nhìn xem phía trên là viết cái gì bà mẹ ngươi chứ gấu ạ hán tử kia đột nhiên gầm thét một tiếng đem thánh chỉ ném tới một bên trong miệng chửi rồi nói ngươi này nương môn biết rõ lao tử không biết chữ, lại muốn lao tử như thế nào cho ngươi xem một chút trên đó viết cái gì, lao nương cũng không biết chữ, nữ tử kia cũng là lớn tiếng nói, dù sao cũng không biết, không bằng một mũi lửa đốt xong việc. Chậm giái chậm, Hán tử kia vội vàng xuất thủ cho vẹn, nói tiếp, không thể, lớn như cái này trong thánh chỉ cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật chứ. ngươi nhìn vừa rồi đến cái kia thái giám, nào có một điểm thiên sứ dáng vẻ, ngược lại là hành tích lén lén lút lút, xem xét liền biết muốn đi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, nhưng không ngờ lấy cái này bên trong bị chúng ta vợ chồng cầm xuống. ai? Nữ tử kia nghe tới hán tử vừa nói như vậy, nháy mắt vô vô tay, đối hán tử nói: "Ta hai không biết chữ, cái kia thái giám là đi tuyên chỉ, dù sao cũng nên nhận biết ta." "Rất đúng." Hán tử cũng là đại hỉ, ngạc nhiên nói: "Mau mau, nhìn xem cái kia thái giám chết chưa." Song song song, thái giám trong lòng âm thầm tiêu khổ. Người thái giám này, mau mau tỉnh lại. Thái giám cũng không có mở to mắt, nhưng mà nên đón hắn chính là quay đầu một chậu nước lạnh. Soạt. "A, phi phi phi, tối là." Thái giám vốn còn nghĩ giả vờ giả vịt, không muốn tỉnh lại, nhưng không có nghĩ đến sự đáo lâm đầu, vẫn là không có nhịn xuống. lao nương nước dựa chân, há lại tốt như vậy tiêu hóa. nữ tử kia một đem nhìn thấy thái giám tỉnh lại, vậy mà thuận tay xuất ra leo ở hông đao nhọn, đem hắn thân trên dây thừng chặt đứt, một đem hướng hắn nhấc lên, đồng thời đem thánh chỉ đặt ở trước mặt hắn, mở miệng trực tiếp hỏi, uy, thái giám, phía trên này viết cái gì? ngươi tốt nhất đừng gạt chúng ta, bằng không hừ hừ. hắn tử cũng là trong tay cầm một đem dao róc xương, hàn quang lập lòe rất khiếp người. hắn chỉ là một tên thái giám, cái kia bên trong nhận được phần này tội, giờ phút này đã sớm hồn về chín ngày bên ngoài. cha cha. nữ tử kia cũng là cầm sống đào thái giám trên mặt hơi ma sát mấy lần, sau đó hung hân nói, mau nói. Vâng vâng vâng. Thái giám dùng mình run rẩy hai tay, đem thánh chỉ chậm rãi mở ra, run run rẩy rẩy nói, sắc, nói thẳng nói nội dung chủ yếu, vẻ nho nhã lời nói lao tử nghe không hiểu. Thái giám chỉ nói là ra chữ thứ nhất, hán tử kia biến không nhịn được nói, vâng vâng vâng. Thái giám nào dám phản bác, liền vội vàng đem trên thánh chỉ dưới xem một bên, có chút tổ chức một chút ngôn ngữ, nói tiếp, đây là đường kim thánh thượng đối quốc công, trinh bắc đại nguyên doanh tuyển dưới thánh chỉ, phong nó là tề vương, thưởng hoàng kim và lượng. bạch ngân và lượng gầm vóc một trăm thất cùng các loại đằng sau tất cả đều là ban thưởng các loại bảo vật có bảo vật gì liền không cần phải nói nói tiếp nói đằng sau còn có cái gì hán tử kia nói tiếp tại đông kinh đã chuẩn bị tề vương phủ tất cả ban thưởng đã toàn bộ chuyển nhập tề vương phủ bên trong hạ tề vương trong vòng năm ngày hồi kinh tiếp nhận vương vị lên ngôi thái giám một mạch đem thánh chỉ toàn bộ nói ra dù sao sự tình đã đến hiện tại tình trạng này hắn cũng không quan tâm rất nhiều từ mừng hán tử kia nghe tới cái này bên trong lại là khép cười một tiếng ra hiệu bên người nữ tử đem thái giám ra nói tiếp nghị không ra ngươi còn thật đàng hoàng xem ở ngươi là đi cho chúng ta đại tống đại anh hùng tuyên trị phân thượng lão tử hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng hán tử kia nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp ngươi biết chữ a thái giám giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ hán tử kia vậy mà là đang thử thăm dò chính mình ngươi thái giám này cũng là trung thực hán tử kia tự tay cho thái giám trôn thoát bục chặt tiếp lấy đem hắn mời đến ngoại thất nói tiếp trước đó là hai người chúng ta không biết cái này thánh trị vậy mà là cho doanh tuyển đại soái chuẩn bị có nhiều đắc tội trước đó như thế xuất lời dò xét cũng là vì muốn xác định công công tính tình như thế nào bây giờ ta hai người lại là yên tâm cái này một chén rượu liền xem như hai vợ chồng ta cho công công bồi tội chi dụng. Nữ tử kia bưng một bát vừa mới ngồi ra rượu, đưa đến thái giám trước mặt. "Hai người các ngươi không giết nhà ta rồi." Thái giám cẩn thận hỏi, "Công công đây là nơi đó, trước đó coi là công công đúng đúng đi làm cái gì nhận không ra người hoạt động, nhưng không có nghĩ đến vậy mà là cho doanh đại soái đưa ban thưởng ý chỉ, nếu là trước đó liền biết, tất nhiên sớm liền chuẩn bị thượng hạng rượu thức ăn ngon, chờ công công đến." Hán tử kia hơi lúng túng sờ sờ cái hốc, nói tiếp, "Chỉ là ai có thể biết, đường đường thiên sứ, vậy mà dạng này một bước bộ dáng chật vật." Thái giám sắc mặt tối đen, nhẹ nhàng liếc qua hán tử kia, liền xem như như thế hắn cũng chỉ có cười khổ phần, dù sao hai người này là nể mặt doanh tuyển, mới đối với hắn thái độ bước ngoặt lớn. Nói về sau doanh tuyển, là hắn cũng là hết sức bội phục, tán thưởng hắn vì đại tống anh hùng, cũng là một chút cũng không quá đáng. Giết đi đại Liêu cùng đại tống dạng này công tích, từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể đủ sánh vai. Người cái này nói gì vậy? Đến lúc đó nữ tử kia, nghe tới nhà mình hán tử như thế nào nói chuyện, tại chỗ phản bác, người ý tứ hiện tại liền không thể dùng rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi vị này công công rồi sao? Đúng đúng đúng. hán tử kia làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nói tiếp công công hơi dừng tại hạ cái này liền đi chuẩn bị hữu tâm tự tuyệt thái giám lại là không cách nào địch qua mình đã sớm nói bụng lần này đi tòa tiếp theo thành trấn còn có một số khoảng cách nếu không phải lấp đầy bụng chỉ sợ trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn chỉ là hắn nhưng không có nghĩ đến một cái sơ sẩy vậy mà trực tiếp uống say đợi đến tỉnh lại vậy mà đã là ngày hôm sau buổi trưa cứ như vậy qua một ngày hắn lại còn không có ra đông kinh phạm vi thái giám tâm lý khổ a dọc theo con đường này ma luyện cũng đầy đủ hắn viết xuống một bản truyện ký trên đường đi kỳ hoa sự tình không ngừng nhưng là vô luận là gặp được cái gì giặc cướp tường đạo hay là nhà hàng tự quán vậy mà đều biết hắn là đi hướng doanh tuyển đại soái hạ chỉ phong vương tức thiên sứ rượu ngon thịt ngon chiêu đã chưa từng có đoạn dọc theo con đường này đến lúc đó không tiếp tục xuất hiện qua cái uy hiếp gì đến sinh mệnh sự tình chỉ là này thời gian tốn hao lại là trọn vẹn nhiều một nửa lúc đầu nghĩ đến việc của mình sửa đổi đã đến chế kết thúc không thành nhưng không có nghĩ đến vậy mà giờ phút này tại chân định phủ biên quân đại doanh liền nhìn thấy doanh tuyển trinh bắc quân trải qua nghe ngóng mới biết được là hoàng long phủ tất cả sự vật đã cùng giao tiếp hoàn tất sớm xuôi nam thoáng một cái lại là để hắn tâm tốn nộ phong A. hiện tại tính toán thời gian, mình nếu là từ Đông Kinh đến Hoàng Long Phủ, cũng chính là hao phí dạng này thời gian thôi. Thái giám tại biên quân đại doanh bên ngoài chờ doanh tuyển tiếp chỉ. Cách ít cửa doanh chậm rãi mở ra, ra lại không phải doanh tuyển, mà là nô dụng. Thái giám là nhận biết nô dụng, nô quân sư. Thái giám đối nô dụng nhẹ nhàng hỏi, đại soái đâu? Vì sao không ra tiếp chỉ? Công công có chỗ không biết ta? Nô dụng đối thái giám nhẹ nhàng vừa chắp tay, nói tiếp, nhà ta đại soái vừa về tới chân định phủ liền trở về tâm như tiễn, ngươi cũng biết cái này chân định phủ chính là nhà ta đại soái cái nhà thứ hai, vừa mới rời đi không lâu. chẳng lẽ hai người các ngươi vậy mà không có đụng phải a cái gì như thế nào dạng này thái giám tinh tế hồi tưởng sau đó đột nhiên mở miệng hỏi đại soái làm cái gì cách ăn mặc cưới ngựa trắng lấy áo đen Nô dụng dừng một chút giả vờ như bừng tỉnh đại nộ nói tiểu sinh biết đại soái lần này đi chân định phủ thối lui khôi giáp chắc hẳn công công nhất thời không có nhận ra đi hỏng người này hay là có ấn tượng lúc ấy chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt hiện tại kia bên trong có thể nghĩ đến người này chính là doanh tuyền đâu bây giờ lại là như thế nào là tốt thái giám cười khổ nói t Nô dụng đối thái giám nói Công công sao không khoái mã cảm thấy chân định phủ, chắc hẳn đại soái tất nhiên là tại quốc công phủ bên trong. Nói hữu lễ, thái giám lúc này gật đầu nói, người tới, cho công công chuẩn bị bên trên một thất khoái mã. Nô dụng lập tức nói, công công ngựa xem ra cũng là rất mỏi mệt đi, hay là đổi một thất trong quân khoái mã ở trên đường cũng không mượn Như vậy đã tạm. Công công mang theo cảm kích nói, ta nhìn công công vậy mà không có mang một vị tùy tùng. Nô dụng nhìn một chút công công sau lưng, như có điều suy nghĩ nói, như vậy đi, tiểu sinh lại điều động một tiểu đội kỵ binh hộ tống công công tiến về như thế nào, vô cùng cảm kích. Thái giám trong lòng lại còn xuất hiện một tia không hiểu cảm động, dạng này mới là người tốt ta. Thái giám trong lòng đối Ngô Dụng âm thầm đánh giá đến, cũng không biết để Doanh Tuyền hoặc là Công Tôn thắng bọn người nghe đi sẽ có cảm tưởng thế nào, lại có người nói cái này đẩy trong đầu ý nghĩ xấu Ngô Dụng là người tốt, không phải là trong đầu của hắn nước vào rồi. Chân Định Phủ Quốc công bên ngoài phủ, Doanh Tuyền đối bên người Lý Hạnh Nhi nói, yên tâm, bản soái rời đi về sau, cái này bên trong hay là ngươi định đoạt, hết thể dựa theo kế hoạch làm việc là được. Tưởng. Lý Hạnh Nhi đối Doanh tuyển thuận theo nhẹ gật đầu, quả nhiên, thấy cảnh này người trong lòng bắt đầu không tự chủ nghĩ đến. giữa hai người này quả nhiên có gia tình cùng lúc đó còn có một cái ý nghĩ cũng tại trong đầu của bọn hắn xuất hiện không thể đắc tội lý hành nhi giá lúc này cách đó không xa trên đường phố xuất hiện một cố đội kim mã doanh tuyền khoe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp cuối cùng là đến, đến rồi hí hí hí Khi. một đám kỵ binh tại trước mặt doanh tuyền xuống ngựa nửa quỳ tại trước mặt doanh tuyển nói thẳng thuộc hạ gặp qua đại soái đứng lên đi các ngươi đây là doanh tuyển biết rõ còn cố hỏi nói là như vậy kỵ binh tiểu thống lĩnh đem sự tình trước sau trải qua đối doanh nhanh chóng nói một lần thì ra là thế a doanh tuyển chậm rãi gật gật đầu hỏi tiếp như vậy tuyên chỉ thiên sứ đâu cái này tiểu thống linh hơi lúng túng cười một tiếng tiếp lấy phất phất tay một đám kỵ binh tránh ra thậm chí lộ ra tại sau cùng một cái phảng phất đầu góc choáng váng thái giám tới chủ yếu chúng ta trong quân khói mã thiên sứ cười không phải rất quen thuộc tại tăng thêm thuộc hạ là rẽ đường nhỏ tới chính là sợ hãi để thiên sứ tại trải một cái không cho nên thiên sứ liền thành bộ này bộ dáng tiểu thống linh đối doanh tuyển nói tiểu thống linh chỉ là biết đây là ngô dụng nói cho hắn từ đường nhỏ khoái mã mà đi lại làm sao biết cái thiên sứ này trên đường đi tất cả tao nộ Toàn bộ đều là doanh tuyển xuất từ doanh tuyển một nhân thủ. Hắn cái dạng này như thế nào tuyên chỉ? Doanh tuyển nhẹ nhàng thở dài một cái, vươn tay đối thái giám hơi dùng lực một chút. Kia tại thái giám trong bao thánh chỉ cũng đã đến doanh tuyển trong tay. Doanh tuyển tại chỗ mở ra, trên giới đọc một lần, nói tiếp. Quả nhiên cùng trên giang hồ truyền ngôn giống nhau như lúc. Đây là muốn dùng một cái tề vương phong hảo đem bản xoáy trong tay binh quyền toàn bộ cướp đoạt ta. Đại soái Lý Hạnh Nhi lúc này tự nhiên tiếp vào doanh tuyển ánh mắt, nói tiếp. Tiểu muội cảm thấy đại soái tuyệt đối không thể như Long Kinh. Thiên Đế băng hà sự tình vốn là rất kỳ quặc, đồng thời điểm đáng ngờ trùng điệp. Hiện tại Tân Đế vừa mới đăng cơ liền để đại xoáy bỏ qua binh mã, lẻ loi một mình vào kinh thành. Đây không thể nghi ngờ là một trận hồng môn nhân A. Cái gì? Cái kia tiểu thống lĩnh ăn nhiều đã, nháy mắt trên mặt dâng lên một cỗ sát khí, lập tức liền rút ra bảo kiếm, gác ở cái kia thái giám trên cổ, mang theo một tia nộ khí nói, người này vậy mà là đến hại tướng quân. Cái gì? Thái giám này cũng là một cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh lại, nhìn thấy cổ ở giữa bảo kiếm, lại hồi tưởng một chút vừa rồi doanh tuyển cùng nữ tử kia nói, ngày đó trên mặt đau khổ chi sắc. Đối Doanh tuyển nói, Đại Soái Đoan Vương à, người còn dám kêu Đoan? Cái kia tiểu thống lĩnh chăm chú ở trong tay bảo kiếm, làm bộ liền muốn bôi hán cổ. Chậm đã, Doanh tuyển đột nhiên khẽ vươn tay, đối tiểu thống lĩnh nói, hắn bất quá một cái tuyên chỉ thái giám, có thể biết thứ gì, lại nói kia đều chỉ là chợ bữa truyền ngô thôi, hả có thể tin tưởng? Ta Doanh tuyển đối Đại Tống Trung Thành cảnh cảnh, chắc hẳn Hoàng thượng tất nhiên có thể minh xét, liền xem như để bản Soái kêu lên binh quyền lại như thế nào. Doanh tuyển khí vũ hiên cường, nôn từ thức tha, một bộ Đại Tống Trung lương bộ dáng, chính khí nổi bật nói, bản Soái cái này liền vào kinh thành, đem binh quyền giao ra, lấy chứng minh trung thông giá nói xong, doanh tuyển liền trực tiếp thúc ngựa mà đi giao ra binh quyền rời đi về sau doanh tuyển nhưng trong lòng thì thầm nói triệu lệnh hoa tử kỳ của ngươi đến chân định phủ biên quân trong đại doanh ngươi nói thế nhưng là thật một cái thiên tướng đối hộ tống thái dám trở về tiểu thống linh nói mẹ nó cái kia thiên tướng quân thầm mắng một tiếng nói tiếp bản tướng đi tìm quân sư thương lượng đối sách các ngươi tạm thời đừng có dị động đây các ngươi cũng biết rồi đúng vậy a chúng ta đại soái xuất lĩnh chúng ta chinh bắc quân diệt liêu quốc lại diệt kim quốc hiện tại tân đế vừa mới vừa đăng cơ liền muốn dùng một cái tề vương nói xuông vương tức cùng đồng kinh một cái tề vương phụ thu đại soái binh quyền đâu cái này qua sông sinh cầu tốc độ cũng quá nhanh đi đâu chỉ những này đâu một cái phảng phất biết càng nhiều nội tình binh sĩ đối mọi người nói các ngươi nhưng biết lý hạnh nhi cô nương tự nhiên biết à, nàng thế nhưng là chúng ta đại gia nhiều tiền đâu nghe nói chúng ta lương đồng toàn bộ đều là lý hạnh nhi cô nương cho phát ra đâu chính là cái này lý hạnh nhi cô nương người lính kia gật gật đầu nói tiếp hạnh nhi cô nương cũng nhìn thánh chỉ nhưng là hắn nói đây là hoàng thượng mời chúng ta đại soái hùng môn yến căn bản không phải muốn lấy đại soái binh quyền ngay cả đại soái tính mệnh bọn hắn cũng muốn cùng nhau kia dưới đâu quá không phải thứ gì ai nói không phải đâu dù sao ta cũng chỉ nhận đại soái một người những người khác muốn chỉ huy ta không có cửa đâu đúng đúng đúng Khu khúc đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng thanh âm ho khan để hắn nháy mắt tiên tinh trở lại các ngươi những người này danh con đây là dương tái hưng tiến đến đôi dẫn đầu người kia vào đầu chính là một cái bạo lật nói tiếp thế nào các ngươi chỉ nghe đại soái một người chỉ huy ta chỉ huy các ngươi có nghe hay không a mọi người một trận trầm mặc không biết nên trả lời như thế nào Có nghe hay không? Dương Thái Hưng thanh âm đột nhiên cao một cái âm lượng, lớn tiếng nói: "Nghe! Mọi người lần này không có bất kỳ cái gì chần chờ, cùng một chỗ nói. Chương 415: Vào kinh thành." Chương 415: Vào kinh thành. Toàn bộ thiên hạ, trong lúc nhất thời đem doanh tuyển cùng triều Đình ở giữa sự tỉnh, đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Không chỉ là trong quân doanh, nhất là tại dân gian, ủng hộ doanh tuyển tiếng hô, càng ngày càng mãnh liệt. Nhất là, là tại doanh tuyển thả ra vào kinh thành nội phòng, liền chủ động giao ra binh quyền sự tỉnh về sau, càng thêm đối doanh tuyển phẩm hạnh cùng thiết tháo đẩy hướng một cái đỉnh phong. vậy mà để triệu lệnh hoa trong lúc nhất thời sợ ném chuột vỡ bình đâm lao phải theo lao nhưng là tình huống như vậy không ngừng lên men đồng thời đang thúc giục sinh một nhóm lớn kẻ dã tâm không ngừng hướng vừa mới đăng cơ làm là đế triệu lệnh hoa thượng thư nói doanh tuyển chưa trừ diện tất nhiên uy hiếp được đại tống giang sơn xã tắc mong rằng bệ hạ sớm làm quyết đoán tự nhiên cũng có một chút cương chính ngay thẳng thần tử cũng là trực tiếp thượng thư đề nghị chẳng những không thể tiếp xúc doanh tuyển bình quyền càng nên thêm tứ phong địa lấy toàn quân thần chi nghĩa bởi vì bọn hắn đều biết hai cái dù sao đều có thể được phong làm một trấn phiên vương thay đại tống đánh xuống toàn bộ đại liêu cùng đại kim doanh tuyển. ban thường chút đất phong tự nhiên là không đáng kể chỉ là bọn hắn càng là như thế liền để triệu lệnh hoa càng là kiêng kỵ doanh tuyển trong lòng diệt trừ doanh tuyển quyết tâm cũng càng ngày càng kiên định đây cũng là doanh tuyển tính toán một trong chính là muốn để triệu lệnh hoa thật sinh ra sát tâm không phải mình không giết tâm tư chỉ có càng kiên định mình kế hoạch sát xuất thành công mới có thể càng cao doanh tuyển giờ phút này đã tiến vào đông kinh biện lương thành doanh tuyển thời khắc này nhất cử nhất động tự nhiên dẫn động tới vô số người ánh mắt tham kiến tề vương mặc dù bây giờ doanh tuyển còn không có chính thức lên ngôi nhưng là cửa thành ý nhìn thấy doanh tuyển thân ảnh hay là trực tiếp dẫn đầu tất cả thủ vệ trực tiếp quỳ xuống đất tham viếng biểu thị công khai lấy doanh tuyển trở về không có một binh một tốt quả nhiên liền như là truyền ngôn bên trong doanh tuyển không có mang theo một binh một tốt dựa theo trong thánh chỉ hạ đạt nội dung lại loi một mình đi tới đông kinh biện lương thành thật can đảm hơi tiếp vào tin tức này người không có một cái không dựng thẳng lên ngón tay cái của mình em thầm tán thưởng bất quá đợi đến bọn hắn nghĩ đến doanh chiến tích cùng hắn thân phận bối cảnh thời điểm trong mắt cũng là sẽ không khỏi dâng lên một tia hiểu rõ cao thủ như vậy trong thiên hạ tự nhiên không có hắn đi không được địa phương doanh tuyển lợi hại mặc dù bọn hắn phần lớn người không có thấy tận mắt biết qua nhưng là một cái phi đao đánh giết lý chân nhân sự tình đã sớm chuyển khắp thiên hạ thể vương phủ ở đâu doanh tuyển tung người xuống ngựa đem cửa thành lý đỡ dậy trực tiếp mở miệng hỏi vương ra, không bằng để mà tướng mang ngài tiền đến cái kia cửa thành lý mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía doanh tuyển có thể dạng này cùng thiên hạ danh nhân tiếp xúc gần vui, cũng coi là tác thành cho hắn một cái mơ ước dựa theo hiện tại lời nói đến nói cái này châu hắn có thể thổi 10 năm Thứ không gì không thể Doanh Tuần nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ đến, xem ra thanh danh của ta tại Đại Tống đã đạt tới một cái đỉnh phong A. Tề Vương Phủ. Doanh Tuần nhìn xem cái này có chút nhìn quen mắt địa phương, sau một lát mới phản ứng lại, cái này bên trong chẳng phải vốn là Thái Kinh Phủ Thái Sư a? Vậy mà tiếp lấy thay đổi một khối bảng hiệu, liền biến thành Tề Vương Phủ. Thái Kinh Phủ Thái Sư, tự nhiên kiến tạo đủ phô trương, chó xa hoa. Thái Kinh sau khi chết, nhà của hắn buộc đảo tẩu đảo tẩu, bị liên lụy liên lụy. Nhưng là tòa phủ đệ này, bảo tồn tương đối hoàn chỉnh rất nhiều. Tề Vương Phủ, mặc dù hắn chủ nhân còn không có và ở. nhưng là tất cả thị nữ nô buộc lại đã sớm chuẩn bị hoàn tất dạng này doanh tuyển không khỏi âm thầm một cười triệu lệnh hoa a triệu lệnh hoa ngươi có hảo tâm như vậy cho bổn vương chuẩn bị dạng này đầy đủ a trong này triệu lệnh hoa một đảng nhãn tuyến tự nhiên không phải sỗi nhưng là doanh tuyển lại hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng người nơi này doanh tuyển chỉ là có chút cảm ứng một phen liền đem bọn hắn tu vi của mình dò xét một mấy lần tu vi cao nhất cũng bất quá là một cái tu vi vừa mới đột phá tiên tiên gia đinh đầu mục thôi đối với những người này doanh tuyển cũng không có cái gì có thể hỏi khó khăn ý tứ nhất là bây giờ thời khắc như vậy doanh tuyển tư thái thiết yếu làm đủ che giấu hai mắt người. gián miệng người thực đây đều là không thể thiếu. vậy mà không biết lúc nào ta vậy mà thành dạng này một cái ngụy quân tử. Doanh truyền trầm rãi lắc đầu, trong lòng yên lặng cảm khái nói, thôi được, cũng được. Doanh truyền tiếp lấy thở dài vài tiếng, biến nhắm lại hai mắt. Vương gia, lúc này lại là một nữ tử ở ngoài cửa nhẹ nhàng kêu lên. sự tình gì? Doanh truyền cũng không có mở ra hai mắt, chỉ là trầm rãi hỏi. Vương gia vừa mới hồi phủ, nô tỳ đến đây hỏi một chút Vương gia, nhưng có cái gì cần? Nữ tử kia ở bên trong bên ngoài nhẹ giọng đáp lại nói, ừm. Doanh truyền trầm ngâm một lát, nói tiếp, truyền lệnh. trong vòng 3 ngày đóng cửa từ chối tiếp khách buồn vương muốn tắm rửa giữ giới chờ ba ngày sau lên ngồi đại lễ ây nữ tử kia nhẹ nhàng đáp ứng liền trực tiếp rời đi đồng thời đem tin tức này chuyển cho tề vương phủ mỗi một cái hạ nhân tề vương phủ tin tức này tự nhiên bị đông kinh thành bên trong đủ loại nhân vật lần nữa nói chuyện say xưa. phong vương tước chính là đại lễ đại lễ tự nhiên có đại lễ quy củ nhưng là cái này triệu lệnh hoa lại là trực tiếp định ra thời gian hay là ba vương cùng phong chắc hẳn lên doanh đến nói kia đã từng phản tặc bây giờ phiên vương lại là hàng đêm sinh ca lưu luyến tại nơi bấm hoa vậy mà nhất thời văng ngã nhìn nhìn lại doanh tuyển thành lập cái này to như vậy công vân mình triều đình chỉ là thả ra một cái phong thanh người ta liền tự nguyện kêu lên binh quyền của mình thậm chí bất chấp nguy hiểm lại loi một mình xâm nhập đông kinh biện lương thành bên trong đến giờ phút này vẫn không có quên cấp bậc lễ nghĩa mặc dù thời gian hơi ngắn chút nhưng là ba ngày này tắm rửa giữ giới vẫn không có thiếu thốn đồng dạng lại thêm người hữu tâm có thể truyền bá cái gọi là ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết hắn tự nhiên nguyện ý tin tưởng mình mời đến nhìn thấy đồ vật trong lúc nhất thời ba vị sắp phong vương nhân vật ở giữa đối so phong trào cũng là có chút thương Thịnh không nhiều giữa bọn hắn lập tức phân cao thấp chính là nghĩ không ra ngươi vậy mà thật đi tới đông kinh vô song cấp phía trên lý sư sư ngồi tại phía trước cửa sổ hướng về tề vương phụ phương hướng đưa lên ánh mắt của mình trong đó mang theo một tia lo lắng thần xác mặc dù bản thân nàng cũng không có ý thức được nhưng lại không trở ngại nó tồn tại thật sự lãng ngốc. lý sư sư chậm rãi lắc đầu tiếp lấy lầm bầm lầu bầu nói nếu là không đến đông kinh triệu lệnh hoa tự nhiên không dám động tới ngươi nửa điểm hàn bao chỉ là ngươi một khi nhập cái này đông kinh triệu lệnh hoa người này cũng không giống như là triệu cắt tốt như vậy đối phó a chẳng lẽ ngươi còn có cái gì khắc địch chế thắng pháp bảo lý sư sư cau mày nhịn không được nghĩ đến a a a a Hoàng cung một chỗ trong mặt thất, chuyến ra triệu lệnh hoa trầm thấp tiếng cười. Doanh tuyển, ngươi thật đúng là tự đại, đã đến, chấm tuyệt đối sẽ không thả ngươi còn sống rời đi." Chương 416. Ngày thứ tư. Chương 416, ngày thứ 4.3 ngày rất nhanh liền quá khứ. Nhìn như do hêm sóng lặng 3 ngày, kỳ thực là giấu giếm sắc cơ, sóng muốn mãnh liệt 3 ngày. Ngày đầu tiên, Tề Vương phủ bên ngoài cửa phủ, liền dâng lên một đầu lâu, nói là Liêu quốc dư nghiệt, muốn tại Tề Vương tắm rửa trong nước hạ độc, bị Tề Vương tại chỗ bắt được, hạ lệnh chém đầu gian chúng. Ngày thứ nhì, Tề Vương phủ cửa phủ chữa bên ngoài, lần nữa dâng lên một đầu lâu. nói là kim quốc dương nhiệt muốn tại tể vương trai ăn bên trong hạ độc lại bị tể vương tại chỗ bắt được vẫn như cũng là chém xuống đầu lâu ngày thứ ba tề vương phủ trước cửa lại là trực tiếp xuất hiện ba cái đầu nói là lao quân xem dương nhiệt tại buổi chiều thừa dịp tể vương nghỉ ngơi thời điểm âm thầm đánh lén nhưng không ngờ tài nghệ không bằng người để tể vương trực tiếp tại chỗ đánh chết hôm nay chính là đệ tứ thiên doanh tuyển đã trang phục hoàn tất đi ra tể vương phủ đại môn tề vương phủ hiện tại chính là đông kinh thành mạnh miệng nhất đệ sớm đã có người suy đoán cái này ba lần ám sát đều là xuất từ triệu lệnh hoa chi thủ chỉ là không có chứng cứ có thể chứng minh thôi Về phần Tề Vương phủ giải thích, mọi người cũng chỉ là nghe qua về sau cười ha ha xong việc. Bởi vì sớm đã có cởi nói tin tức truyền ra, năm người này không có bất kỳ cái gì phân biệt cơ hội, liền trực tiếp chết tại Tề Vương doanh tuyển trong tay. Về phần đối song lý do thoái thác, toàn bộ đều là xuất từ doanh tuyển một nhân chi miệng. Dạng này nôn luận một khi truyền ra, chợ búa ở giữa, nhưng cũng là lập tức sôi trào lên đến mức hôm nay tại Tề Vương phụ chờ Tề Vương xuất phủ người cũng là tụ tập không ít. Mặc dù đều biết doanh tuyển dạng này một cái vang danh thiên hạ nhân vật, nhưng là đại bộ phận điểm người vẫn là chưa từng gặp qua hắn bộ mặt thật đâu. Sweet sweet. đột nhiên một người đem ngón tay ngả vào bên mồm của mình, làm ra hư thanh động tác, nói tiếp, yên tĩnh, tề vương nên lên ra. quả nhiên mọi người nghe qua hắn, lúc đầu có chút ồn ào chẳng cảnh, lập tức liền yên tĩnh trở lại, mọi người đem ánh mắt của mình, cùng nhau hội tụ đến ngay tại từ từ mở ra tề vương phủ đại môn phía trên, bọn hắn nóng lòng biết, làm cho cả thiên hạ cũng không thể an bình, tề vương, đến tột cùng lại như thế nào một nhân vật? Tề vương xem ra rất phổ thông a, một cái tiểu phiến nhìn thấy chậm rãi đi ra doanh tuyển, nhịn không được nhẹ nói, đúng vậy a, chỉ là không có nghĩ đến tề vương vậy mà như thế trẻ tuổi. một cô nương lại là chú ý tới doanh tuyển nghiên kỷ tiếp lấy trong lòng âm thầm nghĩ đến nghe nói tề vương cũng không có hôn nước mang theo đến bây giờ còn là một thân một người nếu là ta có thể thành tề vương phi kia yeah, thiếu nữ ngay sau đó lâm vào mình huyễn tượng bên trong thật là cao thâm tu vi một cái tầm thường nhất nơi hẻo lánh nhưng lại có một tông sư cao nhân những người khác không cảm giác được doanh tuyển lợi hại nhưng là hắn lại chân chính cảm nhận được doanh tuyển đáng sợ chỉ là trải rộng tại quanh người hắn khí thức liền đủ để cho hắn nhìn mà dừng lại ý thức được điểm này hắn quả thực chấn kinh bởi vì chính hắn cũng đồng dạng tông sư cảnh giới vậy mà đối doanh tuyển hoàn toàn không dám thăng sinh ra xuất thủ tâm tư người này quả thực đáng sợ. Tông sư trong lòng âm thầm nghĩ đến, chắc không được hắn dám một thân một mình tiến vào Đông Kinh. Tu vi như thế thiên hạ chi lớn, đều có thể đi phải à? Không được. Ngay sau đó vị Tông sư kia lại là đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện một đôi dị thường sáng ngời con ngươi, ngay tại nhẹ nhàng nhìn mình chằm chằm. là Doanh tuyển. Tông sư cảm nhận được mình quanh thân chỗ, vậy mà toàn bộ bị Doanh tuyển khí tức khóa chặt. Ra, Doanh Tuyền chỉ là nhẹ nhàng một câu, liền để hắn như Lâm đại địch không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tông sư nghĩ nghĩ, hay là quyết định nghe theo Doanh tuyển chi ngôn. chỉ là vừa mới phóng ra bước đầu tiên thời điểm đã thấy đến bốn phía trên nóc nhà đã xuất hiện hai đạo nhân ảnh lại còn có tông sư người tông sư kia tự nhiên cảm thấy đột nhiên xuất hiện hai người tu vi bọn hắn là ai tông sư trong lòng nghi ngờ nghĩ đến lại vào lúc này trước mặt mọi người ám sát doanh tuyển tông sư sở dĩ biết hai người bọn họ là ám sát doanh tuyển đó là bởi vì hai người bọn họ mượn dùng miếng vải đèn che mặt đồng thời tản mát ra nhằm vào doanh tuyển sát ý cũng hết sức rõ ràng các ngươi là phủ thái sư dương nhiệt doanh tuyển nhìn như đối hai người là hỏi lời nói nhưng là giống như đã xác định hai người thân phận hào nhãn lực Người cầm đầu đối Doanh Tuyền cười lạnh một tiếng nói. Nghe qua Thái Kinh có tám tử, 5 người làm quan, ba người tại giã, làm quan năm cái đã sớm bỏ mình, tại giã hai người cũng là chết xem như chết tại buồn vương trong tay. Chắc hẳn ngươi chính là chính là Thái Kinh sau cùng đứa con trai kia đi. Doanh Tuyền nghe tới đối phương đã thừa nhận, mình cũng là trực tiếp mở miệng xác nhận hắn thân phận. Lương Trung Thư. Doanh Tuyền đột nhiên đối mặt khác người nói, thật sự là đã lâu không gặp, nghĩ không ra ngươi vậy mà trốn qua một kiếp sống đến nay. Ngươi vậy mà người ta, một người khác đột nhiên sững sờ, chậm rãi kéo ra mặt nạ của mình, như là đã đào tẩu, cần gì lại trở về trở về lộ chuyến này vũng nước đủ. doanh tuyển đối lương trung thư nhẹ nhàng thở dài nói tiếp chỉ là bổn vương lại là tuyệt đối không ngờ rằng ngươi vậy mà đột phá đến tông sư như thế nào lương trung thư thu hồi trước đó thần sắc kinh ngạc trên mặt lần nữa che kín sắc khí nói tiếp ta lần này trở về chính là muốn lấy tính mạng của ngươi vì nhạc phụ cùng ta vợ con báo thủ ai doanh tuyển tiếp lấy thở dài một tiếng nhìn xem lương trung thư nói thì ra là thế xem ở ngươi còn có ba ngày tuổi thọ phân thượng bổn vương cho ngươi cái này cơ hội báo thủ ba ngày tuổi thọ lương trung thư nghe tới doanh quyền nói như vậy trên mặt đau khổ tri sắc càng thêm nặng nề mấy điểm người khác không biết hắn đây là như thế nào tình huống nhưng là chính hắn lại là nhất thanh nhị sở a ngày đó thái kinh bỏ mình tin tức từ đại nội truyền ra mình may mắn trốn qua một kiếp được người cứu chỉ là người kia đưa ra cứu mình mình liền muốn vì hắn làm một việc ngày đó lương trung thư chỉ vì bảo trụ tính mạng mình kia bên trong còn chú ý được rất nhiều lập tức liền một lời đáp ứng chỉ là thời gian trôi qua từng ngày người kia chưa từng có lại tìm qua mình biết năm ngày trước đó người kia đột nhiên tới cửa cho mình cưỡng ép chút xuống một cái đang ăn thôn phệ toàn thân mình tinh khí tiêu hao mình tất cả tuổi thọ đợi đến mình tỉnh lại mới biết được mình chỉ còn lại có bảy ngày tuổi thọ mà người kia cũng đem hắn để cho mình làm sự tình nói ra, đó chính là cùng hắn cùng một chỗ giết Doanh tuyển. Không sai, cái này cứu hắn người, chính là bây giờ tại bên cạnh hắn, Doanh tuyển trước mặt cái này Thái Kinh sau cùng nhí tử. Mặc dù không biết cái kia đan dược đến tuột cùng là lai lịch gì, nhưng là cũng quả thật làm cho Lương Trung Thư tăng lên tới Tông Sư cảnh giới. Nghĩ không ra ngươi ngay cả cái này đều có thể nhìn ra. Lương Trung Thư cười khổ một tiếng nói. Chương 417, nhập hoàng cung. Chương 417, nhập hoàng cung. đã ngươi đã đoán ra hai người chúng ta thân phận như vậy liền ngoan ngoãn để mạng lại đi. Thái Kinh Tiểu Nhi tử hừ lạnh một tiếng. Đối doanh tuyển nói: "Đã như vậy, hai người các ngươi vì cái gì còn chưa động thủ?" Doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng, nói thật, mình cũng không có đem bọn hắn hai cái để ở trong lòng, không phải là sợ." Doanh tuyển nửa mang chào phúng nói: "Rõ ràng, Thái Kinh tiểu nhi tử, trên mặt thần sắc biến đổi, ngay sau đó giận dữ nói: "Ngươi bây giờ chỉ là lẻ loi một mình, chúng ta cần gì phải sợ ngươi?" Động thủ. Thái Kinh chi tử quát to một tiếng, đối Doanh tuyển liền trực tiếp xuất thủ. Trường kiếm đã ra khỏi vỏ, hai người bọn họ là muốn lên diễn bên đường cường sát tiếp mục. Thái Lao bắt cùng Lương Trung Thư, hai người trường kiếm không có chút nào lưu tình chỗ trống. nháy mắt liền bao khỏa doanh tuyển quanh thân yếu hại điều trùng tiểu kỹ doanh tuyển sở học dù sao cũng là thượng thừa võ công xuất từ đạo môn chính thống trong lúc phát tay ai cũng mang theo vô cùng phong thái trong lúc nhất thời hai người vậy mà không thể đụng vào đến doanh tuyển một tơ một hào cái này khiến trong lòng bọn họ dần dần hoảng loạn hắn không phải tông sư a vì cái gì lợi hại như vậy trước đó dấu ở trong đám người người tông sư kia cũng là hết sức kinh ngạc nghĩ không ra hai vị tông sư liên thủ phía dưới vậy mà cũng là không đụng tới doanh tuyển bất cáo Phải biết doanh tuyển thế nhưng là lấy phòng ngự vô song mà văn danh thiên hạ. Hiện tại bọn hắn hiện tại thế công, vậy mà còn không thể để cho doanh tuyển xuất thủ phòng ngự. Doanh tuyển võ công đến tột cùng đến cảnh giới nào? Quá chậm. Doanh tuyển không ngừng nazi lấy thân thể của mình. Đối hai người rêu cự nói, chỉ có tông sư tu vi, nhưng không có tông sư cảnh giới. Chiêu thức ở giữa hoàn toàn như là ấu tử nó nớt, quá kém cỏi. Doanh tuyển tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe tới ba ba hai tiếng gấp công doanh tuyển hai người đột nhiên trực tiếp bay ngang ra ngoài, trên mặt vẻ thống khổ hết sức rõ ràng. Mọi người lại nhìn lúc mới phát hiện. không biết lúc nào hai người bọn họ ngực bụng ở giữa vậy mà riêng phần mình xuất hiện dấu chân thật sâu mà doanh tuyển cũng là đem mình nâng lên chân chậm rãi bông xuống hắn là lúc nào ra chiêu không nhìn thấy doanh tuyển động tác liền ngay cả trước đó người tông sư kia cũng là chỉ thấy một mảnh huyễn ảnh về sau hai người kia liền bay ngang ra ngoài đây là công phu gì thái lao bắt tuyệt đối không có sự chênh lệch giữa bọn họ lại còn là như thế thâm hậu trong mắt đã để lộ ra một tia từ khí hắn biết mình hôm nay chỉ sợ là thật khó thoát một cái này kỳ thật tại thái phủ diện môn thời điểm hắn liền biết một ngày này sớm muộn trở về nhưng không có nghĩ đến vậy mà là mình chủ động đưa tới cửa cơ bản tối công. Doanh tuyển chậm rãi thở dài, đối Thái lão bác nói, chỉ là nhanh một chút, chỉ là vui vẻ chút. Thái lão bác nghe tới Doanh tuyển câu nói này, thân sắc một trận đê mê, ngay sau đó sắc mặt lần nữa một bên, đối Doanh tuyển nói, ta khư phục. Thái lão bác cùng Lương Trung thư hai người dắt dịu nhau đứng lên, một cước này cũng không muốn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong đó trộn lẫn chân nguyên, đã bắt đầu tại hai người bọn họ ngực bụng ở giữa tứ ngược. Phù phù. Tựa như là tim đập thanh âm. Phù phù. Lại là đồng dạng một tiếng. Chỉ bất quá cái này hai tiếng, lại không phải đến từ cùng là một người thể nội. thái lao bắt cùng lương trung thư hai người tim ở giữa dần dần xuất hiện một tia hồng quang chậm rãi lan tràn cho dù chết cũng muốn để ngươi doanh tuyển đánh đổi một số thứ thái lao bắt giống như biết một chiêu này cũng không thể đánh giết doanh tuyển sớm nói ra tử vong của mình tuyên luôn. lại là toái tâm quyết doanh tuyển lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái trước mắt thái lao bắt cùng lương trung thư tình huống doanh tuyển quá quen thuộc cấp bậc tông sư toái tâm quyết doanh tuyển không dám tùy tiện nếm thử một chiêu này uy lực huống chi còn là hai người cùng nhau phát động thật sự là phiền phức doanh Tuyền trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng một chiêu xuất thủ tràn đầy một chỉ Doanh tuyển uy lực mạnh nhất võ học hai tay cùng một chỗ phát động, không có để lại mảy may chỗ trống. Lần này cùng thường ngày lại là không thông, mọi người ở đây rõ ràng từ doanh tuyển rối ra trong hai tay, nhìn thấy bôi đen ánh sáng, chính chính đánh trúng hai người mi tâm. Phốc phốc, vang lên trong chẹo, hai người vậy mà thẳng tắp ngã trên mặt đất, không có mảy may động tính. Xì xì xì, ngay sau đó giống như lại truyền tới một trận huyết thủy hòa tan thanh âm, lại nhìn ngã xuống đất hai người thời điểm, vậy mà phát hiện kia ngay từ đầu xuất hiện ở ngược hồng quang. vậy mà tại bọn hắn ngã xuống đất một cái mắt đã trải rộng toàn thân đang chờ doanh tuyển kinh ngạc thời điểm lại phát hiện cái này hồng quang lập tức liền muốn thấu thể mà ra thời điểm tựa như hậu kình không đủ vậy mà lại cứng như vậy xinh xinh nén trở về chỉ là thoáng một cái lại không biết bởi vì cái gì vậy mà đem hai người thân thể hoàn toàn ăn mòn liền ngay cả quần áo cũng không có để lại một kia giờ phút này hai người ngã xuống đất địa phương cũng chỉ là lưu lại một chút vết máu cho thấy cái này bên trong đã từng có hai người ở đây bỏ mình hà tất phải như vậy đâu doanh tuyển cười khổ lắc đầu đối mọi người chung quanh nói là bổn vương không có chú ý đến chu toàn để chư vị chấn kinh không dám không dám vương gia nói quá lời doanh tuyển là ai bọn hắn là ai sao dám tiếp nhận doanh tuyển chịu nhận lỗi còn xin chư vị tránh ra một cái thông đạo để cho bổn vương vào cùng mới là doanh tuyển ngay sau đó nói bởi vì trừ tề vương trước cửa phủ đất chống không người tùy ý bước vào bên ngoài còn lại hai bên đường phố bởi vì nghe tới nơi này đồng kinh cho nên người là càng ngày càng nhiều đúng đúng đúng mọi người nghe tới doanh tuyển vừa nói như vậy mới lần nữa phản ứng đi qua nhương đương đồng thời nhưng trong lòng thì hướng về Cái này vương gia rất dễ nói chuyện nha, không, có một điểm vương gia giá đỡ. Vương gia thật sự là khí độ tốt. Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Kia là tự nhiên, nếu là không có dạng này lòng dạ, kia bên trong có thể để cho ta cùng như thế kính nghệ. Có người lúc này nói, dạng này lòng dạ, mới xứng với dạng này siêu tuyệt võ công a. Ban đầu người tông sư kia nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng thầm nói, ta chỉ sợ cả cuộc đời này cũng không thể đạt tới dạng này cảnh giới. Sau một khắc, vị tông sư này liền lặng lẽ biến mất tại trong đám người, không có bất kỳ người nào chú ý tới. Không, không đúng, có một người. Tông sư tại rời đi thời điểm, rõ ràng nhìn thấy doanh tuyển đối có chút nợ nụ cười đầu tiên là đang đánh chào hỏi hoàng cung doanh tuyển đến cái này bên trong cũng có rất nhiều lần nhưng là mỗi một lần đến không phải mang đến một đống lớn chuyện phiền thoái chính là tiếp nhận một đống lớn chuyện phiền thoái cũng không biết hôm nay chờ đợi hắn đến tột cùng là cái gì mình đi tới kinh thành ngắn ngủi 4 ngày liền nhận 4 lần ám sát mặc dù đối phương doanh tuyển là nói như vậy tử nhưng là khôn khéo người lại không khó đón được cái này 4 lần ám sát bên trong tất nhiên thiếu không được triệu lệnh hoa cái bóng chương bốn diệp ra ba huynh đệ chương bốn diệp ra ba huynh đệ trong hoàng cung Đại khánh điện, cái này bên trong là là cử hành đại điện địa, địa phương. Hôm nay chính là tại cái này bên trong cử hành ba vương lên ngôi điện lễ. Doanh tuyển cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Điển Hổ cùng Vương Khánh hai người ấn tượng đầu tiên, cũng là xem như một phương hào kiệt, không có quá làm cho Doanh tuyển thất vọng. Lên ngôi điện lễ tiến hành rất nhanh, có người chuyên thay bởi vì đám ba người lên ngôi. Doanh tuyển dù sao uy danh hiển hách, ở vào trong ba người ở giữa vị trí, cũng là xem như hôm nay nhân vật chính. Hai người các ngươi cũng là xem thời cơ nhanh, nếu như các ngươi quy hàng triệu đỉnh tin tức, chấm thêm chút thời gian truyền đến buồn vương trong thay, chỉ sợ hiện tại địa bàn của các ngươi. đã sớm bị bổn vương đại quân nghiền ép lên đi doanh tuyền đứng tại tế đàn chính giữa đối hai người chậm rãi nói giờ phút này là tại tế thiên cần ở chỗ này đốt hương hai canh giờ mặc dù không biết đây là ai định ra quy củ nhưng là doanh tuyền vẫn như cũ quỷ gối mình trên bồ đoàn không nhúc nhích tí nào đến lúc đó điền hổ cùng vương khánh hai người lại sớm đã có chút không kiên nhẫn đúng rồi doanh tuyển chuyện này lại là nhẹ nhàng cười một tiếng không cùng hai người nói chuyện lúc này nói hai người các ngươi tốt nhất đừng để bổn vương tìm tới các ngươi bất kính trời xanh tay cầm phải biết hiện tại triệu lệnh hoa còn không có lá gan kia nói do cùng bổn vương đối nghịch doanh Tự nhiên chỉ có hai người bọn họ có thể nghe tới, bởi vì cái này bên trong trừ ba người bọn họ bên ngoài cũng không có còn lại bất kỳ người nào điển hồ cùng Vương Khánh trong lòng hai người lại là có chút giật mình. Giờ phút này liền ba người bọn họ tại cái này bên trong vẹn vẹn bằng vào hai người bọn họ, tự nhiên không dám ngỗ nghịch Doanh Tuyền. Doanh Tuyền hôm nay tại Tề Vương trước cửa phủ nhẹ nhõm đánh giết hai vị Tông sư tin tức đã chuyển vào hắn trong hai. Kỳ Thật Thái gia lão bát cùng Lương Trung thư hai người vốn là bọn hắn phái đi ra thăm dò Doanh tuyển quân cờ. Ngay tiếp theo trước đó tại Tề Vương phủ hành thích năm người đều là bọn hắn người, không. phải nói đều là triệu lệnh hoa người liền ngay cả hai người bọn họ cũng là nghe lệnh cùng triệu lệnh hoa quân cờ chết quá mức đơn giản đến mức để bọn hắn không có cách nào chính xác xác định doanh tuyển đến tột cùng có như thế nào tu vi lúc đầu định ra kế sách chính là muốn ở chỗ này tập sát doanh tuyển nhưng là trải qua chuyện hồi sáng này náo trọ để bọn hắn không có rất nắm chắc bọn hắn không dám hứa chắc có thể thật giết doanh tuyển nếu là một kích không chúng xui xẻo như vậy nhưng chính là chính bọn hắn nhất là bây giờ doanh tuyển vây cánh đều ở tay cầm binh mã nếu là một cái sơ sẩy để doanh tuyển chạy ra ngoài quả thực hắn bọn hắn muốn diệt trừ doanh kế hoạch như vậy bọn hắn vốn là không ổn định dân tâm. tất nhiên sẽ trong một đêm toàn bộ đánh mất phải biết ngay tại doanh tuyển trên đường tới đã truyền luôn bắt đầu chậm rãi khuyết tán ra có biết không nghe nói cái này mấy lần mỗi ngày đều có người ám sát tề vương đâu nói nhảm tin tức như vậy toàn biện lương thành người đều biết nhưng là ta có càng tình bạo tin tức các ngươi có muốn nghe hay không còn có lực nổ tin tức mau nói tới nghe một chút người tới dâng trả tin tức này chính là vô luận là trước kia tại tề vương trong phủ hành thích liêu cốc thích khách kim cốc thích khách còn có lão quân xem truyền nhân bao quát vừa mới ám sát tề vương thái kinh nhi tử cùng lúc đầu lương trung thư kỳ thật đều là hiện nay hoàng đế triệu lệnh hoa người Cái gì? Đây là kinh ngạc. Này này, cung có thể ăn bậy, nhưng là không thể nói lung tung được, nếu để cho cung bên trong người biết, nhất định phải giết ngươi đầu không thể. Đây là có người thay hắn lo lắng. Bọn hắn nếu là thật sự giết ta, như vậy chẳng phải là cho thấy bọn hắn có tật giật mình, những chuyện này chính là thật sao? Người kia chẳng hề để ý nói, đến lúc đó muốn cần các vị thay tại Hạ Hướng tề Vương Bộ hạ truyền ra tin tức này, để bọn hắn tốt làm chuẩn bị đến đây nghị cách cứu viện. Người này cuối cùng lại là bị đường ngay qua nơi này tiểu bổ đầu diệp ngọc cắt trực tiếp mang về lục phiến môn, tại lục phiến môn trước cửa trùng điệp đánh 20 lại bản. Tội danh là tung tin đồn nhảm sinh sự. Lục phiến môn còn thả ra lời nói đi, nói, nếu là đang nghe dạng này ngôn luận, chính là cùng hắn một cái hạ tràng. Đại ca, Diệp Ngọc các đối với mình bên người Diệp Ngọc Lâu nói, chúng ta tại sao phải làm như vậy? Coi như là báo ơn đi. Diệp Ngọc Lâu cười khổ nói, dù sao có thể đem Ngọc Lung cứu trở về, hay là nhờ có doanh tuyển đánh giết Thái Kinh, còn có lý sư sư cô nương đưa cho chúng ta Thái Phủ địa đồ. chỉ là tiểu đệ tại Thái Kinh trong phủ ăn ngon uống sướng chơi vui mọi thứ cũng không thiếu bị hai vị huynh trưởng cứu ra trừ mỗi lấy tiểu đệ luyện công bên ngoài lại còn đánh tiểu đệ 20 đại bản lại là để tiểu đệ rất hoài niệm ở tại Thái phủ thời gian đâu nói chuyện chính là cái kia bị đánh 20 đại bản người nguyên lai like người này chính là lá Ngọc Lung hiện tại là Diệp gia ba huynh đệ thống lĩnh lục phiên môn đặt tổng giám đốc bắt ngải hổ từ khi Thái Kinh thời điểm liền tiến vào địa lao chỗ sâu không còn có lộ mặt qua chỉ là có phải là truyền gia khí tức để Diệp gia ba huynh đệ biết cái này tổng giám đốc bắt đã đột phá đến tiên thiên trải qua anh em nhà họ Diệp dạng này náo trò. Khá lắm tin tức này nháy mắt huyết tán ra đến, đương nhiên đều là trong bóng tối ám ngữ, cũng không có giống lá ngọc lung đồng dạng tại trước mặt mọi người lần nữa đàm luận cái đề tài này. Trong lúc nhất thời toàn bộ biện lương thanh máy tính, cũng không khỏi lo lắng lên một mình xâm nhập hoàng cung doanh tuyển. Sau cùng dạ yến cũng đã kết thúc. Bang vào thời khắc này tu vi đã không có độc dược có thể ảnh hưởng đến doanh tuyển, bọn hắn tự nhiên cũng biết điểm này, bởi vì vô luận là lần đầu tiên tại doanh tuyển tắm rửa trong nước hạ độc, hay là lần thứ nhì tại doanh thức ăn chay trung hạ độc, hai lần sở hạ độc dược đều là một cùng một kích độc doanh tuyển vậy mà tại trong nước tắm rửa chính chính nửa canh giờ. không có chút nào dấu hiệu trúng độc, mà kia thức ăn chay cũng là bị doanh tuyển ăn một sạch sành xanh, đến bây giờ vẫn là sinh long hỏa hổ. Tin tức này, mặc dù doanh tuyển trước đó cũng không có hướng ngoại công bại, nhưng là chính xác để vương phủ bên trong đều là triệu lệnh hoa nhà tuyến, mà lại doanh tuyển cũng là bỏ mặc bọn hắn truyền lại tin tức, cho nên triệu lệnh hoa tự nhiên sẽ không lại dùng xuống độc dạng này vụng về kế hoạch đến ám sát doanh tuyển. Không có phát sinh mảy may xung đột, triệu lệnh hoa cũng là từ đầu đến đuôi tán dương doanh tuyển công tích, đồng thời lúc này hạ chỉ đem sơn đông trực tiếp phong cho doanh tuyển làm quyền sở hữu. Bất quá những này cũng đều tại doanh tuyển trong dự liệu, bất quá là triệu lệnh hoa kế hoan binh thôi. Triệu Lệnh Hoa mục đích đúng là muốn để doanh tuyển mất đi cảnh giác, dạng này hắn mới tốt tìm ra doanh tuyển sơ hở, từ đó tìm ra đối phó doanh tuyển biện pháp. Lúc đầu hắn là muốn để Bao Đạo Ức cùng Tiểu Đạo Thanh hai người tại bên trên tế đàn, đánh giết doanh tuyển, buổi sáng an bài một lần kia ám sát, thứ nhất là thăm dò, thứ nhị cũng là muốn đi đầu tiêu hao một chút doanh tuyển. Lúc đầu dự đoán bên trong, doanh tuyển hẳn là lâm vào một trận khổ đấu bên trong mới đúng, nhưng không có nghĩ đến doanh tuyển bệnh mà như thế nhẹ nhõm liền đánh giết hai người, cái này hoàn toàn ra khỏi bọn hắn trước. Chương 419. Đêm trăng Sắc cơ. chương bốn đêm trang sát cơ đêm đã khuya doanh tuyển như bọn hắn mong muốn một thân một mình hành tẩu tại đại tống biện lương thành đầu đường cái gọi là dạ hát phong cao giết người đêm bất luận là doanh tuyển ngô dụng hay là triệu lệnh hoa một đảng đều lựa chọn dạng này thời gian đến vận hành kế hoạch của bọn hắn cái này bên trong là nơi bấm hoa lúc này mặc dù không thể nói người ta tấp nập nhưng là cũng hẳn là phi thường náo nhiệt mới đúng chỉ là bây giờ lại vết chân hiếm thấy hẳn là mở cửa đón khách toàn bộ đem cửa chính của nhà mình đóng vốn hẳn nên đi ra ngoài tìm tốn hỏi liễu nhưng cũng là lặng lẽ trốn ở trong nhà mặc dù không có người bất luận kẻ nào tổ chức nhưng là mọi người phảng phất đều dự cảm đến cái gì tối nay muốn phát sinh một chút không nên chuyện mình thấy hay là ít đi ra ngoài vi rượu cùng một đường các hạ cũng nên đi ra rồi hạ doanh tuyển cũng không có nhìn kỹ vị trí của mình nhưng là hắn biết mình cái này bên trong là khoảng cách lý sư sư vô sóng các chỗ không xa ta là phải gọi ngươi doanh đạo trưởng hay là doanh đại nhân lại hoặc là đại nguyên soái hay là cứ gọi ngươi một tiếng vương ra đâu đen kịt một màu chỗ một thanh âm ung dung chuyển ra cuối cùng là cho cái này ban đêm yên tĩnh mang đến một chút nhân khí vậy phải xem ngươi tìm là vị nào doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng hắn đã nhận ra người tới mặc dù hắn áo đen che mặt nhưng là đối với hắn doanh tuyển nhất định sẽ không nhận lầm thật không khéo hôm nay ta cái kia cũng không tìm tìm chỉ là một cái tên là doanh tuyển người bởi vì có người gọi ta tới lấy tính mạng của hắn người kia chậm rãi nói đồng thời cũng lộ ra bảo kiếm của mình doanh tuyển ngay ở chỗ này người muốn tính mạng của hắn cứ tới lấy chính là đương nhiên cũng tiểu tướng tin ném tính mạng của mình doanh tuyển cũng là không nhanh không chậm nói người kia đợi đến doanh tuyển sau khi nói xong liền không nói nữa trường kiếm như là đã ra khỏi vỏ cần gì phải lại dùng miệng nói chuyện người này thân pháp rất phiêu giật mặc dù giấu ở trong bóng đêm nhưng là doanh tuyển đã có thể nhìn cảm nhận được người này mang đến cho mình áp lực mình vậy mà không có cách nào khóa chặt người này tại cái này đầu đường một góc khác bên trong một người đi đầu nói người này là ai vậy mà như thế lô mạng hướng doanh tuyển xuất thủ không phải chúng ta bố trí người dẫn đầu cái kia ánh mắt tuần sát một tuần nói tiếp chúng ta lần này hết thể xuất động năm người hai người tại chỗ cao còn lại chính là ba người chúng ta chỗ cao kia hai cái đều là bản tọa thân tín bản tọa biết bọn hắn thực lực hiện tại người này không phải trong bọn hắn bất kỳ một cái nào hẳn là có những người khác cũng muốn doanh tuyển tính mệnh không thành một người khác nhẹ nhàng trong mày, không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. trước yên lặng theo dõi kỳ biến, có người đi làm cái này ra mặt năm chúng ta lại hợp mà không vì đâu. dẫn đầu bên trong nhẹ nhàng cười một tiếng, đem mình lực chú ý nhắm ngay tại trên đường cái trực tiếp đánh hai người. quả nhiên là lúc ấy cao thủ, ba người nhìn sau đều là cùng nhau đội phục. hai người này một chiêu một thức ở giữa ai cũng chứa uy lực to lớn, nhưng là hai người vậy mà không chế khéo như thế rượu, không có để chiến đấu dư ba tiết lộ ra ngoài một tơ một hảo. nếu là một thân một mình, mình khi không phải hai người này bất kỳ người nào đối thủ đi. trong lòng ba người thời khắc này ý nghĩ lạ thường nhất trí hai người tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng lúc đầu thế lực ngang nhau chẳng cảnh, thắng lợi thiên bình vậy mà hướng về doanh tuyển bên này chậm rãi nghiêng quá khứ ha ha ha hai người sau một kích tách ra thân hình người áo đen phát ra một tiếng hào phóng cười to đối doanh tuyển nói doanh tuyển ta quả nhiên không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ngươi phải biết đêm nay muốn lấy tính mạng ngươi cũng không phải là chỉ có một mình ta cho nên tiếp ta một chiêu cuối cùng này về sau coi như ta không thể giết ngươi tự nhiên cũng có người sẽ thay ta giết ngươi người áo đen lời nói để giấu ở nơi hẻo lánh mọi người hơi dừng lại nghĩ không ra nhóm người mình còn là bị phát hiện chỉ là nghe ý của người nọ là muốn vì chính mình bọn người đánh giết doanh tuyển làm ra cực kỳ trọng yếu một kg trường kiếm vậy mà tại thoát ly người áo đen tay chậm rãi lên tới người háo đen trước ngực mũi kiếm chỉ phía xa doanh tuyển thấy cảnh này tất cả mọi người đều có thể cảm giác được đây chính là người áo đen ẩn tàng thật lâu tất sắc kỹ chiêu này kêu là làm một bước phi kiếm không biết so phi đao của người tuyệt kỹ lại như thế nào người áo đen đối doanh tuyệt chậm rãi nói ngươi muốn nhìn bổn vương phi đao a doanh trong lúc nói chuyện đầu ngón tay nhẹ nhàng lắc lư một cái Phi Đao đột nhiên xuất hiện, tại Doanh Tuyển đầu ngón tay lắc lư một vòng về sau, liền biến mất không gặp. Sau đó nghe thấy Doanh Tuyển thanh âm lần nữa truyền ra, thật sự là không có ý tứ, ngươi thật là không có có tư cách để bổn vương vận dụng Phi Đao tuyệt kỹ. Không có tư cách, ta xem là căn bản liền không dùng được đi. Không có công tôn thắng cùng Lý sư sư hai người phụ tá, ngươi Doanh Tuyển cũng chính là một cái hơi lợi hại một chút tông sư thôi. Người áo đen nửa mang theo chào phúng nói. Chỉ là vừa mới nói xong, Trường Kiếm liền bắn ra. Phương hướng chính là Doanh Tuyển, tới tốt lắm. Doanh Tuyển rất lâu không có hướng dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu qua. Tối nay một trận chiến lại là để hắn rất có một chút chỉ độn thân thể, hoàn toàn hoạt động mở, không rõ sinh diệt. Nháy mắt phát động, trường kiếm cứ như vậy dừng ở danh tuyển trước mặt một thước bên ngoài, cũng không còn có thể tấp tiến vào. Thậm chí còn có một kia bị bước lui cực hạn. Danh xương phòng ngự vô song, nếu như danh bất hư truyền, người áo đen nhẹ nhàng âm thanh tán thưởng về sau, thân thể của hắn cũng đến mình bắn ra trường kiếm về sau, tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm, lần nữa tăng thêm tầng một lực đạo. Nhất, người áo đen một tiếng lớn a, chân nguyên nháy mắt từ trường kiếm bên trong bạo phát đi ra, bạo tạc. Dạng này cường độ cũng là bọn hắn hai người làm sao không chế. tại doanh tuyển không rõ sinh diệt phản kích phía dưới hai người chân nguyên bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán tân thua thiệt địa hình nơi này còn tính là trống trải cũng không có ảnh hưởng đến chung quanh phong lỗ nhưng là cước này dưới con đường nhưng là không còn có thể trốn qua một cái này đã hạng mục toàn không phải khu cụ, đợi đến bụi mù qua đi lộ ra thân ảnh của hai người người áo đen trên thân đã hiển lộ ra không ít bắn ngược trở về kiếm khí ở trên người lấy xuống vết thương mà doanh cũng là đã sớm không còn vị trí cũ của mình thối lui đến bên tường một tay vì tường nhẹ nhàng ho khan bên khỏe miệng bên trên còn hiện ra một vệt máu thật bén nhọn kiếm khí Doanh tuyển chậm rãi thẳng lên thân thể của mình, đối trước mắt người áo đen nói, kiếm khí như thế, là bổn vương trừ lý hoài ân bên ngoài. Nhìn thấy qua mạnh nhất, đáng tiếc vẫn là không có giết ngươi. Người áo đen nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đối doanh tuyển nói, bất quá ta giờ phút này muốn đi, ngươi cũng ngăn không được ta. Tính mạng của ngươi, liền lưu cho người phía sau. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, người áo đen liền phi thân mà đi. Chương 420, trăm cơ tái khởi. Chương 420, trăm cơ tái khởi. Đi. dấu ở nơi hẻo lánh một nhóm người, nhìn thấy rời đi người áo đen. lại nhìn một chút đứng ở một bên một bước cũng không động đậy doanh tuyển trong lòng đã âm thầm dâng lên một cô ý mừng nguyên bản bọn hắn còn do dự không thể chắc chắn giết được nhưng là hiển nhiên người áo đen này như thế nháo trò, lại là để bọn hắn trong lòng đại định thời khắc này doanh tuyển tất nhiên đã thụ thương vô luận thương thế nặng nhẹ đều là bọn hắn ưu thế thật lớn nhất là cho bọn hắn tâm lý bên trên ám chỉ rất rụ hoặc lại thêm một sức lực doanh tuyển sẽ ngã xuống đặt cái gì phi nào không có nhìn thấy vừa rồi như thế hung hiểm cục diện doanh tuyển đều không có sử dụng à cái này chỉ sợ chỉ là gạt người thủ đoạn nham hiệp thôi Phúc. ngay tại người áo đen rời đi về sau doanh tuyển đột nhiên túi xuống thân thể lần nữa phun ra một ngụm nghịch huyết run run lồng lộng đi đến bên tường đem thân thể của mình nhẹ nhàng tựa ở một bên dùng kia có chút hư nhược thanh âm nói còn có người nào đồng loạt ra đi đã vương ra đã lên tiếng nếu là bản tọa không còn ra đến là sai lầm ba cái người bịt mặt chậm rãi đi ra chính là trước đó trốn ở góc đường ba người kia các ngươi là triệu lệnh hoa người doanh tuyển đột nhiên mở lời hỏi nói không phải dẫn đầu người kia trực tiếp mở miệng nói ra như vậy còn có ai muốn lấy bổn vương tính mệnh doanh nhẹ nhàng cười một tiếng từ chối cho ý kiến cái này liền muốn ngươi đi Diêm Vương Điện, lại đi hỏi Diêm Vương gia, bản tọa một mực giết ngươi. dẫn đầu người bị mặt không nói hai lời liền trực tiếp xuất thủ, không có chút nào lưu tình ý tứ, xuất thủ chính là sát chiêu. mạnh hữu lực trưởng phong hướng về Doanh Tuyền trực tiếp ép sát quá khứ. hắn thấy Doanh Tuyền mặc dù lợi hại, nhưng là chung quy là vừa mới đại chiến một trận, đồng thời nhận thương thế không nhẹ, nếu là dạng này còn không thể đem hắn cầm xuống, như vậy bọn hắn không khỏi cũng quá vô năng. chỉ là tại hắn tới gần một khắc này, mới phát hiện Doanh Tuyền bên quẹt miệng, vậy mà lộ ra một tia cười lạnh, cả người nơi đó còn có mảy may thụ thương vết tích, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó tay. Lại vươn ngón trỏ cùng ngón giữa cùng tồn tại, hướng về mình thẳng tắp chia sang, không để ý chút nào công kích của mình. Không được. Người bịt mặt ánh mắt có chút co rúm lại, hắn biết một chiêu này chính là trước đó Miểu Sát Thái gia lao bắt cùng Lương Trung thư một chiêu kia. Kỳ thật hắn không biết là, chết tại một chiêu này phía dưới còn có Thái Kinh cùng Liêu Quốc Tiêu Thạch hai người đều là đương thời một cùng một cao thủ. Hắn đã sớm biết doanh tuyển có một chiêu như vậy, trong lòng đã có có chút ít phòng bị, dưới mắt mặc dù xuất kỳ bất ý, lúc ấy vẫn là hơi tránh né một chút. Phốc phốc. Chỉ là vang lên trong trẻo người áo đen liền cảm thấy vai trái của mình có chút đau sót, ngay sau đó ngay tiếp theo toàn bộ cánh tay trái đều không có ý thức đối diện doanh tuyển cũng tại tốt một nháy mắt rời đi vị trí cũ mình phát ra một đạo trưởng lực không có đối doanh tuyển tạo thành bất kỳ tổn thương thật là âm hiểm đây là người bịt mặt ý nghĩ đầu tiên làm sao có thể đây là người bịt mặt nhìn thấy doanh tuyển không có bất kỳ cái gì thương thế về sau xuất phát từ nội tâm kinh ngạc không tốt chúng kế người bịt mặt đột nhiên quát to một tiếng chỉ là lúc này hắn hai cái đồng bọn đã đi tới cái này bên trong đột nhiên nghe tới người này dạng này kêu to một tiếng trong lòng cũng là không thể tránh né xuất hiện có chút ít bối rối cha cha lúc này phía sau bọn hắn xuất hiện lần nữa một người chính là trước đó đã đào tẩu người áo đen người áo đen giờ phút này đã lấy xuống mình mạng che mặt lộ ra hình dáng của mình đối doanh tuyển nói doanh sư đệ ta như vậy phí hết tâm tư cùng ngươi biểu diễn một trận ngươi vậy mà có thể chỉ là tổn thương một người cánh tay trái người áo đen này dĩ nhiên chính là công tôn thắng ai bảo sư vinh vừa rồi kiếm khí quá lợi hại chấn động đến bổn vương ngón tay có chút phát run doanh tuyển lúc này lại nhẹ nhõm rất nhiều lại còn có tâm tư cùng đối phương mở ra trò đùa Công tôn thắng nghe tới Doanh Tuyền nói như vậy, hắn vậy mà cũng là không phản bắt được. Nói thật, vừa rồi cùng Doanh Tuyền đánh nhau rất đã nghiền, vừa rồi sau cùng một chiêu kia, lúc đầu cũng không tại kế hoạch bên trong, tất cả đều là đã không không ngừng mình, lâm trạng phát huy ra. Vậy mà là ngươi. Một cái trong đó người bị mặt nhìn thấy Công tôn thắng khuôn mặt, có chút kinh ngạc nói, ngươi không phải sẽ kế châu đi à? Tiêu Đạo Thanh. Công tôn thắng đối người này mỉm cười, nói tiếp, ai biết được, dù sao bần đạo bây giờ đang ở cái này bên trong, cũng không biết ngươi làm cảm tưởng gì, kém chút làm bần đạo sư đệ sư thúc. giữa hai người bối điểm cũng là tương đương loạn, nếu không phải thông hiểu hai người quan hệ người, chỉ sợ cũng phải bị làm đầu vóc tròn váng đã đến, bên kia cùng nhau lưu lại đi. Tiểu đạo thanh nhìn thấy mình đã bị nhận ra được, liền không tiếp tục cẩn giấu khuôn mặt của mình, đem che mặt một đem triệt tiêu. cha cha công tôn thắng cũng không có tiếp tiêu đạo thanh lời nói gốc dạng, hắn lại đối một vị khác người bị mặt nói, ứng linh tiên sư bao đạo ất, không biết bần đạo nói có thể chính xác. chính là bản tọa." bao đạo ất đã sớm nghĩ đem che mặt giấy lụi che tiêu, bây giờ nghe tới công tôn thắng đã biết thân phận của mình, đang lường nghiêm mặt cũng là không có ý nghĩa gì sự tình. chỉ là không biết đoạn mất cánh tay nhưng lại là nhân vật thế nào công tôn thắng đem mình ánh mắt nhìn về phía lúc đầu người dẫn đầu kia bây giờ vẫn không có vạch trần thân phận người bịt mặt hẳn là các ngươi coi là hai người liền nắm chắc chúng ta a người bịt mặt cũng không có vạch trần mình diện mục ý tứ hắn mở miệng tra hỏi về sau không đợi được công tôn thắng trả lời liền tiếp lấy hết lớn một tiếng hai người các ngươi khỏi phải lại cất giấu ba ba tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống cũng có hai cái thân ảnh ngay sau đó chuyển đến hắn cũng không có đi xem ra địa hai người mà là nhìn về phía một bên công tôn thắng nói tiếp thế nào chúng ta bây giờ thế nhưng là có năm vị cao thủ đúng là năm vị chỉ là có hai người đã tàn phế nói chuyện doanh tuyển người bịt mặt nghe tới doanh tuyển thanh âm bản năng cảm giác được xuất hiện lần nữa không tưởng được tình trạng quả nhiên tại trở lại nhìn nhau một nháy mắt mình nhìn thấy bốn người hai người đứng còn lại hai người cũng đã ngã trên mặt đất đứng hai cái hắn nhìn xem mặc dù nhìn quen mắt nhưng không có ngay lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn nhưng là trên đất hai người đã bị hái được mặt nạ hai người hắn hay là hết sức quen thuộc chính là lúc trước hắn nói tại chỗ cao hai cái thân tín của mình hai người bọn họ mặc dù cũng là tông sư nhưng là liền như là lương trung thư là bị hắn cho ăn hạ độc vật về sau nội loạn ma thành cũng không có tông sư thực lực chân chính, nhưng liền xem như như thế, lại bị trước mắt hai người vô thành vô tức giải quyết hết, hai người này đến tụt cùng là ai? Các ngươi đến tụt cùng là người phương nào, vậy mà chạy đến hỏng bạn tọa chuyện tốt. Người bịt mặt trong mắt xuất hiện một tia lanh quang, hai người này kẻ đến không thiện an nếu là một cái xử lý không tốt, chỉ sợ mình đám ba người liền muốn toàn bộ giao phó đến cái này bên trong. Chương 421, biến số. Chương 421, biến số. Trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người, để dẫn đầu người bịt mặt trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Dương trưởng lão, đột nhiên có một người mở miệng nói: làm sao nhanh như vậy liền đem lão phu quên nữa nha người kia chậm rãi tiến lên một bước đồng thời đem trong tay mình một vật nhẹ nhàng đi một vòng nhi nhìn xem dẫn đầu người bị mặt nhẹ nói ngươi là nô sở vi nhận ra Ngô sở vi cũng không phải là bị hắn xưng là dương trưởng lão người mà là tiểu đạo thanh nghĩ không ra chỉ có gặp mặt một lần tiểu đạo trưởng còn nhận ra lão phu nô sở vi phá kinh ngạc nói hai vị tiền bối doanh tuyển tại hai người sau lưng mở miệng nói đa tạ hai vị trưởng nghĩa tương trợ lão phu cũng không phải giúp ngươi là đang giúp mình nghi tử nô sở vi nhẹ nhàng cười nói nói tiếp dù sao hắn hiện tại vì ngươi làm việc cũng coi là trên một cái thuyền châu chấu, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, khó đảm bảo hắn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tương phản, chỉ cần ngươi còn sống, liền không có người dám động hắn, chút chuyện này Lao phu vẫn là có thể phân biệt. Tiền bối nói có lý. Công Tôn Thắng ở một bên ghi tội lời nói gốc dạng, nói tiếp, Dương trưởng lão ngươi đến tổn cùng là người thế nào? Không phải là cái bang phái áo sạch thủ tịch trưởng lão, Dương Thiên Phong. Công Tôn Thắng đem chính mình suy đoán nói ra. Nghĩ không ra vậy mà là ngươi. Dương Thiên Phong nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn trước mắt ngô sở vì nói, hôm nay ngươi nhất định phải cùng bản tọa đối người ta Ngươi bây giờ đều như vậy tình huống, Lão Phu có cái gì không dám? Nô Sở Vi từ trước đến nay làm theo ý mình, đối với Dương Thiên Phong uy hiếp cũng không có để ở trong lòng. Ngươi cũng đã biết là ai để bàn tọa tới giết hắn. Dương Thiên Phong đối Ngô Sở Vi nói, Trư Triệu lệnh Hoa còn có thể là ai? Dựa theo Ngô Sở Vi thông minh, tự nhiên không khó đoán ra muốn lấy doanh tuyển tính mệnh người là ai. Ngươi Ngô Sở Vi không phải từ trước đến nay danh sương trung nghĩa à? Làm sao bây giờ dám gọi thẳng Đường Kim Thánh Thượng tục danh? Dương Thiên Phong hướng về Ngô Sở Vi chất vấn, hắn tính cái gì hoàng đế? Ngô Sở Vi khinh thường cười một tiếng, nói tiếp, hắn muốn làm hoàng đế. cũng muốn hỏi một chút thiên hạ bách tính có đồng ý hay không. húng chi hắn hiện tại muốn giết đại tống lớn nhất công thần, đã sớm không xứng làm vị hoàng đế này. thật sự là rõ ràng. dương thiên phong đối ngô sở vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp. hôm nay hai người các ngươi nếu là giúp ta giết doanh tuyển, bản tọa tại thánh thượng trước mặt tất nhiên báo cáo chiến công của các ngươi. đến lúc đó chẳng những tính mạng của các ngươi bình an vô sự, còn sẽ có thiên đại ban thưởng. nguyên lai like ngươi là bị cái này cùng hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp. ngô sở vi căn bản không vì nó mà thay đổi, ngược lại mở miệng nói, thử nghĩ, ngay cả tề vương dạng này thiên đại công thần, cái này triệu lệnh hoa cũng dám giết. Ngươi điểm này căn bản nhận không ra người công lao, lại há có thể lưu lại tên của ngươi. Ngươi nếu chịu nghe lão phu một tiếng vòng, liền đến đây dừng tay mà đi, ngươi ta cũng coi là tương giao một trận, chắc hẳn Tề Vương gia cũng có thể xem ở lão phu chút tình bọn phía trên không tại cùng ngươi truy cứu. Ngô Sở Vi vậy mà tại cái này bên trong khuyên lên Dương Thiên Phong, cũng không biết hai người đến tuột cùng ai có thể thuyết phục hay. Cái này, Dương Thiên Phong nghe tới Ngô Sở Vi lời nói, trong lòng cũng là lần nữa treo lên trống, chuyện này làm không tốt, mình thật là muốn bị giết người diệt khẩu a Nghĩ đi nghĩ lại. Dương Tiên Phong ánh mắt dần dần nhìn về phía bên cạnh mình, Kiều Đạo Thanh cùng Bao Đạo Ức, kỳ thật chính hắn biết, buổi tối hôm nay hắn cũng không phải là nhân vật chính, ám sát doanh tuyển sống, nguyên bản là Kiều Đạo Thanh cùng Bao Đạo Ức hai người nhiệm vụ. Có thể là xem ở mình tại cái bang thân phận mới lâm thời quyết định đi. "Tiểu sư thúc, công tôn thắng cái này đối Kiều Đạo Thanh nói, sư phụ gần đây biết được sư thúc tung tích, muốn mời sư thúc bên trên Nhị Tiên Sơn tụ lại." Lời ấy thật chứ? Kiều Đạo Thanh nhìn xem Công Tôn Thắng nghi ngờ hỏi. Bần đạo mặc dù không phải đệ tử Phật môn, nhưng là cũng biết người xuất gia không nói dối đạo lý. Công Tôn Thắng đối Kiều Đạo Thanh chậm rãi làm một cái vai chào. lúc nào kiều đạo thanh mở miệng hỏi tự nhiên là càng nhanh càng tốt nếu là hiện tại liền lên đường tiến về vậy liền không thể tốt hơn công tôn thắng có ý riêng nói bần đạo còn có chuyện quan trọng đi trước một bước tối nay chỉ là tạm thời coi là bần đạo chưa từng biết được kiều đạo thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống liền một cái đứng dậy nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh người này quả nhiên là một cái đại địch thấy cảnh này doanh tuyển nhưng trong lòng thì âm thầm may mắn vẹn vẹn bằng vào kiều đạo thanh vừa rồi lộ ra cái kia một tay liền đầy đủ đem bọn hắn trấn trụ tu vi như vậy chỉ sợ sẽ là ngô sở vi cùng hắn cùng đi lý hoài ân liên thủ phía dưới mới có thể cùng chi địch nổi, cũng chỉ là địch nội mà thôi còn không thể thủ thắng sư phụ lúc này không biết địa phương nào lần nữa chuyển đến hai thanh âm thiên định kiến nhi bao đạo ớt nghe tới hai cái này thanh âm cũng là đột nhiên thân thể chấn động bởi vì hắn cũng không biết hai người đã đào vong tin tức phương thiên định cùng phương kiệt tin tức doanh tuyển cũng không có tận lực hướng ngoại tuyên truyền cho nên ngoại giới người cũng không biết hai người tìm nơi nương tựa tại doanh tuyển giới trướng người tới chính là phương Thiên định cùng phương kiệt hai người bọn họ đã đi tới chuyện nơi đây doanh Tuần cũng là vừa mới biết được kế hoạch lúc trước bên trong cũng không có nói qua điều này Kaka, phương kiệt hiện lộ ra thân hình đầu tiên là đối doanh tuyển nhẹ nhàng thi lễ nói tiếp chúng ta là nghe tới quân sư nói sư phó khả năng tại cái này bên trong cùng đại ca là địch trộm đi ra còn xin Kaka trị tội Hừ. bao đạo ớt nghe tới phương kiệt nói như vậy tại chỗ sắc mặt tối đen đối doanh tuyển nói và đạo ngược lại muốn xem xem ai dám trị hai người bọn họ tội trộm đi ra doanh tuyển nghe tới hai người chi ngôn nhưng trong lòng thì âm thầm cười một tiếng nếu không phải ngô dụng cố ý thả các người ra các người ha có thể trở ra ta doanh tuyển đại doanh. đương nhiên loại lời này doanh tuyền là sẽ không đối với hai người nói vậy liền phạt các ngươi để các ngươi hai người sư phó thối lui doanh tuyền lại là nhẹ nhàng cười một tiếng hắn cũng không có đem bao đạo ớt uy hiếp để ở trong lòng sư phó phương thiên định nghe tới doanh tuyền lời nói vô ý thức đem ánh mắt của mình nhìn về phía một bên bao đạo ớt muốn mở miệng quý bảo nhưng là bao đạo ớt dù sao cũng là sư phụ của bọn hắn chỉ là một ánh mắt liền để hắn đem phía sau toàn bộ nuốt đến bụng bên trong các ngươi vì sao lại ở chỗ này bao đạo ớt đối hai người hỏi ra nghi ngờ của mình sư phó Nếu không phải ca ca kịp thời cứu giúp, sợ là chúng ta huynh đệ liền muốn chết tại đại cửu nhân trong tay." Phương Kiệt đối Bao Đạo ớt nói. "Đại cửu nhân?" Bao Đạo ớt nghe tới Phương Kiệt nói như thế, cũng biến thành nghiến răng nghiến lợi, "A ngươi nhét từ, bản tọa cuối cùng cũng có một ngày sẽ gỡ xuống ngươi thủ cấp, thay ta minh giáo cả nhà báo thủ." Chương 422. Đại thế đã định. Chương 422. Đại thế đã định. "Đại cửu nhân?" Bao Đạo ớt nghe tới Phương Kiệt nói như thế, cũng biến thành nghiến răng nghiến lợi, "A ngươi nhét từ, bản tọa cuối cùng cũng có một ngày sẽ gỡ xuống ngươi thủ cấp, thay ta minh giáo cả nhà báo thủ." nguyên lai like hắn gọi là a ngươi nhét tư bất quá đã chết tại bổn vương trong tay các ngươi minh giáo thủ chỉ sợ ngươi là không có cơ hội tự tay lại báo doanh truyền nhẹ nhàng lắc đầu trầm rãi nói trong lời nói còn có phần mang cái này một tia tiết hận chết rồi hắn chết rồi bao đạo ớt một mặt khiếp sợ nhìn xem doanh truyền, sau một lát mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía vừa mới ra phương kiệt cùng phương tiên định hai người đúng vậy à nếu không phải ca ca kịp thời đem a ngươi nhét tư đánh giết chỉ sợ hôm nay huynh đệ chúng ta cũng không gặp được sư phụ phương kiệt gật gật đầu nói ha ha ha, ha. bao đạo ớt thả ra một trận buông thả cười to thanh âm từ từ càng ngày càng nhỏ dần dần không có sinh tức chỉ là thân thể lại không ngừng có quắp. đợi đến hắn ngẩng đầu thời điểm mọi người lại là phát hiện cái này bao đạo ớt vậy mà lưu lại hai đầu thanh lệ bao đạo ớt biết lấy chính hắn bản sự hiện nay là không có giết chết ta ngươi nhét tư thực lực hắn sợ dĩ giúp triệu lệnh hoa làm việc chính là triệu lệnh hoa hứa hẹn cùng hắn để hắn tự tay báo minh giáo cả nhà mối thủ nhưng là có một cái tiền đề chính là muốn trợ giúp hắn đánh giết doanh tuyển hiện tại báo thù một chuyện đã trở thành lời nói vô căn cứ mà đô đệ của mình cũng còn tại nhân thế hơn nữa còn là danh tuyển huynh đệ kết nghĩa mình giống như cũng khỏi phải lại tuân theo cùng triệu lệnh hoa quyết định lại nói hiện tại tình thế còn mạnh hơn người năm so một cục diện mình muốn cũng không phải là triệu lệnh hoa từ trung, hiện tại không có chế ước bao đạo ớt nháy mắt cũng có quyết định thế vương bao đạo ớt đối doanh tuyển nhẹ nhàng chắc tay nói tiếp bần đạo hai cái đổ nhi liền giao cho vương ra thay quản giáo từ đó về sau lại vô ứng linh thiên sư bao đạo ớt bần đạo đạo hiệu ứng minh xin từ biệt bao đạo ớt nhẹ nhàng thở dài một cái liền rời đi nơi đây tràn ngập tại tâm hắn ở giữa cừu hận trong nháy mắt tan thành mấy khói tâm linh của hắn cũng có cực lớn thăng hoa tu vi đột nhiên tăng vọt đây là tại chỗ mỗi người đều rõ ràng cảm ứng được Hắn thời khắc này công lực, phản phất so trước đó kiểu đạo thanh còn muốn đáng sợ. Dương trưởng Lão Nô Sở Vi ngoài ý muốn cười cười, hắn vậy mà không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như vậy, vốn là mình muốn suối dục Dương Thiên Phong, nhưng không có nghĩ đến hai cái người lợi hại nhất, lại lần lượt rời đi. Không biết ngươi bây giờ, còn có cái gì ý nghĩ? Nô Sở Vi trầm dai nói Cái này, chuyện cho tới bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn, Dương Thiên Phong hay là có tự mình hiểu lấy. Chỉ là hắn một đầu cánh tay xem như triệt để phế. Trong Hoàng Cung Thập Anh điện. Dương Thiên Phong một mặt hư nhược đi tới cái này bên trong, nhìn xem bốn bề vắng lặng, liền mở cửa đi vào. Triệu Lệnh Hoa ngồi tại chủ vị phía trên, mang trên mặt có chút ít lo lắng, nhìn thấy đi vào là Dương Thiên Phong về sau, càng là lập tức đứng dậy đi tới Dương Thiên Phong bên người, đem Dương Thiên Phong nhẹ nhàng đỡ lấy, mở miệng hỏi, "Như thế nào?" Ha ha. Dương Thiên Phong hư hư cười một tiếng, thiếu khí vô lực nói, "Tại hạ trả giá đầu này cánh tay, cuối cùng là hoàn thành bệ hạ phó thác." "Nha?" Triệu Lệnh Hoa phảng phất giờ phút này mới nhìn đến Dương Thiên Phong cánh tay trái, mở miệng nhẹ nhàng hỏi, "Dương trưởng lão thương thế không sao ha "Chết không được." chính là chỉ sợ đầu này cánh tay không đánh nổi dương thiên phong phảng phất không có một chút phòng bị chậm rãi tựa ở sau lưng trên cây cột nói tiếp bất quá cái này doanh tuyển thật là lợi hại một thân một mình đầu tiên là chém giết tại hạ hai vị thủ hạ sau đó đại chiến tiểu đạo thành cùng bao đạo ớt hai vị đạo trưởng nghị không ra tại hạ tu vi yếu nhất ngược lại bảo trụ một cái mạng dương thiên phong hơi có chỉ nói ngươi nói là hai vị đạo trưởng tất cả đều là chết tại doanh tuyển trong tay triệu lệnh hoa trong mắt xuất hiện một kia hoảng sợ hai cái này đạo trưởng thực lực hắn nhưng là nhất thanh nhị sở liền xem như hắn không có năm chắc có thể đều thắng qua trong hai người bất kỳ một cái nào nghĩ không ra vậy mà toàn bộ chết tại doanh tuyển trong tay không sai dương thiên phong trong mắt cũng là xuất hiện vẻ cực kỳ sợ hãi thân thể cũng trong lúc lơ đãng run dậy lên tiếp lấy run run dày dày nói doanh tuyển cùng hai vị đạo trưởng lưỡng bại câu thương chỉ là hai vị đạo trưởng bỏ mình doanh tuyển chỉ là bản thân bị trọng thương liền xem như như thế tại hạ cũng là đem hết toàn lực lại thêm đầu này cánh tay mới đem trước mặt đánh giết chỉ là nói cái này bên trong dương thiên phong cười khổ một tiếng nói hai chữ liền không còn nói đi xuống chỉ là cái gì triệu lệnh hoa nhúng mày nói tiếp nói không rõ ràng chút chỉ là lý sư sư đến kịp thời tại hạ không có có thể đem doanh tuyển thủ cấp mang về chỉ là đào tẩu thời điểm ở trên người hắn tìm được cái này dương thiên phong nghe tới triệu lệnh hoa lời nói nhẹ nhàng dừng lại từ trong ngực của mình chậm rãi chạy ra một vật kim bài khiến giám triệu lệnh hoa thần sắc vui mừng hắn tử dương thiên phong trong tay tiếp nhận cái này kim bài khiến giám hắn biết thứ này là triệu cắt tại vị thời điểm giao cho doanh tuyển chính là muốn để hắn không có sau lọc thay đại tống làm sự tình nhưng không có nghĩ đến hắn cuối cùng vẫn là chết tại trong tay của mình không có cách nào ai bảo ngươi doanh tuyển hy vọng quá cao nữa nha Ngươi nếu không chết, ta triệu lệnh hoa ngủ không yên a. Bệ hạ, Dương Thiên Phong nhẹ nhàng một tiếng kêu gọi, đem Lâm vào trong trầm tư triệu Lệnh Hoa tỉnh lại. Ừm. Triệu Lệnh Hoa nhìn về phía Dương Thiên Phong, đối Dương Thiên Phong nhẹ nhàng nói, thật sự là vất vả ngươi. Không sao, chỉ cần bệ hạ đem đáp ứng tại hạ sự tình, Dương Thiên Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Triệu Lệnh Hoa nói, ừm, um. cái này bang chủ cái bang vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Triệu Lệnh Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Dương Thiên Phong nói, đà tạ bệ hạ. Dương Thiên Phong nghe vậy vui mừng, lập tức quỳ xuống liền muốn đối Triệu Lệnh Hoa dập đầu. Tại trên hoàng tuyền lộ, lại đi làm người bằng chủ cái băng đi. Triệu Lệnh Hoa nhìn thấy Dương Thiên Phong vậy mà hướng hắn quỳ xuống tạ ơn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cô ý nghĩ tà ác, Triệu Lệnh Hoa càng ngày càng bạo, trong lòng âm thầm đối đã quỳ xuống Dương Thiên Phong nhẹ nhàng nói một câu, không nên hỏi châm vì cái gì, bởi vì ngươi biết nhiều lắm. Dạng này sự tình, nhất định là một cái hoàng giả cả đời chỗ bẩn, nếu là không nghĩ để tin tức này quả thực, như vậy chuyện này người biết chuyện, tự nhiên một cái cũng không thể lưu lại. Lúc đầu Triệu Lệnh Hoa vốn không muốn hiện tại liền đem bọn hắn giết chết, chỉ là vừa mới nghe được Dương Thiên Phong chi ngôn, biết được tiểu đạo thành cùng bao đạo ớt hai người đều đã chết tại doanh tuyển trong tay còn lại cái này một cái dương thiên phong nhất là bản thân bị trọng thương dương thiên phong liền để hắn dâng lên khắc tâm tư mặc dù hắn cũng có tay cầm ở trên tay mình nhưng là triệu lệnh hoa tin tưởng vững chắc chỉ có người chết miệng mới là có thể dựa nhất triệu lệnh hoa động sát tâm đã động tâm hắn liền không có tại lưu thủ lý do ngay tại dương thiên phong quỳ xuống đang muốn dập đầu một khắc này hắn xuất thủ với anh quả nhiên không có chút nào thủ hạ lưu tình nói rõ chính là muốn giết người diệt khẩu cái gì triệu lệnh hoa lại là đối trước mắt xuất hiện một màn có cực độ kinh ngạc hắn vậy mà né tránh Triệu lệnh Hoa nhìn xem đã lăn lộn đến một bên Dương Thiên Phong, không khỏi mở miệng nói: Người quả nhiên muốn giết ta. Hắn tiếp ứng tự nhiên là Dương Thiên Phong mang theo ngoan lệ ánh mắt. Hừ, Triệu lệnh Hoa không hổ là Triệu lệnh Hoa, mặc dù đối Dương Thiên Phong phản ứng có chút giật mình, nhưng là dưới mắt tự nhiên đã động thủ, như vậy hắn càng không thể để Dương Thiên Phong sống mà đi ra hoàng cung. Không, không chỉ là hoàng cung, hắn ngay cả tập anh điện cũng không thể còn sống ra ngoài. Bọn hắn nói quả nhiên không sai. Dương Thiên Phong có chút cật lực ngăn trở Triệu lệnh Hoa một kích, nói tiếp: Thật thòi ta đối ngươi còn có như vậy một tia kỳ vọng, nghĩ không ra à? Bọn hắn. triệu lệnh hoa động tác có chút dừng một chút lại là cho dương thiên phong cơ hội đào tẩu cái kia đi vào trong triệu lệnh hoa tự nhiên cần để cho dương Thiên phong đem nói chuyện rõ ràng ừ lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng lạnh rất ngay sau đó tập anh điện cửa liền bị một cước đà văng trước mắt đi vào một người không phải doanh tuyền lại là người nào doanh tuyền nhẹ nhàng đỡ lấy chạy trốn tới bên cạnh mình dương thiên phong sau đó trong nháy mắt đánh ra một trường đem triệu lệnh hoa trực tiếp bước lui triệu lệnh hoa chúng ta lại gặp mặt doanh tuyền cười lạnh một tiếng đồng thời xuất hiện trừ doanh tuyền bên ngoài còn có công tôn thắng lý sư sư nô sở vi cùng lý hoài ân bốn người ngươi có lời gì nói? Doanh Tuyền trực tiếp mở miệng hỏi, hắn hôm nay lần nữa cũng là vì muốn lấy giới triệu lệnh Hoa Tính mệnh. A ha ha, triệu lệnh Hoa biết mình đại thế đã mất, cười khẽ hai tiếng đối Doanh Tuyền nói, có thể hay không để châm chết được rõ ràng, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng a? Doanh Tuyền nói chuyện đồng thời, đã xuất thủ, dùng chính là phi đao, lướt qua triệu lệnh Hoa huyết hầu. Ngày thứ nhì, Biện Lương Thành tin tức bắt đầu quyết tán, Doanh Tuyền bị năm vị cao thủ thần bị ám sát, bị Doanh Tuyền một thân một mình đánh giết bốn vị, Tân Thua Thiệt vô song các lý sư sư kịp thời đổi tới, bảo trụ một cái mạng. Lại sau đó, cuối cùng đào tẩu kia một tên thích khách thả ra tin tức. Bọn hắn năm người đều là nhận triệu lệnh Hoa mệnh lệnh ám sát Doanh tuyển, bởi vì chính mình thoát đi thời điểm không có cẩn thận quan sát Doanh tuyển, tình huống nghĩ lầm Doanh tuyển bỏ mình, đem tin tức hướng triệu lệnh Hoa hồi báo thời điểm, triệu lệnh Hoa lại muốn giết hắn diệt khẩu, mình lại là không cẩn thận thất thủ, ngược lại đem triệu lệnh Hoa giết chết. Quả nhiên, ngay sau đó trong hoàng cung liền truyền ra tin tức, hoàng thượng gặp chuyện bỏ mình. Cùng thời khắc đó, nô dụng một giảm buôn tập Hoài Nam, đem Vương Khánh thế lực hủy diệt trong một đêm, đồng thời động thủ còn có Lưu Tổ nghĩa, xử văn cung bọn người xuất lĩnh năm quân đoàn, đánh lén Điền Hổ địa bàn, Điền Hổ hai cái đệ đệ màn đêm vương xuống bị giết. doanh tuyển mấy trăm ngàn tướng sĩ đã binh lâm giới hoàng thành muốn hướng đại tống triều đình lấy một cái công đạo công thần chính là như vậy bị hãm hại a triều đình trên giới đã loạn làm một đoàn tại như thế binh uy phía dưới đông đảo hoàng tử vậy mà không có người nào dám kế thừa hoàng vị chương 423. trăm hai đạt xính lễ chương 423, trăm hai đạt xính lễ mà giờ khắc này doanh tuyển lại là tại vô song trong các có chút bức dứt đối mặt cái này trước mắt lý sư sư hay là gian phòng này chỉ có hai người bọn họ mấy người bọn họ lần này lui tới hoàng cung ở giữa không có đi để lọt bất kỳ phong thanh chính là thông qua vô song các tính cả hoàng cung mật đạo hiện tại doanh tuyển tất cả kế hoạch đã hoàn thành thiên hạ đại thế đã là hướng về hắn hiện tại chỉ là cần một mùi lửa triều đình cùng thiên hạ sự tỉnh đã dần dần đi vào quỹ đạo thiên hạ thiên hạ không thể một ngày không có vua, lại thêm toàn bộ đông kinh thành không có bất kỳ cái gì một người dám ngăn trở ngô dụng binh phong ngô dụng đã tính đại quân vào thành hiện tại ngô dụng ngay tại chuẩn bị doanh tuyển đăng cơ tất cả sự vật mà doanh tuyển lại là một mình đối mặt trước mắt lý sư sư người đã đi tới đông kinh thế nhưng là nghĩ rõ ràng rồi lý sư sư mở miệng hỏi cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nói loạn doanh tuyển trong lòng âm thầm nghĩ tới Hắn như là đã đi theo Lý Sư Sư đi tới cái này bên trong, chính là cho thấy trong lòng của hắn đã có nhất định quyết đoán. Sư Sư. Doanh tuyển lần này cũng không có sưng hô Lý Sư Sư là sư tỷ, hắn cảm thấy là thời điểm cải biến một chút. À, Lý Sư Sư nghe tới doanh tuyển sưng hô, rất có một tiêu ngoại ý muốn nhìn xem doanh tuyển. Hắn biết doanh tuyển trước mặt mình từ trước đến nay là mang theo một chút câu thúc, cùng nó nói là câu thúc, chẳng bằng nói là tôn trọng. Chính là như vậy tôn trọng, nhưng mà để hai người khoảng cách, không có tiến một bước tới gần phát triển. tình huống này. doanh tuyển bản nhân tự nhiên cũng là nhận thức đến đó là bởi vì trước đó trong lòng thật lâu không thể đem đông phương chân chính buông xuống nhưng là trải qua dạng này một loạt sự tình, nhất là ngày đó tại đại liêu đại Định phủ lý sư sư xả thân cứu rút đã sớm để trong lòng của hắn ý nghĩ phát sinh biến hóa cực lớn đông phương hiện tại dù sao không có chút nào tung tích nhưng là nếu là bởi vì đông phương sự tình, liền đem lý sư sư để qua một bên giống như cũng là không phải một cái nam nhân chuyện nên làm lại thêm tại doanh tuyển trong lòng lý sư sư đã cùng mình có vợ chồng tri thực mình cũng quả quyết sẽ không đem nó bỏ qua sớm tại bây giờ trước đó Doanh tuyển đã đem mình tất cả ý nghĩ đối Đông Phương hóa thành Bạch Ngọc Lưỡi Dao giảng một cái rõ ràng, để hắn giật mình là Bạch Ngọc Lưỡi Dao vậy mà cũng có chỗ đáp lại, chỉ là tại Doanh tuyển lòng bàn tay phía trên trùng điệp đâm xuống một đao, biểu thị trừng phạt. Xảy ra chuyện như vậy, để Doanh tuyển không khỏi liên tưởng, cái này Bạch Ngọc Lưỡi Dao nhưng thật ra là có ý thức của mình, mà mình tại Đại Tống làm hết thảy, cũng toàn bộ đều tại Đông Phương mắt bên trong. Cái này khiến Doanh tuyển đối với đem Đông Phương phục sinh, lần nữa dâng lên hy vọng. Doanh tuyển thu lại suy nghĩ của mình, dù sao hiện tại mình là đối mặt Lý sư sư nếu là trong lòng Lão sư niệm lấy Đông Phương lời nói, mình cũng sẽ cảm giác được là lạ. vốn bên ngoài hôm nay đến đây đặc biệt sư sư cô nương trở thành bổn vương vương vi doanh tuyển không có dây dưa dài dòng nói thẳng ra ý đồ đến đồng thời trong tay cũng xuất hiện một kiện đồ vật cựu phượng quan lý sư sư hơi kinh ngạc một chút thứ này là liêu quốc trong quốc khố chân tảng nghĩ không ra vậy mà giờ phút này vậy mà xuất hiện tại trước mặt mình hay là từ doanh tuyển trên tay không đủ lý sư sư khỏe miệng giơ lên một tia cười xấu xa đem doanh tuyển trong tay mũ phượng tiếp nhận nhẹ nhàng để qua một bên đối doanh tuyển nói a liệt lý sư sư phản ứng như vậy lại là để doanh tuyển trở tay không kịp hắn vốn cho là mình chính là đến đi một cái đi ngang qua sân khấu nhưng không có nghĩ đến Lý Sư sư vậy mà nghiêm túc đều là giang hồ nhi nữ tốt ta, doanh tuyển vừa mới giống như vậy lúc nói, mới đột nhiên phát hiện mình thời khắc này thân phận, đã sớm không phải một cái bình thường người giang hồ. Hoa Phượng Linh Lung Ngọc. Lý Sư sư lần nữa nhìn thấy doanh tuyển xuất thủ, lần này xuất hiện một cái ngọc bội, nghe nói cũng là Liêu quốc lịch đại quốc chủ chân tàng. Không đủ. Lý Sư sư nói lần nữa. Ngàn Vũ Váy. Doanh tuyển lần nữa biến ra một kiện bảo y y, dùng không loại chân quý phi cẩm vũ ma biên chế mà thành, cũng là một kiện vô giới chi bảo. Còn chưa đủ. Lý Sư sư vẫn như cũng là đồng dạng động tác, đồng dạng trả lời. T. Doanh Truyền hít vào một ngụm khí lạnh, cái này coi như khó. Mặc dù hắn âm dương trong ngọc đội bảo bối sắc thực không ít, nhưng là cái này ba kiện đã trong đó chân quý nhất, còn lại so sánh đều muốn kém ít. Ngư trưởng kiếm. Doanh Truyền thử thăm dò xuất ra một kiện giang hồ binh khí, Ngư trưởng kiếm chính là mười đại danh kiếm một trong. Cái này không sai biệt lắm. Lý Sư Sư giờ phút này lại là âm thầm kinh ngạc, gia hỏa này đến tụt cùng giấu giếm bao nhiêu đồ tốt, ta muốn hay không thừa cơ hội này ăn cướp hắn một phen đâu. Doanh tuyển nếu là biết Lý Sư Sư hiện tại là như vậy ý nghĩ, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đã như vậy, Doanh Truyền thần sắc cũng là vui mừng. trong lòng hướng về, nàng dù sao cũng là đương thời cao thủ con cá này ruột bảo kiếm hay là không thể lý sư sư nói tiếp nói chuyện đồng thời còn chậm rãi lắc đầu lại là để doanh tuyển nhất thời tham không thấu ảo rượu bên trong cái này đã như vậy bổn vương liền đem đại liêu quốc khố cất giữ ý đồ hiến cho sư tỷ làm xính lễ doanh tuyển nhất thời xuất ruột còn nói một chút ra sư tỷ hai chữ ngươi tốt biết ta là sư tỷ lý sư sư trừ đem ruột cá bảo kiếm đặt ở trong tay còn lại đồ vật một mực không có đụng đối doanh tuyển nói ngươi cũng đã biết ngươi vừa rồi đưa lên những vật kia thế nhưng là ta chân chính muốn đại liêu quốc khố tính là gì nếu là ta lý sư sư muốn còn cần ngươi đưa a lý sư sư nhìn xem rất có một chút hốt hoảng doanh tuyển nói ngươi cùng không biết ta ý nghĩ sư tỷ nói không sai doanh tuyển cười khổ một tiếng gọi ta sư sư lý sư sư trực tiếp đối doanh tuyển nói cho thấy một cô chưa từng có khí thế doanh tuyển bị lý sư sư làm cho có chút thoáng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng trực tiếp hỏi sư tỷ không ngại nói thẳng không có cách nào à? hiện tại giống như mình xin lỗi lý sư sư tạm thời chiều theo nàng một chút bất quá nghe nàng ý là mình xuất ra đồ vật không hợp khẩu vị của nàng mà lại nàng chắc chắn mình lại có cái này đồ vật người a Lý sư sư nhẹ nhàng đứng lên, đi đến doanh tuyển bên người, chậm giai nắm ở doanh tuyển cánh tay, rất có một tia bất đắc gì nói: tại trước mặt người khác ngươi uy phong như vậy, vì sao tại trước mặt ta từ đầu đến cuối nghĩ một đứa bé? Ta chỉ cần ngươi bình an tại bên cạnh ta, những cái này lễ vật ai có sẽ hiếm có. Lý sư sư dỗi ra một cái tay, tại doanh tuyển trên chán nhẹ nhàng nhấn một cái, nói tiếp: không đúng, cái này hòa phong. Doanh tuyển luôn luôn cảm giác kia bên trong có điểm gì là lạ cảm giác, đây là mình nhận biết Lý sư sư A Nếu là ngươi nhất định phải xuất ra một kiện đồ vật khi xí lễ, không ngại đem Đông Phương cô nương sự tình nói cho ta. Quả nhiên. Doanh tuyển thầm cười khổ một tiếng, trong lòng Âm thầm nghĩ đến, chuyện này cũng xác thực hẳn là nói rõ. Chương 424, Đông Phương Hiển Linh. Chương 424, Đông Phương Hiển Linh. Thế nào, không thể nói a? Lý Sư Sư đem Lâm vào trong trầm tư Doanh tuyển, chậm rãi kéo đến bên giường, xoắn vai ngồi xuống, mà tay của nàng cũng không có như vậy bung ra, ngược lại ôm chặt hơn một chút. Lý Sư Sư biết, mình khẳng định là thích cái này, một cái so với mình còn muốn nhỏ một chút sự đệ, nàng ngày đó từ đại liêu rời đi trở lại cái này bên trong, liền bắt đầu hối hận lên, cũng Âm thầm không ngừng phái người tìm hiểu lấy Doanh tuyển tin tức. khi hắn biết được triệu cắt bỏ mình thượng vị chính là triệu lệnh hoa về sau cũng đã đoán ra triệu lệnh hoa tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua doanh tuyển lúc đầu nghĩ đến mình vào cùng đem người này ám sát nhưng không có nghĩ đến triệu lệnh hoa bản thân liền là cấp bậc tông sư nói cho không nói bên người lại còn có hai cái cực kỳ lợi hại đạo sĩ nếu là tùy tiện độc thủ tất nhiên không phải là đối thủ về sau liền phát hiện chui vào đồng kinh công tôn thắng mà công tôn thắng ẩn nút địa phương chính là mình vô song trong các, cái này khiến hắn biết ngô dụng cùng doanh tuyển một bộ điểm kế hoạch bây giờ biết doanh vào kinh thành tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy bởi vì nàng biết doanh tuyển tại hai người bọn họ trên mặt cảm tình Tựa hồ có một ít chỉ đội, nếu là mình không chủ động xuất kích, chẳng lẽ thật đúng là cô đọc sống quãng đời còn lại à? Lý sư sư tại doanh tuyển vào kinh thành trước đó, liền ra Đông kinh thành, tìm kiếm được doanh tuyển thời điểm, lại là phát hiện doanh tuyển đối một đem bạch ngọc bay xì xào bà tán. Mặc dù không có hoàn toàn nghe tới doanh tuyển chi ngôn, nhưng lại từ doanh tuyển đôi câu vài lời cùng ánh mắt biến hóa bên trong, nàng đã đoán ra một chút sự tình. Doanh tuyển có vẻ như đang trưng cầu Đông Phương cô nương đồng ý, cuối cùng nhìn thấy doanh tuyển một mặt thần sắc nhẹ nhõm, còn giống như là thật có đáp lại. Cái này khiến Lý sư sư rất không hiểu. tiến tới nghĩ đến trước đó nàng nghe tới la chân nhân đối doanh tuyển cùng vị kia đông phương cô nương phê nói sinh tử cùng tồn giữa hai người đến tột cùng như thế nào bí mật lý sư sư biết nếu là mình muốn chân chính đi vào doanh tuyển trong lòng cùng doanh tuyển tu thành chính quả lời nói liên quan tới đông phương sự tình nàng nhất định phải biết lúc đầu nghĩ đến ngày sau từ doanh tuyển kia bên trong chậm rãi hiểu rõ nhưng lại không có muốn doanh tuyển vậy mà cho hắn đến một cái đặc tính lễ dạng này mới ra để tâm tư của nàng không khỏi hoảng lạc bởi vì đây chính là một cái cơ hội tốt kỳ thật chuyện này ngươi không hỏi ta ta cũng nhất định sẽ nói doanh tuyển mặc dù cảm thấy mình cánh tay lần thứ nhất bị người bên ngoài ôm chặt lấy hơi có chút khó chịu nhưng là y nguyên vươn một cái tay khác nhẹ nhàng cầm lý sư sư ôm ở mình trên cánh tay tay chậm rãi nói đã sư tỷ cũng muốn biết về sau không được kêu sư tỷ ta lý sư sư lần nữa cường điệu một bên vấn đề này lý sư sư mới có thể sẽ không nói cho doanh tuyển nguyên nhân chân chính là bởi vì doanh tuyển một mực gọi nàng lời của sư tỷ nàng sẽ cảm thấy so doanh tuyển lớn hơn nhiều mặc dù việc này thực sư sư đã hai người đã xác lập quan hệ kỳ thật tại doanh tuyển trong lòng xưng hô đã không phải là trọng yếu như vậy chỉ cần có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương liền đầy đủ. Lý sư sư nhẹ nhàng cười một tiếng, đối doanh tuyển nói, ngươi có thể nói. Như vậy ta liền nói ngắn gọn. Doanh tuyển suy nghĩ tiến vào cùng Đông Phương lần thứ nhất gặp mặt thời khắc. Doanh tuyển dùng không nhanh không chậm đem mình cùng Đông Phương gặp nhau, quen biết, không hiểu hiểu nhau miến nhau, cùng nhau nói cho Đông Phương. Nói như vậy, ngươi đến bây giờ cũng không cùng Đông Phương cho thấy qua tâm ý a. Lý sư sư lại là nghe tới trong đó một chút có chút chuyện thú vị, nhất là Đông Phương khắp nơi ước hiếp doanh tuyển phương diện. Cái này ta nói qua. doanh tuyển thần sắc cảm đạm một chút nói tiếp tại cuối cùng một lần kia trong khi hành động chúng ta lúc đầu nói xong cầm xuống du thiên hành liền thành thân nhưng không có nghĩ đến nhận an toán, chờ ta tỉnh lại thời điểm đã đến thế giới này toàn bộ biến hoàn toàn thay đổi nếu không phải sư phụ thu lưu thật không biết mình lại biến thành bộ rắn gì ta một lần cuối cùng nhìn thấy đông vương chính là hắn hóa thành cái này một đem lưới giao thời điểm doanh tuyển đem gian tại mình tim phi đao xuất ra bỏ vào lý sư sư trước mặt nghĩ không ra ngươi lại còn có dạng này kinh lịch lý sư sư ân cần nhìn xem doanh tuyển nhẹ nói hẳn là ngươi là được chứng mất hồn những cái kia đều là nhìn thấy ảo giác chính mình đạo đã hơn nửa ngày đem mình cùng đông phương làm mời toàn bộ nói cho lý sư sư vậy mà đổi lấy một câu nói như vậy bất quá rõ ràng thích con gái người ta lại sững sốt không nói thật đúng là nghĩ tới ngươi tính cách đâu lý sư sư tiếp lấy chơi bừa lý sư sư cho rằng doanh tuyển cái chuyện cười này mình có thể cười một năm dù sao cùng mình cùng hắn trung đụng tình cảnh cũng rất giống nhau bệnh đột nhiên phi đau vậy mà rời khỏi tay bắt đầu không nhận doanh tuyển khống chế cái này vô luận là doanh tuyển hay là lý sư sư đều là hết sức kinh ngạc biểu lộ khác biệt chính là lý sư sư là thuần túy chân kinh mà doanh tuyển lại là kinh bên trong mang vui xuất hiện chuyện như vậy chỉ có một lời giải thích đó chính là đồng phương có cảm ứng là đồng phương doanh tuyển đột nhiên lên tiếng nói Vù vụ phi đao tại không trung lắc lư một chút xem như đồng ý doanh tuyển thuyết pháp đây là sự thực lý sư sư ánh mắt đang phi đao cùng doanh tuyển ở giữa không ngừng chuyển đổi tinh thông mị hoặc chi đạo lý sư sư tự nhiên thấy rõ doanh tuyển trong mắt lo lắng cùng tưởng niệm chi ý cũng không phải là làm bộ vụ vụ phi đao lần nữa xoay tròn hai vòng lại là ở một bên chén nước trên bàn bên trong nhẹ nhàng ngâm một chút sau đó trên bàn viết đến ta là đại tỷ. Lưới đao mạnh mẽ đánh thép, lộ ra cái này uy nghiêm vô thượng. Doanh tuyển vậy mà tại bốn chữ này bên trong, cảm nhận được một tia đông phương lúc đầu cái bóng. Thật sự là gặp quỷ. Lý sư sư trong lòng khó tránh khỏi đã, đang nhớ tới doanh tuyển trước đó lời nói, đông phương hóa thân thân là cái này một thanh phi đao, đồng thời nhiều lần tại thời khắc mấu chốt phát huy cứu hắn tính mệnh. Đông phương, thật là ngươi a. Mặc dù có lý sư sư ở bên người, nhưng là doanh tuyển ý nguyên rất kích động. Dù sao đông phương trong lòng hắn vị trí, không có người có thể thay thế. Ta mệt mỏi. Phi đao lần nữa dùng lưới đao trên bàn vạch ra ba chữ, liền nhẹ nhàng mở đến ở một bên. không có độc tính lần này tổng hẳn là tin tưởng đi doanh tuyển đối lý sư Sư nói đồng thời đem phi đao lần nữa cất giấu trong người thế giới chi lớn không thiếu cái lạ nghĩ không ra a lý sư sư giờ phút này cũng là không thể không tin chỉ là nghĩ đến vừa rồi một thanh phi đao lại muốn cùng mình tranh đại tỷ nghĩ đến dạng này hình tượng liền để lý sư sư cảm thấy một trận bất đắc dĩ sư sư doanh tuyển nhẹ nhàng nắm chặt lý sư Sư nói chậm rãi nói ta sở dĩ nói cho ngươi những này là hy vọng ngươi có một chuẩn bị tâm lý bởi vì ta không biết mình lúc nào cũng sẽ như lần trước đồng dạng đột nhiên biến mất tại cái này bên trong xuất hiện tại một cái thế giới khác